Uy một chương 199, tối nay dù giật cũng không cứu được Inter, ta nói. Ngày 17 tháng 9 muộn, sân mẹ Stella. Champions League vòng đấu bảng vòng thứ nhất, Valencia sân nhà lên chiến Inter Milan. Tô Đông cùng ẩn chủ Lộ đứng ở vòng tròn giữa sân, trong lỗ hai tràn đầy trên khán đài Valencia người hâm mộ chửi rủa âm thanh. Không nghi ngờ chút nào, những thứ này chửi rủa đều là nhằm vào đội khách ghế vấn luyện trước của tợ. Vị này Argentina huấn luyện viên trưởng cũng là đủ đầu sắt, bị đội chủ nhà người hâm mộ phun thành bộ dạng như vậy, hắn cứ là thẳng tăm đứng ở bên sân, kia không tránh chút nào, thì giống như đang cùng trên khán hâm mộ so tài bình thường. Nhưng càng là như vậy, Valencia người hâm mộ liền mắng phải càng lớn tiếng. Bọn họ là thật hận cũng tờ. Tô Đông cảm thấy rất khó hiểu. Theo lý thuyết, của tờ ở Valencia lấy được thành công to lớn, dẫn quân đoàn rơi 2 độ tiến vào Champions League chung kết, đây cũng là chiến công mới đúng, tuy nói cuối cùng nguyên náo tan dã trong không vui, lại hai lần dẫn Inter Milan đánh bại Valencia, nhưng cũng không đến nỗi giống như kẻ thủ sống còn bình thường. Nói cho cùng, hay là tính cách gây ra? Hãn Chu Lô bất đắc dĩ cười khổ nói, Sớm tại Geny luyện viên thời kỳ, liền đã ở nơi này chi đội bóng hiệu lực." Hắn cũng coi là đích thân trải qua Geny ở gì, cũng tự cùng Berny T thời kỳ Tam Triều Nguyên lão, đối chuyện năm đó càng hiểu hơn một ít. Năm đó của tự làm huấn luyện viên Rio Mã Lục cả lúc, hay cùng Valencia có chút liên hệ, làm huấn luyện viên Valencia lúc, hắn lối đá vẫn luôn không bị người hâm mộ vu thích, người biết, Tây Ban Nha người hâm mộ càng thích bóng đá tấn công, ngay cả ra pha loại này công thủ thăng bằng bóng đá lý niệm, có lúc cũng nhận lấy lên án. Tô Đông gật đầu, một điểm này La Liga cùng tiểu gạn Di mẹ dạ Liga rất giống. Cũng tự lối đá quá bảo thủ, cho nên hắn không hề đòi người hâm mộ thích, nhưng sớm nhất hai bên còn có thể sống chung hòa bình. Mại cho đến cụm tợ thế tử ở trên đường cái, gặp được mấy tên cực đoan Valencia người hâm mộ quấy rầy, bọn họ đập cuộc tợ thế tử xe, cũng hướng nàng tức miệng mắng to cuộc tờ, đem nàng làm cho sợ hãi. Thế tử gặp phải chuyện như vậy, cuộc tợ dĩ nhiên cũng không thoải mái, tính cách của hắn cũng nhẫn không xuống, vì vậy trực tiếp đang ở truyền thông bên trên đối người hâm mộ náo pháo, cho là Valencia người hâm mộ không có khẳng định hắn đối câu lạc bộ cống hiến cùng giá trị, nhưng tuyệt đại đa số người hâm mộ lại cảm thấy rất vô tội, bọn họ cảm thấy cuộc tợ đem số ít cực đoan người hâm mộ vấn đề đẩy tới trên người bọn họ, cái này không công bằng, ngay cả lúc ấy chủ tịch Valenciaa tỷ đều là đứng ở người hâm mộ bên này. Trải qua chuyện này về sau, cũng tờ hay cùng người hâm mộ cùng câu lạc bộ chủ tịch hoàn toàn nào cách, hơn nữa hắn làm huấn luyện viên phong cách không được ưa, cùng với hắn làm huấn luyện viên thành tích xuất sắc, liên tiếp có hảo môn đội bóng đối hắn đưa ra cảnh ô lưu, người hâm mộ tự nhiên đối hắn ấn tượng kém hơn, thậm chí ở đội bóng lần thứ 2 tiến vào Champions League chung kết cái đó mùa bóng, sân nhà bên trong liền thưởng có người hâm mộ kêu lên muốn hắn mất việc khẩu hiệu. Tô Đông nghe đến đó, cũng cùng hắn chủ lộ vậy, bất đắc dĩ nở cười khổ. Ai đúng ai sai? Hoặc giả, trên cái thế giới này cũng không phải chuyện gì cũng có thể phân ra cái đúng sai. Có lúc, cầu thủ ở người hâm mộ hình tượng trong lòng cũng là cần duy trì, thì giống như năm nay mùa hè lạ, đối mặt Barca 10 là một cầu thủ cũng sẽ độc tâm, nhưng ấy là không kịp chờ đợi ra mặt lấy lòng, cái này suy đổi hắn ở Valencia người hâm mộ trong lòng hình tượng và địa vị, đưa đến vị này đội bóng trước đội phó lập tức hình tượng sụp đổ. Ngược lại thì cả Nidy Zett liền xử lý không sai. Cụ tự không thể nghi ngờ là cái năng lực phi thường mạnh huấn luyện viên trưởng, nhưng theo Tô Đông nhìn, hắn đang xử lý truyền thông cùng người hâm mộ quan hệ phức diện, đúng là chẳng ra sao, cái này cũng cùng hắn tính cách quá mức cường thế có liên quan cho nên hắn cùng Jonah đâu quan hệ cũng xử lý tương đương hằng bé. Nhân làm thần tượng diễn cớ, Tô Đông đối của bộ tự ấn tượng không hề tốt, cho dù là đến bây giờ cũng không có bao nhiêu đổi mới. Chẳng qua là tại nghe án chủ lộ vậy về sau, hắn ít nhiều có chút đồng tình vị này Argentina lao đầu. Quả nhiên là tính cách quyết định số mạng. Hai chi đội bóng gần 3 cái mùa bóng, tất cả đều ở châu Âu trên sàn thi đấu gặp nhau qua. Hai lần trước đều là đấu loại trực tiếp, mà lần này là vòng đấu bảng. Với nhau biết gốc biết dễ, cho nên đấng sau, hai bên cũng không cần quá nhiều thử dò xét, trực tiếp tiến vào chính đề. Tô Đông đá ra cầu về sau, Nhanh chóng chạy về phía trước, đi tới mạ tệ dạ tỉ cùng càn nạ và rộ trước mặt. Người trước đầy mặt hung hoành tướng, còn thật sự có mấy phần khiếp tâm hồn người, chiều cao đạt tới 1m93, khối thì so với tô đông cũng là không chút kém cạnh. Càn nạ và rộ gương mặt liền tốt hơn rất nhiều, nhưng nếu như vì vậy đã cảm thấy hắn là một tốt tính, vậy coi như lỗi. Tên này chiều cao chỉ có một M75 trung vệ, dựa vào chính là hung ác cùng dũng mánh, hắn cùng mạ tệ dạ tỉ tạo thành đôi trung vệ bản thân thì không phải là hiền lành Tô Đông ở trước trận đấu liền làm đủ công tác chuẩn bị, hắn cũng không tính cùng hai vị này thế giới đỉnh cấp hung mãnh hậu vệ đấu sống chết, đây là ngu xuẩn hành vi. Bernie T cho nhiệm vụ của hắn là đánh du kích chiến, Valenciaa được ban về sau, cũng không có chủ động tích cực cấp lên, điều này làm cho Tô Đông ở phía trước trận lấy được nhiều hơn tự do hoạt động không gian. Mạc Tệ Dạ tỷ cùng Cặn Nạ Vạ Rổ cũng không có ý tốt nhìn tên này trẻ tuổi ngôi sao mới, nhưng khi nhìn đến Tô Đông ngẩn nút bọn họ đã lúc, cũng không đi qua nhiều dây dưa. Ngược lại chỉ cần không chế tạo uy hiếp, bọn họ vui vẻ nhẹ nhõm. Nhưng loại này hài hòa không khí chỉ kéo dài hơn 80 giây. Valenciaa giao bóng Quân kiểm soát bóng trải qua Inter Milan tay, công một lần về sau, lại bị Valencia đoạt lại. Lần này, Esma trung lộ dẫn bóng đi phía trước đột, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, phân đến cánh trái. Vincent ở cánh trái giữ bóng. Inter Milan phòng tuyến bắt đầu từ từ hướng rẽ nẹt tỉ phương hướng đi nghiêng về, nhất là ở Argentina hậu vệ phải áp lên về phía sau, hai tên trung vệ cũng cùng giữ một khoảng cách dịch chuyển về phía trước. Tô Đông vị trí nguyên bản cùng cặn nạ và rổ cùng mạ tệ dạ thì cơ bản ngang hàng, nhưng ở hai người dịch chuyển về phía trước về sau, hắn lập tức ý thức được đây là một cơ hội, nhân vì Inter Milan phòng tuyến ép ra 30m khu vực sau lưng vũ trụ, Bernie tê liệu được một chút cũng không sai. Cũng tợ tối nay thủ phát chiến thuật cũng không bảo thủ, kiên quyết đánh hai cánh, trong trước trận công tích cực đầu nhập tấn công, cái này đưa đến tuyến phòng ngự cũng muốn đi theo thích hướng đi phía trước ép, ở từ công chuyển thủ vô cùng trong thời gian ngắn, phòng tuyến trước người sau người cũng có khoảng trống. Ý thức được cơ hội về sau, Tô Đông lập tức chạy về. Ở cạnh nạ và rổ cùng mạ tệ dạ thì đi lên về sau, hắn liền về vị. Vincent ở nhận bóng trong nháy mắt, liền ngẩng đầu đi tìm Tô Đông. Hắn mong muốn chuyền bóng, lại phát hiện Tô vị đang chạy về. Tô Đông nhất định sẽ lại bật lên. Vincent cùng Tô Đông đã sớm thành lập nên không kém ăn ý, lúc này liền đem cầu đi phía trái bên cạnh tuyến gõ gõ, giả thoáng một thường, tránh được rẽ net tỷ quá nhiều. Tô Đông cũng không có để cho Vincent thất vọng, chạy về, trở lại so mạ tệ dạ tỷ cùng cắn nạ vạ dụ lui sau vị trí về sau, Tô Đông liền dùng sức kêu một tiếng. Cho ta. Vincent nghe được Tô Đông kia quen thuộc tiếng thê không chút nghĩ ngợi chân trái đưa ra một cước chuyền xéo sau lưng chuyển động. Zénetti tỷ phản ứng rất nhanh, ra chân mong muốn ngăn cản, nhưng nơi nào chống đỡ được. Quả bóng lướt qua Zénetti tỷ, xa xa rơi về phía phòng tuyến sau lưng gần như trong cùng một lúc, Tô Đông hai chân vừa dùng lực, lấy tốc độ nhanh nhất đột nhiên xông về phía trước ai. Mã Tế Dạ thì thấy được Tô Đông lui về, nhưng hắn không ngờ, Tô Đông sau khi trở lại, lại đi vòng qua phía sau mình đi, hoàn toàn đột nhiên khởi động ra tốc, hơn nữa tốc độ còn như thế nhanh. Càn Nạp Vạ Dỗ đứng ngồi chịu sào, trước tiên liền chú ý tới Tô Đông gia tốc, lập tức đi theo. Hai người đồng thời hướng Vincenter chuyển động điểm rơi đuổi theo, nhưng Tô Đông tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn một ít. Đuổi kịp điểm rơi về sau, T Đông cũng không nhảy lấy đà, vào chiều cao ưu thế, đem quả bóng đỉnh hướng bản thân bên trái đằng trước, để cho sau lưng Càn Nạp Vạ vô hộ lại lấy tốc độ nhanh nhất lần nữa đuổi theo. xinh đẹp. Tô Đông cướp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu đỉnh xuống dưới, lại hướng thứ hai điểm rơi đuổi theo. Mạc Tệ Dạ Tỷ đã về rồi. Hai người quân quýt lấy nhau. Tô Đông thân cao 1.95m, Mạc Tệ Dạ Tỷ thân cao 1m93. hai người kết kết thật thật đụng vào nhau, tốc độ cũng chậm lại, nhưng Tô Đông cứ là gánh vác Mạc Tệ Dạ Tỷ, không có bị thân thể của đối phương cho lại ra, tiếp tục hướng quả bóng đuổi theo. Mạc Tệ Dạ Tỷ tay thời là gác ở Tô Đông bên phải trên bả vai, vừa đúng dùng sức cắm ở Tô Đông trên cổ, điều này làm cho Tô Đông không thể không nghiêng cổ, Cắn răng tiếp tục về phía trước. Hắn biết, đây là phòng thủ cầu thủ rất thường gặp cho mờ ám, coi như hắn trực tiếp ngã xuống đất, rất nhiều lúc huấn luyện viên trưởng cũng sẽ không thổi. Hai người đồng thời ở ngay trước vòng 16m50 khu bên trái đuổi theo cầu, nhưng Tô Đông giành trước một bước, chân trái đưa bóng hướng bản thân bên trái đằng trước nhẹ nhàng đâm một cái, điều chỉnh hơn cũng dùng thân thể tách rời ra bóng đá cùng Mã Tệ Dạ tỷ. Italy trung vệ kinh nghiệm 10 phần phong phú, hắn lúc này liền ý thức được nguy hiểm. Tô Đông tuy nói là chân phải tướng, nhưng chân trái của hắn cũng là tương đương tinh thông, cái này ở Inter Milan trạch viên trong tư liệu có chút thể hiện. Quyết đoán, Mã Tệ Dạ thấy được Tô Đông đổi theo cầu đi. Trúng đỡ Tô Đông cổ tuổi trợ dùng sức đi xuống bấm. Tô Đông cổ bị tuổi trò đính đến 10 phần khó chịu, nhưng ở đuổi theo cầu về sau, hắn vẫn vậy quyết đoán, chân trái không dừng bóng trực tiếp liền đánh. Tô Đông có cơ hội, trực tiếp lên chân dứt điểm. Vào lưới rồi. Go ổn. Mở màn chỉ 2 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, Valencia dẫn đầu công phá Inter Milan quân thành. Đến từ Tô Đông ghi bàn, 10. Tô Đông sút gol về sau, chỉ cảm thấy cổ đau sót, mà tệ dạ tỷ tuổi trò dùng sức đứng vững cổ của hắn, bấm lên bờ vai của hắn, thiếu chút nữa mang phải hắn mất đi thăng bằng, lảo đảo một cái mới miễn cưỡng ổn định trận cược. Trong lòng tràn đầy căm tức, lại nhìn thấy khung thành tuyến trong bóng đá, Tô Đông ở vòng 5m50 trước rưng rược, quay đầu lại, hướng về phía Mã Tệ Dạ thị tức giận giống một tiếng, tuy tiết đôi hắn mới vừa rồi lấy tuổi trò đứng vững cổ mình, cái đó trò mờ ám mất mãn. Nhất là cuối cùng bấm kia một cái, thật rất đau. Tối nay rượt cũng không cứu được Peter, ta nói. Tô Đông giống như một con phẫn nộ hồng sư. Mã Tệ Dạ thị giận đến nghiến răng nghiến lợi, nộ trùng Tô Đông, thoạt nhìn như là muốn ăn thịt người. Hắn đã tận lực, kết quả nhưng vẫn là bị Tô Đông ghi bàn rồi. Ngã, khinh thường tiểu tử này thân thể Cả toàn sân mẹ Stola Tuần gia như sấm tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Hơn 50.000 tên Valencia người hâm mộ ở cùng kêu lên la lên tên Tô Đông, Valencia các cầu thủ cũng đều rối rít xông lại, vì Tô Đông ăn mừng ghi bàn. Mở màn chỉ 2 phút đồng hồ liền ghi bàn dẫn trước, cái này tại quá khứ 2 năm đỏ sức bên trong, trước giờ là không có xuất hiện qua. Tô Đông quả nhiên như Bernie đoán, vì Valencia mở tỷ số, quy một chương 200, hắn giống như ỷ lại vào ta. Quá đẹp. Tô Đông cái này viên ghi bàn đánh phi thường kiên quyết quả quyết. Từ pha quay chậm thả về có thể thấy được Cản nạ vả rồ tốc độ không đổi kịp hắn, mạ tệ dạ tỷ tụi trò trên có một bí ẩn cho mờ ám, nhưng cũng giống vậy không có thể ngăn cản đến Tô Đông, ngược lại bị hắn dùng một cước dứt khoát ghi bàn cho ghi bàn. Năm ngoái, đối mặt Valencia 18 chân sút chúng không thành, vẫn vậy ra sức bảo vệ không thành không mất thánh tôn độ, tối nay bị Tô Đông cấp thứ nhất sút gol liền công phá, cái này phản phật cũng giống là bây giờ chi này Inter Milan chân thật khắc họa. Từ mở màn biểu hiện đến xem, cũng tự còn là muốn đánh một ít thế công, nhưng Valencia lần này đột nhiên kích, rõ ràng cho Inter Milan gõ chung báo cáo. Dù sao mùa giải này Valencia đã trải qua tìm tới chính mình tiến tiền đạo chiến thần. Ở toàn trường đầy trời tiếng hoan hô trong Mã Tế Dạ tỷ hướng Tô Đông bóng lưng tức giận gắt một cái. Giọng điệu của tiểu tử này thật lớn. Italy ta trung vệ không phục lắm. Bên cạnh cả Nạ vạ rồ thời là cao mày, lấy hắn như vậy thân thể, có tốc độ như vậy, rất phiền báis. Phiền báis nữa, hắn cũng chính là cái 19 tuổi timer. Mã Tế Dạ thì tức giận mắng, ngươi chờ xem, xem ta như thế nào thu tập hắn. Rất hiển nhiên, hắn là đối Tô Đông hoàn toàn hẳn lên. Làm Cejia danh tướng, lại là Italy tuyển thủ quốc gia. Mạc Thế Dạ thì cho tới bây giờ không có bị trẻ tuổi như vậy đối thủ cho bỡn bất qua. Mới vừa rồi hắn là thật tận lực, đây mới là hắn chọc giận nguyên do. Nếu như chẳng qua là thô tâm sơ sẩy, bị Tô Đông cho đánh lén, vậy hắn lần sau đòi lại chính là. Nhưng vừa đúng liền là bởi vì trong lòng hắn đầu rõ ràng, mình đã tận lực, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đối thủ ghi bản, này mới khiến hắn cảm thấy căm tức. Hắn dĩ nhiên không thể căm tức bản thân, chỉ có thể căm tức đối thủ. Cũng tại chỗ vừa nhìn phải thẳng lắc đầu. Hiện trường người hâm mộ ở một trận hoan hô sôi trào sau, rất nhanh lại bắt đầu suy hẳn. Người Argentina từ trên sống ngùi gỡ xuống mắt kiếng, từ trong túi lấy ra kính bố, nhẹ nhàng lao phía trên sương ngủ, lại lần nữa đeo lên. Động tác hay là giống như thường ngày thành thạo tự nhiên, nhưng trong đầu lại lật lên sóng cả ngủ trời. Mở màn 2 phút đồng hồ mất bóng, điều này đại biểu rất nhiều tín hiệu. Bernie T hiển nhiên đã đoán chắc của bậc tợ cùng Inter Milan tình cảnh, đồng thời cũng xem thấu Inter Milan chỗ yếu. Chi này đội bóng căn bản không thích hợp đá bóng đá tấn công, liền không có loại người như vậy viên phối trí, cũng thiếu hụt như vậy gen. Cia có bóng đá tấn công thổ nhỗ sao? Không nói bóng đá tấn công, liền nói cờ dẹ xỉn tầm cao trên ép, Inter Milan cũng không thể thực hiện được. Tỉ như Valencia kêu một bộ đôi tiền vệ trụ, Inter Milan liền không có, tiền vệ công S mà cũng là Inter Milan thiếu hụt. Vì ở gì cùng giúp đều là châu Âu danh tướng, nhưng bọn họ có thể cung cấp cho đội bóng cái loại đó, tương tự với Valencia tên này trẻ tuổi số 9 trung phong cụ bị bôn ba bao trùm cùng tốc độ sao. Bọn họ nguyện ý tích cực đầu nhập trước trận phán cấp sao. Hai đầu cánh, cánh trái Kligon dạ lẹt là năm nay mùa hẹ từ Valencia tiến cử tới, là bởi vì quân đoàn rơi có cái xuất sắc hơn Vin cánh phải Vander Mey ấy ngược lại biểu hiện không tầm thường, nhưng bọn họ đều là vai phụ. Inter Milan phối chi đá không được cao vị trên ép, càng đá không được bóng đá tấn công. Cũng tự trận đánh lúc trước Roma chờ đội bóng, hai lần nếm thử 3 hậu vệ, kết quả hai trận ném đi 6 cái cầu. Đây không phải là tình cờ. Nếu như có thể, hắn cũng muốn đá ra thế công như thủy triều bóng đá, vấn đề là điều kiện hắn không cho phép. Có lúc cũng tự suy nghĩ một chút, ngược lại còn có chút hoài niệm ban đầu ở Valencia làm huấn luyện viên lúc 5 tháng. Tuy nói khi đó tầm quản lý quyền lực đấu đá Đối hắn vị huấn luyện viên trưởng này ảnh hưởng cũng rất lớn, còn có một chút cực đoan người hâm mộ đang kháng nghị hắn, nhưng tối thiểu, hắn có căn cứ đội bóng đội hình mà chế tạo thích hợp chiến thuật quyền lực. Mở màn 2 phút đồng hồ liền mất bóng, Inter Milan cũng không có lựa chọn bảo thủ. Sau 3 phút, bọn họ đã ra toàn trường cấp thứ nhất sút gol, vì ở gì ở trong cấm khu nhận được đồng đội chuyển bóng sau sút xệt, nhưng thoáng lệch ra không thành, không có thể bắn đăng. 2 phút đồng hồ về sau, Valencia lập tức đổi lấy màu sắc, lại làm một lần nhanh chóng kích, Đông ở trong khu dùng thân thể ngăn trở Mã bóng xoay người về sau, chân phải giật bắn. Toàn bộ quá trình tiến hành phải rất nhanh, Mã Tệ Dạ thì không có kịp phản ứng, liền bị Tô Đông lên chân. Nhưng một cước này suốt Gol bị Tô Đông phi thân nhào ra, không có thể lần nữa ghi bàn. Bất quá, Tô Đông cũng tựa hồi hoàn toàn cùng mạ Tệ Dạ tỷ trò cùng nhau. Sau đó hai đội liên tiếp sáng tạo ra cơ hội. Inter Milan tích cực ở hai đầu cánh tới sáng tạo cơ hội, Lee Gol dạ lẹt cùng Van der Mey biểu hiện được rất sống động, áp chế Valencia A2 tên hậu vệ biên, nhưng trung trảng bị Valencia áp chế, đưa đến rất khó sáng tạo ra uy hiếp. Ngược lại thì Tô Dạ tỷ sức liên tiếp xuất hiện. Từ phút thứ 15 bắt đầu, Mạ Tệ Dạ Tỷ cùng cặn nạp vạ rồ cơ bản hạn chế lại Tô Đông, để cho hắn rất khó có chút biểu hiện. Nhưng Tô Đông rất nhanh điều chỉnh bản thân lối đánh, ở Vincenter cùng ăn chủ lộ lui về về sau, hắn tích cực đến hai cánh nhận banh. Phút thứ 39, chính là Tô Đông ở cánh trái nhận được S mạ xéo cầu, được banh sau đột nhiên dẫn bóng khởi động, lừa gạt rẽ nét tỷ cùng ẻm giờ hai tên phòng thủ cầu thủ về sau, dẫn bóng đột nhiên tiến vào cấm khu. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người cũng sợ tái mặt. Nhưng Mạ Tệ Dạ Tỷ rất ngoo đội theo đi lên, gần người quấn lấy Tô Đông. Sau đó Tô Đông đội vàng lên chân, đánh vào mạ Tệ Dạ tỷ trên chân, bị thủ môn tổn độ chính xác nhào ở. 2 phút đồng hồ về sau, Tô Đông một lần nữa quay đầu trở lại. Lần này hắn là ở cấm khu tuyến đầu nhận được Vincenter chuyển bóng về sau, trực tiếp đối mặt mạc Tệ Dạ tỷ. Hai chân thành thạo quật lại cầu, Tô Đông từng bước áp sát, tiến vào mạc Tệ Dạ tỷ phòng khu về sau, đột nhiên liên tục hai cái nhanh tiết tấu đạp xe đạp, lừa mạc Tệ Dạ tỷ làm có sai lầm phán đoán về sau, Tô Đông đột nhiên từ cạnh ngoài cưỡng ép đột phá đi. Đột phá mạc Tệ Dạ về sau, Tô Đông chân trái đưa ra một cước kệ sắt đất truyền năng. Hàng sau tiếp ứng ảnh chủ lộ nhanh trong cắm xiên cầm cụ, lại bị Cản Nạ vạ rồ cướp trước một bước, đưa bóng giải vây ra giới ngoại. Cả tòa sân mẹ Sút Tố là cũng cảm giác sâu sắc tiếng gối. Bù giờ giai đoạn, lại là Tô Đông lui về nhận banh về sau, xoay người đi phía trước màng, cưỡng ép khởi động, quay dối Inter Milan phòng tuyến, đem quả bóng phân cho bên trái Vin Center, nhưng người sau suất gol dán chặt cột dọc chừng ra. Một lần nữa bỏ lỡ cơ hội tốt. Làm hiệp đầu tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, cả tòa sân bóng cũng vang lên tiếng nhiệt liệt. Ở không chế bóng suất bên trên, Valencia không bằng Inter Milan, nhưng đây là La Liga đội bóng cố ý làm ra bộ. Rất đơn giản, biết ngươi không chế bóng không được, cô ý đem khống chế bóng để lại cho ngươi, lại bắt lại ngươi chuyền nhận banh sai lầm, trực tiếp đánh ngươi phản kích. Burnley T1 bộ này lối đánh rất dễ dàng nhìn thấu, nhưng Inter Milan hay là cố gắng đi bắt quyền khống chế bóng. Nói một cách thẳng thường, không phải cục tợ không hiểu, mà là hiện thế cục hôm nay để cho hắn không thể không chọn lửa càng thêm tích cực lối đánh. Từ chủ tịch đến cầu thủ, lại đến người hâm mộ, cũng hy vọng hắn thay đổi quá khứ bảo thủ. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể cùng Burnley so tài một chút nhìn, cuộc ai càng không biết xấu hổ ít. Ngược lại nơi này cũng không phải là ta sân nhà. Trang diện bên trên chiếc U, nhưng chân chính có uy hiếp tấn công, hay là Valencia càng nhiều hơn một chút. Nhất là Tô Đông, hắn ở phía trước trận mỗi một lần giữ bóng, gần như đều có thể lật lên một ít sòng lớn, sáng tạo một ít uy hiếp. Trở lại phòng thay đồ về sau, Bernie T cũng đặc biệt điểm danh biểu dương Tô Đông hơn nửa hiệp biểu hiện. Inter Milan thế công xem ra hùng mạnh, nhưng trên thực tế chưa hẳn, chẳng qua là hư trường thành thế mà thôi. Bernie T phân tích hơn nửa hiệp thế cuộc, chỉ ra Inter Milan chỗ yếu. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau Chúng ta muốn từ vừa mới bắt đầu liền đánh ra một đợt các công, tranh thủ có thể ép một chút đối thủ, đồng thời cũng áp chế một chút đối thủ nhụy khí, để cho bọn họ biết, nơi này là mẹ Solla. Cầu thủ đối bên t 7 binh bố trận cùng hiện trường chỉ huy cũng phi thường tín nhiệm, đây là trải qua nhiều năm làm huấn luyện viên tích lũy đi ra lòng tin. Mà cũng lúc đó, mỗi người cũng đều mỗi người mới ý. Tô Đông liền bày tỏ, mình đã bị mạ tệ dạ tỷ đặc thủ đối đãi. Hắn giống như ỉ lại vào ta. Tô Đông một câu nói đùa, để cho trong phòng thay quần áo tất cả mọi người không khỏi cả nhà cười ầm. trước, tâm tình của mỗi người cũng đều tương đối khá. Nửa hiệp sau ta hay là sẽ thêm kéo đến cánh cùng lui về đến khoảng trống chỗ đi đó cậu, phụ trách đem mạ tệ dạ tỷ cùng cặn nạ vạ rổ cho kéo ra, ta hy vọng hai cánh cùng trung lộ có thể nhiều chen vào tới. Bernie T nghe phải gật đầu liên tục, cái chủ ý này hay là có thể được. Từ hơn nửa hiệp tình huống đến xem, mạ tệ dạ tỷ quả thật bị Tô Đông cho chọc giận, đây là một chuyện tốt. Suy nghĩ một chút kỳ thực cũng bình thường, làm Cejia thành danh nhiều năm danh tướng, lại là Italy tuyển thủ quốc gia, bị một kẻ 19 tuổi tiểu tử cho liên tiếp bất cận, đổi ai cũng chịu không nổi. Hùng chi, mạ dạ tỷ tính khí trước giờ cũng không tốt. Ngược lại thì cả nạ và rổ, lúc còn trẻ cũng là nóng nảy, nhưng bây giờ giống như trầm ổn không ít. Yêu cứ làm như vậy, hy vọng nửa hiệp sau khai cuộc về sau, có thể nhiều sáng tạo ra một ít cơ hội tiến công. Bernie Tikhix lại nói. Valencia cầu thủ là ma quyền sát trưởng đi ra phòng thay đồ. Nhưng ở cầu thủ lối đi, đội phải Inter Milan lúc, lại phát hiện xanh đen quân đoàn cầu thủ cũng có vẻ hơi bị tráng. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đối hơn nửa hiệp tranh tài thế cuộc rất không hài lòng. Nhất là Mã Tệ Dạ Tỷ. Cái này đầy mặt hành nục Italy trung vệ, nhìn về phía Đông ánh mắt như dao, đơn giản hận không thể đè Tô Đông cho xin xin cắt. Tô Đông thời là sắc mặt ung dung, còn đặc biệt hướng Mạc Tệ Dạ Tỷ gật đầu cười một tiếng. Cái này không những không được mạ Tệ Dạ Tỷ tích cực đáp lại, ngược lại để cho người ý cảm giác được bản thân bị làm nhục. Nhưng thời khắc mấu chốt, cả nạ và rồ đưa tay ngăn cản Mạc Tệ Dạ Tỷ, nếu không, lấy mạ Tệ Dạ Tỷ tính tỉnh, thật có thể không nhịn được ra tay. Tô Đông ngược lại một chút không sợ. Thật đánh nhau, hắn cũng chưa chắc liền bại bởi Mạc Tệ Dạ Tỷ. Hùng Chi, nơi này hay là Valencia Sơn nhà, ai sợ ai? Lão tiểu tử này đá bóng hung ác vậy thì thôi, còn rất giỏi về biểu diễn, cho mờ ám đặc biệt nhiều. Điển hình nhất chính là mới vừa rồi Tô Đông ghi bàn lúc giật trở, trực tiếp chống đỡ cổ của hắn, khỏi nói có bao nhiêu khó chịu. Đây cũng là vì sao Tô Đông ghi bản sau sẽ lần nữa đối mạ tệ dạ tỷ phát khởi khiêu khích nguyên nhân. PP, An Jet cùng bạn bợ tin nhỉ cũng trước sau không chỉ một lần nói với hắn, ở sân bóng bên trên, càng làm mềm yếu cầu thủ lại càng dễ dàng bị đối thủ ức hiếp. Cho nên, bị ức hiếp về sau, phương thức tốt nhất chính là đánh trả. Vô tình đánh trả, Quy 1 chương 201, hắn lật đổ liệu tần định luật. Nửa hiệp sau tranh tài, lấy rút một cái trong cấm khu cướp vị trí lệch ra thổi vàng cảnh hiệu. Inter Milan như trước vẫn là mong muốn khống chế được tranh tài, tranh thủ cấp được ghi bàn, thậm chí là lội ngược dòng đội chủ nhà. Valencia thời là không nhường nửa bước, chủ động đi phía trước ép, chọn lựa xo so hiệp đầu càng thêm tích cực cấm khu chiến thuật, tuy nói hay là bông tha cho không chế bóng, lại phát huy ra trùng tràng ưu thế, cắt bóng sau nhanh chóng đánh ra phản kích. Khoảng cách rũ sút gol chỉ quá khứ hơn một phút đồng hồ, Tô Đông kéo đến bên phải đường đi tiếp ứng hạn chủ lộ chuyền thẳng. Dừng lại cầu, trước mặt chỉ có cả nạ vạ một người. Một chọn một. Đối mặt trên thế giới phòng thủ tốt nhất trung Bệ, không những không có lộ ra chút xíu e sợ sắc, ngược lại tự tin cười một tiếng. Cặn nạp và rồ thấy được Tô Đông nụ cười, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không cời nổi. Một trọi một dưới tình huống, sau lưng có đủ nhiều không gian, hắn không có nắm chắc ngăn cản Tô Đông. Nhưng Tô Đông lòng tin 10 phần, dẫn bóng từng bước áp sát, hắn đã không có đường lui. Hai người vừa mới tiếp xúc, Tô Đông một thành tạo động tác giả, linh xảo tránh thoát cặn nạp và rồ dây dưa về sau, không chờ đối phương ngã xuống đất xoạc bóng, cấp trước một bước đem quả bóng hướng doanh giới cuối cùng phương hướng thuận, bản thân gia tốc đuổi theo. Liên thời gian một cái nháy mắt, Tô Đông liền ở bên phải đường cương ép đột phá cặn nạp và rồ, cũng thật nhanh về phía trước, ở cấm khu bên phải đuổi theo cầu về sau dẫn bóng xông vào cấm khu. Mạ Tệ Dạ thì một đường chạy như điên trở về đuổi, đi tới trong cấm khu. Nhưng Tô Đông không đợi Mạ Tệ Dạ thì lấy hơi, đột nhiên một rừng, hai chân liên tục động tác giả, đột nhiên lại ra tốc đưa bóng hướng doanh giới cuối cùng chuyến, cứng rắn từ trên người Mạ Tệ Dạ thì chuyến ra một cái khe, chân phải thấp phẳng, cầu thật động. Mạ Tệ Dạ thì phản ứng cũng đủ nhanh, lên chân mong muốn ngăn trở, nhưng quả bóng vừa đúng liền từ dưới chân của hắn lướt qua. Thủ môn tốn đồ Trô đứng rắn chặt bên phải của dọc, phòng ngựa trực tiếp lên chân dứt điểm, nhưng cầu nhưng từ trước mặt hắn cách đó không xa nằm ngang bay qua. Trùng lộ Esma một đường chạy như điên, nhưng Thủy Trung chậm một nhịp, không có đội kịp. Ngược lại thì phía sau, Vincenter một đường nhanh như điện chớp, cuối cùng là ở bên trái cột dọc ngoài, đuổi kịp Tô Đông một cước này chuyền ngang. Đối mặt hơn nửa công trống, Vincenter dĩ nhiên sẽ không sai mất như vậy cơ hội tốt, nhẹ nhõm đệm chân trung đích. Go ổn. Vincenter kích động đến cả người cũng vọt ra khỏi sân bóng, một đường cuồng hô, tiên tiết ghi bàn sau phấn khởi. Tô Đông tắc là người thứ nhất hướng Vincenter chạy gấp tới, cùng hắn ăn mừng ghi bàn. Hai người tại chỗ bên hai tay vỗ tay, nặng nề ôm Inter Milan tối nay phòng thủ vấn đề không ít, gần như Valencia mỗi một lần nhanh chóng phản kích cũng có thể đánh xuyên qua phòng tuyến của bọn họ, nhất là Tô Đông cái điểm này, hắn biểu hiện được phi thường xuất sắc. Tốc độ, lực bộc phát, kỹ thuật, linh hoạt, toàn bộ cầu thủ nên có được đặc điểm, hắn đồng dạng không thiếu. Trước kia, chúng ta cũng cho là hắn vẹn vẹn chỉ sẽ ghi bàn, nhưng bây giờ nhìn, hắn không chỉ có thể ghi bàn, hơn nữa còn có thể chủ tính ghi bàn. Nghe nói, ban đầu Inter Milan tuyển trạch viên đã từng mạnh liệt đề nghị Inter Milan ký hiệu tiểu chiến thần Tô Đông, lúc ấy Tô Đông giá trị cũng chỉ có khoảng 1 triệu euro, nhưng Inter Milan cũng không thèm để ý. Mộ Dạ thì thậm chí còn đùa giỡn nói câu nào, nếu chúng ta có thể ký chân chính chiến thần, lại vì sao phải đi ký tiểu chiến thần đâu. Thời gian qua đi không tới thời gian 2 năm, bây giờ chúng ta hồi đầu lại nhìn, chiến thần Bati Suta đã đi xa Qatar, nhưng tiểu chiến thần Tô Đông nhưng từ bỏ tiểu gã Di mẹ dạ Liga đi tới La Liga, biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc. Từ đêm nay tranh tài đến xem, tên này Trung Quốc cao trung phong giống như là cái người ngoài hành tinh, thật không rõ năm đó Inter Milan tại sao phải coi thường hắn đâu. Không biết nhìn tối nay tranh tài về sau, Dạ tỷ trong lòng là không sẽ sinh ra hối ý đâu. Phải biết, tối nay, Tô Đông ánh sáng thậm chí che đậy kín vị ở gì cùng dù. Gì. Đối mặt toàn thế giới truyền hình trực tiếp bình luận viên cái này một lời nói, cũng chưa từng xuất hiện ở trên sân, Tô Đông tự nhiên cũng không biết. Hắn đang cùng Vincenter ăn mừng xong ghi bàn về sau, ý niệm duy nhất trong đầu chính là, chúng ta còn có thể lại ghi bàn. Đây là một kẻ nòng cốt cầu thủ lối đá. Cũng tự tại chỗ bên, nhìn cùng Vincenter ăn mừng, nếu nếu lại ghi bàn Tô Đông, trong lòng ngũ vị tập trận. Hắn ngược lại không có chút nào kinh ngạc, Inter Milan ban đầu không chịu ký Tô Đông, bởi vì mổ dạ tỷ ý tưởng sắt thực chính là như vậy. Inter Milan chỉ cần siêu sao Nếu như không phải mấy năm này, mộ dạ tỷ tài lực có chút trợn, đoán chừng mạ tiền cùng cỗ lổng chờ cầu thủ trẻ cũng sẽ không ló đầu. Nhưng nếu như ban đầu Tô Đông thật đi tới Inter Miami vậy, cũng tự không dám nói nhất định có thể như thế nào như thế nào, nhưng ít ra bây giờ trong tay mình bài có thể đánh càn quật. Thậm chí nếu như năm đó, hắn trốn làm huấn luyện viên chi tia 2 độ tiến vào Champions -ti League chung kết Valencia, có thể có một kẻ giống như Tô Đông như vậy trung phong, hai lần đó vô địch trong, ít nhất hắn có thể đoạt tọa tiếp theo. Bởi vì những năm gần đây, Valencia liền thiếu như vậy một kẻ trước trận tấn công năng cốt. Cái gì gọi là năng cốt Từ chiến thuật tầng diện đến xem, ghi bản thành bàn năng lực là có thể sơ sót, có thể dựa vào năng lực bản thân, giữ bóng hấp dẫn phòng thủ, vì đồng đội sáng tạo ra tấn công không gian, chính là năng cốt. Ở trung lộ, phòng thủ dày đặc nhất khu vực, nhất định phải có thể ở cao áp cường độ cao đối kháng hạ bắt được cầu, bình thường là trung phong hoặc tiền vệ công, đến cánh, nếu có thể giữ bóng đầy tới, cho dù là đang đối mặt si mang cốt thép thức phòng tuyến, cũng có thể dựa vào năng lực cá nhân, dẫn bóng đục ra không gian, vì bản thân cùng đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Như vậy cầu thủ ở bây giờ chi này Inter trong, không có. Ở bây giờ chi này Valencia trong, Mà cùng center các cùng Vincent tợ cắt tính lửa, Tô Đông bây giờ mơ hồ có thay vào đó thế đầu. Hắn không chỉ có thể ở trung lộ bắt được cầu, còn có thể kéo đến cánh đi giữ bóng đẩy tới cùng đột phá. Thông qua hiệp đầu cùng mới vừa rồi một lần kia tấn công, cũng chợt phát hiện một món phi thường gọi người kinh ngạc muốn rơi cảm chuyện, thậm chí để cho hắn có chút hoài nghi. Tô Đông chiều cao thật là 1.95. Ở châu Âu bóng đá có một nhận thức chung, đó chính là vóc dáng vượt qua một M85 sau, cầu thủ kỹ thuật động tác liền sẽ chịu ảnh hưởng. Bước nhiều lần, bước bước, sự linh hoạt, trọng tâm điều chỉnh vân vân, cũng lại bởi vì quá cao mà chịu ảnh hưởng. Nói đơn giản một chút, Chính là thân thể quá cao, bị trọng lực ảnh hưởng, biến tốc biến hướng sẽ có vẻ rất cứng ngắc, không có biện pháp liên tục nhanh chóng làm động tác, cái này ở thấp trình độ giải bóng đá nghiệp dư trong có lẽ không có gì sai biệt, nhưng ở cao trình độ, nhất là tứ đại giải đấu cùng trang Champions League cấp bậc này mùa giải trong, trên lệnh phi thường lớn. Nhưng tôi đông tốc độ cùng lực bộc phát thật nhanh, dưới chân động tác còn phi thường linh hoạt thành thạo, biến tốc biến hướng càng là tiện tay năm lấy, cảm giác căn bản liền không giống như là cái 1.95 người cao, ngược lại giống như là cái 1 thước 65 người lùn. Cái này hoàn toàn lật đổ nụ định luật, không phù hợp khoa học và có lẽ có người sẽ hỏi, nếu lòng cốt hình cầu thủ như thế nào trọng yếu, vậy tại sao Inter Milan không tiến từ đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, nay chủng loại hình cầu thủ quá ít, thậm chí rất nhiều lúc căn bản chính là có thể gặp mà không thể cầu. Nhiều hơn càng thực tế tình huống giống như trước Valencia, đem lòng cốt cầu thủ chức năng cho tách ra, từ Vincenter cùng Esma hai người đi chung nhau chia sẻ, nhưng đây rốt cuộc là hai người. Năm đó của bất cũng là làm như thế, cũng là thiếu hụt một kẻ trước trận tấn công nằm cốt, cho nên Valencia mới đến thời khắc mấu chốt liền to xích. Bởi vì đến trang V kết cái cấp bậc đó đối kháng, bất kỳ một tia thường ngày tầm thường nhỏ thiếu sót đều có thể sẽ bị đối thủ vô hạn phong đại, lại phong đại, cuối cùng biến thành vết thương chí mạng. Nếu như không có Tô Đông, tối nay Valencia không chiếm được chỗ tốt. Nhưng bởi vì có Tô Đông, Inter Milan tình huống bây giờ liền trở nên tràn ngập nguy cơ. Luis Suarez là người biết, hắn biết Tô Đông giá trị cùng tiềm lực, cho nên hắn liều mạng mong muốn thuyết phục mổ Dạ tỷ ký Tô Đông, nhưng mổ Dạ tỷ cùng Inter Milan cao tầng rõ ràng cũng không núc núc. Bây giờ, Tô Đông ở Valencia dần dần nổi lên, thế tất bị càng ngày càng nhiều người phát hiện giá trị của hắn. Inter Milan hối hận thì đã muộn. Valencia đánh vào thứ hai cầu về sau, Inter Milan bị thẻ thảm đả kích. Chỉ một phút đồng hồ sau, Tô Đông lại một lần nữa giữ bóng cố gắng thoát khỏi cản nạ vạ rồ lúc, Italy trung vệ từ phía sau dàn eo ôm đổ Tô Đông, hai người song song ngã ở trên cỏ. Lần này, trọng tài chính đối cản nạ vạ rồ lấy ra thẻ vàng. Phút thứ 57, Tô Đông lần nữa giữ bóng, đối mặt mạ tệ dạ tí lúc, Italy trung vệ lần nữa phạm quy, dùng một cái hung ác cây kéo chân, đem Tô Đông sèn té xuống đất, bị trọng tài chính lần nữa đưa ra thẻ vàng. Hai tên trung vệ đều bị vàng. Cái này làm cho tất cả mọi người đều thấy được Tô Đông làm trung phòng, đối Inter Milan tuyến phòng ngự chỗ gây áp lực lớn đến bao nhiêu nhưng cũng vừa đúng chính là lần này mạ tệ dạ tỷ Phạm quy, đưa cho Valencia một lần trước trận bóng chết cơ hội. Vincent cùng Tô Đông giả thoáng một thương, nhưng ở phía sau, bà dạ dạ sau chen vào đánh đầu dứt điểm, vì Valencia xuống lần nữa một thành. 30. Cả tòa sân mẹ tối lại đều điên cùng sôi trào lên. Toàn bộ quân đoàn rơi người hâm mộ đều đã không để ý tới lại đi chửi rủa Computer, bởi vì bọn họ phát hiện, đội bóng tối nay đã quá xuất sắc, nhất là lấy Tô Đông cầm đầu công kích bảy, càng là biểu hiện ra hùng mạnh tấn công hỏa lực. cái này quá khứ 3 năm Ba phút ở sân mẹ Estola bầu trời bóng tối, rốt cuộc ở tối nay bị triệt để sụp tan. Mặc dù tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng trên khán đài Valencia người hâm mộ đã không nhịn được trước hạn bắt đầu ăn mừng lên. Vô số người hâm mộ đang hô hoán cầu thủ tên bị kêu nhiều nhất vang dội nhất, thuộc về Tô Đông. Không biết trước máy truyền hình người hâm mộ bạn bè có nghe hay không. Trung Quốc đại truyền hình quốc gia thể dục kênh truyền hình trực tiếp tính, bình luận viên dùng thanh âm run rẩy ở hỏi thăm trước máy truyền hình người xem. Ở sân mẹ Estola, Valencia người hâm mộ đang, đang hô hoán Tô Đông. Đây là từ trước tới nay, lần đầu tiên có Trung quốc chúng ta cầu thủ đứng ở đấu cũng là lần đầu tiên có Trung Quốc chúng ta cầu thủ để cho châu Âu tứ đại giải đấu tranh tí One League đội bóng toàn trường hoan hô. Tô Đông tối nay biểu hiện làm người ta vô cùng thán phục. Cả nạ vạn rổ cùng mạ tệ dạ tí đều là chúng ta như sấm bên thay thế giới danh tướng, nhưng ở đối mặt bọn họ lúc, Tô Đông vẫn vậy biểu hiện ra không rơi xuống hạ phong thực lực, điều này làm cho chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, hắn có được cùng những thế giới này danh tướng chống lại thực lực. Hắn để cho ta cảm thấy kiêu ngạo. Ta vì bản thân có như vậy đồng bảo mà cảm thấy tự hào. Gần như cũng trong lúc đó, trên mạng khắp nơi cũng đang thảo luận Tô Đông, tổ quốc khắp nơi khắp nơi đều có người đang nghị luận Tô Đông. Tất cả mọi người cũng tự hào về Tô Đông. Đây chính là bóng đá, quy 1 chương 202, mới tiên phòng, 30. Băng vào Tô Đông cùng Vincenter 1 chuyển một bán, Valencia sân nhà toàn thắng tới chơi Inter Milan. Đây là cuộc tờ rời đội 2 năm sau, Valencia lần đầu tiên ở sân mẹ là đánh bại hắn suất lính xanh đen quân đoàn. Hiện trường thậm chí có rất nhiều Valencia người hâm mộ cũng lưu lại mừng rỡ nước mắt. Đây là bọn họ vô số người quá khứ 2 năm qua oán nghiệm, ở cái này mượn cũng được đến đáp. Mà đây cũng là trước trận đấu ai cũng không nghĩ đến kết quả. Rất nhiều người cũng cảm thấy Valencia có năng lực đi thắng trận, nhưng tuyệt không nghĩ tới có thể thắng 30, nhân vì Inter Milan thực lực tuyệt không kém, cục tự chỗ rẻ rộn nên đội bóng từ trước đến giờ đều là dùng phòng thủ sưng, làm sao sẽ đột nhiên gặp gỡ như vậy tăng tác. Italy là Ga tệ tờ tự đéo lỗ sở bot dùng xúc mục kinh tâm để hình dung trận đấu này. Bọn họ cho là Inter Milan thảm bại đến từ huấn luyện viên trưởng cục tự chiến thuật lối đánh xảy ra vấn đề. Sân khách đối mặt thực lực mạnh mẽ Valencia, bất kỳ đội bóng cũng rất khó có phần thắng, nhưng cục tự đội bóng lại cố gắng nắm giữ thế cuộc. Phải biết, tại quá khứ trong thời gian 2 năm, cục tự Inter Milan 2 lần gặp gỡ Valencia. Bốn trận đấu, đều không ngoại lệ, Inter Milan đều là tại chỗ trên mặt thuộc về tuyệt đối tình thế xấu, nhưng bằng vào ngoan cường phòng thủ thủ thắng, nhất là hai cái sân khách. Nhưng tối hôm qua, ở mẹ Stola, cụp tợ đội bóng để cho người không thấy được ngày thường ổn thỏa phòng thủ, gần như Valencia mỗi một lần nhanh chóng phản kích, cũng sẽ tạo thành Inter Milan trước cửa thần hồn nát thần tính, cái này để người ta hết sức lo lắng. Mở màn chỉ 2 phút đồng hồ, Tô Đông ghi bàn liền vì Inter Milan gõ chung báo động, nhưng cụp tờ cũng không có lập tức làm ra điều chỉnh, sau đó Valencia lần lượt tạo ra uy hiếp, mà tệ dạ tỷ cũng cản nạ một mực ở vào Tô Đông uy hiếp chính giữa. Cố chấp cột tờ ở nửa hiệp sau rốt cuộc đến dạy dỗ, Valencia A mở màn sau đó không lâu một đợt đối công, để cho Inter Milan liên tiếp mất bóng, Tô Đông Sách đã vạch ra hai lần phi thường có uy hiếp phản kích, cũng trợ công Vincenter ghi bàn. Không nghi ngờ chút nào, Tô Đông cùng Vincenter là tối hôm qua Valencia trong đội nhất có uy hiếp, đồng thời cũng là biểu hiện tốt nhất cầu thủ, trong đó Tô Đông còn làm chọn làm toàn trường tốt nhất cầu thủ, đây là hắn trận đầu trang Tion League chính thức trên tài, kết quả là làm tới toàn trường tốt nhất, tuổi gần 19 tuổi Tô Đông biểu hiện ra làm người ta thán phục tiềm lực. Sau đó là gã tệ tợ tự đéo lỗ sở post lại dùng suốt một trang bịa đến đòi luận trận đấu này. Bọn họ cuối cùng được đi ra kết luận không hề gọi người bất ngờ, đó chính là cụm tờ chiến thuật lối đánh rất có vấn đề. Bung thai cho tới phòng thủ phản kích, vậy mà mong muốn chọn lựa tích cực khống chế bóng đá, cái này giống như là là lấy chính mình khuyết điểm dây vào đối thủ sở trường, đây là tương đương không lý trí. Thậm chí đến nửa hiệp sau, Dzeko bạ ra sân sau, Inter Milan chọn lựa 4231 lối đánh, cũng giống vậy không có, có thể phát huy ra uy hiệp, bởi vì Dzeko bạ cũng không phải là Rui phá năng lực sát thực rất mạnh, nhưng quá mức dính cậu. Cuối cùng La Gà Tệ Tợ Tạ đèo Lổ Sở là, Tây Ban Nha chàng này thảm bại đối Inter Milan đã kích sẽ phi thường lớn, bởi vì bại bởi tới 2 năm cũng đánh bại đối thủ. Càng đáng sợ hơn chính là, trận này thảm bại sau lưng, là cục tợ cùng Inter Milan trên dưới, đối đội bóng kỹ thuật, chiến thuật cùng tâm lý tầng diện cũng xuất hiện nghi ngờ cùng điều chỉnh, cái này rất có thể sẽ đưa đến Inter Milan nên đón rung chuyển. So sánh với La Gà Tệ Tợ Tạ đèo Lổ Sở Pot, Italy mới báo thời là dứt khoát chỉ ra, Inter Milan bây giờ trọng yếu nhất chính là đối soát. Không nghi ngờ chút nào, cục tợ đã hết biện pháp. Hắn không có cách nào lại dẫn chi này Inter Milan lấy được càng thành tích cao, mùa dạ tỷ cần quả quyết làm ra lựa chọn, là để cho cụm tợ tiếp tục dẫn đội, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, hay là vì lâu dài cân nhắc, bỏ qua một mùa bóng, để cho mới huấn luyện viên trưởng đi ăn cướp, cải tạo đội bóng. Rất rõ ràng, mới báo lập trường là thiên hướng về để cho cụm tợ mất việc. Từ trận đấu này số liệu biểu hiện, cụm tợ Inter Milan ở khống chế bóng xuất bên trên hơi chiếm ưu thế, thậm chí ở suốt gôn số lần bên trên cũng hơi có ưu thế, nhưng tại suất chúng không thành số lần bên trên, cũng chỉ có Valencia một nữa. Cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Copa ở điều giáo phương diện tiến công tồn tại vấn đề nghiêm trọng. VRT, Atletico và đều là thế giới đỉnh cấp danh tướng, nhưng như vậy một bộ công kích đội hình, nhưng thủy Trung không có thể ăn khớp ra một bộ hùng mạnh tấn công tổ hợp, đây chính là của tờ thất trước. So sánh với Italy truyền thông thuần một màu chỉ trích cục tờ, Tây Ban Nha truyền thông phản đảo có vẻ hơi loại khác. báo mát ca đối Valencia trận này toàn thắng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, đối Tô Đông biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá, cho là hắn đã là châu Âu bóng lớn nhất tiềm lực ngôi sao mới, tương lai đáng để mong chờ. Không chỉ có như vậy, Báo mắt còn trích dẫn Valencia huấn luyện viên trưởng Berniet ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên môn luận, bày tỏ của cổ tình cảnh rất lúng túng, từ câu lạc bộ chủ tịch đến cầu thủ đến người hâm mộ, cũng đối hắn sinh ra nghi ngờ, khiến cho hắn không thể không làm ra một ít nên hợp bên ngoài hành động. Nhưng vừa đúng là những thứ này hành động, để cho cổ động gặp phải một trận thảm bại. Xâm nhập thảo luận chàng này thất lợi, thật sự là cổ động vấn đề sao? Đổi một huấn luyện viên trưởng, là có thể giải quyết Inter Milan vấn đề. Chẳng lẽ nói, trước trận đấu không ngừng cổ động đội bóng, đối cổ động làm áp lực, yêu cầu hắn nhất định phải chọn lựa càng thêm tích cực tiến thủ chiến thuật, không phải truyền thống. Hiện tại hắn chọn lựa loại chiến thuật này lối đánh, gặp phải một trận thảm bại, lại ngược lại chỉ trích hắn buông tha cho ưu thế phòng thủ phản kích, mù quáng lựa chọn tích cực chiến thuật, không phải là những thứ này truyền thông. Inter Milan danh tốc, chủ tịch cố vấn đặc biệt Luis Suarez đang tiếp thụ báo AS phòng vluc, cũng giống vậy biểu đạt tương tự quan điểm, cho là đem thất lợi trách nhiệm tất cả đều giao cho củ Tờ, đây là một loại không chịu trách nhiệm. Trên thực tế, sớm tại tranh tài trước, củ Tờ quyết định buông tha cho truyền thống ưu thế, chọn lựa kích tiến khống chế bóng lối đánh, liền đã hắn sẽ ở sân mẹ là gặp được một trận thất lợi, phân biệt chẳng qua là mất bóng bao nhiêu mà thôi. Su Hazet vẫn còn ở phỏng vấn trong nhắc tới Tô Đông, cho là bây giờ Tô Đông đang đang nhanh chóng lớn lên thành châu Âu bóng đá lớn nhất thống trị lực trung phong, hắn đang lấy làm người ta khen ngợi tốc độ trưởng thành cùng tiến bộ, hắn chế tạo rất rất nhiều ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Lấy được toàn trường tốt nhất, đây là xứng danh, nhưng trên người của hắn còn có tương đối lớn tiềm lực không có khai quật ra, ta cho là, ở Valencia, ở Bernete điều giáo hạng, hắn vẫn có thể tiếp tục tiến bộ. Đối với mình năm đó cố gắng thuyết phục Mộ Dạ tỷ ký Tô Đông không có kết quả, Su cũng không có trực tiếp đáp lại, Chu toàn Mộ Dạ tỷ mũi, nhưng cùng lúc cũng chuyển bày tỏ. Đối với Tô Đông như vậy cầu thủ, bất cứ lúc nào ký tới đều là đăng giá. Rất rõ ràng, Su như trước vẫn là mong muốn thuyết phục mộ dạ tỷ ký Tô Đông. Từ 2 năm trước 01 đến mùa bóng trước 21, lại đến mùa giải này 30. Valencia có thể nói là một năm một cái bậc thềm. Bộ tổ người hâm mộ cũng đúng đội bóng mùa giải này biểu hiện cảm thấy hài lòng, nhất là đối với viện Tô Đông biểu hiện, càng là bị cho khá cao đánh giá, cho là 1 ngàn nảy vạn Euro tốn tương đương đăng giá. Valencia nhật báo ở sau trận đấu phỏng vấn khi địa cầu mê tổ chức thành viên Bangkok, tên này Valencia thiết can người ủng hộ bầy tỏ. Ở sớm nhất trước, chúng ta cho là câu lạc bộ là đến rồi, Tô So Kéo Tì đơn giản chính là đang nói đùa, hoa 10 triệu euro đi mua một kẻ 18 tuổi tiểu tướng, hắn nghiêm tốt sao. Nhưng hiện đang hồi tưởng lại tới, chúng ta không thể không thừa nhận, Tô So Kéo tỷ làm tốt lắm. Tiến cử Tô Đông, câu lạc bộ giải quyết triệt để rơi tương lai 10 năm, câu lạc bộ tuyến tiền đạo mầm họa tin tưởng chúng ta mùa giải này ở La Liga cùng Tram Tí Honlid cũng sẽ trở nên còn có sức cạnh tranh. Valencia Nhật Báo còn tiết lộ, đêm đó đánh bại Inter Milan về sau Valencia người hâm mộ ở sân Mestalla phụ cận cử hành điên cuồng ăn mừng, có nhiều tên cuồng hòang say rượu người hâm mộ thậm chí ở trung tâm thành phố phát sinh nghiêm trọng tứ chi xung đột, nhiễu loạn trị an xã hội, cục cảnh sát không thể không dẫn độ trong đó hơn 10 tên người hâm mộ. Cái này ở Valencia là phi thường hiếm thấy, có thể thấy được người hâm mộ đối đánh bại Inter Milan, đánh bại Tờ, là dường nào kích động. Châu Âu bóng đá chiến báo mới nhất cũng ở đây ngày kế sáng sớm, xuất hiện ở trong nước các tờ báo lớn cùng diễn đàn bên trên. Tô Đông Trang, lần ra mắt đầu tiên coi như chọn toàn trường tốt nhất, một chuyên một bán. Đánh bại hay là ở trong nước người hâm mộ số người nhiều nhất Inter Milan, điều này làm cho trong nước xanh đen quân đoàn người hâm mộ cũng là mười phần buồn bực. Một bên là bản thân chống đỡ nhiều năm mẹ đội, một bên là tổ quốc của mình đồng bảo, đội ai cũng trong đầu khó chịu. Nhưng đang khó chịu hơn, nhiều hơn hay là vì Tô Đông cảm thấy cao hứng, cảm thấy phân chấn. Đây là Trung Quốc trong lịch sử vị thứ nhất đổ bộ trang tí on lit giải đấu cầu thủ, hơn nữa nhất minh kinh nhân, còn công phá Inter Milan cũng thành, đây là giường nào làm người ta khó có thể tin thành kỷ. Trước kia ở Porto tiểu gạn di mẹ dạ liga, dù là Tô Đông biểu hiện được khá hơn nữa cũng sẽ phải chịu một ít nghi ngờ, cho là bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga trình độ quá thấp. Sau đó bắt được Uefa cup, như trước vẫn là bị nghi ngờ, cho là Uefa cup năm gần đây chuyện rõ ràng, kém xa Champions League cao trình độ. Nhưng bây giờ, Tô Đông đá Champions League, hơn nữa ở Champions League vòng đấu bảng bên trong đối hảo môn Inter Milan, được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ. Cái này còn có cái gì dễ nói sao? Chẳng lẽ không phải muốn bắt một tòa Champions League, mới có thể chứng minh Tô Đông thực lực sao? Có một dân mạng ở diễn đàn Tiani A bên trên viết xuống một thiên thiệp, trong đó có một đoạn văn nói, những thứ kia nghi ngờ Tô Đông lợi phải đứng lên nhìn một chút, bọn họ là quỷ phải quá lâu, cho tới cũng quên thế nào đứng lên. Bây giờ Tô Đông, ba vòng thi đấu đánh vào ba cái cầu, một trận trăm thi League vòng đấu bảng một chuyền một bắn, biểu hiện như vậy, đối với vừa đầy 19 tuổi Tô Đông mà nói, còn chưa đủ xuất sắc sao? Vì sao liền châu Âu quyền uy truyền thông đều tán dương không dứt cầu thủ, ngược lại thì bản quốc người hâm mộ lại trăm chiều nghi ngờ. Nhưng đám dân mạng tranh luận cũng không ảnh hưởng đến trong nước các tạp chí lớn đối Tô Đông tán thưởng, thậm chí càng ngày càng nhiều người cũng rối rít bài tỏ, Tô Đông đang trở thành bóng đá Trung Quốc, thậm chí là Trung Quốc thể dục mới phong. Mà ở cái này diễn làn sóng trong Chỉ có liên đoàn bóng đá từ đầu tới cuối duy trì im lặng, không có bất kỳ tỏ thái độ. Tô Đông vẫn vậy ở vào treo giò kỳ, về phần vì sao treo giò, không ai biết. Hắn ở giải châu Âu biểu hiện được càng tốt, phần này không biết nguyên do treo giò lệnh liền lộ ra càng lúng túng. Quy 1 chương 203, hắn vậy mà diễn ra lập cú đút. Ngày 21 tháng 9 muộn, mặt trong sân Cađơ dẫn. La Liga vòng thứ tư, Valencia sân khách khiêu chiến Atletico Madrid. Trận đấu này trước, hai chi đội bóng giải đấu xếp hạng trên lệch không nhỏ. Valencia lấy 3 trận chiến 3 nhanh, kế dưới La Duna, đứng hàng bảng điểm thứ 7. Mua giải này trước mới vừa mới tiến hành tầng quản lý rung chuyển, xoá vị đội thay, lại tiến cử nhiều tên cường viện ga dường quân đoàn bị coi là tiến vào hâu chiến khu đại đứng đầu, nhưng mạn Dạn ồ đội bóng ở phía trước ba lượt vẹn vẹn chỉ bắt được một phen thắng lợi. Một tháng 2 thua, tiến một cầu ném hai cầu, đây chính là ạt lệ tỷ cổ trước 3 vòng toàn bộ. Chính vì vậy, bất kể là tầng quản lý, người hâm mộ hay là huấn luyện viên trưởng mạn Dạn hoặc là cầu thủ, đều sẽ đối trận Valencia trận đấu này đặt vào hy vọng. Nguyên nhân rất đơn giản, Atletico Madrid là sân nhà tác chiến, dĩ giật đãi lao, mà Valencia mới vừa ở trong tuần đấu sống chết Inter Milan, tuy nói là ba cầu toàn thắng, nhưng tiêu hao rất lớn, đến sân Cadiz trận chính là cả người đều mỏi mệt thời điểm. Tại dạng này ưu thế hạ, Atletico Madrid vẫn rất có cơ hội. Mạn Dạ Nộ thậm chí ở trước trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên, không khỏi mong đợi bày tỏ, chúng ta sẽ từ trận đấu này bắt đầu, đi ra khai cuộc vũng bùn, nên đón một cái tiền đồ tươi sáng. Ở trên một vòng bãi bởi Ōsaka Sunaga về sau, Mạn chờ mấy tên cầu thủ nổi trận đình mà lần này hắn thậm chí dứt khoát trực tiếp đem cái này mấy tên cầu thủ tất cả đều đổi ra khỏi danh sách đăng ký, tiến tới đối Diego Simeone cùng Ibagua Gà dạ đặt vào hy vọng. Hắn thậm chí bày tỏ, Ibagua bà Gà dạ có rất nhiều ưu điểm, nhất là tổ chức của hắn năng lực, hắn ra sân có thể trợ giúp chúng ta tổ chức cùng chủ tính ra nhiều hơn còn có uy hiếp thế công, trợ giúp chúng ta sân nhà bắt lại Valencia. Nhưng mạn dạ nộ lời này, vẹn vẹn chỉ đúng phân nửa. Ở ca đơ dần một trận chiến này liệu đầu, Atletico Madrid xác thực nắm giữ toàn cục. Diego Simeone cùng ý bạ gạ gã cái này hai tên kỹ thuật hình trung tràng tổ hợp, vì Atletico trung tràng thành lập nên nhất định ưu thế, đồng thời cũng cho trước trận tuyến tiền đạo đồng đội sáng tạo ra không ít cơ hội, nhưng tiểu tướng Tô Toz đỉnh ở phía trước, một người một ngựa mà đối diện Valencia, có chút tứ cố vô thân. Ở cả nửa trận, Atletico Madrid vậy mà không có một lần sút chúng cũng thành, có thể thấy được trạng diện chi lung túng Valencia xác thực như mạn dạ đồ đoản, đấu sống chết Inter Milan tiêu hao rất lớn, Burnley Tuyết đội phong đông, ngược lại chọn lựa sợ đảm nhiệm đội hình chính, những vị trí khác cơ bản không thay đổi nhưng chỉ là Tô Đông vắng mặt, để cho Valencia hơn nửa hiệp tấn công lâm vào phiền toái. Mr. Tạ mười phần cố gắng, cũng rất toàn diện, nhưng hắn rốt cuộc không phải Tô Đông. Đang cùng Vincenter cùng Esma mấy lần phối hợp bên trong, đều có thể rõ ràng cảm giác được hắn cùng Tô Đông sự khác biệt. Esma phát huy hết sức xuất sắc, biểu hiện được 10 phần sống động, nhưng hiệp đầu không có thể có thu hoạch. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, Bernie tê điểm danh biểu dương Esma phát huy, đồng thời cũng đúng đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện cho khẳng định. Nhớ, bóng đá tranh tài là 90 phút sức, không nên gấp với nhất thời. Vì vậy, nửa hiệp sau khai cuộc về sau, Valencia tiếp tục thủ phản kích. Trang diện như trước vẫn là dàn cò, Atletico Madrid tấn công thiếu hộ bị hiệp, Valencia à diện bị động, thiếu hộ trì tiến thủ. Loại này ngột ngạt cục diện một mực duy trì đến 60 phút. Burnley Tế rốt cuộc làm ra toàn trường lần đầu tiên thay đổi người. Số 9 Tô Đông thay cho số 20 Mir Serta. Lần đầu tiên dự bị, Tô Đông tại chỗ bên ngồi 1 giờ, một mực đang quan sát trên sân thế cuộc. Hắn phát hiện một rất thú vị hiện tượng, đó chính là mùa bóng trước cùng bản thân đấu sống chết Argentina linh cầu Diego Simeone ở chuyển nhượng Atletico Madrid về sau, trạng thái rõ ràng không bằng trước. Lao tướng chính là lão tướng, trạng thái hay cùng Vương Tiểu Nhị ăn Tết bình thường. 1 năm thẳng qua một năm. Atletic của ở phía trước trận cũng đã không có gì trừ pháp, trung chàng ỷ bạ gạ giả nhìn như ở tổ chức cùng công chế, nhưng trên thực tế cầu thủ tâm tư dị biệt, cái này đưa đến bọn họ tấn công thiếu hộ thu hiệp. Bởi vì xin văn trạng thái chưa rõ ràng, ỷ bạ gạ giả nhiều hơn tinh lực đầu nhập tổ chức, trung chàng phòng thủ liền tồn tại vấn đề. Valencia trước một mực không có nhằm vào một điểm này làm ra rất tốt tương đối, hiển nhiên cũng là lưu sức mạnh. Nghĩ đến nơi này, kết hợp với mới vừa rồi huấn luyện viên trưởng cho mình hạ tấn công chỉ thị, trong lòng hiểu rõ. Giảo Tây Ban Nha cường trọc giờ hư, bây giờ mới bắt đầu phát lực. Hai bảo Atletico Madrid dưỡng tinh sức duyệt, dị giật đại lao, Valencia cũng là đôi tuyến tắc chiến đấu. Tô Đông ra sân, mang đến Burnley T nhất chỉ lại mới, Valencia trên dưới cũng đều lên tinh thần. Bản thân thực lực liền so với đối thủ mạnh hơn một chút, lại bị bắt buộc muốn gom lại phòng thủ, quân đoàn rơi cầu thủ trong đầu đều có chút gân dị. Bây giờ được rồi, tổng xem là khá ép đi ra ngoài đánh. Dẫn đầu đầy máu sống lại chính là em ạ. Ra sân chỉ 8 phút, ở một lần nhanh chóng phản kích bên trong, Tô Đông trước trận xoay lưng giữ bóng sau trở về làm xoay người khởi động hướng bên phải vượt lên, mang đi Atletico Madrid trung vệ sạn đi để cho Atletico Madrid trung lộ xuất hiện khoảng trống. Esma theo kịp trực tiếp nhấc chân dạn bắn, đánh ra một cái cao trình độ ngay trước vòng 16m50 xuất xa. Thủ môn bộ gỡ phản ứng chậm tốc, né người bay nào, Demesma một cước này sút goal cho nhàu đi ra ngoài. Nhưng chết lúc nào không chết, Vincent đã sớm mai phục đến nơi, nhẹ nhõm nhặt một món hồi lớn, chân trái đệm chân mệnh trùng, vì Valencia mở tỷ số. Tây Ban Nha tiền đạo cánh trái ghi bàn về sau, vui vẻ cùng cái gì vậy, không ngừng cùng Người Argentina thật là giận đến tấn Đối trận Inter Milan trên tải, Tô Đông cùng Vincenter đều là một chuyền một bắn, hắn cũng không có cái gì công hiến, bây giờ được rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội, kết quả lại là vô cớ làm lợi Vincenter. Chẳng lẽ bản thân liền thật không có ghi bàn mệnh? Mất bóng về sau, Atletico Madrid bắt đầu phát động phản thao. Nhưng khoảng cách ghi bàn chỉ quá khứ 8 phút, Valencia lại là một lần nhanh chóng phản kích. Vincenter cánh trái dẫn bóng bao cát, đánh thẳng vào, xuống đến danh rơi cuối cùng trước chuyển về cho Emma. Argentina trung tràng dừng bóng về sau, đưa ra một cước xéo căng cùng đồng đội một đường đột tiến Tô Đông tốc ngựa chạy tới, dùng thân thể dựa vào át lệ tỷ cổ trung vệ Santi, chân trái dừng bóng về sau, lên chân lại đánh. Cái này nhớ chân trái vô ly, khoảng cách rất gần, đánh lại vừa nhanh vừa mạnh, thủ môn bổ gờ căn bản liền không làm gì được. Quả bóng ứng tiếng nhập lưới. Go ổn. Phút thứ 76, Tô Đông đánh vào cá nhân mùa giải này cái thứ tư La Liga giải đấu vi bàn. Liên tục 4 vòng đấu vi đi bàn, điều này thật sự là quá gọi người bất ngờ. Ghi bàn sau, Tô Đông hướng bên trái vọt tới, bên trái Emma, bên phải Vin Center, trái ôm phải ấp, tốt không vui. Liên nhập hai cầu về sau, Atletico Madrid như trước vẫn là không chịu buông tha cho. Mạn Dạn nổ quả quyết thay cho trung trảng cầu thủ phạt trong, thay Hi Lạm Tiên Phong nghỉ cổ tiếp tục tăng cường trước trận tấn công. Rất hiển nhiên, ga dường quân đoàn cũng đã đá đầu góc phát sốt. Atletico mùa giải này trước 3 vòng tuy nói là một tháng 2 thua, cũng mặc kệ thắng thua, đều là một cầu tranh lệch. Tình cảnh này đối Valencia, liền ném hai cầu, thậm chí xem ra còn có thể tiếp tục mất bóng, điều này làm cho mạng Dạn nổ như thế nào ngồi được vững. Sân nhà tác chiến, nếu như lúc này bảo thủ, Mạn nhất định sẽ bị người hâm mộ nước miếng cho phun chết, cho nên hắn lựa chọn đứng. Valencia cũng rất nhanh tác thành cho hắn. Ở tranh tài gần tới kết thúc trước, trung trảng bạ dạ dạ cướp bóng đi Diego Simanco chuyền bóng về sau, chuyển cho Esma xuống dục phản kích. Argentina trung trảng điều chỉnh sau, đưa ra một cú giao mổ vậy chọ khe cầu, lần nữa xé ra ạt lệ tỷ cổ phòng tuyến. Tô Đông phá bẫy việt vị thành công, lấy cực nhanh tốc độ cắm thẳng vào sau lưng, cướp ở tất cả người trước, đem Esma chuyền bóng dừng lại, cũng ở trong cấm khu thuận thế lội qua đánh ra thủ môn bộ gở về sau, tỉnh thủ. Trong khắc, sân ca đơ dần lầm vào vắng một cách chết chóc. Tính phải làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được, Tô Đông ghi bản sau kia gầm lên giận dữ. Rất nhanh, Tô Đông liền kích động bật ra khỏi sân bóng, điên cuồng hướng không trung cơ múa quả đấm. Lập cú đút. Ngay cả chính hắn cũng không thể tin được, vậy mà diễn ra lập cú đút. Đây chính là La Liga giải đấu lập cú đút a. Tô Đông đã kích động đến tận cùng, thậm chí ngay cả Esma chờ đồng đội nhào tới, hắn cũng không có bao nhiêu phản ứng, cả người đều bị kích động cùng hưng phấn làm choáng váng đầu góc. Thật phi thường gọi người bất ngờ. Trước trận đấu, mọi người chúng ta cũng đang mong đợi Tô Đông cùng Tô Z cái này hai tên trẻ tuổi tiểu tướng giữa tỉ thí. Nhưng mọi người bất ngờ chính là, trận đấu này, sân nhà tác chiến, thể năng dư thừa Tô Z toàn trưởng bị Valencia phòng thủ cầu thủ đóng băng, nhất là Mạ Chena, ngược lại thì dự bị ra sân Tô Đông, trong nửa giờ ngắn ngủi, diễn ra lập cú đút. Dĩ nhiên, Tô Đông ghi bàn nên muốn cảm tại tạ Mạ. Argentina tiền vệ công là tối nay toàn trường biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, hắn diễn ra trợ công Hà Tríp. Valencia gần đây rõ ràng cho thấy rơi vào giai cảnh, đầu tiên là sân nhà 30 đánh bại Inter Milan, bây giờ lại ở sân khách 30 toàn thắng Atletico Madrid, cái này đối kê tiếp ma quỷ lịch đấu tranh tài tương đương có lợi mà để cho người cảm thấy ngoài ý muốn, thuộc về Valencia tấn công. Liên tục hai trận đấu, đối mặt cương địch, cũng bắt lại 30 toàn thắng, cái này để người ta thấy được mùa giải này Valencia Alosac đang bảo đảm đội bóng phòng thủ vững chắc điều kiện tiến quyết, quân đoàn rơi tấn công hỏa lực lấy được cực lớn tăng lên. Tô Đông chính là Valencia tấn công bảo đảm. Trên tài cuối cùng là lấy Valencia 30 sân khách toàn thắng Atletico Madrid mà kết thúc. Cả tòa sân Kadera dần đều là hư thành một mạnh, nhưng cái này cùng Valencia đã không có bất cứ quan hệ gì. Tô Đông ở lâm kết quả trước, còn đặc biệt lưu ý một cái sim văn mặt. Trên này ở Lazio vẫn vậy ý khí phong phát Argentina trung tràng, hiện nay bao nhiêu có vẻ hơi anh hùng chỉ mộ tiêu điều cùng bất đắc dĩ. 33 tuổi, hắn đã không còn là năm đó Argentina tuyển thủ quốc gia. Mà thấy được hắn như vậy, nguyên vốn còn muốn muốn từ bên cạnh hắn đi tới, thật tốt kích thích một cái cái này thổ phỉ đầu linh Tô Đông, bỏ đi nguyên lai like chủ ý, trực tiếp cùng các đồng đội cùng đi xuống sân bóng. Hôm nay ta thân thuộc về cố thổ, hắn chiều quân thể cũng giống nhau. Là một người, rồi sẽ giả. Huống chi, Valencia ama quỷ lịch đấu vừa mới bắt đầu, trọng yếu nhất hai trận tỉ thí, còn thắng bại khó liệu. Sân nhà đối trận giễu Madrid Sân khách khiêu chiến Barcelona mới thật sự là màn chính. Ở vào thời điểm này, có cái gì tốt khoe khoang, quy một chương 204, ta bảo đảm để cho ngươi vượt qua một cả đời đều khó mà quên được ban đêm. Reng reng reng. Đội bóng trở về vạt nạ trụ sở huấn luyện, Tô Đông mới vừa đi hạ xe buýt, điện thoại di động trong túi liền chợt vang lên. Điện tới biểu hiện, Ronaldo. Tô Đông cười một tiếng, hướng các đồng đội giơ giơ tay cơ, đi tới một bên đi gọi điện thoại. Sau lưng đồng đội cũng thật tò mò, Tô Đông đã không có bạn gái, người nhà lại xa tại Trung Quốc, lúc này ai gọi điện thoại cho hắn? Hi, Johnny, nếu như ngươi muốn nói cho ta Ngươi đi bản, tiếng ngại ngủng, ta đã biết. Tô Đông tiếp thông điện thoại về sau, âm ầm lởo xoảng, trực tiếp trước tiên đem Ronaldo vậy đầu cho trận. Hai người tại lần trước cả rẻ rẹvarphi hoạt động bên trên trò chuyện vui vẻ, hơn nữa cái đó đủ ước, với nhau lưu số điện thoại di động. Lúc này do nghĩ gọi điện thoại tới, Tô Đông bản năng cho là hắn là tới tự nói với mình, hắn ghi bản. Gần như đồng thời tiến hành một trận khác trên tài, Real Madrid sân khách khiêu chiến Malaga, Ronaldo vì đội bóng mở tỷ số, Beckham cùng gụ tỷ trước sau ghi bản, cuối cùng sân khách 31 đánh bại Malaga. Tô Đông là ở trên đường trở về nhìn tin tức. Nhớ thấy Ta ghi bàn còn cần chảnh chọe sao? Ronaldo một bộ ngươi cũng quá xem thường người rộng, cười nói, đối với toàn bộ chuyên nghiệp đời sống cũng ghi bàn như nước thủy chiều Ronaldo mà nói, tiến cái cậu, vậy cũng là bình thường như cơm nữa. Được rồi, ta sai rồi, ngươi nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tô Đông cười hỏi, các ngươi kế tiếp một tuần này trong tuần không có tranh tài a? Ronaldo không trả lời mà hỏi lại, ừm, không có, cuối tuần sau, chúng ta đối trận Real Madrid. Tô Đông cười hì hì nói. Ronaldo hử hử cười cười, xem ra ngươi thật giống như chuẩn bị hết sức cho bệnh. Tạm được. Tô Đông hay là rất có tự tin, liên tục vòng 4 ghi bàn, đánh vào 5 cái ghi bản, chân suốt đứng đầu bàn vị, sát thực cũng không tệ lắm. Ronaldo hiển nhiên cũng đang chú ý Tô Đông tình huống, hắn lập cú đốt, vở ra Jusio sao đã sớm hết rồi. Người muốn nói cái gì đâu? Tô Đông hỏi lại. Ngày mai các người phải có nghỉ a? Ronaldo hay là không có trực tiếp trả lời. Tô Đông lần này coi như để ý, không biết, còn không có thông báo, có chuyện gì sao? Ngày mai sinh nhật ta. Zona Ronaldo cười nói, "A, chúc mừng, chúc hạn chúc ngươi sinh nhật vui vẻ." "Cảm ơn, nhưng đây không phải là ta gọi điện thoại cho ngươi muốn nhận." Cái đó là, ta tính toán cử hành một trận sinh nhật tiễn, mời mời một ít bạn tốt tới thăm gia, chứ Diêu cầu thủ ngoại, giống như Vì ở gì, Sidow, Givanđo, Ronaldinho, ý mẹ ở sân cùng Đi nghỉ sân đám người, đều đã tiếp nhận mời, bọn họ đều sẽ tới đến Madrid. Tô Đông lặng lẽ nghe, ta hy vọng ngươi cũng có thể tới, chúng ta rất nhiều người cũng đối ngươi tràn đầy hứng thú, không chỉ có Diêu đồng đội, Vì ở gì vừa mới nói với ta, ngươi để lại cho hắn ấn tượng rất sâu, chúng ta cũng mong muốn tìm cơ hội hàn huyên với ngươi một chút. Quả nhiên, Tô Đông trong lòng thầm nghĩ, hắn bạn phản ứng đầu tiên chính là đã hứng. Quá nhiều siêu sao Diễu ngôi sao bóng đá tụ tập cũng không cần nói vì ở gì suyọ gì vạn đầu cùng zona đi nô đám người cái nào không phải đương thời siêu sao có thể cùng nhiều như vậy đại bài siêu sao ngồi chung một chỗ đây là bao lớn vinh hạnh đặc biệt nhưng rất nhanh, Tô đông trong đầu lại tung ra một cái ý niệm khác để cho hắn do dự zonano là có tiếng sẽ chơi hắn hàng năm sinh nhật tiếng cũng sẽ mời rất nhiều bạn bè tới trước ăn mừng mà mỗi một lần đều là câu đêm suốt sáng bây giờ chính là Valencia quỷ lịch đấu thời khắc nấu chốt nếu như lúc nàyô đông đi thăm ra có phải hay không có chút không hợp thích lắm coi như đội bóng thằng nghỉ chạy đi tham gia Ronaldo sinh nhật tiễn, thật thích hợp. Thế nào? Ronaldo hỏi. Ta phải xem nhìn thời gian, ngươi biết, chúng ta chưa chắc có ngày nghỉ. Ừm, hiểu, Bernie là một rất nghiêm khắc gia hỏa, cùng Inter Milan, cái đó rất giống. Ronaldo nói tới chỗ này lúc, giọng điệu chợt thay đổi, đến đây đi, tiểu tử, đến lúc đó toàn bộ trước tới tham gia khách hứa cũng sẽ không mang theo nước uống, nhưng ta đã đặc biệt mời một ít siêu cấp người mẫu, còn có một chút nghe quen thai nữ minh tinh tới tham gia, bao gồm Zona Ronaldinho tài trợ cái đó sạm bạ tổ ba người bạn ạ. Ta nghe nói ngươi vẫn còn độc thân, đến lúc đó sẽ có rất nhiều xinh đẹp nữ nhân, ta bảo đảm để cho ngươi vượt qua một suốt đời khó quên ban đêm, ngoài ra, hàng năm cửa nhà nha cũng sẽ tụ tập rất nhiều phóng viên truyền thông, đây cũng là một lần khó được cơ hội. Không thể không nói, Ronaldo lời nói này vẫn là vô cùng có kích động tính. Có thể bị Ronaldo mời đến nhà hắn đăng đường nhập thất, khoản đại hắn khách mời, vậy khẳng định đều không phải là bình thường nữ nhân. Phải biết, thể dục ngôi sao ở toàn thế giới cũng là có ảnh hưởng cực lớn địa vị xã hội cùng sức ảnh hưởng, cái này hoàn toàn không phải những thứ ngôi sao giải trí cùng người mẫu đủ khả năng sánh ngang. Đối với những người mẫu kia Nhi cùng ngôi sao nữ mà nói, nhận được Ronaldo mời, đó là một phần vinh hạnh. Tô Đông có chút động tâm, nhưng như trước vẫn là không có ngay tại chỗ đáp ứng. Vậy ta phải vội vàng chuẩn bị một phần quà sinh nhật. Ronaldo làm hắn đã đáp ứng, cười ha hả cúp điện thoại. Trên thực tế, đối mặt hấp dẫn như vậy, có rất ít người sẽ từ tuyệt. Sau khi cúp điện thoại, Tô Đông không thể không bắt đầu cân nhắc có phải hay không tiếp nhận mời. Ronaldo là có ý tốt, cùng những thứ này siêu sao cửa thấu một khối, dù chỉ là làm quen một chút, kia đối Tô Đông mà nói, cũng là vô cùng tốt chuyện, nhưng cái này thật được không? Hắn thật cần những thứ này sao? Mở cái này đầu, vậy sau này có phải hay không sẽ phải theo chân bọn họ chơi một hối. Nghĩ đến nơi này, Tô Đông trong lòng âm thầm có quyết định. Zonano đám người là siêu sao, công thành danh thoại, cho nên hắn có thể chơi, cũng chơi được, nhưng Tô Đông không được. Hắn mới 19 tuổi, ở Valencia mới vừa đứng vững góc chân, thậm chí ngay cả vị trí chủ lực cũng không có ngồi vứt vàng. Lúc này gây ra như vậy tin tức truyền ra, Bernite sẽ nhìn thế nào? Người hâm mộ cùng đồng đội lại sẽ nhìn thế nào? Suy nghĩ ra một điểm này, Tô Đông lúc này liền gọi một cú điện thoại cho Mendez. Nhà ta vừa đúng có một phần thích hợp đưa cho Ronaldo lễ lệ vật, ngươi ngày mai tới lấy một cái. Ngày 22 muộn, Madrid La phải tiểu khu. Ronaldo hảo chạch cửa, tu tập mấy chục tên phóng viên truyền thông. Bọn họ cũng ngồi xổm thủ tại chỗ này, chuẩn bị ngày mai sáng sớm muốn báo lên tin tức. Coi như là kiến thức rộng Mendes, ở đến Ronaldo hảo chạch ngoài cửa lúc, đều bị phóng viên truyền thông chiến trận sợ hết hồn. Ai ra, cái này cần bao nhiêu người? Mà Ronaldo tựa hồ đối với này cũng là đã sớm chuẩn bị, còn đặc biệt để cho người cho phóng viên truyền thông đưa đi ăn vật cùng thức uống, nhiệt tình khoản đãi bọn họ, với nhau chung đụng được thật sự là đặc biệt hòa hợp. Tương đương với nói, những thứ này phóng viên truyền thông an vị bằng ghế, hai chân chéo ngoậy, an văn sừng thức uống, chờ tin tức đưa tới cửa. Mendes tùy nói ở năm nay mùa hè, thao bản Tô Đông, Cerdito Ronaldo cùng cả Jesma ba tên cầu thủ đổ bộ tứ đại giải đấu, ở người đại diện ngành nghề trong coi như là thanh danh văng rồi, nhưng tại châu Âu bóng đá, hắn như trước vẫn là không thế nào nhét vệ gạ có sức ảnh hưởng, thậm chí cũng sẽ không có quá lớn danh tiếng. Khi hắn cầm Tô Đông đưa cho Ronaldo lễ vật, tới cửa bãi phòng lúc, chỉ có nhận biết vị này đảo nha đồng bảo. Nhưng Mendes cũng không ở hiện trường làm nhiều lưu lại, vẹn vẹn chỉ là thay Tô Đông giải thích mấy câu. Trên lại thể chính là nói, đội bóng nhiệm vụ huấn luyện rất nặng, Tô Đông thật sự là bận quá không, không có thời gian các loại đông đạo. Cuối cùng đưa ra một chai rượu nho, nói là Tô Đông đặc biệt vì Ronaldo chuẩn bị. Đưa đi Mendes, Ronaldo xách theo rượu nho trở về quân hoàn đại sảnh. Hắn thật sự là nhìn không ra bình rượu này đặc biệt. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đem bình rượu này mở ra, hiện trường cùng hơn 80 tên được mời bạn trai bạn gái cửa chia sẻ lúc, vì cô lại ngăn cản hắn. "Johnny, đây cũng không phải là bình thường rượu nho." Ồ, có chỗ gì đặc biệt?" "Rượu này gọi bổ, đến từ quần đảo Ma ấy ra Bờ Lan đi tử trang, là rất ít gặp nho chủng loại." chỉ có thể ở đảo ma ấy giá trỏng trọn, sản lượng phi thường thấp, nhưng cất chế ra rượu nho lại phi thường được ham nên, phía ngoài hai tay giá, một chai muốn mấy ngàn, thậm chí hơn vạn Zona đâu nghe sửng suốt một chút. Hắn ngược lại không nghĩ tới, Tô Đông vậy mà lại đưa cho hắn quý trọng như vậy quá sinh nhật. Người thích uống rượu, Đoan Trường Tô Đông đưa ngươi bình rượu này, là muốn ngươi tư nhân từ tự thưởng thức. Figo hâm mộ nói. Loại này bổ rượu nho trắng đúng là sản lượng thấp, rất nhiều rượu nho nhà sưu tập cũng trăm phương ngàn kế mong muốn là một chai, nếu như không phải đảo ma ấy tiểu trang trong có quan hệ lợi, bên ngoài mua nhất định là có giá trị không nhỏ. Ronaldo thấy được phỉ gỗ trong mắt Tao Đông, điều này làm cho hắn lòng hư vinh lấy được thỏa mãn, nguyên bản bởi vì Tô Đông vắng mặt tâm tình, ngược lại trở nên càng thêm vui thích, đối Tô Đông ấn tượng cũng càng tốt hơn. Biết mình thích uống rượu, trong phương ngàn kế đi mua đến như vậy một bình rượu, còn đặc biệt để cho người đưa tới cửa, phần tình nghĩa này do so tự mình chúc mừng mà hơn. Suy nghĩ ra tầng này, Ronaldo vội vàng đem chai này dành kỷểu cho dấu đi, tay không đi vào hội trường. Rất nhiều người đều biết Tô Đông không có tới, liền hỏi Nguyên Nhân, Ronaldo cũng chủ động nói Tô Đông nói tốt, không ngoài chính là nói Tiểu tử này tuổi còn trẻ cũng xác thực không thích hợp lắm xuất hiện ở đây loại trường hợp. Hiện trường mỹ nữ là rất nhiều, cũng đều là thích chơi, không thích hợp làm bạn gái, càng không thích hợp lấy về nhà. Quay đầu, ta tự mình cho Tô Đông giới thiệu một. Zona đông ngực lại sảng khoái. Đám người cũng đều đi theo một trận cả nhà cười ầm. Làm Ronaldo ở hào trạch trong cuồng hoan lúc, Tô Đông nhưng ở nhà mình trong tầng hầm ngầm huấn luyện. Luno Giuseppe Mendes điện thoại đưa tới lỗ tai của hắn cạnh, Bồ Đào Nha người đại diện nói với hắn một cái tự mình hoàn thành nhiệm vụ, cũng giới thiệu Ronaldo tình huống bên kia, bày tỏ không tới là đối. Hiện trường tuyệt đối là lớn cuồng hoan. Tô Đông luyện thở hừ hực, vẫn là không nhịn được bật cười. Ronaldo ham chơi, làm người hâm mộ hắn là biết, ẩn nút điểm cũng là chuyện tốt. Về phân nói, đưa cho Ronaldo kia bình diệu, trên thực tế là trước hắn ở đảo Ma ấy dạ thời điểm, cộc cờ JT Ano quan hệ, sai người đến tiểu trang trong đi mua, kỳ thực không hề quý. Nhưng bất kể nói thế nào, đưa cho mình thần tượng, hắn hay là rất chịu cho. Nhưng vừa nghĩ tới sau này chuyện như vậy sẽ rất nhiều, Tô Đông liền không nhịn được nhức đầu. Hắn trong xương ít nhiều gì vẫn còn có chút xã giao sợ hai trứng, cùng ứng phó cái loại đó tràn diện so với, hắn tình nguyện ở nhà huấn luyện quy một chương 205, ta để cho ngươi một tay. Ronaldo sinh nhật tiến quả nhiên vẫn là náo động lên tin tức lớn. Ngay kế sáng sớm, Sport Daily công bố, Ronaldo sinh nhật tiến thâu đêm suốt sáng, cùng hoan đến sáng sớm hôm sau. Catalonia Ả truyền thông tiết lộ, sau tại Rio từ Malaga trở về Madrid trên đường, Ronaldo cũng đã bắt đầu mời khách mời, trừ Rio đồng đội ngoài, hắn trả lại cho ở xa Italy, thậm chí là bờ ra Rio bạn bè gọi điện thoại, mời bọn họ đi tới Madrid tham gia sinh nhật của hắn. Chặng này siêu sao Thịnh tổng cộng mời hơn 80 tên khách khứa, mỗi một cái đều là hạng nặng siêu sao. Toàn bộ nam khách mời tất cả cũng không có mang theo nữ quyến, mà nữ khách mời thời là bao gồm kèm bờ trở siêu cấp người mẫu. Sinh nhật tiệc từ 11 giờ đêm bắt đầu, hiện trường vang lên sảng ba âm nhạc nhịp đện, ăn bờ ra giũ tiền nướng, không khí rất nhanh liền bị đẩy tới cao chiều. hiện trường nhiều tên người bờ ra giũ hợp thành múa sảng ba đoạn, phát triển đến cuối cùng, không chỉ là người bờ ra giũ, ngay cả Figo, Zidane, thậm chí ngay cả mới vừa gia nhập Real Beckham, đều đi theo nhảy lên sảng ba. Cùng hoan sau mấy tiếng, tất cả mọi người hát sinh nhật ca, đến, cũng không có vì vậy giải tán, mà là rời đi Ronaldo hào trạch, thẳng hướng Madrid một nhà chứ danh vũ trưởng. Ronaldo sớm ngay ở chỗ này dự định được rồi phòng riêng. Đây là một cái quần tinh rạng rỡ đêm không ngủ, Ronaldo hướng các bạn của hắn thực hiện lời hứa của hắn, hắn làm cho tất cả mọi người cũng vượt qua một suốt đời khó quên ban đêm. Cả tạ lộ nghỉ Catalonia truyền thông tiết lộ, lập tức đưa tới Rio người hâm mộ chú ý cùng bàn tán sôi nổi. Đại chiến sắp tới, Rio các ngôi sao bóng đá vẫn còn có an nhàn hăng hái đi tham gia Ronaldo sinh nhật của hoan. Hơn nữa phải biết là, bởi vì trong tuần muốn tham gia một trận Betma وبر cup giải giao hữu, đối trận đến từ Argentina gi vợt đội, cho nên Rio cũng không có ngày nghỉ. Toàn bộ tham gia Ronaldo sinh nhật tiến Diêu cầu thủ đều là đang huấn luyện sau suất tịch. Điều này khiến cho người hâm mộ phản ứng mãnh liệt. Huấn luyện viên trưởng Quỷ đội cái đầu tiên làm khó dễ, hắn bày tỏ bản thân cũng không biết chuyện. Bồ Đào Nha huấn luyện viên trưởng bày tỏ, bản thân tôn trọng cầu thủ cá nhân sinh hoạt, nhưng cũng hy vọng cầu thủ có thể càng thêm chuyên chú vào tranh tài cùng chuẩn bị chiến đấu. Rất hiển nhiên, quay giòn đây là đang giấu giếm hướng về phía siêu sao cửa biểu đạt bất mãn của mình. Hắn ở Diêu địa vị không bằng siêu sao cửa cao quý, thậm chí ở trong phòng thay quần áo, hắn cũng không có cách nào hoàn toàn quản siêu sao. Dù là đối mặt các ngôi sao bóng đá gây ra tới sinh nhật của Hoan hắn đều là dám giận không dám nói nhưng cũng chỉ thế thôi 23 ngày ma cũng đúng kỳ hạn ở ma cử hành năm nay cũng còn có một cái đặc thù ngũ ý cho nên bị đặc biệt An bài ở ngày 23 tháng 9 cử hành ở 50 năm trước ngày 23 tháng 9 Diêu vinh dự chủ tịch di sở ệ phản nổ lần đầu đại biểu diêu xuất chiến nước pháp nạ si đội Tuy nói kia vẹn vẹn chỉ là một trận giao hữu nhưng cũng là di sở tệ phản Độ ở Diêu lần ra mắt đầu tiên vì kỷ niệm cái này đặc thù thời kỳ diêu đặc biệt đem năm nay ma An bài ở ngày 23 tháng 9 Giao Hữu đối thủ cũng đặc biệt từ Argentina mời tới gì đội, bởi vì di sợ tệ phản độ chính là xuất đạo với River Vì tiền vé lực hiệu triệu, giêu siêu sao cửa đều ở đây hiệp đầu đội hình chính, duy trì có Zonano vắng mặt danh sách đăng ký. Cái này cũng đưa tới bên ngoài suy đoán, cho là quỷ đội đây là đang gián tiếp biểu đạt đối Ronaldo no sinh nhật thiến hội bất mãn. Người Bồ Đào Nha thậm chí ở trước trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, giêu phòng thủ liền nên từ Zonano bắt đầu. Đối với lần này, Ronaldo no cùng giêu các ngôi sao bóng đá cũng không có bất kỳ tỏ thái độ. Giao Hữu tiến hành phải có chút hỗn loạn. Siêu sao tụ tập giêu ở hiệp đầu không có thể phá vỡ cục diện bế tắc, tấn công cũng đá cũng không xuống động, ngược lại thì ở nửa hiệp sau, toàn bộ siêu sao đều bị thay xuống về sau, một đám dự bị cùng tiểu tướng cửa ngược lại biểu hiện được càng thêm xuống động. Đầu tiên là số lạ gì bằng vào năng lực cá nhân, đánh vào một cái bản thắng siêu kinh điển, sau đó Argentina ngôi sao bóng đá còn có một lần chân trái suốt gol đánh trúng cột dọc, sau Potterlo diễn ra lập cú đút. Cuối cùng, Giêu sân nhà 31 đánh bại gì vợt trợ liên đội, bắt lại Betmaber thắng lợi. Nhưng hiệp đầu siêu sao cửa ngột ngạt biểu hiện, hãy để cho người cảm thấy lo âu. Báo mắt ca đang ở sau trận đấu phát ra hỏi thăm, vì sao phải ở mùa giải dày đặt tháng 9 trong tuần, an bài như vậy một trận giao hữu. Nếu như chỉ là muốn kỷ niệm gì sở tệ phạt nô, kia tháng 8 vì sao không báo hành, mà cần phải kéo tới tháng 9. Đầu tháng 9, đông đảo tuyển thủ quốc gia Diêu chịu đủ đội tuyển quốc gia tranh tài nỗi khổ, cầu thủ lặn lội 43, buôn ba, ba qua lại về sau, lại nửa không ngừng vó câu nên đón đôi tuyến tác chiến, bây giờ khó khăn lắm mới nên đón một tuần tự rốc, kết quả câu lạc bộ nhưng ở trong tuần an bài một trận giao hữu. Báo mắt cho là, Rio tầng quản lý an bài không đủ chuyên nghiệp, mà quậy rồ vậy mà tiếp nhận như vậy lịch đấu an bài. Diêu trên giới đều nhất định muốn tỉnh táo ý thức được, bọn họ cuối tuần sẽ phải gặp phải cũng không phải là mùa bóng trước chi kia, thảm bị Diêu vô tình tàn sát Valencia, mà là một chi thực lực tăng lên trên diện rộng, mùa giải này cho tới bây giờ duy hai lượng chi 4 thắng liên tiếp La Liga cường độ, bọn họ nhất định phải phải lên tinh thần đi, coi trọng đối thủ. Ở mùa bóng trước, Diêu sân nhà 41 điên cùng tàn sát Valencia, sau đó ở sân mẹ Estola, Diêu ngôi sao bóng đá 21 đánh bại quân bằng rơi, mùa bóng song sát Valencia, có thể nói là ý khí phong phát, thế như trẻ che. Nhưng mùa giải này Valencia rõ ràng đã không giống với Di vãng. Cho tới bây giờ, La Liga cũng chỉ có hai chi đội bóng giữ vững toàn thắng, đó chính là Valencia cùng là Cọ Dù Na. Bởi vì lượt này là Cọ Dù Na cũng là 30 sân nhà đánh bại Atletico Bilbao, cho nên Valencia lấy hiệu số bàn thắng thua tình thế xấu đành phải thứ tịch, nhưng làm toàn thắng đội bóng, quân đoàn rơi biểu hiện là quá rõ ràng. 30 tháng Inter Milan, 30 sân khách thắng Atletico Madrid, đây đều là thực sự ác chiến. Dưới tình huống này, Valencia ở dưỡng tinh xúc duyệt, giơ siêu sao cửa nhưng ở quần hoan, tầng quản lý nhưng ở trong tuần nhét vào một trận giao hữu, đây là giường nào làm người ta khó có thể tin chuyện. Chẳng lẽ nói Diêu liền thật một chút cũng không có đem đối thủ nhìn ở trong mắt. Thẳng thắn nói, bây giờ Diêu thật sự chính là có chút xem thường bất kỳ đối thủ nào. Làm Valencia trong phòng thay quần áo, thảo luận lên truyền thông báo cáo tin tức lúc, lão đội trưởng Catanny dẹt ngũ vị tạp chân nói: Hắn là Diêu đào tạo trẻ xuất thân, ngay từ đầu không hề bị Diêu chỗ thừa nhận, chuyển chiến nhiều chi đội bóng nhỏ về sau, ở Celta Vigo biểu hiện xuất sắc, lúc này mới phải lấy trở lại Diêu, nhưng cũng thủy chung chẳng qua là đánh phải giữ bị vị trí, mai cho đến chuyển nhượng Valencia về sau, hắn mới xem như chân chính một mình đảm đương ở phía, phải đến ngoại giới công nhận. Có thể nói, Kanye rất đối diễu hiểu, muốn xa so với những người khác sâu hơn, tấu triệt hơn. Siêu sao nhiều, tâm khí liền tăng, nhưng những thứ này siêu sao cửa đều đã công thành danh toại, Figo, Zidane, Ronaldo, Carlos, thậm chí là Beckham cùng Zoro đám người, bọn họ nên cầm vinh dự cũng cơ bản lấy sạch, lấy tuổi của bọn họ, còn giữ lại vinh dự trên căn bản cũng đều rất khó lại đi tranh giành. Dưới tình huống này, bọn họ không thể tránh khỏi, một bên sinh ra kiêu càng tìm, một bên lại trở nên lừa biếng. Nắm giữ như vậy đông đảo siêu sao, giêu thực lực như thế nào, toàn thế giới cũng rõ ràng, bọn họ cũng sắp thực có ngạo thị thiên hạ quân hùng tư cách mà công thành dành tội để cho bọn họ thiếu hụt một ít theo đuổi cùng động lực. Tiền tài, danh lợi, địa vị, bọn họ tất cả đều có. Dưới tình huống này, bọn họ lại làm sao có thể bảo trì lại kia phần đối thắng lợi, đối vô địch, đối vinh dự đòi khác. Vậy thì ở mẹ Stola, cho bọn họ một cái hung hang dạy dỗ. Đội trưởng Anbện đã là dân gốc người Valencia, hắn đối Diêu oán hận, hay cùng Valencia fan bóng đá vậy, là xuất phát từ nội tâm trong sân hận, bởi vì năm đó Diêu không trở thủ đoạn nào đoạt đi dạ Đội trưởng cũng tiếng, phòng thay đồ đám người cũng đều đi theo hướng. Valencia là Tây Ban Nha thành thị lớn thứ 3. Thế giới Madrid cùng Barcelona, cảnh này khiến người Valencia trước giờ cũng đối Madrid cùng Barcelona cũng không phục, bọn họ cũng không cho là mình chính là Lao Tam. Loại này không chịu thua cũng tử thị dân lan tràn đến bóng đá, cho nên Valencia đội bóng đụng phải Madrid cùng Barcelona đội bóng, thường thường cũng đã đặc biệt có lực, nhất là Valencia cùng Diêu. Năm đó ân đoán càng làm cho hai chi đội bóng mỗi một trận tỷ thí cũng không chết không thôi, không phải Debbie lại hơn hẳn Debbie. Bây giờ, đại chiến sắp tới, Diêu lại một bên ở cùng hoang, một bên ở trong tuần an bài giao hữu, điều này làm cho Valencia cầu thủ cũng cảm thấy khó chịu. Cái này rất giống là hai người sẽ đối quyết, một người trong đó lại đột nhiên cong lên một cái tay, nói cho đối thủ, ta để cho ngươi một tay. Thử hỏi, dưới tình huống này, đối thủ của hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Tô Đông là chân nước chân rào đến, hắn không có đồng đội sâu như vậy tình cảm cùng lĩnh mộ. Hắn bây giờ duy nhất cảm thấy may mắn chính là, bản thân không có đi tham gia Zona Nô sinh nhật tiến, nếu không, hắn cũng sẽ báo lên, hơn nữa nhất định sẽ vào giờ phút này trong phòng thay quần áo lộ ra rất lung túng. Dĩ nhiên, hắn mặc dù không có đi, nhưng đưa lễ vật. Ronaldo cũng đặc biệt cho hắn đánh tới một cú điện thoại, cảm tạ quà tặng sinh nhật cho hắn, bày tỏ bản thân thích vô cùng. Mặc dù là bạn bè, nhưng Tô Đông cũng cảm thấy, Ronaldo làm như vậy quả thật có chút không lớn thích đáng, ít nhất không nên lên nào lớn như vậy. Dĩ nhiên, mỗi người đều có cuộc sống của mình phương thức, Tô Đông không thể nào can thiệp Zona Ronaldo cuộc sống riêng, nhưng hắn có thể quyết định bản thân, cho nên hắn cũng không có đi tham gia Ronaldo tiệc sinh nhật. Làm bạn bè, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ đá xuống giếng, nhưng làm cầu thủ chuyên nghiệp, làm đối thủ, hắn sẽ đem hết toàn lực ở cuối tuần chàng này tiêu điểm trên trong, trợ giúp Valencia hung hăng dạy Giorgio. Nếu sĩ chuột cục có thể đánh bại Diêu một lần, Tô Đông có thể lập cú đút, vậy hắn liền tin tưởng mình cuối tuần có thể lại đi bàn, Valencia cũng có thể lần nữa đánh bại Diêu. Nghỉ dưỡng sức một tuần, hơn nữa hai đội ân oán, cùng với trước trận đấu cuộc phong ba này, Tô Đông rõ ràng cảm nhận được xung quanh đồng đội chiến ý 10 phần ngân cao, mỗi người cũng mong không được lập tức hãy cùng Diêu tự chiến một trận. Ít nhất từ sĩ si khí tầng diện đến xem, Valencia liền đã chiếm cứ nhất định ưu thế, hơn nữa sân nhà tác chiến. Nghĩ đến nơi này, Tô Đông trong lúc bất chợt bắt đầu có chút mong đợi lên cuối tuần chẳng này tiêu điểm chiến. Có lúc suy nghĩ một chút, có thể đánh bại siêu sao tụ tập diêu, cũng chưa chắc không phải một món thượng tâm chuyện vui. Quy một chương 206, các người tất cả đều không giảng đạo lý. Cuối tháng 9, Tây Ban Nha nhiệt độ chuyển lạnh. Ronaldo đứng ở sân mẹ Stola lạ vòng tròn giữa sân, ngẩng đầu lên, nhìn phát phát nhiều, bay mịt mở mưa phùn đen nhánh bầu trời đêm, trong lòng vô duyên vô cớ cảm giác được lạnh. Mùa giải này cho tới bây giờ, giễu ba cái sân khách, tất cả đều trời mưa. Có ý tứ chính là, ba cái sân khách trong có hai cái là tới Valencia, theo thứ tự là vòng thứ 2 đối trận vì là vòng thứ 5 sân khách khiêu chiến Valencia mà đánh với tàu ngầm vàng tranh tài là 11. Đó cũng là giao cho tới bây giờ, mùa giải này duy nhất một trận huề, cái khác 4 trận đấu tất cả đều bắt lại, bao gồm 72 cuộc thắng vã lạ đô lý, đó là mùa giải này La Liga giải đấu đặc sắc nhất một trận tấn công thị uy. Ronaldo nhớ tới trận đấu kia về sau, trong lòng hơi ấm, Thu hồi ngựa lên tầm mắt, xoay người nhìn về phía sau lưng, đứng ở vòng tròn giữa sân vòng ngoài Tô Đông, bỏ ra Ju siêu sao hướng về phía cái này, người bạn nhỏ cười một tiếng. Tối nay cảm giác thế nào? Ronaldo hỏi. Tô Đông gật đầu một cái, cũng không tệ lắm, ngươi đây, có chút lạnh. Khả năng này là gần đây quá sóng, thân thể có chút hư." Tô Đông trả lời, "Có thể không sóng sao? Nghe nói trước sinh nhật sau nhịn hai cái suốt đêm, cái này đổi ai cũng phải tinh thần không phân chấn mấy ngày. Quản thân thể hắn hư không ổn, có thể ghi bản là tốt rồi. Kia phải đợi người ghi bàn lại nói." Tô Đông tràn đầy gây hấn mà nhìn mình thật tưởng. Ở tự hạn chế phương diện, Zonano đúng là có chút thiếu sót, nhưng Tô Đông tin tưởng, bất luận kẻ nào cũng rất khó đi chỉ trích hắn, bởi vì hắn là cái lắm tai nạn thiên tài. Bị nhiều như vậy trọng thương, nuôi lâu như vậy bệnh, đổi hay, sớm thì không được. Nhưng Ronaldo như trước vẫn là đứng ở sân bóng bên trên. Hắn mập, không đủ tự luật, nhưng hắn có thể lần nữa đứng ở sân bóng bên trên, cái này bản thân liền là một trận kỳ tích. Johnny, Tô Đông trong lòng rất là cảm khái hô, "Ừm." Nguyên bản đã quay người lại đi Ronaldo lại quay lại. Người là thần tượng của ta." Ronaldo mỉm cười gật gật đầu, "Sau đó thì sao?" "Sau đó, ta nhất định phải đánh bại ngươi." Tô Đông dị thường kiên quyết nói. Ronaldo cảm nhận được Tô Đông quyết tâm cùng phẫn lượng. Hắn đã nói đánh bại, không chỉ có chặng qua là một trận đấu, mà là muốn tại chức nghiệp đời sống đuổi theo Ronaldo, thậm chí vượt qua hắn. Chớ khinh miệng, người bạn nhỏ, có quyết tâm là chuyện tốt, nhưng phải đợi ngươi tối nay đánh bại ta lại nói." Nói xong, Ronaldo cười ha hả quay người lại đi. Hàng năm, toàn thế giới, trong bóng tối tuyên bố đánh bại Ronaldo người rất nhiều, thậm chí ở châu Âu bóng đá cũng không phải số ít, nhưng từ Tô Đông trong miệng nói ra, Ronaldo lại chẳng nhưng không cảm thấy không lừa, ngược lại có chút vui vẻ. Tiểu tử này đối khẩu vị của hắn. Khi hắn lần đầu tiên từ Luis Suarez trong miệng, nghe được tên Tô Đông lúc, hắn đã cảm thấy tiểu tử này không sai. Bây giờ gặp mặt, thành bạn bè, hắn càng thêm cảm thấy Tô Đông rất tốt. Trẻ tuổi tiểu tử có dã tâm có sức sống. Đây là chuyện tốt, nhưng nếu muốn ở chuyên nghiệp đời sống trong đánh bại ta." Ronaldo hừ hừ cười lên. Tuổi tác không nhỏ, tâm lại thật lớn. 1 2 3. Tô Đông cặp mắt nhìn chầm chằm phía trước, trong lòng đang yên lặng đến ngược. Khi hắn nghe được trọng tài chính tiếng còi lúc, cả người lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước âm, thẳng đến giao tuyến phòng ngự. Tối nay, theo truy dạ vắng mặt, Zobavơ ra vô cùng ạ vọn hai tên cầu thủ tạo thành tuyến phòng ngự. Đây là cơ hội của Tô Đông. Làm Tô Đông vọt tới trước mặt hai người lúc, giấu hai tên tiểu tướng cũng cảm nhận được giống như núi áp lực. Quá cao, quá nhanh, quá khoẻ khoắn. Nhưng Valencia lần đầu tiên tấn công cũng không có thể đem cầu chuyển tới Tô Đông dưới chân, mà là bị Rio hậu vệ xạ gạ đổ giải vây. Sau đó hai đội ở trung tuyến qua lại các cưa. Rio trước trận tống ra Beckham cùng cảm bị áo đôi tiền vệ trụ, trước trận là Zidane, Gũ Tỷ cùng Figo, Ronaldo đảm nhiệm đơn tiền phong, Zho cùng Hẻo Gây Dã đều ở đây đối trận vì vợt lệ tranh tài sau tuyên bố bị thương, hai người đều không đi vào danh sách đăng ký. Giải Ngân Hà cố gắng khống chế được quyền kiểm soát bóng nhịp điệu thi đấu, nhưng Valencia không chút nào cho đối thủ cơ hội thở dốc. Quân đoàn toàn đội đều điên đi phía trước ép, tích cực tranh chấp ép, rất ngoo đem cầu được lại cúp được cầu về sau, nhanh chóng chuyển tới trước trận, đầu nhập phản kích. Tô Đông làm trước trận điểm tựa, là siêu phòng thủ cầu thủ trọng điểm theo kèm núi tượng, phạm vi hoạt động của hắn rất lớn, nhưng cơ hội cầm banh lại không nhiều, mấy lần giữ bóng đều là lấy quá độ làm chủ. Nhưng khi tranh tài tiến hành đến phút thứ 5 thời điểm, lại là chung chàng cắt bóng về sau, Etma nhanh chóng chủ tính phản kích, đưa bóng chuyển tới cánh phải, giao cho Jorg Lopez. Tên này năm nay mùa hè từ Vila di chuyển nhượng mà tới tiền đạo cánh phải nhanh chóng xuống đến doanh giới cuối cùng tác động đến trước cửa. Chúng Đông sớm tại giữ bóng dọc biên thời điểm, cũng đã bắt đầu ở sông về phía trước, tốc độ còn rất nhanh. Và bọn cùng Zoborzawo bỏ ra vô hai người một trước một sau cùng ở Tô Đông, nhất là Zoborzawo, hắn là bên trái trung bệ, đối mặt Jorg Lobbes chuyền bóng, hắn là trước điểm. Khi nhìn đến Jorg Lobbes thấp phản cầu tạt đầu lúc, Zoborzawo cảm nhận được Tô Đông trùng kích lực, ở như núi dưới áp lực, hắn mong muốn so Tô Đông cấp trước một bước, trực tiếp ra chân sọi bóng, cố gắng đưa bóng sèn ra danh giới cuối cùng. Cầu là sèn đến, nhưng kết quả lại gọi người thất kinh. Dô bờ ra vô xoạc bóng không nhưng không có đem cầu ngăn cản ra danh giới cuối cùng đi, ngược lại để nó bay hướng công thành. Đối mặt đột nhiên biến hướng cầu, Casillas sợ tái mặt, bản năng ra tay đi ngăn cản. Nhưng nơi nào đến được đến. Cầu cứ như vậy bị Dô Bở Gia Vô cho sèn tiến nhà mình cũng thành. Cả tòa sân mẹ tối Stola cũng sợ ngây người. Ngay sau đó, tôn ra điên cuồng tiếng hoan hô. Tô Đông rất lạ trợ khóc trợ cười xoay người, nhô lên hai vai, hắn thực tại không biết mình là nên cười hay là nên khóc. Quá buồn bực có hay không? Hắn đã vào vị trí của mình, nếu như Dô Bở Gia Vô không miễn cưỡng sèn kia một cái, cái này cầu chính là hắn. Mười phân chắc chín trước cửa điện chân. Kết quả, Đang Yên đang lành ghi bàn thay đổi số đen rồi. Bất quá, giống như bàn phản lưới nhà cũng không tệ. Nhìn một chút cái kia ngã tại trong cấm khu diêu hậu vệ cả người ta hồn là phách, vẽ mặt hay cùng cả mát xương giá bình thường cái này bàn phản lưới nhà đốiô bờ ra vô đã kích cũng là tương đương rõ ràng. trong ngày mong đêm khó khăn lắm mới trông được một đội hình chính chủ lực cơ hội kết quả mới đã 5 phút chính là một bàn phản lưới nhà đổi ai đều có chút chịu không nổiô bờ ra vô trên mặt viết đầy hoặc sợ hắn thật sự là không biết bản thân phải làm gì lại nhìn về phía Tô đông ánh mắt tràn đầyũ đoán người còn có các người và lensea cầu thủ tất cả đều không rằng đạo lý đạo lý nếu như Tô đông nghe đượcô bờ ra vô trong lòng bị sản Hắn nhất định sẽ hỏi trước mình rốt cuộc có hay không đồ chơi này. Không có. Kia nơi nào bán? Bao nhiêu tiền một cân? Đùa giỡn, bên trên sân đá bóng, ta là tới đi bán. Cái này không chỉ là Tô Đông Tiếng Lòng, càng là toàn bộ Valencia cầu thủ tiếng Lòng. Quân đoàn rơi cầu thủ tối nay đều là dưỡng tinh xúc duyệ, đồng thời nện đủ khí lực, liền là muốn ở sân nhà làm chết giêu. Vì vậy, giêu mới vừa giao bóng không bao lâu, hậu trường đạo chân không có hai cái, lại bị Valencia trong trước trận chen ép có phải hay không không giải chuyển tới trước trận, kết quả quyền kiểm soát bóng rất nhanh lại đổi tay. Lần này là An ben đã tổ chức chủ tính tấn công phân phối bóng đến cánh trái. Vincent ở cánh trái giữ bóng, một chọi một đối mặt xạ Gado. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chính bài tiền đạo cánh trái đối mặt chủ lực hậu vệ phải, hai người một trọi một va chạm không hề kịch liệt. Gần đây trạng thái hết sức xuất sắc Vincent gần như ở vừa đối mặt, liền lựa Gado, lợi dụng tự thân ưu thế tốc độ, cưỡng ép dẫn bóng đột phá rốt cuộc tiến lên chân tận động. Thời gian qua đi không tới 2 phút đồng hồ, Vọng võn nhất định là hấp thụ mới vừa mở ra vô mủ bóng kinh nghiệm lần này hắn không có sẻng, nhưng cũng không ngăn được cậu, chẳng qua là mắt nhìn cậu từ bên cạnh hắn lướt qua mà ở phía sau hắn, Tô Đông nhanh chóng bước tới lúc, dùng bả vai đẩy ra dô bở ra Bervago, nhẹ nhõm ở vòng 5 m50 tứ đầu, chân phải đối mặt tiếp bóng tinh chuẩn đi phía trước đâm một cái. Câu nhanh chóng từ Casillas dưới người, lần nữa chui vào phía sau hắn không thành. Go ổn. Tô Đông. Lại là Tô Đông. Mùa giải này liên tục 5 vòng đấu ghi bàn. Tô Thát Migot, hắn cái này ghi bàn phi thường chí mạng, xuyên qua Casillas 10 ngón tay quan. Tô Đông ghi bàn sau, cả người nhanh chóng vọt ra khỏi sân bóng, rồi thẳng hai tay, vòng quanh bên, bên sân chạy như bay. Trên khán đài Valencia, người hâm mộ toàn đều điên cuồng ra khỏi ngồi. Khản cả giọng la lên tên Tô Đông. Valencia cầu thủ cũng đều chen chúc nhào tới đổi theo, đoàn đoàn đem hắn vây quanh. 7 phút, dẫn trước 2 bàn. Ai muốn lấy được? Ai dám đi nghĩ như vậy? Ngay cả Valencia cầu thủ, bao gồm Tô Đông bản thân, cũng cảm thấy khó có thể tin. Không ngờ diêu tuyến phòng ngự suy nhược đến loại trình độ này, thậm chí có thể nói là có cũng như không. Valencia cầu thủ đơn giản đã điên rồi. Từ tranh tài ngay từ đầu, bọn họ liền biểu hiện ra không phải tầm thướng phấn khởi. Bọn họ dùng không tiếp thể lực buôn ba cùng chân ép, để cho yêu cầu rất khó thông qua trung tuyến, mà lần lượt phản kích, lại một lần nữa thứ uy hiếp Diêu không thành, để cho giải ngân Hà Nguyên bản liền suy nhược tuyến phòng ngự, không thể không lần lượt đối mặt Tô Đông, Vincenter cùng Rogelobez đám người lãnh vào. Diêu tuyến phòng ngự để cho bọn họ ăn vào dạy dỗ. Tô Đông liền phản phất giống như là manh hổ Hà Sơn, căn bản liền không ăn được. Dù bờ ra vô ở hắn dưới áp lực tạo thành bản phản lưỡi nhà, và bọn căn bản liền không được đi bản, si hai lần mất bóng đều là người như phỗng, hoặc giả cũng bị mình đội kia ngự cho sợ người. Trước trận nắm giữ Đông Đảo Siêu Sao, vừa vặn sau cũng là yếu ớt quá quát tuyến phòng ngự, bây giờ Diêu thật sự là gọi người cảm thấy rất mâu thuẫn, nhất là ở toàn thân hiệp đồng năng lực tác chiến xuất sắc Valencia trước mặt. Tô Đông cuối cùng tại chỗ bên đứng, cùng các đồng đội từng cái một ôm, nhất là cho mình đưa lên chợ công Vin Center. Đây là hắn cá nhân mùa giải này thứ 6 giải đấu ghi bản, liên tục 5 vòng La Liga giải đấu ghi bàn, đây là hắn mùa bóng trước chỗ không dám nghĩ. Nhất là đang đối mặt Inter Milan, Atletico Madrid cùng Rio chờ hảo môn đội mạnh lúc, hắn đều có ghi bàn. Đây quả thực quá làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Bất quá, hưng phấn hơn Hắn hay là không có thỏa mãn, ta cảm thấy ta còn có thể lại tiến một cầu. Tô Đông tràn đầy tự tin hướng đồng đội nói, đám người nghe ha ha cười không ngừng, rối rít hô nào lên. Tiểu tử này tuổi không lớn lắm, dạ tâm lại không nhỏ. Có ý tứ, quy một chương 207, tiểu tử này không nói võ đức. Tô Đông tối nay cảm giác thật rất tốt, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân thứ hai ghi bản sẽ đến mức như thế nhanh. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 14 lúc, hắn từ trước trận lui về tiếp ứng ẻm ma, được banh sử dụng sau này thân thể sông vỡ cảm bị sổ phòng thủ về sau, một người một ngựa dẫn bóng chạy thẳng tới cấm khu đi. Và Vòn cùng dô bờ ra vô đồng thời hướng hắn xung lại, nhưng Tô Đông hai chân thành thạo cuộn lại cầu, một bên dùng thân thể áp chế lại Và Vòn, cứng ép thoát khỏi về sau, dùng tốc độ đột phá Zobervov, xông vào đến vòng cấm địa bên trong, Tô Đông không đợi Kasi lát phản ứng kịp, trực tiếp lên chân, lực mạnh bổ ly. Quả bóng gần như là ứng tiếng nhập lưới, thẳng treo không thành đáy lưới. Kasi lát dẫn đến từ dưới đất bật cao, hướng về phía trước người hai tên đồng đội một trận đâm lên. Hai tên trung vệ bao bọc một Tô Đông, lại vẫn bị hắn cho xuống vỡ, cái này tính chuyện gì xảy ra? Diêu toàn đội cũng người như phỗng. 30. Ai da Lúc này mới 15 phút không tới, 30. Trận đấu này còn thế nào đá? Một lần nữa diễn ra lập cú đúp Tô Đông, cả người cũng kích động đến quên hết tất cả, không ngừng cơ múa tay phải, cất tiếng cười to, một đường vọt tới bên sân, lẹ vọt qua tấm bảng quảng cáo, vọt thẳng đến khán đài trước, hướng người hâm mộ giang hai cánh tay. Vô số người hâm mộ cũng đang hô hoán tên của hắn, bọn họ đơn giản cũng hận không thể đưa lên đầu gối của mình. Thật lợi hại, ai có thể nghĩ đến, năm nay mùa hè, 10 triệu euro tiến cử tới Tô Đông, vậy mà biểu hiện được xuất sắc như vậy. Cộng thêm trận đấu này hai cái ghi bàn, hắn mùa giải này đã ở La Liga đánh vào 7 cái cầu. 5 trận đấu tiến 7 cái cầu, đây là đáng sợ dường nào ghi bản hiệu suất. Càng đáng sợ hơn chính là ở nơi này năm cái đối thủ bên trong, bao gồm Atletico Madrid cùng Real Madrid như vậy cường đội. Mà nếu như tính luôn Chamtiolit, Tô Đông đã liên tục 3 trận đấu, phân biệt ở Inter Milan, Atletico cổ cùng Real trên người, diễn ra lập cú đút, 3 trận đánh vào 6 cái đi bàn, đây quả thực có thể nói là điên cuồng. Thật sự là đã điên rồi. Tối nay Valencia đã quá điên cuồng. Nhất là Tô Đông, trận đấu này cái đầu tiên bản phản lưới nhà chính là ở áp lực của hắn hạ, Robrzavov mới có thể vội vàng soạc bóng tạm thành. Sau đó hai cái ghi bàn cũng 10 phần xuất sắc. Ngắn ngủi 10 năm phút, Valencia diễn ra một trận điên cuồng tàn sát, Tô Đông càng làm cho người thấy được hắn kinh người biểu hiện. Đổ bộ La Liga tới này, hắn gần như mỗi một trận đấu đều ở đây tiến bộ, mỗi một trận đấu cũng gọi người hai mắt tỏa sáng. Bây giờ, chúng ta thậm chí hoài nghi, 5 vòng đánh vào 7 cái ghi bàn, Tô Đông có hay không đem tranh đoạt mùa giải này La Liga vừa phá lưới. Ở mùa bóng trước, ai cũng không thể nghĩ đến Tô Đông có thực lực như vậy, nhưng là bây giờ, ai cũng không có thể phủ nhận khả năng như vậy tính, Tô Đông đang bẳng vào bản thân ghi bàn để cho mình từng bước một bước về phía La Liga một đường ngôi sao bóng đá hàng ngũ. Ronaldo đều có chút sợ ngây người, lại là lập cú đút. Trước Siri chuột cũng lúc, Tô Đông liền đã diễn ra qua một lần lập cú đút, không ngờ tối nay càng kỳ quái hơn. Lúc này mới 10 năm phút, hắn liền lên diễn lập cú đút đâu. Tiểu tử thúi này không nói vỏ đức. Ronaldo giận đến buồn cười, Tô Đông chơi như vậy, để cho hắn còn thế nào cùng. Càng quan trọng hơn là, làm cầu thủ, Ronaldo so với ai khác cũng rõ ràng, giêu cầu thủ, nhất là trước trận tấn công cầu thủ, tối nay cũng không ở trạng thái, cái này cùng đội bóng quá khứ một tuần này quả thật có chút quan hệ. Thì như trong tuần đối trận Di và vở tợ lệ giao hữu, ai cũng siêu sao cửa đều chỉ đáng được trận, nhưng Di Đan, Phỉ Độ cùng các lốt trở siêu sao đều đã tuổi đã hơn 30. Tháng 9 có 2 tuần lễ đội tuyển quốc gia tranh tài, sau lại nên đón La Liga cùng Champions League đôi tuyến tác chiến, tuần này lại là trong tuần đá Betma Bercup, cao như vậy cường độ dày đặc lý đấu, để cho Diêu cầu thủ có chút mệt mỏi hưởng phó. Xem xét lại Valencia, thể năng dư thừa không nói, vừa mở trận liền đá ra trạng thái tốt nhất, đem nhịp điệu thi đấu kéo đến nhanh, để cho Diêu rất khó theo kịp, vì vậy khắp nơi bị động bị đánh, thậm chí trực tiếp bị đối thủ đánh tàn phế rơi. Dĩ nhiên, tuyến phòng ngự cũng sát thực quá dọn. Ronaldo có chút đồng tình nhìn về phía ngây người như phong Casillas, trong lòng âm thầm lắc đầu, mà lại quay đầu nhìn về phía bên sân Tô Đông, Ronaldo trong lúc bất chợt nhớ tới năm đó hiệu lực với Barca thời điểm chính mình, mới vừa rồi cái đó ghi bàn rất như chính mình hợp lý năm. Chẳng qua là Tô Đông cao hơn hắn chút, trắng chút, từng, còn giống như xoái một ít, còn có chính là tóc cũng nhiều chút. Quay Zoro đứng ở bên sân, căng chặt hàm răng, nắm chặt hai quả đấm hơi có chút trắng bệnh, không ngừng mà run Hắn biết tuyến phòng ngự suy nhược, nhưng không ngờ sẽ yếu ớt đến loại trình độ này và Vaughn cùng Robervo bỏ ra vô ở bình thường lúc huấn luyện, biểu hiện được còn có thể, có thể lên sân bóng liền biểu hiện được như vậy hạng bét, có thể thấy được trên người bọn họ áp lực phi thường lớn. Đã có đến từ trước trận siêu sao không tích cực phòng thủ tạo thành áp lực, cũng có đến từ Tô Đông áp lực. Bất kể là Vaughn hay là Robervo, một người một ngựa cũng không thủ được Tô Đông, mới vừa rồi cái đó mất bóng, hai cái thậm chí cùng tiến lên, cũng không ngăn được ra tốc khởi động Tô Đông. Ở Tô Đông dẫn bóng cưỡng ép đột phá một khắc kia, quay dở trong đầu không khỏi nghĩ tới năm đó Ronaldo Hai người đều có phi thường mạnh dẫn bóng đột kích năng lực, có thể một người một ngựa, bằng vào năng lực cá nhân đánh vào đối phương phòng tuyến. Mặc dù bọn họ chiều cao cùng lực lượng cũng khác nhau, nhưng thật thật giống. Nhưng lại cẩn thận một suy nghĩ, kỳ thực Tô Đông không phải Ronaldo, cũng rất khó trở thành Ronaldo. Hắn cao hơn, càng trắng, càng toàn diện. Gia Vi Hê, ta còn nhớ, mùa bóng trước, ngươi đã nói với ta, ngươi đoán Tô Đông dùng bao lâu có thể lấy được người hâm mộ công nhận. Sân mẹ S Tô là chủ tịch trên khán đài, chủ tịch cười ha hỏi tổng giám đốc Tô So tỷ. Ta nói, nhanh nhất cũng phải nửa mùa bóng. Tô So Kiếu tỷ cười khổ trả lời: Giật cười chỉ chỉ bốn phía, kia ngươi nghe một chút, toàn trường hơn 50.000 tên người hâm mộ cũng đang hô hoán tên của hắn, người bảo thủ. Tô So kéo tỉ trong lòng cũng mười phần khiếp sợ. Hắn nên là coi trọng nhất Tô Đông một người trong đó, nếu không, hắn cũng sẽ không chủ trương gắng sức thực hiện giật thay đổi chọn lọc sách lược, hợp lực chủ Valencia ký Tô Đông, thậm chí không tiếc đáp ứng cho Tô Đông lần sau chuyển lượng 20% chi làm. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện, bản thân còn đánh giá thấp Tô Đông. Hắn vốn cho là, trong vòng nửa năm có thể được đến người hâm mộ công nhận, có thể ở Valencia đứng vững gót chân, kia đã coi như là rất thành công. Thật không nghĩ đến chỉ mới đá mấy trận đấu, Tô Đông liền đã hoàn toàn chinh phục Valencia người hâm mộ, ở sân mẹ sủa là đứng bước bất chân, cũng trở thành sân bóng này con cưng. Phải biết, từ cả tháng 7 gia nhập tới nay, Tô Đông ở tòa thành thị này thời gian, nghiêm chỉnh mà nói vẫn chưa tới tháng rưỡi. Nhưng hắn bây giờ, chợt nhìn như là ở tòa thành thị này sinh sống thật nhiều năm vậy. Nhật báo phóng viên nói cho ta biết, bên ngoài bây giờ khắp nơi cũng đang thảo luận Tô Đông, trẻ tuổi người hâm mộ thích hắn, cảm thấy trên người hắn tràn đầy khí tình, đá bóng phong cách rất vũ khí phách, người dốc cũng mắt, nữ người hâm mộ liền đặc biệt thích này chủng loại hình. Trung niên người hâm mộ cũng thích hắn. Bởi vì trên người của hắn để cho người thấy được Valencia a hy vọng, nhất là chịu đủ nhiều năm tiền tiền đạo lời nguyên tội tàn về sau, khiến đến bọn họ đối Tô Đông càng thêm đặt vào hy vọng. Dàn mua người hâm mộ cũng thích hắn, rất nhiều người cũng cảm thấy, Tô Đông đến điển vào đội bóng cuối cùng một khối khuyết điểm, mùa giải này chúng ta rất có cơ hội sáng tạo lịch sử, lấy được đột phá, thậm chí là tòa thứ nhất châu Âu vô địch. Chủ tịch dật giống như là đang cùng Tô so kéo tỉ giới thiệu tòa thành thị này đối Tô Đông hữu hái, hoặc như là ở tự lẩm bẩm. Tô Đông là hắn tranh cử của biểu hiện được càng tốt, hắn chủ tịch vị lại càng ổn. Nhưng hôm nay, Tô Đông ở ngắn ngủi mấy trận đấu bên trong Nhất khí hãy cùng ngồi như tên lửa vậy, nhất phi trùng thiên, để cho vị này đất đất mới nhưỡng Valencia Phú hảo thậm chí đều có chút ao ước. Nếu như hắn có người như vậy khí, năm nay mùa hè còn cần cùng giành một tỷ đấu sống chết tranh cử. Trực tiếp miểu sát cũng không có vấn đề gì. Tô So kéo tỷ dĩ nhiên hiểu cục thế bên ngoài, hắn cũng biết đội bóng bây giờ trạng thái đúng là tương đối khá, nhưng mùa bóng vừa mới bắt đầu, như thế nào ở dài rằng giặc mùa bóng trong, giữ vững cao trình độ phát huy, đây mới là tranh đoạt vô địch chốt. Bây giờ nói những thứ này, còn hơi sớm. Dĩ nhiên, Tô So Kiếu tỷ cũng sẽ không ngu đến đi giọi chủ tịch nước lạnh, ngược lại giọt cũng sẽ không tùy tiện can thiệp Bernete. Chúng ta xác thực cần một tòa châu Âu vô địch, câu lạc bộ lợi hại bên trên chỉ có một tòa châu Âu hẳn ở cột cùng một tòa Cú Yên tở tọ, xác thực khó coi. Tô So Kiếu tỷ từ Tô nói, giật gật đầu một cái. Valencia lịch sử kỳ thực cũng không có gì đáng giá khoe khoang. Cộng thêm Bernete trước lần đó, tổng cộng 5 lần La Liga vô địch, 6 lần trong nước đá cúp vô địch, 2 lần Super Cup vô địch. Ở châu Âu trên sàn thi đấu chỉ có một lần châu Âu hắn ở cột vô địch cùng một tòa cụ yến tự tỏ tọ vô địch, thậm chí ngay cả USFA cũng không có bắt được qua, càng không cần phải nói là Chamti onlit vô địch. Đầu thế kỷ, ở cuộc tợ xuất lĩnh hạng, Valencia đã từng hai độ tiến vào Chamti onlit chung kết, nhưng cuối cùng cũng rất gọi người tiếp đuối, cùng lịch sử tính vô địch gặp qua, đây là toàn bộ người Valencia A viết Mà toàn bộ lao tư cách người hâm mộ cũng nhìn ra được, lúc ấy Valencia chính là thiếu hụt một kẻ trung phong. Cũng bởi vì như vậy, cho nên bọn họ mới càng thêm thống hận Diêu, bởi vì Diêu đảo đi bọn họ mỹ dạ tổ vị. Trải qua cả dư cùng xạ và đám người sau khi thất bại, Valencia rốt cuộc nên đón Tô Đông, điều này làm cho vô số người hâm mộ đều thấy được hy vọng, bọn họ cũng vô cùng chờ mong Tô Đông có thể ở Valencia lấy được thành công, có thể trợ giúp đội bóng đá ra thành tích. Theo giải đấu khai cuộc, bọn họ hy vọng trở nên càng ngày càng mạnh liệt. Inter Milan, Atletico Madrid, Real Madrid, làm từng nhánh như sấm bên thai hảo môn đội mạnh, cũng rối rít gục xuống Valencia dưới chân lúc, quân đoàn rơi người hâm mộ cũng đối tương lai tràn đầy hy vọng cùng lòng tin. Tô Đông cũng bằng vào bản thân từng cái một đi bàn cùng với sân bóng bên trên biểu hiện xuất sắc, để cho toàn bộ Valencia người hâm mộ tin tưởng, hắn chính là bọn họ những năm này đang khổ cực chờ đợi người kia. Không chỉ có câu lạc bộ cần châu Âu vô địch, người hâm mộ khát vọng châu Âu vô địch, huấn luyện viên trưởng cùng các cầu thủ khát vọng châu Âu vô địch, ngay cả ta cái này chủ tịch, người cái này tổng giám đốc đều cần một tòa châu Âu vô địch. Giọt cặp mắt tràn đầy nóng bỏng trông đợi. Thắng được tổng tuyển cử không hề đại biểu nội bộ liền không có phản đối. Dưới mắt, hắn chỉ có lấy ra cảnh kỷ cùng kinh doanh bên trên thành tích, mới có thể ở chủ chỗ vị trí thượng và ổn. Quy 1 chương 208, Tô Đông rất mạnh sao? Valencia cuối cùng ở sân nhà 40 toàn thắng Real Madrid. Trừ bờ ra vô bàn phản lưới nhà, cùng với Tô Đông lập cú đứt ngoài, ở hiệp đầu thu quan giai đoạn, vạ dạ dạ một lần sau chen vào sút xa, một lần nữa gõ giêu không thành, vì đội bóng phong tỏa thắng cục. Nửa hiệp sau hai đội cũng đã tương đối bực bội, Valencia thời là lấy thủ làm chủ, vì trong tuần Champions League thích hưởng lưu chút khí lực. Kết quả này làm cho cả Tây Ban Nha bóng đá, thậm chí là toàn thế giới đều kinh hãi. Si chút lợi, còn có thể giải thích vì giao hữu, là lạt cũng không coi trọng trận đấu này, nhưng vòng thứ 5 tiêu điểm chiến nhưng là đầu lĩnh đối trận giai đấu thứ 3. Ở La Coruña đã thất bại dưới tình huống thực sự đầu linh tranh. Kết quả, Real Madrid lại đang sân mẹ Stuola thua cái út sấp. Ngay cả báo AS đều ở đây sau trận đấu hét lên kinh ngạc, chi này Real Zốt cuộc là làm sao rồi? Nhiều như vậy siêu sao, vì sao lại bị Valencia đánh liền sức đánh trả cũng không có. Không nói hậu phòng mất bóng, dù là cầu thủ ở trong trận đấu đánh vào hai cầu, thậm chí là một cầu, giữ được mặt mũi, kia cũng tính có thể tiếp nhận, nhưng vì cái gì là không muốn bốn tác. Trước trận siêu sao cửa cả trận đấu cũng giống như mộng du, bọn họ rốt cuộc có không có ý thức đến trận đấu này tầm quan trọng. Huấn luyện viên trưởng Queyrose bảy binh bố trận cũng rất có vấn đề, ở Hẻo Huy Dạ vắng mặt dưới tình huống, vì sao dùng hậu vệ trái Robervo bỏ ra vô tới đá trung vệ, cùng Pavao tác. tắc. Queyrose ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên giải thích qua cái vấn đề này, hắn cho là trong tay mình không có thích hợp trung vệ, mà Zos bờ ra vô trong huấn luyện biểu hiện được không sai, cho nên hắn quyết định để cho Tây Ban Nha hậu vệ đội hình chính đá trung vệ. Mở màn bàn phản lưới nhà đối hắn đã kích phi thường lớn. Queyrose vì tiểu tướng giải thích. Báo AS lại cho là Robervo còn không có năng lực vì đá đội hình chính, nhất là ở trọng yếu như vậy một trận đấu trong đá đội hình chính mà đội bóng trung chàng phòng thủ cũng rất có vấn đề. Trước trận siêu sao không tham dự phòng thủ vậy thì thôi, trung chàng cảm bị ạ sổ cúng bét khám ở hiệp đầu cũng gần như có cũng như không. Ở mẹ Mestola hiệp đầu 45 phút, diêu biểu hiện có thể nói hay nạn Không có một kẻ đội hình chính cầu thủ có thể biểu hiện ra bình thường tiêu chuẩn, ở Valencia cầu thủ trước mặt, bọn họ biểu hiện được hay cùng bóng đá nghiệp dư đội vậy, rất nhiều người thậm chí cũng không xứng với riêu nào đấu. Báo AS cũng nhắc tới Valencia cầu thủ, trọng điểm nhắc tới Tô Đông cho là trận đấu này Tô Đông biểu hiện được sự chuột cút lúc càng có thống trị lực, cũng càng cố chủng kích lực, nhất là thứ hai đi bàn, ngậm tâm đi nhanh nhanh chóng hướng về kích, để cho người không nhịn được nghĩ lên năm đó Ronaldo. Không biết Ronaldo thấy được trẻ tuổi Tô Đông đánh vào như vậy đi bàn, trong lòng làm cảm tưởng gì. Làm Diêu tiếng nói, báo AS địa điểm bình coi như lưu lại đường sống, nhưng báo Marca liền không khách khí chút nào trực tiếp náo pháo. Báo Marca cho là, tại dạng này một trận tiêu điểm trên trong, Diêu trong đội không có một biểu hiện mấy cái, bao gồm từ trước đến giờ biểu hiện xuất sắc thủ môn Casillas, trận này cũng hoàn toàn mất đi thần thánh hào quang. Từ tầng quản lý đến quỹ rộ, từ siêu sao đến cái khác cầu thủ, tất cả đều nên vì cái này tan tác phụ trách. Nhà này Tây Ban Nha truyền thông nói tới tuyến phòng ngự cùng trung trảng phòng thủ, cho là giêu vấn đề là ở, toàn trường chất đóng quá nhiều siêu sao, mà những thứ này siêu sao lại cũng không muốn tham dự phòng thủ, khiến cho hàng phòng ngự phòng thủ cầu thủ lập tức liền không thể không đối mặt với đối phương tấn công cầu thủ ngay mặt đánh vào, cái này ai thủ được? Mà Kẽ là ở thời điểm, tất cả mọi người đều không cảm thấy có vấn đề gì, thậm chí rất nhiều người cũng cảm thấy, mà Kẽ là siêu sao tụ tập giêu trong đội có cũng được không có cũng được, cho tới ban đầu Mã Kẽ lựa chuyển nước lúc, Ferrogentino rất sung sướng mà tỏ vẻ đồng ý, cho là Diêu người hâm mộ rất nhanh chỉ biết quên mạ Kệ lẻo, nước Pháp trung chẳng rất dễ dàng bị thay thế. Nhưng bây giờ, đang nói đúng, mạ Kệ là tầm quan trọng một mực bị đánh giá thấp bị coi thường, mất đi hắn sau, Diêu tuyến phòng ngự trở nên càng thêm yếu ớt, trung tràng phòng thủ trở nên có cũng như không, mà những thứ này công việc bẩn tỉụ vặt nhọc, trước kia đều là mạ Kệ lẻo đang làm, hiện tại không có người nhận lấy tay. Báo mát Ca cho là, đưa đi mạ Kệ lẻo, đúng là Diêu năm nay mùa hè sai lầm lớn nhất. Tiếng cử Beckham bản thân là không có vấn đề, nhưng vấn đề là ở, không nên vì tiết kiệm tiền lương chi tiêu, mà bán đi mạ Kệ Lẹo. Điều này làm cho di trung tràng phòng thủ trở nên tương đương hỏng bét. toàn bộ cầu thủ toàn bộ người hâm mộ cũng sẽ hoài niệm ma cái lẻo cùng lúc đó báo Ma cũng giống vậy báo cáo Val trên tài trọng điểm chính là lập cú đút Tô đông 5 vòng đấu đánh vào 7 cái cầu đứng hàng la Liga chân suốt đứng đầu bảng tịch đây đối với một kẻ tuổi gần 19 tuổi cầu thủ mà nói tương đương không đơn giản nhưng càng làm cho người ta cảm thấy kinh diễm chính là Tô đông ở trong trận đấu biểu hiện Sớm tại bỏ tiểu g gì hiệu lúc, lúc rất nhiều người đều nói Tô đông là một kẻ phi thường toàn diện phức tạp cầu thủ Hà lực mạnh vô rất bạ Hắn giàu hoạt chạy chỗ cùng bén nhạy khí hữu rất giống Ronaldo, thân thể của hắn giống như vị ở gì, lưng của hắn thân giữ bóng cùng chiến thuật tác dụng giống như Pluto. Mà bây giờ, đoán chừng rất nhanh sẽ có người nói, hắn rất giống thần tượng của hắn Ronaldo. Báo mắt đem toàn trường tốt nhất cầu thủ danh xưng trao tặng Tô Đông, đây cũng là tranh tài sau La Liga quan phương bình chọn kết quả. Tây Ban Nha truyền thông cho là, Tô Đông đang lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành, hắn đang mùa giải này La Liga trên sàn thi đấu, nhấc lên một cỗ làn sóng, làm cho tất cả mọi người đều không thể không lần nữa nhận thức trùng phong tác dụng cùng giá trị. Trừ Tây Ban Nha truyền thông ngoài, Các câu truyền thông cũng đều bắt đầu rối rít chú ý tới tên này, tuổi gần 19 tuổi La Liga ngồi xa mới. Sớm tại bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga lúc, nước Anh truyền thông liền đã mật thiết chú ý qua Tô Đông, nhưng đáng tiếc chính là, lúc ấy Tô Đông ngại vì lao công chứng, vô duyên tở giờ mi ở list, cái này còn để cho Ferguson cùng Eger ở truyền thông bên trên pháo quanh qua FA, cho là nên có đặc thù điều khoản, tránh khỏi ngoại hạng Anh bỏ lỡ giống như Tô Đông cùng cả cả như vậy trẻ tuổi ngôi xa mới. Mà bây giờ, Tô Đông ở La Liga đại sát tứ phương, trước sau tiêu diệt Atletico Madrid cùng Madrid, năm vòng đấu đánh vào bảy cái đi bạn. Điên cuồng như vậy ghi bản hiệu suất, đủ để cho toàn bộ châu Âu bóng đá cũng khiếp sợ. Sun Liễu Vạm tự liền công bố, MU tuyển trạch viên vẫn luôn ở mật thiết lưu ý Tô Đông. Ferguson rất rõ ràng Tô Đông tiềm lực, hắn đang mật thiết lưu ý đặc thủ thiên tài điều khoản độc tĩnh, một khi điều khoản thông qua, MU rất có thể trước tiên ký Tô Đông. Trung Quốc cầu thủ cùng MU bảy số cờ Zitano, Ronaldo giao tình mạnh địch, hai người ở sở Sport Team Lisbon là bằng hữu tốt nhất, nếu như MU từ ra thuyết Đông, tin tưởng cầu rất tình vào quỷ đấu. Đối với tài chính cũng không dư dật Valencia mà nói, bán đi Tô Đông kiểm trở về một số lớn chuyển nhượng phí, cũng là tương đương lợi hơn. Theo tạm thời là tiết lộ, Tân Quý Chelsea cũng đúng tô đông tràn đầy hứng thú. Mặc dù đã có cỡ dẹp bộ chờ đỉnh cấp trung phong, nhưng Kenny Øzi vẫn vậy chuyện tốt đối tô đông này chủng loại hình trung phong tràn đầy hứng thú, người ý ở Valencia có mạng giao thiệp rất rộng, nếu như hắn nói lên chiêu mộ cầu thủ xin phép phải lấy thông qua vậy, lấy Chelsea tài lực, ký tô đông không thành vấn đề. La Gã tệ tự tạ đéo lộ sợ bởi thời là có chút é e sợ trò hạ không loạn. Ở Rio 04 sân khách bại bởi Valencia về sau, Nhà này Italy truyền thông đang xuất tin tức lại nói, cục tợ có thể thở vào một cái, bởi vì hắn đội bóng so siêu sao tụ tập giao còn thiếu thua một. Ý nói, ít nhiều có chút châm chọc Inter Milan ở sân mẹ Stola la thua cái không ba. Là gà tệ tợ tạ béo lỗ sởpot còn nhắc tới năm đó Tô Đông cùng Inter Milan gúc max, cho là xanh đen quân đoàn năm đó vốn có thể hoa không tới 1 triệu euro giá cả, từ sởpot team Lisbon ký Tô Đông, nhưng mộ dạ tí lựa chọn bạ thì sập thua tà. Bây giờ, nếu như Inter Milan còn đối Tô Đông cảm thấy thú, chuyển nhượng phí thấp nhất phải 15 triệu euro, Valencia còn chưa hẳn nguyện ý thả người. Đây cũng là nước đức quyền uy cơ cấu thị trường giá đánh giá. Tô Đông ở lấy 10 triệu euro chuyển lượng Valencia về sau, ngắn ngủi không có mấy trận đấu, giá trị lần nữa tăng vọt một nửa, đạt tới 15 triệu euro. Đây là đối hắn gần đây liên tiếp ghi bàn tốt nhất hồi báo. Italy tuần sẽ tại năm nay tạo dựng cậu bé vàng châu Âu thường, bình chọn đối tượng vì châu Âu câu lạc bộ 21 tuổi trở xuống cầu thủ, mà trước số 1 đại đứng đầu là Azat số 1 ngôi sao bóng đá giả phổ Van Der Vaad cùng hiệu lực với in hộ vần Hà Lan tiền đ Hơn nữa Tô Đông gia nhập La Liga sau biểu hiện xuất sắc, để cho toàn bộ truyền thông cũng dối rít đòi mới, cho là Trung Quốc cầu thủ hoàn toàn cũng có cơ hội đi đánh vào phần vinh dự này. Ở Valencia A40 toàn thắng rêu về sau, đội vật cũng thay đổi trước không coi trọng, đặc biệt vì Tô Đông sáng tác một phần chuyên đề, càng kẽ giới thiệu Tô Đông từ xuất đạo đến bây giờ lý lịch, cùng với hắn lấy được thành tích. Hai lần xong quân vương, nhất là mùa bóng trước tòa kia xong quân vương, hoàn toàn chính là Tô Đông biểu diễn cá nhân. Hơn nữa mùa giải này La Liga giải đấu biểu hiện xuất sắc, những thứ này cũng làm cho Tô Đông xưng là Golden Boy số 1 đại đứng đầu. Nước Pháp đội báo cũng giống vậy báo cáo Valencia A40 tháng Rio tranh tải. Bởi vì ở trong tuần, quân đoàn rơi đem làm khách nước Pháp, sân khách khiêu chiến Marseille. Dưới tình huống này, Valencia 40 của tháng Rio, không thể nghi ngờ để cho nước Pháp truyền thông cũng cực kỳ quan trọng. Tô Đông lập cú đút, cùng với hắn mùa giải này tới nay biểu hiện xuất sắc, cũng làm cho hắn trở thành nước Pháp truyền thông tranh nhau chú ý tiêu điểm, cho là Marseille nếu như muốn sân nhà bắt lại Valencia, vậy thì nhất định phải muốn ngăn chặn lại Tô Đông. Mùa giải này cho tới bây giờ Tên này đến từ Trung Quốc cao trung phong ở mỗi một trận chính thức trong trận đấu cũng lấy được ghi bản, trong đó Chamti on là một chuyển một bán, biểu hiện được hết sức xuất sắc. Đội báo phân tích cho là Valencia thực lực tổng hợp nếu so với Marseille càng mạnh hơn một chút, nhưng Marseille là sân nhà tác chiến, nếu như có thể phát huy ra vòng đấu bảng vòng đầu tiên 30 toàn thắng bợ rủ gơ biểu hiện, sân nhà bắt lại Valencia là hoàn toàn có cơ hội. Mà chỉ muốn bắt lấy một trận chiến này, Marseille sẽ lấy 2 tháng liên tiếp ở vượt qua vòng bảng thế cuộc chính giữa chiếm cứ nhất định ưu thế. Không có bất kỳ người nào biết, làm toàn bộ châu Âu bóng đá đều ở đây bàn tán sôi nổi Valencia cùng giương chiến Bản tán sôi nổi Tô Đông ghi bản như nước thủy triều lúc, ở nước Pháp, có một kẻ cao trung phong đang tiện tay vứt bỏ trong tay đội báo. Tô Đông, "Hừ hừ, rất mạnh sao? Quy một chương 209, ngươi phải chiến, ta liền chiến." Tô Đông, "Hừ hừ, rất mạnh sao?" Ở Mát sẽ trụ sở huấn luyện trong, 25 tuổi bờ biển ngà trung phong đi đi ở giờ Jo ba tiện tay cầm trong tay đội báo ném ở bàn bên trên, không phục lắm hỏi. Ở hắn đối diện, Manchester hai cấp trung phong mỹ độ cũng toát ra giống nhau vẻ mặt. Đều là tuổi không lớn lắm cầu thủ, người nào phục hay? Đông gần đây sát thực rất nổi. Nghe nói hay là lần thứ nhất cậu bé vàng châu Âu thường đại đứng đầu." Ai cập Trung Phong Mì Độ cười lạnh nói, "So ngươi ở Azaz kia hai cái đồng đội còn mạnh hơn." Zojo ba thật tò mò. Mị Độ lắc đầu một cái, không có cùng Tô Đông đá qua chính tài, không hiểu rõ, nhưng xem ra đúng là phiền phức nhân vật. Làm ai cấp cầu thủ, Mị Độ từng tại Azaz hiệu lực, nhưng cùng huấn luyện viên trưởng Cố Hễ án phát sinh mâu thuẫn xung đột, hơn nữa ở trong phòng thay quần áo, một lần đem một cây kéo ném về đồng đội Yi bị dọa sợ đến Azad vội đem hắn thuê đi ra ngoài. Đến La Liga Celta Vigo thuê 1 năm sau, Mị trở lại Azad liền bị bán được Marseille. Ở chỗ này, hắn cùng Đi Đi ở rở ZoBa hợp thành châu Phi đôi trung phong. 19 tuổi tiểu tử, có thể có nhiều phiền toái. Ba còn chưa phải chịu phục. Mị Đô lắc đầu cười một tiếng, tuy nói hắn cùng Ba là đồng đội, quan hệ cũng rất tốt, nhưng trong xương, hắn vẫn còn có chút xem thường ZoBa tầm mắt, người bờ biển ngà căn bản liền không có thấy qua cái gì gọi là thiên tài. Tuy nói rất không muốn thừa nhận, nhưng ngươi phải biết, Đi Đi trên cái thế giới này có một ít đúng là cùng người khác bất đồng. Thì như, ngươi thường treo ở mép ý Gia Himovic cùng Vander và At. Đồ cười một tiếng. Vì nói hắn hướng ý ra ném đi một cây kéo, bị dọa sợ đến thủy điện trùng phong nghẹn ngào gào lên, nhưng quan hệ của hai người còn là vô cùng tốt, ngược lại thì hắn cùng Vander và Art quan hệ liền khá là bình thường. Ilya xác thực phi thường đặc biệt, chiều cao của hắn còn cao hơn ta một chút, lại rất linh hoạt, dưới chân kỹ thuật rất nhỏ, hắn thuộc về cái loại đó rõ ràng có thể dựa vào thân thể đá bóng, kết quả lại vẫn cứ phải dùng dưới chân kỹ thuật thuyết phục người quái cả. Vander và Art thời là thuộc về cái loại đó lần đầu tiên nhìn thấy cũng biết là thiên tài cầu thủ, tuy nói trọng tương sau, hắn mất đi tốc độ, nhưng đá bóng thiên phú và ý thức vẫn còn, đợi một thời gian Hắn nhất định sẽ trở thành châu Âu bóng đá ưu tú nhất ngôi sao bóng đá, cứ việc ta đối hắn cũng tương đương không phụ. Nói xong lời cuối cùng, Mị Độ nở nụ cười khổ. Ở giới thiệu Azat cái này hai tên đồng đội lúc, Mị đồ trên mặt mang tiêu ngạo. Hắn đã từng cũng là Azat Đông đảo thiên tài ngôi sao bóng đá trong một viên, nhưng đáng tiếc chính là, hắn rời đi. Nhưng cho dù là như vậy, không có chút nào làm trở ngại hắn lấy đã từng Azat một viên làm linh. Kia Tô Đông đâu? Zoro bà quan tâm hỏi. Ta xem qua hắn tu hình cùng ta cảm, ta cảm thấy, hắn rất đặc biệt. Có cái gì đặc biệt? 1.95 chiều cao, cùng ý gia Hemovic rất giống. Hơn nữa chân của hai người hạ kỹ thuật cũng phi thường nhanh mũi, nhưng cùng ta kia người bạn tốt bất đồng chính là, Tô Đông càng giỏi về lợi dụng thân thể của mình, hơn nữa nhất lệnh người khác sâu ấn tượng chính là, tốc độ của hắn rất nhanh, trùng kích lực phi thường kinh người. Hắn mạnh hơn Iza Hemovic. Bỉ đô lắc đầu một cái, không biết, loại thứ này không cách nào so sánh, nhưng cảm giác Tô Đông toàn diện một ít, mà Iza lối suy nghĩ có chút khác hẳn với thường nhân, thường thường sẽ có một ít bừa bộn ý tưởng. Cái này đánh ra rốt cuộc là tốt, còn chưa phải tốt đâu. Zrobo có chút buồn cười, hắn đối Iza cũng đều tràn đầy hứng thú. Bởi vì hai người kia đều là cao trung phong, rất nhanh, chúng ta liền có thể tự mình kiểm nghiệm một cái, vị này Tô Đông thành sắc. Zoro ba tràn đầy vui mừng nhẹ cân nói, "Kiều chiến cương giả, đây cũng là hắn đoạn đường này từ cấp bậc thấp giải đấu bò lên nguyên động lực. Hắn muốn nhất muốn làm chính là đánh bại kia từng cái ngăn cản ở trước mặt mình mục tiêu, để cho mình trở nên mạnh hơn bọn họ. Ngươi mùa giải này biểu hiện không thể so với Tô Đông chiến lực." Bỉ đồ nói. Zoro ba nhìn một cái ai cập trung phong, cười một tiếng, hắn nhưng là ở La Liga giải đấu, năm vòng đánh vào bảy cái cậu. Valencia thực lực tổng hợp căn mạnh, lại có Vincenter cùng Esma như vậy trợ công tay, hơn nữa La Liga phòng thủ phổ biến tương đối nước, cho nên 5 vòng đánh vào 7 cái cầu cũng không gọi người bất ngờ, đổi người đi, đoán chừng như cũ cũng có thể tiến nhiều như vậy cầu, thậm chí có thể so với hắn còn nhiều hơn. Hơn nữa, coi như là ở Ligue 1, người cũng không kém, 8 vòng đánh vào 5 cái đi bàn, còn có 3 lần trợ công, phần này phiếu điểm cũng đủ choi sáng. Lấy được đồng đội tán thưởng, Zozoba khẽ mỉm cười, lại không có toát ra nhiều khoan đắc ý, có chút cùng hắn 25 tuổi tác không lớn tương xứng sủng hắn là một trải qua phi thường phong phú người. Valencia trung vệ cũng đều không cao, là cũng không cần nói, mà trẻ nạ cũng mới 1m83, thân thể lực lượng đối kháng đều không phải là bọn họ điểm mạnh, lấy thực lực của ngươi, khẳng định có cơ hội, chúng ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi. Bị đối lời này để cho Zroboa có chút nhau nhau muốn thử. Tô Đông dưới mắt đang lửa, tự nhiên cũng trở thành rất nhiều đá trung phong cầu thủ mục tiêu, Giờ Ba vẹn vẹn chỉ là một người trong đó. Người bờ biển ngà rất muốn ở cái này trận trang Champions League vòng đấu bảng trong, cùng Tô Đông phân cao thấp. Đều là trung phong, hắn nghĩ biết ai mạnh hơn một chút. Đi theo đội bóng đi tới nước Pháp Mát sẽ sân mẹ lọ rộng, Tô Đông đối hiện trường cuồng nhiệt cùng bốc lửa cảm thấy kinh ngạc. Ở nơi này ngồi đặc biệt vì nước Pháp vật cục mà cải tạo sân đá băng trong, ngồi 50000 tên người hâm mộ, chế tạo ra dập trời ngập đất thành thế. Dù là vẹn vẹn chỉ là nóng người, đám này cuồng nhiệt người hâm mộ cũng đang điên cuồng xuýt Valencia. Tô Đông đối loại này sân khách phạm vi cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng thành thói quen. Gần như mỗi một lần sân khách cũng sẽ nhận được như thủy triều hư thành, không có ngược lại có chút không có thói quen. Valencia ở nóng người thời điểm, cảm nhận được đến từ đối diện mấy đạo không thân thiện ánh mắt. Hắn cái đầu tiên nhận ra là mát sẽ trung vệ chủ lực, Daniel Van Buyten. Bị trung vệ đang lúc 25 tuổi hoàng kim tuổi tác, chiều cao đạt tới 1,96m, thậm chí so tô đông cao hơn 1cm, có thể thấy được đây là một kẻ thân thể phi thường xuất sắc trung vệ. Đối mặt hắn, Toto đồng thân thể chưa chắc có thể chiếm được ưu thế. Hắn hợp tác là tới từ bờ biển ngà trung vệ mẹ thẻ, một MM85, nhưng có châu phi cầu thủ thân thể, ứng phó cũng là phi thường khó dây dưa. Cái này hai tên trung vệ hợp tác đứng lên, ở Ligue vẫn là vô cùng có thực lực. Đang cùng Van Buyten cùng mẹ tệ mắt giao thoa mà qua đi. Tô Đông vẫn vậy cảm nhận được một cô khiêu khích ánh mắt. Hắn rất nhanh liền tìm được mọn muồn. Tới từ một danh gốc phi trung phong, đi đi ở Ezroba. Tên này bờ biển ngà trung phong thân cao 1m89, nhưng lực lượng đối kháng phi thường xuất sắc, tố chất thân thể có thể nói khủng bố. Ở vòng đấu bảng vòng đầu tiên đối mặt bờ rủ gở trên tài, Ezroba diễn ra hạt chín. Kia ba cái ghi bàn Tô Đông cũng xem qua, cung phi thường có lực sát thương. Chẳng qua là, vì sao trong ánh mắt của hắn mang theo một loại gây hấn? luyện viên trưởng là người Pháp ha Lan cây bội Lan, dấu hiệu trận hình là 442 đội trung phong. Zarzo ba hợp tác trước khá rất hai cập trung phong Mid, cái này hai tên cầu thủ vóc người cũng cao, 1-1m89, 1-1m88, cái này đối Valencia tuyến phòng ngự sẽ là tương đối lớn khả nghiệm. Bernie đối với lần này cũng cảm thấy rất rầu rĩ, điều kiện khách quan liền đặt ở đó, ai cũng không thể không nhìn. Xem ra, cái đó số 11 trung phong là đối trận bở rủ gở thời điểm, ghi đi bàn nghiệm. Esma cũng lưu ý đến Zarzo ba kia không xấu thiện ý ánh mắt, nhìn lại một chút Tô Đông, vừa cười vừa nói. Tô Đông cũng rất buồn bực, không ngờ bản thân không rõ nội tình nho nhỏ lựa một thanh, kết quả còn rước lấy người khiêu chiến. Kia nguyên nên vì tuyến phòng ngự nhiều bạn tâm, Mã Trệ Na cùng Nghệ mong muốn hạn chế lại mật độ cùng Jørgoba. Tô Đông nhịn không được bật cười, cái này chiều cao trên lệch sắc thực rất rõ ràng, lực lượng đối kháng đoán chừng cũng là quá sức. Có lúc hắn thật cảm thấy, A Lan cây bội lan chiến thuật thật đúng là đủ đơn giản thô bạo, trực tiếp đem hai tên cao trùng phong bày ra tới, đủ để khiếp sợ một món lớn tuyến phòng ngự không đủ cao đội bóng. Valencia sách sức ứng đối dĩ nhiên sẽ không để cho Nghệ cùng Mã Trệ Na đi trực tiếp Mỹ Đồ cái này hai tên cao phong, mà là tìm mọi cách ngăn cản đối phương cánh lên cầu. Trận tài ngay từ đầu lấy cắt bốn nghỉ cùng cụ rổ Tô Z tạo thành hai đầu cánh phòng thủ, liền tích cực rơi vị phòng thủ, trọng điểm chính là ngăn cản đối phương cánh tác động. Marseille hai đầu cánh cũng giống vậy không đơn giản. Cánh trái cắt mện mện nhỉ ẻm mua bóng trước đến từ bổ kỳ Ồ ọc, người mặc bổ kỳ Ồ ở số 10 hảo đấu, là bổ kỳ Ồ ở cuối cùng có thể tiến vào giải đấu trước 4 công thần một trong, biểu hiện được rất xuất sắc. Cánh phải Serty vừa ngựa lai like thời là năm nay mùa hè từ ngoại hạng Anh phồn hẹp chuyển nhượng mà tới, đồng dạng cũng là phi thường có thực lực cầu thủ. Cái này hai tên cầu thủ tạo thành hai cánh là mùa giải này má sẽ có thể chinh chiến ly vào một 3 có thể 8 vòng đánh vào 5 cái cầu yếu tố mấu chốt đồng thời cũng từ vừa mới bắt đầu liền mượn lợi thế sân nhà cho Valencia A2 đầu can chế tạo đại lượng phiền thoái Valencia đối với lần này cũng là đã sớm chuẩn bị dù sao cũng là lặn lộôn 3 sân khách tác chiến nhưng mặc dù như thế má xây dốt cục vẫn phải ở phút thứ 24 cấp trước một bước ghi bàn thành bàn hay là Bernie T trước trận đấu dặn đi dặn lại cánh các 4ị không có, có thể kịp thời nhìn trong chú vào ngựa lai like. kết quả bị tên này nước Pháp tuyển thủ quốc gia giữ bóng sau khi là phá đánh thẳng vào Ở góc khu bên phải đưa ra một cước chuyển động. Cấm khu trung lộ, Giờ Dô ba nhanh chóng chen vào tiếp ứng, lực áp mã trẻ nạ cùng thế lạ, đánh đầu dứt điểm, vì mát Marseille mở tỷ số. Ghi bàn sau, bờ biển ngả trung phong kích động lao ra sờ bóng, một đường điên cuồng hét lên. Liên tục hai đợt Champions League vòng đấu bảng ghi bàn, hơn nữa đây là cái thứ tư ghi bàn, Zroboa mùa giải này biểu hiện có thể nói là tương đương xuất sắc. Càng quan trọng hơn là, trong lòng hắn ít nhiều gì còn là muốn cùng Tô Đông so tài. Người không phải rất lựa sao? Thấy được ta ghi bàn sao? Để cho ta cũng nhìn một chút thực lực của ngươi, nhìn ngươi là có hay không chỉ là hư danh. Thấy không? Hắn ở đối ngươi phát ra khiêu chiến. Esma chỉ bên sân ăn mừng giờ Zoba, hỏi hướng Tô Đông. "Thấy được." Tô Đông nhàn nhạt trả lời. "Kia ngươi định làm như thế nào?" "Đương nhiên là ứng chiến, không phải còn có thể làm sao." Tô Đông cũng cười lên, nhìn về phía giờ Zoba ánh mắt cũng thay đổi. "Ngươi phải chiến, ta liền chiến." "Ai sợ ai a, Quy một chương 210, có thể nói tiếng người sao?" Zoba ghi bàn đốt mát xây người hâm mộ cái tình, đồng thời cũng để cho trên sân mát các cầu thủ tràn đầy ý chí chiến đấu. Vòng đầu tiên ba cầu toàn thắng bợ chỉ cần tối nay lại lật tung Valencia. Tiêu mắt sẽ chính là Cham Dion League bảng đấu 2 tháng liên tiếp. Cứ kéo dài tình huống như thế, thang cấp đấu loại trực tiếp có khả năng liền trở nên lớn. Nhưng Valencia cũng không phải dễ chơi. Nhất là Tô Đông, ở cảm nhận được Zerroba gây hấn về sau, hắn cũng nín một hơi, mong muốn đổi lấy màu sắc. Khoảng cách giờ 3 ghi bàn chỉ sau 7 phút, Valencia một lần trung tràng cắt bóng đánh ra nhanh chóng phản kích, Esma ở trung lộ thiên tạ bên một đường dẫn bóng, cũng nhanh chóng chuyển tới cánh trái. Vincent đánh thẳng vào, ở bên ngoài vùng cấm bên trái nhận được Esma chuyền bóng, dừng bóng lúc ngẩng đầu nhìn một cái cấm cướp ở mát sẽ hậu vệ phải tơ dây trước, ra chân đưa bóng đưa vào góc khu. Tô Đông thúc ngựa chạy tới, dùng thân thể đem bờ biển ngà chung vệ mẹ tệ cho chăn sau lưng, đưa bóng ngừng lại. Mẹ tệ gánh sau lưng Tô Đông, Van Vĩ Tiễn đang ở phía sau tùy thời chuẩn bị hỗ trợ phòng ngự bộc lót, hơn nữa thủ môn Luân ra Trô đứng không sai, coi như miễn cưỡng xoay người, lên chân dứt điểm góc độ cũng không lớn. Một cái ý niệm nhanh như tia chấp chuyển qua trong đầu của mình, Tô Đông lập tức đem cầu cho khống ở dưới chân, trở về nhìn, Sắt Mạc cùng bà Dạ Dạ cũng theo kịp, trong đó bà Dạ Dạ trùng phênh vậy mà không hay. Ý thức được một điểm này, Tô Đông quyết đoán, cũng không có xoay người hướng cung thành. Mà là đưa lưng về phía không thành, đem dưới chân cầu chuyển về cho sau chen vào bạ dạ dạ. Valencia tiền vệ trụ chen vào tới về sau, đối mặt với tô đông chuyển bóng, không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhắc chân dẫn bắn. Mắt sẽ thủ Luân ra một mực ở để phòng tô đông, kết quả bạ dạ dạ một cước này dẫn bắn đánh một dưới góc phải, để cho Luân ra ngoài tầm tay với, chỉ có thể chơ mắt nhìn quả bóng nhập lưới. 11. Mắt sẽ chỉ dẫn trước 7 phút, Valencia là thành công đem tỷ số gỡ hòa. đi bàn sau, bạ bà dạ dạ kích động đến cả người cơ tay mùa chân Tiên này quân đoàn rơi tiền vệ trụ công thủ toàn diện, nhất là am hiểu một cước sau chen vào xuất xa, đây là hắn sở trường bị hay. Trước hắn cũng bằng vào thủ đoạn này, bắt được trong đội vua phá lưới ghê. Tô mới vừa rồi một cước kia truyền bóng cho phải thật là thoải mái. Tại chỗ bên ăn mừng ghi bàn bạ bà dạ dạ, khi nhìn đến Tô Đông chạy tới lúc, kích động giang hai cánh tay, sít sao ôm ở Tô Đông. Một cước này ghi bàn xác thực nên muốn cảm tạ Tô Đông, không chỉ là bởi vì trợ công cho phải thoải mái, còn có chính là Tô Đông cho hắn kéo ra phòng thủ sự chú ý, để cho dạ dạ xa có thể trực tiếp mệnh chung dưới góc phải. Mới 11, chúng ta còn phải gắng thêm một chút. Tô đông cười ha Hà nói và cầu thủ cũng đều cùng tiêu lên than hay. tiểu tử này quả nhiên không đơn giản giờô ba không khỏi khen ngợi nói hắn là bờ biển ngà tuyển thủ quốc gia tự nhiên biết mẹ tệ thực lực khỏi cần phải nói liền mẹ tệ tố chất thân thể cùng lực lượng đối kháng giờô ba đều chưa hẳn có toàn diện áp chế năm chặt nhưng mới rồi mẹ sẽ lại bị tô đông áp chế không cách nào nhúc đích cái này dù rằng có ưu thế thân cao nhưng thân thể lực lượng đối kháng cũng xác thực không kém một lần kia chợ công cũng cho phải rất đẹp có thể thấy đượcạ dạ dạ chứng minh Tô đông tầm mắt rất rộng rãi dưới chân kỹ thuật của mình Những thứ này cũng làm cho giờ Zoro ba đối Tô Đông thực lực có thiết thân thể hội. Không đơn giản, còn có thể có nhiều ít đơn giản. Mị Độ nhìn bên sân ăn mừng, ôm thành một đoàn Valencia cầu thủ, tầm mắt một cách tự nhiên rơi vào Tô Đông trên người. Đều là cầu thủ trẻ, cũng là tới từ châu Âu chứ danh đạo tạo trẻ, cũng từng tại La Liga đội mạnh đá bóng, Mị đồ đối Tô Đông không có chút nào chịu phục, bởi vì lúc trước hắn ở Celta Vigo lúc cũng giống vậy biểu hiện không tệ. Nếu như không phải chuyển nhượng phí chưa đủ, Celta Vigo đã sớm ký hắn. Đáng tiếc chính là, hắn bây giờ chỉ có thể tới Marseille tranh chiến Liga Nhưng hắn tử trong đầu cũng không phục Tô Đông tên này là Liga Tân Quý. Đường không phục, hắn sát thực mạnh nhất. Zoro ba nói, Thức nhìn nhiều nhìn Zoro ba, trong lòng âm thầm dự lệnh, không có thấy qua việc đời hai lửa, ra mắt cường giả sao? Nếu như hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn lội ngược dòng ghi bán, ta liền phục hắn." Mị đồ quằn xuống một câu lời hăm dọa, hướng vòng tròn giữa sân đi tới. Zoro ba nhìn Mị đồ bóng lưng, đôi trong mắt lộ ra nợ một nụ cười khổ. Bao nhiêu năm nay tới, hắn người nào chưa thấy qua, lại không biết Mị Độ nhỏ mọn. Càng lai chúng sống, Zoro 3 lại càng có thể hiểu được. Vì sao Azat không muốn lưu hắn, mà xe Cetavigo lấy thiếu hộ chuyển nhượng tiền bạc mà không có đem hắn ký. Marseille cũng không phải là đội yếu. Đột nhiên tập kích tiến cái cầu còn có thể, mong muốn trong thời gian ngắn lại đi bàn, có thể sao? Sau 4 phút, lại là Valencia trung trảng thành công cứ bóng. Ardwen đã đưa bóng giành lại tới, giao cho Bạ Dạ Dạ. Bạ Dạ Dạ đi phía trước chuyển, Esma giữ bóng, chủ tính nhanh chóng phản kích. Argentina tiền vệ công dẫn bóng đi phía trước, đưa ra một cước chọc khe cầu. Xinh đẹp chọc khe. Tô Đông tốc độ thật nhanh. Gột, hắn giống như là một tia chớp. Trong khoảnh khắc liền xuyên thấu van bịt kèm cùng mẹ tệ phòng thủ. Ở cấm khu tuyển đấu, Tô Đông nhận được cầu, lội qua thủ môn luôn ra. Vào lưới rồi. Gỗ ổn. Phút thứ 35, Tô Đông vì Valencia xuống lần nữa một thành, 21. Valencia thành công lội ngược dòng. Đây quả thực quá gọi người khó có thể tin, ngắn ngủi 4 phút thời gian, Valencia liên nhập hai cầu. Tô Đông một chuyền một bán, kéo dài hắn đoạn thời gian gần nhất biểu hiện xuất sắc, cho chúng ta lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Từ pha quay chậm thả về, chúng ta có thể thấy được, Tô Đông tốc độ thật thật nhanh. Hắn thật sự là 1,95 chiều cao sao? Ta bây giờ nghiêm trọng hoài nghi, hắn rốt cuộc là có phải hay không loài người? Nếu không, vì sao hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của trọng lực, đã có đúng kỳ hạn khôi ngô thân thể cường tráng, lại có thể nắm giữ như vậy tốc độ kinh người cùng lực bộc phát. Zaoza nhìn ngây người như phóng. Bờ biển ngà trung phong thật nhìn ngây người. Vài phút trước, hắn mới vừa đang nghĩ, điều này sao có thể thực hiện? Nhưng lập tức, Tô Đông sẽ để cho nó biến thành thực tế. Tuy nói không có tự thể nghiệm, nhưng ba có thể cảm nhận được mới vừa rồi Tô Đông cái loại đó nhanh như tia chớp tốc độ mang đến trùng kích lực. Van thân hình cao lớn giáng chắc. Nhưng xoay người cùng tốc độ hơi chậm, cảnh này khiến hắn căn bản liền không ngăn được Tô Đông ngay mặt đánh vào. Mẹ tên né người hỗ trợ phòng ngự, nhưng tại tốc độ so đấu bên trên, cũng là hoàn toàn theo không kịp Tô Đông. hai tên trung phong bị triệt để làm đổ xuống. zoro ba lại quay đầu, nhìn một cái bản thân đồng đội mi đồ, phát hiện ai cập trung phong trên mặt vẻ mặt mười phần thú vị, giống như bị cứng rắn rút mấy cái bật hai, lại cứ hắn vẫn để ý thua thiệt, không cách nào đánh trả, chỉ có thể nín nuốt vào trong bụng. Giờ khác này, người bờ biển ngả vậy mà ít nhiều có chút giải hận. Ta nói sớm, tiểu tử này không đơn giản. Zoro3 từ Tô nói Lần này Mị Đỗ không dám nói thêm gì nữa. Hắn rất sợ, bản thân lại nói nhiều một câu, Tô Đông lại ly bản, tiếc nhưng làm sao bây giờ? Má phải bị quất một cái tát, cũng không thể đem má trái cũng tiến tới a. Hiệp đầu cuối cùng là lấy 21 tạm thời kết thúc. Nhưng nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Valencia rất nhanh liền khống chế được trận diện. Tô Đông chỉ đá phải phút thứ 65, liền bị Mị Sở tạo cho đội kết quả. Trong tuần còn có một vòng La Liga tiêu điểm chiến, Valencia phải làm khách sân Nuquem, Berniet không thể để cho Tô Đông liên tục đa tuyến tác chiến, cái này đối thể năng của hắn tiêu hao phi lớn. Khi nhìn đến tranh tài thế cuộc cơ bản ổn định, Marseille hai lần thay đổi người sau đều không thể thay đổi thế cục, Berniete cũng liền lớn mật thay cho Tô Đông, để cho Mịt sợ tạ đi lên thay thế Tô Đông. Phút thứ 81 chung, trợ Công dự bị ra sân Mịt sợ tạ ghi bàn, vì Valencia xuống lần nữa một thành. Sau 3 phút, Carmen Menny em trợ công sở Serti vở ngựa Lai like ghi bàn thành bàn. Cuối cùng, Valencia sân khách 32 tháng hiểm Marseille. Làm trọng tài chính thổi vang tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, ngồi ở trên ghế dự bị Tô Đông lập tức đứng lên, đi đến bên sân, nên hướng kết quả đồng đội, đứng núi chịu sào chính là Vincenter cùng SMA. Ba người ôm thành một đoạn. Theo sân bóng bên trên phối hợp càng ngày càng ăn ý, dưới trận tuổi tắc cũng chênh lệch không phải rất lớn, ba người ngược lại trung đụng được rất tốt. Valencia là một chi thành thuộc đội bóng, cầu thủ tuổi tác lớn nhiều đều ở thời kỳ đỉnh cao, ngay cả Esma đều đã 23, Vincent cũng 22 tuổi, cũng so Tô Đông lớn hơn vài tuổi. Không nói chủ lực đội hình chính, coi như là cả đội một, tuổi tác cùng Toto Đông tương tự, chỉ có hai người, một là mới viện mổ hẻm mẹ Sĩ Soko, còn có một cái là đào tạo trẻ tiểu tướng, có thể đá tiền vệ trụ cùng trung vệ Zoan bị ổn, nhưng hai người này tạm thời cũng còn đá không lên bao nhiêu trận tại Cùng Tô Đông cũng không có quá nhiều giao tập. Đang ở Tô Đông cùng Esma cùng Vincent trò chuyện thời điểm, Zoro3 từ mát xe trong đám người đi tới, thẳng hướng Tô Đông mà tới, vừa đi còn bên bỏ đi trên người áo đấu, chụp vào trong tay. Ngươi biểu hiện được thật không tệ. zoro Ba đi tới Tô Đông trước mặt, đưa tay đưa ra món đó dính đầy mồ hôi cùng vết bẩn ảo đấu. Tô Đông cũng vội vàng thoát khỏi áo khoác,ởi xuống bản thân còn mặc lên người áo đấu, đưa cho Zoro3. Cảm ơn. Ngươi cũng biểu hiện được không sai, vòng đấu bảng hai đợt tiến bốn cầu. Zoro3 biểu hiện đúng là không tệ, nhất là đối trận bở rủ gh để cho người thấy được thực lực của hắn. Nhìn gốc phi cầu thủ kia thân thể hùng tráng, nhất là kia bị lên, tràn đầy sức bùng nổ lực lượng bắt thì lúc, Tô Đông thật cảm thấy há hốc, cái này sống sở sở chính là Hollywood trong phim ảnh tuyệt thế mãnh nam. Thẳng thắn nói, trên tài trước, ta đối với ngươi thật là có chút khinh phục, nhưng bây giờ, Tô Đông thấy được Zoro ba cười hì hì bộ dáng, nguyên tưởng rằng hắn kế tiếp sẽ nói, nhưng bây giờ ta phục. Lại không nghĩ rằng, người bờ biển ngà sau khi cười xong, tiếp tục nói, nhưng bây giờ, ta còn chưa phải phục. Cái định mệnh, có thể nói tiếng người sao? Tô Đông rất muốn cho hắn một quyền, nhưng cân nhắc đến bản thân lực lượng có thể còn không bằng Zoro 3. Vì vậy hắn cố nén ra tay xung động, hy vọng lần sau lại với người tranh 타이 lúc, thủ thắng sẽ là ta. Giờ dô ba lưu lại một cái kỳ vọng. Tô Đông không gật không lắp, nhưng ở nhìn về phía giờ dô ba bóng lưng rời đi lúc, trong lòng thật suy nghĩ không ít. Tuy nói hắn mới đá mấy trận La Liga, nhưng hắn thật cảm thấy, lấy giờ dô ba thực lực cùng đặc điểm, hoàn toàn có cơ hội ở tứ đại giải đấu đặt chân, hắn bây giờ liền thiếu một thưởng thức hắn huấn luyện viên trưởng. Người này không đơn giản. Tô Đông tự lẩm bẩm. Quy một chương 211, hắn sẽ thành toàn thế giới cũng nhìn lên người kia. Ngày 5 tháng 10, Barcelona sân La Liga thứ vòng. Valencia sân khách khiêu chiến 3 Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 14 lúc, 3K không chế bóng đánh vào đến Valencia cấm khu tuyến đầu. Trung vệ hệ lạ cấp trước một bước gây đi chuyển bóng cư lù ở cầu, bạ dạ dạ được banh về sau, thuận thế đi lên trước nửa chuyển. Esma nhân thương vắng mặt, Valencia trận đấu này không thiết tiền bệ công, chọn lựa 442 đôi tiền phong chiến thuật, Vincent thỉnh thoảng cùng Tô Đông trao đổi vị trí, kéo đến trung lộ tới đoan cầu. Dừng bóng, xoay người, không đợi lao tướng giày gì gần người Vincenter giành trước đưa ra một cú bóng sệt, đem quả bóng chuyển tới 3K phòng tuyến bên trái phía sau, mà đã sớm xúc thế Dai Fat Tô Đông thời là giống như là một tia chớp, dọc theo bên trái nhanh chóng chân vào. Quân Liêu mạng đuổi ở Tô Đông bên người, nhưng Thủy Trung không có thể đuổi theo Tô Đông. Ngược lại thì kéo ở cuối cùng trung vệ Marco một đường không ngừng theo sát, mong muốn ở bên ngoài vùng cấm bức ở Tô Đông, tiến tới cùng quần cùng nhau giắc công, đem Tô Đông dẫn bóng phản kích bóp chết ở vòng cấm địa ra. Nhưng Tô Đông ở dẫn bao hơn, khóe mắt liếc qua cùng quét trong cấm thủ môn ngôi sao mới Van Detcho đứng có chút rựi vào ngoài, nhất là ở dẫn bóng bao tác 30m khu Hắn vẫn vậy đứng ở bên an, ti điểm đến vòng 5 M50 tuyến trung gian mở giải, tựa hồ đang do dự bản thân cũng có phải hay không đánh hắn ra. Tô Đông mới vừa đuổi theo cầu, bên người là Marco, phía sau là Ruben, chỉ cần hơi có như vậy một tia do dự, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hai người cho con lấy, tiến tới bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội tốt. Vì vậy, khi nhìn đến Van đứng về sau, Tô Đông đuổi theo cầu, không đợi Marco gần người, chân trái trực tiếp nên đón quả bóng, đã ra một cước sút bóng. Quả bóng nhanh chóng kéo lên, xẹt qua một đạo mạn rượu đường vòng cung, chậm rãi rơi về phía khung thành bên phải. Van De Đông lên chân lốp bóng trong nháy mắt đó, Lập tức ý thức được chỗ đứng của mình rất có vấn đề, hắn bắt đầu không ngừng lui về phía sau, nhưng hắn lui về phía sau tốc độ nào có tốc độ bóng tới cũng nhanh. Ở không thể lui được nữa dưới tình huống, Van Ness chỉ có thể gắng sức nhảy lên, cố gắng đem Tô Đông một cước này lốt bóng cho đánh đi ra. Nhưng hắn cao cao đưa lên tay lại không có thể đến không trung phi hành bóng đá, ngược lại cả người nhảy thất mạnh, ngã vào không thành. Gần như cũng trong lúc đó, bóng đá đụng vào Barcelona không thành góc trên bên phải. Go ổn. Bàn thắng siêu kinh điển. Valencia ghi bàn rồi. Lại là Tô bàn. Ở phút thứ 14, Tô Đông vị Valencia mở tỷ số. Đây đã là hắn liên tục 6 vòng đấu ghi bàn, mà cái này 6 vòng đấu tốt 5 vòng, Valencia tất cả đều thủ thắng. Đây tuyệt đối là một cấp kinh người bản thắng siêu kinh điển. Đến từ Tô Đông cấm khu tuyến đầu bên trái chân trái lu bóng. Tô Đông ở ghi bàn trong nháy mắt, chính mình cũng có chút ngây người, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy ngoài ý mớn. Xinh đẹp như vậy cậu, thật thiên ả. Nhưng rất nhanh, một cỗ mừng như điên dâng lên trong lòng, Tô Đông cả người cũng kích động xoay người xông về bên sân. Tối nay, sân bóng này tụ tập hơn 80.000 tên ba ca người hâm mộ, bọn họ từ tranh tài ngay từ đầu liền đang điên cuồng hướng Valencia làm áp lực, mà vào giờ phút này Tô Đông ghi bản để cho bọn họ trở nên yên lặng như tờ. Tô Đông điên cuồng bọn tới bên sân, dùng sức duỗi thẳng hai cánh tay. Hắn trải qua giao ma dịch không thành, nhưng đó là ở sân mẹ Stola. Mà vào giờ phút này, hắn công phá là 3K không thành, hơn nữa còn là ở sân Nukem. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Để cho chỗ ngồi này có thể chứa 100.000 người sân bóng trở nên yên tĩnh, trở nên yên lặng như tờ. Tô Đông còn nhớ, Johnny đã từng nói, hắn mong muốn giống như Sâm Chèn Cổ, ở Sâm Chèn, cô cái tuổi đó, ở Nukem công phá 3K không thành, lấy được di bản. Lúc ấy, Tô Đông còn căn bản không dám nghĩ tới. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà thực hiện. So với Johnny còn phải sớm hơn thực hiện. Vào giờ phút này, Tô Đông thật sự có một loại xung đột, hắn rất muốn gọi điện thoại cho Johnny, nói cho hắn biết, huynh đệ, ngươi thấy ta ghi bàn sao? Công phá 3K không thành cái đó ghi bàn. Đó là một cước đến từ bên ngoài vùng cấm chân trái luống bóng, có thể nói bàn thắng siêu kinh điển. Nghĩ đến đây, Tô Đông không nhịn được liền nắm chặt quyền phải, sông lên trời, phản phất giống như là muốn đem ngày này cũng cho một quyền đánh tan rơi vậy. Tô Đông cũng không biết, khi hắn đứng ở bên sân, hướng về phía khán đài trắng trợn ăn mừng ghi lúc, bạn tốt của hắn Esma đang ngồi trên khán đài. Vui cười hớn hở hướng giới khán đài hắn dùng sức vô tay. Ở Esma bên người, ngồi một đầy mặt ngây thơ, vóc dáng cùng hắn không sai biệt lắm tóc dài thiếu niên. Hắn chính là người nói cái đó, thực lực rất mạnh cao trung phong. Thiếu niên chỉ Tô Đông hỏi. Esma quay đầu lại, cười lắc đầu, đúng vậy, chính là hắn, hắn thật rất mạnh. Mạnh hơn Blue Eye ở sao? Ít nhất, tối nay trận đấu này biểu hiện, quả thật là như thế. Đó là bởi vì Blue Eye gặp vấn đề, không có phát huy ra mình thực lực, còn có hắn tình trạng chưa đủ tốt. Thiếu niên có chút khinh phục, hắn cũng không cảm thấy Tô Đông mạnh bao nhiêu. Mới vừa rồi cặp chân kia lúc bóng Vấn đề lớn nhất vẫn là xuất hiện ở thủ môn trên người. Đổi là ta, như cũ cũng có thể tiến. Chẳng qua là cước lực có thể có chút không bằng mà thôi. Thiếu niên nhíu môi, ánh mắt lại không giấu được trong lòng tiêu ngạo cùng khinh phục. Chớ xem thường hắn." Esma nhắc nhở, "Hắn là ta đã từng gặp chăm chỉ nhất khắc khổ cầu thủ, không ngừng ở tiến bộ, đợi một thời gian, hắn sẽ thành La Liga, châu Âu, thậm chí còn toàn thế giới cũng nhìn lên người kia." Thiếu niên nghe cười ha ha, vậy hắn đến lúc đó khẳng định còn phải nhìn lên hai người. "Ai? Ronaldinho, hắn là ta đã từng gặp mạnh nhất cầu thủ. Còn có một cái đâu?" Esma tràn đầy mong đợi hỏi không phải là ta đi." Thiếu niên cười ha hả. "Vậy ta đâu? Ta chẳng qua là thích xem người đá bóng mà thôi, chớ hiểu lầm." Thiếu niên cười rất khoan khoái khái. rất buồn bực. Casema ngồi ở đội chủ nhà trên ghế dự bị, hắn tràn đầy hâm mộ nhìn sân bóng bên điên cuồng ăn mừng Tô Đông. Vào giờ phút này, nếu như có trực tiếp truyền hình ống kính hướng về phía hắn cùng Tô Đông, hỏi lại trước máy truyền hình người hâm mộ, hai người bọn họ ai là thiên tài? Kia tất cả mọi người nhất định không chút do dự lựa chọn Tô Đông. Ai có thể tới, từ nhỏ đến lớn, Casema mới là tất cả mọi người trong miệng vị thiên tài kia. Thậm chí ở Sport Team kỳ, Cazema mới là đội bóng nhất đặt vào hậu vọng ngôi sao mới, mà Tô Đông bất quá là từ bên ngoài Hoa 300.000 trăm Euro mua về, có chút tiềm lực tiểu tướng. Nhưng dần dần, Tô Đông thay thế Jonny, thay thế Cazema, thay thế tất cả mọi người, trở thành support team Lisbon năm đó. Bây giờ, hắn lại giữa bất tri bất giác, ở Valencia bắt đầu gánh vác lên trước trận công kích nóng cốt trọng trách. Cazema trận này nhân thương vắng mặt, nhưng Tô Đông như cũ ghi bàn. Cazema nhìn một chút Tô Đông, lại xem xét lại bản thân, trong lòng tràn đầy mất mát. Đông dạng là đổi bộ La Liga, hắn Cazema gia nhập hảo môn Kà, Đông thời là đi lạc phách Valencia. Nhưng kết quả, Tô Đông bị đặt vào hậu vọng, bây giờ nhảy một cái trở thành La Liga hot nhất ngồi sao mới. Mà Cazesma chẳng qua là lần lượt ngồi chờ ở trên băng ghế, chờ đợi huấn luyện viên trưởng dịp cặt chú ý. Hắn ở sport bốt tim bọn thời điểm cũng như vậy mạnh sao? Ngồi ở bên cạnh đồng đội, Anderja Iniesta tỏ mò hỏi. Không có hiện tại mạnh, đổ bộ La Liga sau, hắn tiến bộ rất lớn, nhất là trở nên càng thêm tự tin. Cazesma trả lời. Hắn cùng Iniesta vậy, đều là đang không ngừng chờ đợi cơ hội. thậm chí Iniesta ra sân thời gian còn không có hắn nhiều, sớm tại mùa hè chuyển nhượng thời điểm, Iniesta thiếu chút nữa rời đội. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, tự tin rất trọng yếu, nhất là một trận một trận đấu đá ra tự tin, sẽ để cho một người không ngừng đột phá cùng lỗ xác. Iniesta cũng đầy là hâm mộ nói, hắn cũng đang đợi cơ hội, chờ đợi tranh tài rèn luyện, để cho mình đột phá cùng lỗ xác. Không có tranh tài cầu thủ trẻ là không có tương lai. Một cơ này lốt bóng phải là lượt này là Liga tốt nhất đi bán. Iniesta Ken. Casemiro gật đầu một cái, Tô Đông biểu hiện tốt, hắn cái này người bạn tốt cũng cùng được lợi. Có lúc Bồ đào Nha tiền đạo cánh bản thân suy nghĩ một chút, gia nhập 3K hoặc giả cũng không phải là một sáng suốt lựa chọn. Esma bị thương, Là ở đá xong Marseille về sau, trở lại Valencia thời điểm phát hiện. Cái này ở trước trận đấu đưa tới đội bóng trong ngoài, gần như tất cả mọi người lo hâu. Ai cũng biết, Esma là Valencia nòng cốt tiền vệ công, không có hắn, Valencia còn đá chuyển sao? Bernie thay đổi trận tống ra 442, để cho Mĩ Sở Tạ thay thế Esma, cùng Tô Đông hợp thành đôi tiền vòng, đồng thời giải phóng Tô Đông chiến thuật quân hạn, để cho hắn ở phía trước trận tấn công lúc trở nên càng thêm tự do. Vì vậy thì có mới vừa rồi cái đó ghi bàn, Tô Đông xuất hiện ở cánh trái. Tô Đông một cước này, bàn thắng siêu kinh điển cũng làm cho tất cả mọi người cũng rõ ràng ý thức được, Etmat sát thực rất trọng yếu, nhưng không có hắn, Tô Đông như cũ có thể ghi bàn, thậm chí có thể đi vào càng xinh đẹp hơn. Bất quá, ở Tô Đông ghi bàn sau, Barcelona phát khởi điên cuồng phản thao. Luar đảm nhiệm trung phong, Ovre mặt cùng Ronaldinho đá hai cánh, Luis Injiz, Xavi, dỡ dắt tạo thành tam trung một bộ đội hình nói không sánh bằng Gio, nhưng cũng đủ để náo thị châu Âu còn hùng. Đối mặt dọc toàn bộ Zabaكا Valencia bị buộc chọn lựa có rút lại phòng thủ. Đội tiền vệ trụ án Benna đã cùng Bạ Dạ Dạ, cùng với tuyến phòng ngự bên trên Eze là cùng Mã Chena, đem phòng tuyến thủ phải thành đồng bết sắt. Cờ Rostov Z mùa giải này cũng là biểu hiện được tương đương vững vàng, lão tướng Carboni càng là càng già càng dẻo dai, thậm chí đem mùa bóng trước đội bóng vua phá lưới, vỏ ra dư hậu vệ trái Ozilio cho lần nữa ép trở về ghế dự bị. Hơn nữa vững vàng lão môn thần Canizet, Valencia phòng thủ có thể nói là giọt lọt, công. Nhất là đến nửa Từ sau 60 phút, Bernie T liền bắt đầu quyết định chủ ý muốn tử thủ rúc cuộc, thay đổi người cũng là lấy cái mục tiêu này làm nguyên tắc, trước sau thay cho Vincenter cùng Midsta, đổi lại duyệt cùng Mò Hẻm Messi Soko. Ba ca thay đổi người thời cơ càng muộn, mãi cho đến phút thứ 72, dịch cắt mới dùng cả Jessma thay cho Overmars. Bồ Đào Nha tiền đạo cánh ra sân sau rất cố gắng mong muốn biểu hiện mình thực lực, mấy lần dẫn bóng cũng có điểm sáng, nhưng thiếu hộ thu hiệp. Cuối cùng, Valencia bằng vào tường đồng vách sắt vậy phòng thủ, cứ là ở sân Nukem, đem đông ở phút thứ 14 lấy được ghi bàn, thủ đến cuối cùng. 10 Valencia sân khách đánh bại Barca, Quy 1 chương 212, siêu cấp thiên tài. Tô, nơi này. Làm Tô Đông đi vào Barcelona sạn Tạ lạc đường cái, một nhà cũng tầm thường, tên là tứ hành thơ Argentina phòng ăn lúc, xa xa Esma liền đứng lên, giơ lên thật cao tay, kêu tên của hắn. Tô Đông quá cao, ở trong phòng ăn đặc biệt nổi bật, hơi giơ tay tỏ ý bản thân thấy được, thẳng đi tới. Nơi này khó tìm a. Esma cười chào hỏi Tô Đông ở bên cạnh chỗ chống ngồi xuống. Vị trí tạm được, nơi này phòng ăn, khách sạn rất nhiều, tài xế ngược lại lập tức liền tìm được, chính là phòng ăn vị trí cụ thể. Tô Đông lắc đầu cười khổ ngồi xuống, ở Barcelona náo nhiệt nhất trung tâm thành phố, tụ tập đến từ các nơi trên thế giới phòng ăn trong đường phố, tìm được một nhà tầm thường Argentina phòng ăn, điều này thật sự là thật lao lực. Nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng là tìm đến chỗ rồi. Nhà này phòng ăn nhiều năm rồi, bàn ghế xem ra đều có chút cũ kỹ, chẳng qua là thuần bạch sắc khăn trải bàn cùng phía trên trưng bày bộ đồ ăn cũng rất chỉnh tề, để cho người cảm thấy rất thoải mái, ngược lại có một loại rất phục cổ cảm giác. Một chương hình chữ nhật 4 người bàn, Tô Đông cùng Esma ngồi ở một bên, ngồi đối diện một người xa lạ. Tuổi tác xem ra không lớn cảm giác giống như là Argentina người, bởi vì thời này lưu tóc dài người cũng không nhiều, nhất là cùng Esma trộn lẫn lên, đoán chừng 89 phần 10. Tương đối thú vị địa phương là ở, chiều cao của người này cùng Esma rất tiếp cận, khiến cho ba người ngồi một chỗ. Tô Đông liền lộ ra phá lệ học đứng trong bầy gà, Esma hai người liền nhất là bỏ túi. Hai cái người lùn cùng một mấy nam. Tô Đông trong đầu không nhịn được tung ra như vậy một bức tranh, cảm giác đặc biệt buồn cười. Tô, ta tới vì người giới thiệu, Gio Messi, thiểu huynh đệ của ta." Esma chủ động vì Tô Đông giới thiệu bạn thân bạn bè, sau đó vừa chỉ chỉ Tô Đông, "Gio, Tô Đông. Người tốt." Tô Đông chủ động đưa tay ra. Người tốt." Messi nắm Tô Đông tay. Hai người lễ tiết tính bắt tay về sau, đề tài liền hàn huyên tới nhà này phòng ăn. "Ta cũng là lần đầu tiên tới bên này ăn cơm, nghe Leo nói, nơi này là Barcelona tốt nhất Argentina phòng ăn một trong." Messi gật đầu một cái, "Đúng vậy, ta thường tới, bởi vì nơi này khoảng cách La Mã xứ ạ cũng liền ba cây số tả hữu lộ trình, ngồi xe buýt thật phương tiện, hơn nữa còn là ta tới Barcelona đi sau phát hiện đệ nhất ra Argentina phòng ăn." Tô Đông cùng Esma đều là một lần tới, vậy dĩ nhiên là từ Messi phụ trách gọi thức ăn. Chớ nhìn hắn mới 16 tuổi, Nhưng đối nhà này phòng ngăn lại hết sức quen thuộc, hơn nữa hắn sớm mấy năm liền bắt đầu ở Barcelona sinh hoạt, cũng coi là tương đối độc lập. Tô Đông đối ăn cũng không phải đặc biệt để ý, khách theo chủ liền, chẳng qua là lén lén thấu hướng Esma. "Pablo, hắn chính là ngươi thường nhắc tới, Barcelona nhỏ mê đệ." Tô Đông lẩm bẩm hỏi. "Hắn nhưng là ba ca đào tạo trẻ trong cái này." Esma gật đầu, giơ ngón tay cái lên. "Nhưng ngươi có phải hay không cũng quá keo kì rồi. Nói thế nào ngươi cũng là chúng ta Valencia tiền lương hàng năm cấp thứ nhất cầu thủ, ngươi cho một thanh niên đội tiểu tướng ngồi ngươi ăn cơm." Tô Đông có chút khinh bỉ nhìn Esma. Ésma cười hắc hắc, đây cũng không phải là chủ ý của ta, là Messi chủ động mời ta ăn cơm, thuận tiện kêu lên ngươi. Thấy được Tô Đông nhướng mày, Ésma trong lòng hiểu, Tô Đông thật ra là cái rất đáng được thăm giao bạn bè, bởi vì hắn cuối cùng sẽ thay người khác suy nghĩ, dù là người này là lần đầu gặp mặt Messi. Yên tâm đi, hắn mới vừa ký một phần hợp đồng mới, tiền lương hàng năm đãi ngộ cũng không tệ lắm, tiền phá vỡ hợp đồng còn cao hơn ngươi. Thật hay dạ? Tô Đông không tin, bản thân tiền phá vỡ hợp đồng nhưng là cao tới 120 triệu euro. Một ba ca đội thanh niên tiểu tướng tiền phá vỡ hợp đồng có thể cao hơn chính mình? Hàng cao nhất là 150 triệu euro. Điều này sao có thể? Không có kiến thức đi. Esma cười ha ha, hắn rất thích xem đến Tô Đông chịu thiệt bộ dạng, bởi vì ở trên sân bóng, Tô Đông luôn là uy phong bác diện, không gì không thể, âm thầm nhìn hắn chịu chút đau khổ cũng là một món thưởng tâm chuyện vui. Bậc thang thức tiền phá vỡ hợp đồng, không ngờ à. Nói thế nào? Tô Đông thật tò mò, hắn thật không ngờ. Hắn ở đội thanh niên hiệu lực, tiền phá vỡ hợp đồng là 30 triệu euro, nhưng nếu như bị rút đi đến 3K hai đội, tiền phá vỡ hợp đồng liền tự động tăng lên tới 80 triệu euro, nếu như tăng lên tới đội 1, tiền phá vỡ hợp đồng trực tiếp gấp bội đạt tới 150 triệu euro, có phải hay không so người còn nhiều hơn. Tô Đông nghe xong, lại quay đầu nhìn về phía trước mặt vị này lộ ra non nớt, lại giữ lại một con mang tính tiêu chí Argentina cầu thủ tóc dài đứa trẻ, trong lòng có chút dựa mắt mà nhìn, cái này cỡ nào bị bà ca coi trọng. Phải biết, tiền phá vỡ hợp đồng càng cao, tương đối mà nói cho ra tiền lương cũng khẳng định cao hơn. Nói cách khác, dựa theo phần này hợp đồng, Messi tiến vào hai đội, tiền lương liền tự động tăng một đoạn, tiến vào đội 1, tiền lương lại tăng một đoạn, căn bản cũng không cần lại tiến hành hợp đồng đàm phán. Bà ca thường coi trọng hắn. Esma cảm thấy tự hào mỉm cười gật đầu. Hợp đồng đánh dấu năm 2012, ngươi cứ nói đi. 9 năm hợp đồng. Tô Đông coi như là mở rộng tầm mắt. Tiểu tử này sẽ không thật là trong truyền thuyết siêu cấp thiên tài a. Messi nghe được đối diện hai người ở gì già rì rậm, nhưng hắn chuyên chú gọi thức ăn. Hắn vì Tô Đông cùng S Mã điểm bản thân thích nhất ba đạo món ăn, Milan thì B, Ấn khăn nạ đạn này cuốn bánh cùng Milan Messi. Milan Messi là hắn cho món ăn này lấy biệt danh, chính là đem thịt ngâm ở trứng gà cùng hôn có sốt cà chua vụn bánh mì trong, lại cùng rằng bọn, phô mai cùng nhau bỏ vào lò nướng. nướng căn khăn nạ đạn này cuốn bánh thật là có điểm giống dầu chiên sủi cạo, bên trong bọc thịt dê cùng phô mát. Thẳng thắn nói, cái này ba đạo món ăn xem ra đều không phải là ăn thật ngon, nhưng Messi cùng Esma lại ăn say sưa ngon lành, luôn miệng khen ngợi, để cho Tô Đông đều có chút hoài nghi mình theo chân bọn họ ăn chính là không cùng một món ăn. Thế nào? Sợ hai ăn những thứ đồ này, sau khi trở về, nôn ọe dưới với người làm khó. Esma cười hỏi. Tô Đông cười khổ lắc đầu một cái, hắn cũng không phải sợ, chẳng qua là thường ngày hắn rất ít đụng những thức ăn này, nhất là lớn như vậy một khối thịt bò nướng, vừa nhìn liền biết không tốt tiêu hóa. Càng quan trọng hơn là Những thức ăn này cũng không phù hợp khẩu vị của hắn, không tốt đẹp gì ăn. Messi cùng Esma thao thiết thức ăn ngon, lại làm cho Tô Đông cảm thấy khó có thể nuốt trôi. Nhưng nếu điểm, vậy thì lễ tiết tính chịu chút. Vừa ăn vừa nói chuyện, đề tài rất nhanh liền nói tới vừa mới qua đi trận đấu kia. Valencia bằng vào Tô Đông đi bàn, 10 sân khách đánh bại Barcelona, điều này làm cho quân đoàn rơi lấy 3 điểm hữu thế, đứng hàng La Liga đứng đầu bảng, đè xuống La Cỏuna, giưỡi thời là lấy 13 phân theo sát phía sau. Đã xong 6 vòng về sau, 3 trước mắt vẹn vẹn chỉ bắt được 9 phần, đứng hàng La Liga vị trí thứ 8. Phần này phiếu điểm xác thực rất khó làm người vừa lòng, dịch cắt làm huấn luyện viên cũng nhận nghi ngờ. Ở làm huấn luyện viên 3K trước, vị này siêu sao huyền thoại làm huấn luyện viên lý lịch nhưng là không có gì đáng nói. Hiện trong câu lạc bộ cũng là vấn đề rất nhiều, bao gồm đội thanh niên, ta bằng hưu tốt nhất ở năm nay mùa hè rời đi, đi ngoại hạng Anh. Nói từ bản thân ở Barcelona tương lai, Messi lộ ra 10 phần thấp vọng. Liên Iniesta loại này ở đội 1 đã dần dần nổi lên bản đội ngôi sao mới, cũng thiếu chút nữa ở năm nay mùa hè rời đội, có thể tưởng tượng được, giống như Messi như vậy đội thanh niên tiểu tướng, đối tiền đồ cảm thấy bi quan, kia cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi có tính toán gì?" Esma quan tâm hỏi. Messi bĩu môi, "Ngươi biết, bọn họ vì chữa bệnh cho ta, đầu nhập rất nhiều, cho nên ta theo chân bọn họ ký hợp đồng dài hạn, rời đi là không thể nào, tự ta đang tính toán, sang năm hoặc năm sau tìm một cơ hội thuê đi ra ngoài." Trước đá lên tranh tài lại nói, "Hắn mới 16 tuổi, sang năm mùa hè cũng mới 17 tuổi, chính là cần nói tranh tài tuổi tác. Đến lúc đó có có thể nói, ta cùng Valencia nói một chút, chúng ta cánh phải cũng không có gì người. Ziet cùng Hàn Chu Lô đều là minh tướng, cái này không giả, nhưng hai tên cầu thủ ở cánh phải nhiều hơn chỉ có thể coi là cần củ." cùng cánh trái Vincenter so với, rốt cuộc hay là thiếu sót một ít mũi vị. Messi cười một tiếng, không có tiếp lời, nếu như đến lúc đó thật có cần, hắn nhất định sẽ liên hệ SMA. Đúng rồi, Tô, ngươi khi đó ở sở bốt team Lisbon biểu hiện được tốt như vậy, phải có rất nhiều đội bóng mong muốn ký ngươi, vì sao đi Valencia đâu. Messi thật tò mò hỏi. Tô Đông cười một tiếng. Ban đầu đối hắn cảm giác hưng thú đội bóng trong, Valencia đúng là tầm tướng nhất, thậm chí còn không bằng là cọ Duna. Ta cẩn thận nghiên cứu qua. Valencia kỷ thực rất mạnh, nơi này có rất nhiều siêu quần bản tụ cầu thủ, chẳng qua là tuyến tiền đạo kém chút, ta cảm thấy ta có thể điền vào cái này khối quyết điểm, cho nên ta đã tới rồi. Messi nghe xong, gật đầu một cái, "Giacinto đề cập với ta lên qua ngươi." "Ồ." Tô Đông thật tò mò, Casemiro sẽ còn ở trước mặt người khác nhắc tới hắn. Ta cảm giác hắn rất hối hận gia nhập Barca. Nói tới chỗ này lúc, Messi giọng điệu rõ ràng có chút thảm đạm. Ở nơi này chi dung chuyển bất an đội bóng trong, hắn không thấy được hy vọng. Rất nhiều người cũng đều không thấy được hy vọng, cho nên rối rít lựa chọn rời đi. Tôi đồng cảm giác được, Messi cũng giống vậy, này sinh ý muốn rời đi, bất đồng chính là, hắn cùng Barcelona giữa còn có một phần giải trừ. Rốt cuộc ba ca cho hắn chữa bệnh gì? Đáng giá để cho hắn ký loại này 9 năm giải trừ. Đừng nói những thứ này, ngươi thanh thản ổn định ở La Mã xứ A luyện nữa một năm, đợi đến sang năm mùa hè, có cơ hội, ta giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, thuê cũng tốt, chuyển nhượng cũng được, cũng phải giúp ngươi tìm một chi đá bên trên cầu đội bóng. Etma ở châu Âu bóng đá cùng Argentina trong nước thành danh nhiều năm, lộ số cũng rộng, hắn nhất định là có năm chắc. Đúng rồi, tôi, tương lai nếu như ngươi ở trên sân bóng Đừng phải một cái gọi gơ rắc tít ra hỏa, tuyệt đối đừng hạ thủ lưu tình, giúp ta hung hăng dạy dỗ hắn." Messi đột nhiên thổi phù một tiếng, vừa cười vừa nói, "Vì sao?" Tô Đông cùng Esma cũng hết sức tò mò. "Hắn cùng ta đánh cược, hắn nói, giều kia hai tên trung vệ quá phế, cho nên bị người đánh hoa rơi nước chảy, đổi là hắn nhất định có thể đem ngươi bấm đến xích sao, mà ta cảm thấy, hắn không làm được, cho nên chúng ta đánh cuộc. Tô Đông cùng Esma liếc nhau một cái, rồi rít toát ra cười khổ. Tô Đông chính mình cũng không ngờ, ăn người ta một bữa cơm, lại vẫn thành người ta đánh cược. Gơ rắc tít, kia một chi đội bóng, chưa nghe nói qua hắn vẫn còn ở La Mã sĩ A đội thanh niên hiệu lực, nhưng hắn nói, hắn muốn thành vì trên cái thế giới này tốt nhất chúng vậy, hắn với ngươi cao không sai biệt cho lắm, thiếu chút nữa bởi vì chiều cao bị trục xuất La Mã sĩ ạ. Tô Đông khẽ mỉm cười, gật đầu nói, yên tâm, gỡ dắt cái nhà, ta nhớ kỹ. Có cơ hội ở sân bóng bên trên chạm mặt, ta nhất định giúp ngươi đem hắn đánh liền cha hắn cũng không nhận ra. Cảm ơn. Messi tràn đầy mong đợi cười. Quy một chương 213, bóng đá chính là hết thảy. Từ Barcelona trở về Valencia, thẳng khoảng cách không tới 300 cây số. Tô Đông đang cùng Messi sau khi cơm nước xong, cùng Esma cùng nhau bước lên đường về. Về phần Valencia Asseuis đã sớm ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc không bao lâu đi trở về, bởi vì kế tiếp chính là 2 tuần lễ đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, rất nhiều chạy về nước cần vương cầu thủ, cũng trực tiếp từ Barcelona đi máy bay. Đây cũng là vì sao Tô Đông có thể lưu lại cùng Messi ăn cơm nguyên nhân. Ở con đường về bên trên, Esma nói với Tô Đông không ít liên quan tới Messi chuyện, thì như bệnh tình của hắn, điều này cũng làm cho Tô Đông càng hiểu hơn vị này mới vừa quen người bạn nhỏ, đối tình cảnh của hắn cũng mười phần đồng tình. Nếu như nói Johnny bị khốn tại ra cảnh, bị buộc chỉ có thể ở bóng đá con đường này bên trên từ chết đến lít vậy, như vậy Messi chính là bị khốn tại bệnh tình, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có Barcelona nguyện ý vì hắn thanh toán cái này ngẩn cao tiền thuốc thăng. Dĩ nhiên, 3 làm như vậy cũng không phải là cái gì từ thiện, mà là bọn họ thấy được Messi trên người tiềm lực, cũng nguyện ý vì này làm ra đánh cực, nếu như Messi để cho người không nhìn ra tiềm lực, thì 3 cũng sẽ không chút do dự đem hắn xua đổi ra là mạ xì ạ. Đây cũng là vì sao Messi không dám tùy tiện bước ra một bước kia, không thể không tiếp nhận 3k cho ra kết xù tiền phá vỡ hợp đồng cùng 9 năm hợp đồng nguyên nhân, hắn chỉ có thể làm như vậy. Đối với câu lạc bộ người kinh doanh mà nói, bóng đá là một môn làm ăn, đối với người hâm mộ mà nói, bóng đá là một hạng giải trí, đối với phóng viên truyền thông mà nói, bóng đá là bọn họ hấp dẫn độc giả công cụ, đối với rất nhiều cầu thủ mà nói, bóng đá là hứng thú yêu thích, làm nuôi sinh thủ đoạn. Nhưng đối với Messi người như vậy mà nói, bóng đá là bọn họ người cả nhà hy vọng duy nhất. Tô Đông không ngừng mà gật đầu. Rõ là như vậy, Messi cũng đồng dạng là như vậy. Bọn họ cũng lưng đeo quá nhiều, lấy về phần bọn họ không thể không bính hết tất cả đi đá bóng. Nếu như không cách nào ở bóng đá chuyên nghiệp trên sân đá ra, kết quả của bọn họ sẽ phi thường bị thảm. Nghĩ đến nơi này, Tô Đông trong lúc bất trận rất nhớ Dọn Nghi. Tiểu tử kia ở nước Anh qua phải trợ hộ không được tốt. Henma là bấp thịt căn cơ. Cái này không chỉ là Valencia đội ý cho ra chẩn đoán bệnh kết quả, đồng thời cũng là nủ nộp giúp cho ra kết luận. Tô Đông tư nhân vật lý trị liệu sư gở giáng đạo đỉnh vì Henma chế định một phần cặn kẽ khôi phục kế hoạch, Valencia đội cũng đồng ý phần kế hoạch này, cũng bày tỏ nếu như tiến triển lợi Esma hận tuan có thể ở 2 tuần lễ đội tuyển quốc gia ngày thi đấu trong lúc khôi phục, cũng tìm về trạng thái, tham gia sau 2 tuần tranh tài. Esma cũng quyết định đi theo gỡ giảng đảo nỉnh tiến hành khôi phục tính huấn luyện, nhưng Tô Đông mượn cơ hội này lại nói lên, hy vọng Esma có thể tăng cường thân thể huấn luyện, nhất là bắp thịt phương diện lực lượng cường hóa huấn luyện. Điều này làm cho Esma rất do dự, thậm chí là kháng cự. Làm kích tình buôn phóng nam mỹ cầu thủ, Esma đối phòng thể dục có trời sinh kháng cự. là nói hơn nói thiệt, lại kéo nụ nổ tới làm khách, thậm chí cuối cùng còn mang ra Vincenter. Ta bảo đảm Chỉ cần ngươi tăng cường thân thể huấn luyện, Vincenter cũng nhất định chạy không thoát, tiểu tử này tốc độ nhanh, bị xâm phạm nhiều, bị thương cũng thường gặp chuyện, không tăng cường thân thể một cái huấn luyện, sớm muộn cũng là phải bị thua thiệt. Vì vậy, Valencia tổ mồ chiều cao trên lệch hai người, cứ như vậy âm chắc chắc tấu một hồi, Mật Nưu Nghiên cứu đường ngày, thảo luận ra một đêm Vincenter lôi xuống nước âm nhu quỷ kế, cuối cùng tắc hề hề cười đặc biệt quý mã. Cho tới ở xa Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tập huấn Vincenter, cũng không nhịn được cả người dùng mình một cái, trực cảm không giải thích được. Chẳng lẽ là ta nga bệnh? Vincenter vội vàng chạy đi tìm đội y tiến hành kiểm tra. Ngày 11 tháng 10, Bồ Đào Nha Lítbon diễn sân Tholo. Làm trọng tài chính thổi vang tranh tại kết thúc tiếng còi lúc, toàn trường hơn 6000 tên Bồ Đào Nha người hâm mộ ở nhất tề vì đội khách Albania A Huan Ho ủng hộ, trung gian kẹp người hâm mộ bất mãn tiếng giống giận. "Scóla gì cứ đi." Trình diện xem cuộc chiến người hâm mộ nhân số ít, bởi vì đây là một trận mạnh yếu cách xa trên tài. Làm châu Âu các chi đội tuyển quốc gia đều ở đây vì giải Euro qua vòng loại quyền má liều mạng chết đánh giết thời điểm, đội chủ nhà Bồ Đào Nha lại nhẹ cấp, trước cửa nhà an bài một trận thực lực xa yếu với đối thủ của mình nó người. Nhưng mấu chốt của vấn đề là ở Trang này nóng người tựa hổ không hề thuận lợi. 12. đây là hiệp đầu tranh tài kết thúc lúc tỷ số. Mở màn về sau, Bồ Đào Nha mới đúng an Bania ở Att tấn công, mở màn chỉ 7 phút, vì gỗ liền nhận được cánh phải Paufler rãy rạ trợ công, vì Bồ Đào Nha mở tỷ số. Nhưng chỉ sau 5 phút, Albania lại thành công gỡ hòa tỷ số. Ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Albania xuống lần nữa một thành, đem tỷ số lộn ngược dòng. Lần này coi như chọc giận hiện trường người hâm mộ, bọn họ điên cuồng kêu việc, đồng cũng vì đội khách các ngôi sao bóng đá xem ra tựa hổ cũng đã rất là không lòng nhất là sẽ có đặt vào hậu vọng hai tên trẻ tuổi tiểu tướng, cầu Cristiano cùng trung trảng cầu thủ Thiago. Vì vậy, trung trảng lúc nghỉ ngơi, Scott Ladji một hơi đổi bà tên cầu thủ. Benfica tiền đạo cánh Simao thay cho Cristiano Ronaldo, cùng cầu lễ tạ cùng phối hợp tác tuyến tiền đạo, Hugo Vieira thay cho Thiago, cùng Coti Nha cùng Rui Costa hợp tác trung trảng. Di cắt đồ cắt vạn hồ thay cho Jorg Gãn dở dạ, cùng Coti hợp tác trung vệ. Một phen thao tác về sau, bố đào nhan nửa hiệp sau bắt đầu phát lực. Simao, cùng trước ghi bàn, tuy nói Albania cũng lật về một cầu nhưng rất nhanh mị gần liền vì Bồ Đào Nha phong tỏa thắng cục. Cuối cùng, 53, Bồ Đào Nha đánh bại tới chơi Albania. Nhưng toàn bộ tranh tài quá trình nhưng lại làm kẻ khác không cách nào hài lòng. Dù là đã thắng cầu, nhưng hiện trường người hâm mộ như trước vẫn là đối sự còn lạ gì phi thường bất mãn. Đội hình chính ra sân, lại vẹn vẹn chỉ đá hơn nửa hiệp cờ zitiano Ronaldo trở thành toàn trường người bốn nhất. Bởi vì hắn đối thủ cạnh tranh sĩ mà ở dự bị ra sân về sau, rất nhanh liền đi bàn, vì Bồ Đào Nha gỡ hòa tỷ số. Johnny buồn bực sách theo hành lý, đi ra khỏi đội tuyển quốc gia tập huấn Tháng 10 Bồ Đào Nha chỉ an bài một trận giao hữu, đánh xong sau liền giải tán. Đi ra tập huấn doanh, Johnny trên mặt viết đầy buồn bực. Mặc dù hắn đội hình chính, lại đã không có chút nào vui vẻ, bởi vì hắn biểu hiện được rất tồi tệ. Bất kể là ở MU hay là ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, hắn cũng đã không lý tưởng. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cũng không cần nói, tháng 9 hai trận đấu hắn cũng không có bên trên, khó khăn lắm mới tháng 10 đã lên đội hình chính, kết quả lại biểu hiện được nát bét, điều này làm cho hắn rất hoài nghi mình ở đội tuyển quốc gia tiên cảnh. càng thêm thành thủ, cũng càng thêm hỗn định. Ở MU cũng giống như thế. Mùa bóng sơ Roger an bài hắn nhiều lần dự bị ra sân, nhưng chỉ hai đợt về sau, hắn bị an bài trở thành đội bóng chủ lực. Nhưng đến cuối cùng cái này hai đợt, hắn đầu tiên là ở đối trận Leicester thời điểm tiến vào danh sách đăng ký, lại không có ra sân, đội tuyển quốc gia ngày thi đấu trước cuối cùng một trận ngoại hạng Anh, hắn dứt khoát liền danh sách đăng ký cũng không vào. Dù trước khi nói hắn ở đối trận sân trong trận đấu đá đầy toàn trường, hơn nữa có một lần trợ công, nhưng đội bóng ở sân khách 12 thất bại. Có thể nói, do nghĩ quá mức dính cầu, lối đá quá mức loẹt loẹt bẩn cũ, để cho hắn nhận lấy chính cái Nữa anh người hâm mộ cũng không thích này chủng loại hình phong cách, bọn họ thích tràn đầy tốc độ, lực bộc phát, đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Có lúc Dọn Nhĩ đang nghĩ, nếu như Tô Đông đi ngoại hạng anh, hắn bạt tỷ LOL nhất định sẽ làm cho người hâm mộ sảng khoái. Nhưng hắn, tốt tốt, đang ở Dọn Nhĩ nỗi buồn đầy bụng thời điểm, trước mặt đột nhiên vang lên hai tiếng hơi tiếng còi xe, dọa hắn giật mình. Ngẩng đầu lên, liền thấy trước mặt đầu một chiếc màu đen xe con, mở ra tả hữu cửa xe về sau, phân chớ đứng Tô Đông cùng PP, hai người đang mỉm cười nhìn hắn. Huynh đệ, đã lâu không gặp. hô. Dọn thấy được Tô Đông nụ cười, Ngay hắn thăm hỏi, trong lúc bất chợt cảm thấy chốc mũi chua chát, đầy bụng ủy khuất cũng mong muốn cùng bằng hữu tốt nhất bày tỏ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn lại nhịn được. Dùng sức hít mũi một cái, Johnny mạnh đem nước mắt bấm trở về trong hốc mắt, hắn cười lớn cất bước hướng Tô Đông chạy tới. Gây tẩm tiểu tử thối, muốn tới thế nào không nói trước gọi điện thoại cho ta. Johnny vứt bỏ hành lý, một thanh dùng sức ôm lấy Tô Đông, đồng thời xa xa chỉ PP. PP vẫn còn ở bỏ tiểu trịạn gì mẹ dạ ly hiệu lực, hai người cơ hội gặp mặt còn là không biết. Đây không phải là suy nghĩ cho ngươi một cái nạc nhân sao? Tô Đông cười nói. Lan Thiếu chút nữa không có đem ta dọa cho chết." Johnny giận chắc nói, "Ba cái mấy tháng không thấy đồng đảng, gặp mặt lại cứ là ở lớn đường cái An Nguyên." Mãi cho đến bọn họ thấy được cái khác tuyển thủ quốc gia cũng đều dối rít đi ra ngoài, lúc này mới mò lên xe rời đi. Thật muốn đụng phải phỉ gỗ đám người, khẳng định lại là một trận An Nguyên, thật lâu cũng đừng hy vọng an tính tụ tụ. PP, đến. Mở hết công suất, thẳng hướng rồ mạ dì ồ. Nhận được. "Hôm nay, hai người các ngươi ăn uống, tất tật đều tính cho ta." "Hiểu." Johnny cùng P -p cùng kêu lên hô to. Ba người cười ha ha ngồi ở trong xe một đường chạy như điên hướng trung tâm thành phố. Trải qua mùa bóng trước biểu hiện về sau, PP lại lần nữa cùng sở Sporting Lisbon ký một phần hợp đồng, tiền lương diện rộng đề cao, bây giờ cũng ở đây Lisbon muốn nhà, đem trong nhà người cũng nhận lấy, còn mua xe, qua phải rất tiểu tư. Bất quá, sống được tốt nhất hay là Tô Đông? Không nói khác, La Liga khai cuộc tới nay, liên tục 6 vòng ghi bàn, đánh vào 8 cái cầu, thành tích như vậy đơn đừng nói là ở La Liga, coi như là ở toàn bộ châu Âu bóng đá, đều là tương đương hiếm thấy. Hiện nay, toàn bộ châu Âu đều biết, Valencia có Tô Đông như vậy số một tân quý. Dưới tình huống này, Tô Đông mời khách, kia cũng là chuyện đương nhiên. Ba huynh đệ rất lâu không gặp mặt, khó được gặp nhau. Ở Zuma gì ở hải sản phòng ăn ăn gần 3 giờ, vừa ăn vừa nói chuyện, tổng giống như có trò chuyện không xong đề tài, nhưng lại hình như cái gì cũng không có trò chuyện mở. Tô Đông không hề đề cập tới bản thân ở La Liga tình huống, Dọny cũng đánh chết không nói bản thân ở ngoại hạng Anh gặp gỡ, toàn bộ cao hứng, mất hứng, giống như cũng cố gắng ở tránh vậy, nhất là Dọny. Hắn thay đổi. Trước kia hắn sẽ gọi điện thoại hỏi khổ thủy, nhưng bây giờ, gặp mặt, hắn hoàn toàn một câu nói cũng không nói. Tô Đông hiểu, cao ngạo Dọny là không muốn để cho bản thân thấy được hắn không như ý một mặt. Cho nên hắn cũng không hề không nói, chỉ nói trước kia những thứ kia vui vẻ chuyện. Cuối cùng cho chuyện hứng khởi, rức thoát liền đem vừa đúng cũng ở đây Lisbon cạ giệt mà, tụ họp vị ạ nạ đám người tất tật cũng gọi qua, cùng nhau đến vạn quốc công vườn phủ cận không trung ba đi gặp nhau. Thì giống như mấy tháng trước vậy. Quy một chương 214, các người cũng thay đổi. Sáng sớm, Lisbon ra ghệ ạ vượt biển cầu lớn hạ sông nhỏ trong công viên, cỡ nhỏ sân đá banh bắt đầu náo nhiệt. Ba tên người tuổi trẻ ở một khối trong sân đá bóng chiến, bất kể là ai cướp được cầu, cái khác hai cái đều là của công. Bọn họ thành nhất đoàn, thoạt nhìn như là ở tranh tài. Thực tế lại càng giống như là đang chơi, có lúc vì cước cầu, càng là không gì không dám dùng, thậm chí dứt khoát trực tiếp từ phía sau chặn ngang ôm đổ đối phương. Điều này làm cho yên lạng sông nhỏ trong công viên chuyển ra từng trận tiếng cười vui. Không biết qua bao lâu, chơi được mồ hôi rầm rẻ ba người trực tiếp nằm trên bãi cỏ, hai tay gối ở sau gót, nhìn xanh thẳm bầu trời ngẩn người, trên mặt vui thích cũng chầm chậm, chậm tán mắt. Tối hôm qua, Hugo một mực người muốn ngươi hỏi Valensia tình huống, có phải là hắn hay không muốn rời khỏi Newcastle. Johnny hỏi. Từng. Đông trả lời một câu, trầm mấy giây sau, mới lên tiếng lần nữa, hắn cùng rồ sân xích mít. Rô Sần không phải rất xem trọng hắn sao? PP rất kỳ quái hỏi. Tô Đông Khế mỉm cười, "PP, ngươi cảm thấy loại này coi trọng giá trị cao bao nhiêu đâu?" PP im lặng. "Đúng nha, ở bóng đá chuyên nghiệp trên sân, cá nhân tình cảm trước giờ đều là không bao nhiêu tiền." Bộ bị Rô Sần có lẽ đã từng phi thường coi trọng Hugo Viana, cho nên nguyện ý vì hắn ra giá cao, nhưng vậy thì thế nào đâu? Làm Hugo Viana đi Newcastle, khi hắn phát hiện Bồ Đào Nha trung chẳng không cách nào dung nhập vào Newcastle, khi hắn phát hiện bản thân xem trọng tên này cầu thủ, cũng không thể cho hắn đội bóng mang đến giúp đỡ. Vậy hắn sẽ không chút do dự đem tên này cầu thủ đẩy vào lênh khung. Đây là bố bị rổ sân làm huấn luyện viên trưởng đạo đức nghề nghiệp, cũng là hắn giữ được bản thân xoá vị tự cứu phương thức. Huấn luyện viên trưởng trước giờ đều là lấy thành tích làm thứ nhất cân nhắc, mất đi thành tích, bọn họ chỉ có thể mất việc. Coi trọng một cầu thủ, cho chống đỡ cùng trợ rút, vậy cũng là xây dựng ở bản thân có thể giữ được xoá vị điều kiện tiên quyết. Tu gỗ vị nạ cùng bố bị rổ sân hoặc dạ đã từng cũng coi với nhau, vì thiên lý mã cùng bá nhạc, nhưng sống sau khi xuống tới, ở thực tế tàn khốc trước mặt, bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp, thậm chí mỗi người một ngả, như người xa lạ. Bóng đá chuyên nghiệp, nhất là tứ đại giải đấu, căn bản sẽ không cho bất luận kẻ nào thương hại cùng đồng tình. Mendes mong muốn cho hắn vận hành đến La Liga. Johnny lại hỏi: "Từng." Tô Đông gật đầu, "Đây là Mendes chính miệng nói cho hắn biết, hắn ở La Liga mới vừa mở ra cục diện, tương đối có nắm chắc chính là Valencia, cho nên đủ hộ hướng ta đã hiểu Valencia tình huống. Kia ngươi cảm thấy thế nào?" Tô Đông lắc đầu một cái, "Ta không biết, nhưng ta cảm thấy hắn tới Valencia cũng rất khó đá lên chủ lực. Bà dạ dạ cùng hắn vẹn đã cũng là thế giới đỉnh cấp tiền vệ trụ, lại là Tây Ban Nha buồn thổ cầu thủ, theo chân bọn họ cạnh tranh." Tu xác thực không có ưu thế gì. Johnny cũng cảm thấy tổn thức. Tu gỗ vị Án đã từng là bọn họ đám người kia nhìn lên mục tiêu, cũng đã từng là support team Lisbon đào tạo trẻ trong thành công nhất cầu thủ, hắn là ở bố bị rổ sân đặt vào hậu vọng dưới tình huống, đổ bộ ngoại hạng anh, tất cả mọi người cũng cảm thấy, hắn sẽ thành thứ hai rồi có ta. Nhưng ai có thể muốn lấy được, ngắn ngủi thời gian 2 năm, hết thể tất cả cũng thay đổi cái dạng. Trong lúc bất chợt, ba người cũng rơi vào trầm mặc. Ta cảm thấy, các ngươi cũng thay đổi thật nhiều. Thật lâu sau, PPV mới đột nhiên phá vỡ im lặng. Bờ ra giữa trung vệ thở dài một tiếng. Dị các đồ tối hôm qua cũng là buồn buồn không vui, hắn ở Barcelona cũng là đợi không được cơ hội, còn có Dioni, ngươi xem ra không giống như lấy trước như vậy vui vẻ, còn có Tô, ngươi coi như là chúng ta trong đám người này sống được tốt nhất, nhưng cho ta cảm giác cũng là giống như lưng đeo rất nhiều rất nặng ngề gánh nặng. Tô Đông cùng Dioni cũng không có tiếp lời, lại cũng không nhịn được đang suy nghĩ về về lời nói này. Bọn họ sát thực cũng thay đổi. Trước kia, ở Lisbon thời điểm, bọn họ có thể không buồn không lo đá bóng, mỗi ngày 24 giờ, trừ ăn cơm ngủ, thời gian còn lại đều có thể dùng để đá bóng chơi game. Nhưng bây giờ, bọn họ muốn cân nhắc nhiều hơn. Bọn họ đều có bản thân sinh tồn áp lực, gặp phải kịch liệt cạnh tranh. Từ rời đi sở Sport không, thậm chí là từ Tô Đông gia nhập sở Sport bắt đầu từ ngày đó, hắn liền phản phất đi lên một con đường không có lối về, chỉ có thể vùi đầu xông về phía trước, cho đến có một ngày, hắn hướng bất động thì ngưng. Hắn là như vậy, Johnny là như vậy, PP cũng nhất định là như vậy. Toàn bộ cầu thủ chuyên nghiệp cũng đều là như vậy. Ta mấy ngày trước đụng phải Rô Sở. PP đột nhiên cười lên. Rô Sở Cemedo đã từng là bọn họ bằng hưu tốt nhất, bây giờ bị thuê đi một nhà xe gần Đa Liga đội bóng hiệu lực, biểu hiện đúng quy đúng củ. Dù sao cũng là sở Boost Team Lisbon đào tạo trẻ đi ra cầu thủ, đến giải gần đã liga, đây tuyệt đối là giảm chiều không gian đá kích. Hắn bây giờ nên là chúng ta trong đám người này sống được nhất thứ, mỗi ngày trừ huấn luyện cùng trên tài chính là tán gái, nghe nói thiếu chút nữa làm lớn người ta bụng, bị dọa sợ đến hắn một tuần lễ không dám đi ra ngoài sóng. Tô Đông cùng Dọn Ni nghe ha ha cười không ngừng. Một tuần lễ không sóng, đây đúng là đem dô sở xệ mẹ độ làm cho sợ hãi. Sau khi cười xong, lại là một trận trầm mặc. Đội thanh niên bên kia lại rời đi không ít người, gỗ gia nạp cũng rời đi, nói đúng không đá bóng. PP dùng một loại rất bình thản giọng điệu, giới thiệu Sport Team đào tạo trẻ cùng hai đội chuyện xảy ra. Những thứ này đều là Tô Đông cùng Johnny ở Sport Team bọn lúc bạn bè cùng đồng đội, nguyên bản cũng nên là rất tên quen thuộc, nhưng bây giờ nghe tới, nhưng lại là như vậy xa lạ. Từ chúng ta làm ra lựa chọn bắt đầu từ ngày đó, liền không có lựa chọn. Tô Đông đột nhiên tình lình nói một câu. Johnny nghe quay đầu đi nhìn hắn một cái, lại quay lại tới, nhìn hướng thiên không, lưu lộ ra thần sắc suy tư. Tô Đông nói rất đúng, lựa chọn sau liền không có lựa chọn. Tu lựa chọn Newcastle, chuyên nghiệp đời sống bay lên cực nhanh kỳ liền bị chém trước. Kế tiếp có thể hay không lần nữa trở lại chính quý, còn phải nhìn hắn tạo hóa của mình cùng cố gắng, cả Jesma đi Barcelona, lên cao thế đầu cũng giống vậy bị đẩy xuống. Dưới mắt, Sporting Lisbon đi ra nhóm người này trong, Jonny ở MU miễn cưỡng coi như là đúng quy đúng cũ, nửa vui nửa buồn, chỉ có Tô Đông ở Valencia danh tiếng đăng thịnh, nhưng cái này có thể đại biểu cái gì đâu. Bây giờ danh tiếng đang thịnh, kế tiếp đâu? Mùa giải này đã được rồi, mùa giải tiếp theo, hạ mùa giải tiếp theo đâu? Bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có thể cắn chặt hàm răng sông về phía trước. Bất kể ngăn cản ở phía trước là cái gì, cũng muốn vượt qua, chiến thắng đó Trang Thanh nói, "Ta có chút ghen gét ngươi." Trở lại khách sạn, tắm xong, đổi một thân khô mát quần áo, Tô Đông cùng Dò Nhi đến phòng ăn sáng trong ăn cơm. Hai người ngồi ở vị trí bên cửa sổ, hướng về phía ngoài cửa sổ cảnh đẹp, thưởng thức mỹ vị ngon miệng bữa ăn sáng. Johnny đột nhiên vô duyên vô cớ nói một câu như vậy. Tô Đông hơi sử sở, cười lên, "Vậy ta thật cao hứng, bởi vì từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, ta liền ghen gét ngươi." Johnny cũng nhịn không được bật cười. cười này, phản tan tỏa kia cách ở giữa hai người sơn, lại kéo gần lại quan hệ. là một chi rất đặc biệt đội bóng. Ferguson cũng là một rất đặc biệt huấn luyện viên trường, còn có những thứ kia cầu thủ, tất cả đều là thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu, quay rồi đi, ta ở nơi này chi đội bóng trong không có bất kỳ bạn bè, mỗi ngày chỉ có thể huấn luyện, không ngừng huấn luyện, ta hiểu. Thô Đông gật đầu. Hắn mới vừa đổ bộ bồ đào nhà thời điểm, cũng là loại cảm giác này. Mở người hâm mộ rất không thích ta, bởi vì ta theo chân bọn họ trước kia chỗ nhận biết cầu thủ cũng hoàn toàn bất đồng, người biết, Beckham xưa nay không để cho cầu dính vào dưới chân, nhưng ta không giống nhau, ta thích dẫn bóng Đây là ta đã bóng phương thức cùng thói quen, mà vì để cho ta từ bỏ thích dẫn bóng thật xấu, Ferguson thậm chí để cho đồng đội đang huấn luyện lúc liệu mạng sẽ ta. Johnny trong giọng nói mang theo rất bất mãn mấy liền, hiển nhiên đối Ferguson quyết định không thể nào hiểu được. Có lúc ta thậm chí đang nghĩ, hắn ban đầu rốt cuộc coi trọng ta điều nào? Johnny rất xoăn suýt. Tô Đông biết, vào giờ phút này Johnny xác thực ở vào một vô cùng nguy hiểm thời khắc nấu chốt, hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ dâm vào gù gỗ vì a nạ vết xe đổ, thậm chí nếu là ở MU không tiếp tục chờ được nữa, nghề nghiệp của hắn đời sống coi như nguy hiểm. "Ngươi sợ?" Tô Đông đột nhiên hỏi. Johnny nhướng mày, Có chút không dám tin tưởng nhìn Tô Đông, "Ta sợ. Ta biết sợ. Tiếng người đang lo lắng cái gì? Soăn suất cái gì?" Tô Đông hỏi ngược lại. đi "Ronaldinho ở Ligue 1 đá bóng lúc, phong cách của hắn không bị huấn luyện viên trưởng sở ưa thích, cho nên hắn cũng qua hết sức buồn bực, nhưng đến Barcelona, gặp Ziccat, dít cật nói cho hắn biết, yên tâm lớn mật khu vực cầu. Ở đối phương mấu chốt khu vực dẫn bóng, bọn họ phạt quỳ, chúng ta là có thể lấy được trước trận đá phạt cơ hội." Dở nhỉ suy nghĩ Tô Đông vậy, phản phất bắt được cái gì, lại hình như cái gì cũng không có bắt lại. Vấn đề mấu chốt không ở chỗ người khác, mà là ở người, ngươi cảm thấy mình thích gì? Mình nam hiểu cái gì, vậy thì nhận đúng một cái phương hướng đi làm, có lẽ Ferguson để cho đồng đội sẽ ngươi, không phải là muốn ngươi úp bel penalty, mà là muốn trợ giúp ngươi thích ứng ngoại hạng anh phòng thủ cường độ đâu. Ngươi cùng hắn nói qua vấn đề này sao? Johnny im lặng. Rất hiển nhiên, hắn không có tìm Ferguson nói qua cái vấn đề này. Ta còn nhớ, ban đầu hai chúng ta cùng nhau lên tới đội 1, khi đó ngươi tuổi tắc còn nhỏ hơn ta, lại ngày ngày cuốn huấn luyện viên tổ, muốn ra sân thời gian, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi đang sợ? Johnny không biết nói gì. Tô Đông nói không sai, hắn quả thật có chút sợ hãi. Có lẽ là bởi vì gia nhập MU, hắn lấy được quá nhiều, bắt đầu lo được lo mất. Johnny, ngươi không phải ta đã từng gặp, thiên phú tốt nhất thiên tài, thậm chí ta cảm thấy, cả Jesse mạ thiên phú cũng cao hơn ngươi, nhưng vì cái gì ngươi có thể đi tới hôm nay? Không đợi Johnny trả lời, Tô Đông liền chủ động công bố đa án. Bởi vì ngươi so với ai khác cũng chăm chỉ, ngươi đối đãi bản thân so với ai khác cũng hung ác, ngươi có tốc độ có lực bộc phát có kỹ thuật, thân thể lực lượng đối kháng cũng rất mạnh, ta tin tưởng, Fleuryson ánh mắt nhất định sẽ không nhìn làm người. Không chỉ có Ferguson, còn có sự là gì, hắn cho ngươi đội tuyển quốc gia tranh tài đội hình chính vị trí, ngươi mới 18 tuổi. Cứ việc cái này bèn bèn chỉ là một trận khảo sát cầu thủ giao hữu, nhưng ngươi cảm thấy sự có lạ gì sẽ bắn tên không đích. Dọny nghe Tô Đông vậy, lâm vào thật lâu trầm tư, lại lúc ngẩng đầu lên, phảng phất cười ra một ít tâm kết. Ta hiểu, lại có lẽ hắn vẫn luôn hiểu, chẳng qua là chẳng phải xác định mà thôi. Tô Đông vậy, để cho hắn càng thêm thấy rõ phương hướng. Ngày hôm qua ngươi mời, hôm nay đến phiên ta mời khách." Dọny cười nói. Tô Đông cười gật đầu, tiếng nhất định. Quy một chương 215, Ngụy Ô Vương tử cùng 10 người lùng người." Ngày 18 tháng 10, thời gian qua đi hai tuần lễ, La Liga lần nữa đốt ngọn lửa chiến tranh. Trận đấu đầu tiên chính là diêu sân khách khiêu chiến xe Tavigo tiêu điểm chiến. Thú vị là đây cũng là một trận mưa chiến. Mùa giải này Diêu rất nhiều sân khách cũng trời đang mưa, bao gồm đối trận Vila cùng Valencia A tài, mà sân khách mưa chiến thành tích đều không phải là rất lý tưởng, thậm chí rất nhiều người ở trước trận đấu cũng hết sức lo lắng, Diêu có hay không lại phải lận thuyền trong mương. Quay dơ đầu rất sát. Sân khách đối trận Valencia A chính tài, Roba da vô cùng ạ vọn trung vệ tổ hợp, bị Tô Đông hoàn toàn đánh tan, nhưng hắn vẫn vậy tiến nhiệm cái này đối trung vệ tổ hợp Rất nhiều người hết sức kỳ quái, dô bờ ra vô cùng ạ vọn trung vệ tổ hợp phát huy phải không hề tốt, vì sao Quẩy Rô dư liên cố chấp như vậy, không phải để cho cái này hai tên tiểu tướng hợp tác đội hình chính. Câu trả lời ở sân khách Celta Vigo trong trận đấu, tiết lộ phải phi thường rõ ràng. Đó chính là tiền vệ trụ. Quẩy Rô dư trong tay phòng thủ cầu thủ cứ như vậy nhiều, dô bờ ra vô cùng ạ vọn đảm nhiệm trung vệ, giải phóng ra ngoài hẻo quy dạ là có thể thay thế cảm Miasu, cùng bé khám hợp tác tiền vệ trụ. Vừa đúng chính là bị giải phóng ra ngoài, lần nữa trở lại trung tràng lùi sâu cái nải vị trí cũng hẻo quy ở đối trận Celta Vigo trong trận đấu. Phân bị phải tương đương xuất sắc, để cho xe Tavigo chuyển bóng rất khó thông qua Rio trung trảng. Theo truy xạ đá trung vệ, vấn đề rất nhiều, nhưng ở tiền vệ trụ trên vị trí này, hắn đánh đầu cùng chặn lại năng lực, có thể cực lớn hóa giải tuyến phòng ngự áp lực, hơn nữa chạy năng lực rất mạnh, có một cước chuyển dài cùng cái nhìn đại cụ, có thể nhanh chóng phát động phản kích Beckham, điều này làm cho Rio ở đối trận xe Tavigo trong trận đấu, đã ra một trận lệnh người tin phục tranh tài. Hậu phương ổn định, trước trận siêu sao liền có thể tùy tiện sóng. Rio cái đầu tiên ghi bàn liền là tới từ Zidane cùng Fidego tại tỉnh phối hợp, từ Ronaldo tỉnh táo thế một đối một bàn. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau lại là di đang chuyển ngang cho sau chen vào các lốt b ra di hậu vệ trái một cái chân phải lực mạnh bố ly lần nữa công phá xe ta Vigo không thành mà nhìn chung cả trận đấu xe ta Vigo đều không thể lấy ra lại uy hiếp thế công Bảy vòng đấu đánh vào sáu cái đi bàn zonaô đối với mình mùa giải này trạng thái cảm thấy hết sức hài lòng hắn ở sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm nói ở ởư khoảng thời gian này là ta chuyên nghiệp đời sống Huy hoàng nhất một giai đoạn ở chỗ này bên cạnh ta là trên thế giới tốt nhất một nhóm bóng đá vận động viên ta có thể tận tình hưởng thụ bóng đá mùa giải này Ta cảm giác trạng thái của mình muốn so mùa bóng trước càng tốt hơn, mà ta mùa bóng trước đánh vào 23, ta cảm thấy mùa giải này ta có thể tiến nhiều hơn, ta cho mình đặt trước một cái mục tiêu, 30 cầu. Ronaldo những lời này đưa tới các ký giả truyền thông bàn tán sôi nổi, 7 vòng đánh vào 6 cầu, hai lần trở công, thành tích như vậy đơn xác thực rất xuất sắc, nhưng mong muốn ở đơn mùa bóng đánh vào 30 cái đi bàn, cái này cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đi phía trước truy tố, cái trước đơn mùa bóng đánh vào 30 cầu cầu thủ là ai? Hiệu lực với Barcelona thời kỳ Ronaldo, cái đó mùa bóng thuộc về người ngoài hành tinh. Từ đó về sau, La Liga liền lại không có người đơn mùa bóng ghi bàn vượt qua 30, bao gồm mùa bóng trước mà Kệ, hắn cũng chỉ tiến 29 cầu. Mà dõi mắt La Liga lịch sử, có thể đơn mùa bóng ghi bàn phá 30, không có chỗ nào mà không phải là lịch sử danh tốt, như Real cùng Di sợ Kệ Phanô, Atletico cổ tựu ẩn cùng bạn Tạc Kim, Bacajo mạ dị ổ vân vân, ngay cả Bucas, dạ mộ dạ nô, vì ở gì trở vang danh thế giới danh tướng, đều không thể lấy được phần này thành tích. Ronaldo đem mục tiêu của mình phong tỏa ở 30 cầu, đây không thể nghi ngờ là tương đương kích động là người. Truyền thông cũng luôn là không quên chế tạo đề tài bởi vì ở La Liga vòng thứ 7 đã xong ngày đầu tranh tài về sau, Tô Đông lấy 6 vòng tiến tăng cậu, đứng hàng chân suốt bảng thứ nhất, Ronaldo cùng Penedi Ami đều là đánh vào 6 cầu, theo sát phía sau. Làm truyền thông để cho Ronaldo phê bình cái này hai tên cầu thủ lúc, Ronaldo cho là, chân suốt bảng cạnh tranh sẽ là lâu giải tính. Ta biết Tô Đông, hắn là một thú vị người bạn nhỏ, hắn có tương đối lớn tiềm lực, nhưng ta không cho là hắn có thể đem phần này trạng thái một mực dự vững đến mùa bóng kết thúc, không người nào có thể làm được một điểm này. Đối với chân bảng cạnh tranh, Ronaldo cho là, 30 cậu đủ để bắt được mùa giải này vua phá lưới. Truyền thông đối Ronaldo phê bình cho khẳng định: Tô Đông là rất nổi, nhưng quá mức trẻ tuổi, mới 19 tuổi, cái này còn xa không tới một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp thành tựu kỳ. Bất quá, cũng có truyền thông cho là Tô Đông cùng Peden Diani vẫn có ưu thế, Ronaldo mong muốn đánh vào 30 cầu, khiêu chiến hay là rất lớn, bởi vì bất kể là ở Valencia hay là ở La Cọjuna, đội bóng tấn công đều là vây lượn Tô Đông cùng Peden Diani tới triển khai, bọn họ ghi bàn là nhiều nhất. Nhưng tại Rio, Ronaldo cùng Rô muốn lên một lượt trận, Rô sẽ chia sẻ Ronaldo ghi bàn quyền. Ngay kế, làm Ronaldo tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Chuyển tới Valencia thời điểm, Tô Đông nhớ tới hai người kia một phần đổ ước, trước mắt chỉ dẫn trước hai bàn, hiển nhiên là không an toàn. Ronaldo trạng thái sức thực rất tốt, định cho mình múa bóng đánh vào 30 cái giải đấu ghi bàn mục tiêu cũng không phải không thể thực hiện, mà điều này làm cho Tô Đông đã sinh ra cảm giác nguy cơ, đồng thời lại có chút hưng phấn. Nói thật, ta thế nào cảm thấy, Ronaldo trong những lời này lời ngoài, có chút ý khiêu khích. Etma nhìn tờ báo, nhíu mày, nhìn Tô Đông, mong muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một ít đầu mối. Có sao? Tô Đông cười hỏi. Etma quay đầu nhìn về phía David Silva, người sau cũng gật đầu một cái. Ta cũng cảm thấy có như vậy một chút mùi thuốc súng, có lẽ là bởi vì ta là chân suốt đứng đầu bảng vị. Tô Đông nhún vai một cái, rất bất đắc dĩ cười nói: "Không phải, ngươi cùng hắn nhất định là có chuyện." Cút. Tô Đông cười mắng: "Ngươi có thời gian bận tâm ta, không bằng quan tâm nhiều hơn quan tâm ngươi nhỏ mế đệ, bà ca lại thua rồi. Dịch các mùa giải này dẫn đội thành tích thật sự là đủ hùng bách, nếu như hắn không phải siêu sao huyền thoại vậy, đoán chừng sớm đã bị cho về vườn, căn bản đợi không được lâu như vậy." Giải đấu vòng thứ 7, 3K ở Nukem không hai bại bởi là cọ điểm thi đấu vòng tròn bảng xếp hạng trực tiếp hạ xuống thứ 11, đây cũng không phải là dùng hỏng bét là có thể hình dung, đơn giản có thể nói là sỉ nhục. Qua báo chí nói, Zona Ronaldinho đá tương đối khá, nhưng đội bóng toàn thân lại biểu hiện đêm mê, dứt cắt từ đầu đến cuối không có ăn khớp ra một bộ thành thủ ổn định, hành hữu hiệu lối đánh cùng đội hình. Không hay thất lợi, để cho sân Lukem cũng đã nổi lên khăn tay trắng, lại bột tạ cũng không còn giống như trước khẩu khí kiên định như vậy ủng hộ Ziccat, nếu như lại tiếp tục như thế, đoán trưởng Dritcat sẽ thành mùa giải này La Liga cái đầu tiên mất việc huấn luyện viên trưởng, đó mới là 3K1 vòng mới rung chuyển bắt đầu. Đội một thành tích không tốt, đội bóng rung chuyển bất an, không chỉ có đội một trung phong lũ lượt cùng ngoại hạng anh níu cá sổ mắt đi mày lại, ngay cả đội thanh niên cũng không nhìn thấy ra mặt hy vọng. Dưới tình huống này, Messi chờ đào tạo trẻ cầu thủ rối rít tìm kiếm chốn đi, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Quay đầu ta đi theo tạ cổ nói một chút, nếu như có thể mà nói, sang năm mùa hè thuê tới cũng là biện pháp. Esma đề nghị. Tô Đông gật đầu một cái, hắn cũng xem qua một ít Messi ở đội thanh niên đá bóng video, cảm giác tương đối khá, thuộc về cái loại đó đầu tiên nhìn là có thể nhìn ra được thiết tài, chính là thân thể có chút nhỏ thấp gầy yếu. Nhìn trước mắt Esma cùng David Silva, hai người đều là 1 1.7, lại nghĩ tới Messi cũng là cái này chiều cao, Tô Đông trong lúc bất trợ sinh ra một cô ác thú vị, không nhịn được đang nghĩ, nếu là toàn đội đều là 1m7 tả hưu vóc dáng, liền tự mình một cái trung phong 1m95, đó là dạng gì tử? Người Ô Vương tử cùng 10 người lổn câu chuyện. Tô Đông không nhịn được bật cười, Esma cùng David Silva trong đầu hoảng sợ. Người này cười như vậy bị hồi, khẳng định không có chuyện tốt. Vincenter chính là bị hắn nụ cười cho mê hoặc, lúc này mới đã dấn vào rèn luyện thân thể hổ to. Ngày 19 tháng 10 muộn, La Liga vòng thứ 7 Valencia sân nhà nên chiến người Tây Ban Nha. Mở màn chỉ 7 phút, lợi dụng sân nhà ưu thế phát động thế công, Valencia liền dẫn đầu ghi bàn thành bàn. Biểu hiện sống động Esma ở cánh trái cùng Vincenter tiến hành phối hợp về sau, dẫn bóng đột nhập cấm khu, một cú sút sệt, bị thủ môn Jiří mẹ nề nhỏ ra, trung lộ Tô Đông còn như quỷ mị vậy xuất hiện ở nhất chỗ chí mạng, nhẹ nhõm sút bội chúng đích. Người Tây Ban Nha một lần đánh ra phản tháo, nhưng Valencia rất nhanh áp chế lại đối phương. Nhất là Tô Đông, vững vàng áp chế đối phương tuyến phòng ngự, để cho người Tây Ban Nha thủy chung không cách nào nhúc nhích. Phút thứ 44. Đến từ Esma tinh chuẩn đường chuyển hay, ở Tô Đông tiếp ứng hạ, và dạ dạ đột nhập cấm khu, được banh sau ở vòng 5m 50 tuyến đầu vô lý mạnh trùng, vì Valencia xuống lần nữa một thành 20. Cả tòa sân mẹ số tố lạt đều điên cuồng hoan hô đứng lên. Mà khiến cho người không tưởng tượng được chính là, ở bù giờ giai đoạn, cánh trái Vincenter dẫn bóng cương ép đột phá đến cấm khu bên trái, lên chân tác đồng. Chân này thấp phản cầu tác động tinh chuẩn đưa đến trước cửa, chúc lộ nhanh chóng bước tới, không người phòng thủ ở trước chúng, vì Valencia xuống lần nữa một thành 30. Lập Lệ chúa tôi Tô Đông một lần nữa diễn ra lập cú đút. Đây đã là hắn mùa giải này cái thứ 10 La Liga giải đấu ghi bàn, đồng thời cũng là liên tục 7 vòng thi đấu ghi bàn. Hắn là La Liga trước mắt duy nhất một ở phía trước 7 vòng đều có ghi bàn cầu thủ. Hắn đơn giản quá không thể tin nổi. Chúng ta không thể tin được, đây là một kẻ tuổi gần 19 tuổi cầu thủ, hắn sáng tạo Valencia lịch sử, cũng ở đây sáng tạo La Liga lịch sử. Tô Đông ghi bàn sau cũng là vô cùng kích động. Hai cái ghi bàn cũng tới rất dễ dàng, đi vào cũng rất dễ dàng, nhưng một điểm này cũng không có yếu bất nội tâm han phấn chấn. Liên tục 7 vòng ghi bàn. Đây là mùa giải này toàn bộ La Liga phần độc nhất. Ronaldo, Bendinelli, Luisit, Hetoh. Quá nhiều danh tướng đều không thể thực hiện, kết quả bị Tô Đông cho thực hiện. Dĩ nhiên, cái này cũng dựa vào với Valencia thực lực tổng hợp, Esma cùng Vincenter trợ công cũng quá mạnh mẽ. Cho tới giống như vậy cậu, Tô Đông cảm thấy, bản thân nếu không tiến, cũng không mặt mũi thấy người. Mà cuối cùng, nửa hiệp sau mà trên nạ trợ công Vincenter đi bản, Valencia sân nhà 40 toàn thắng người Tây Ban Nha. Hào lấy giải đấu 7 thắng liên tiếp về sau, Valencia tiếp tục chiếm giữ vị trí đầu bảng. Quy 1 chương 216. Xét ta lời nguyện. Ngày 22 tháng 10, Champions League vòng đấu bảng vòng thứ 3 chính tại Valencia sân khách khiêu chiến bị bở rủ G. Trải qua 90 phút quyết chiến, quân đoàn rơi gặp phải mùa giải này trận đấu thất lợi. Ở sân khách điên của mình cửa 31 chân về sau, vậy mà không một tiếng nuối bị thua. Bở rủ G ở bản thân sân nhà chế tạo ra phi thường vững chắc tiết dũng trận, cứ là chưa cho Valencia chút nào cơ hội. Tô Đông trận đấu này biểu hiện được 10 phần sống động, là Valencia trước trận điểm sáng lớn nhất, bất kể là một đối một, hay là đối với phòng tuyến đánh vào, làm cao trung phòng, Tô Đông biểu hiện chấp nhận được. Nhưng tiếc nối chính là Đối thủ gần như là đem 11 cầu thủ tất cả đều có đầu rút cổ ở trong cấm khu, để cho Tô Đông cũng là không thể làm gì. Không một, Valencia sân khách bị thua. Đồng thời tiến hành một trận khác tỷ thí, Marseille 10 đánh bại Inter Milan. Xanh đen quân đoàn kế bên trên một vòng không không sân khách đã đều bở rủ gở về sau, một thua này lần nữa thất bại. Huấn luyện viên trưởng của mẫu trợ cũng ở đây tranh tài buổi tối hôm đó, bị chủ tịch Inter Milan mổ dạ tỷ tuyên bố sát thải, mà người kế nhiệm là dập chờ dần nhi. Cái này cũng đưa tới châu Âu bóng đá mãnh liệt động đất. Tuy nói làm huấn luyện viên thành tích không phải rất lý tưởng, có vạn niên lão nhị danh xứng. Nhưng cục tự rốt cuộc là châu Âu danh xoá. Theo cục tự mất việc, Inter Milan chỗ ngồi này, ngôi sao bóng đá hấp động tương lai cũng biến thành càng ngày càng khó lấy dữ liệu. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 8. Một đường thế như trẻ tre, hào lấy 7 thắng liên tiếp Valencia, rốt cuộc ở sân gì ạ dừng bước. Ở nơi này trận cường cường đối thoại bên trong, sân nhà tác chiến La có dù mở mãn chỉ 16 điểm chung, chỉ bằng vào vã lởn đi bàn, 10 lấy được dẫn trước. Đây là một cái phạt góc tấn công, Cani đưa bóng đánh ra về sau, bị đối phương cầu thủ đỉnh lại mặt trước, vã lởn ở vòng 5m 50 bên phải chân trái ban quét trung Trên này cùng David si vậy, đến từ quần đảo Kanaji Tây Ban Nha tiền vệ công, ở mùa giải này La Có trong đội phát huy ảnh hưởng cực lớn linh hồn nhân vật, biểu hiện được tương đương xuất sắc. Valencia nhất có uy hiếp một lần tấn công là ở phút thứ 28. Lúc ấy đội bóng từ cánh phải phát động thế công, dễ không có có thể kịp thời đổi kịp, Esma bị buộc bản thân dẫn bóng đột phá, tác động đến cầu khu. Tiếp ứng Tô Đông đã chạy đến vị, nhưng Esma chuyền bóng thiếu sót chất lượng, trực tiếp bị đánh ra thủ môn Mô xuống, lỡ một lần tuyệt ghi bàn cơ hội. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Có đã càng thêm thật cẩn thận. Bernie Tate cũng ý thức được đội bóng liên tục tác chiến về sau, cầu thủ toàn thân trạng thái cũng không lý tưởng, lúc này làm ra thay đổi người. Mr. Tate thay George Wet, đội bóng ngược lại chọn lựa 442 lối đánh, Edman xuất hiện ở cánh phải. Rất rõ ràng, Bernie Tate ý đồ là muốn lần nữa giải phóng Tô Đông. Chỉ sau 5 phút, chính là Tô Đông ở cánh trái tiếp hạn Ben đã chuyển bóng cho Vincent tiến hành một lần sinh đẹp kiểu bật tường phối hợp, lợi dụng tốc độ, cưỡng ép đột phá hậu vệ phải Phạm ở doanh giới cuối cùng trước thấp phảng cầu truyền tới trước cửa. Mr. Tà trung đuổi theo ứng, trước cửa tỉnh táo đệm chân trung, 11 Đây là Tô Đông mùa giải này ở La Liga giải đấu lần đầu tiên trợ công. Nhưng đáng tiếc chính là, ghi bàn chỉ sau 7 phút, dự bị ra sân chỉ 1 phút chỉ tàn dùng một cước trực tiếp đá phạt ghi bàn thành bàn, Vila Caju Na lần nữa ghi bàn. Cuối cùng, Valencia làm người ta tiếc nuối 12 sân khách thất bại. Đây là quân đoàn rơi mùa giải này ở La Liga giải đấu trận đấu thất lợi. Đồng thời cũng để cho Tô Đông mùa giải này liên tục 7 vòng ghi bàn kỷ lục bị chấm dứt. Càng quan trọng hơn là, lượt này thất lợi về sau, Valencia cùng La Caju Na đều là 8 trận chiến 7 thắng thua, hai chi đội bóng hiệu số bàn thắng thua đều là giống nhau nhưng ý dù ý ta đội bóng lại bằng vào với nhau đối chiến thành tích ưu thế, lực áp Valencia, nghịch tập lên đỉnh. Điều này cũng làm cho mùa giải này chiếm cứ đứng đầu bảng đã lâu Valencia, cùng với liên tục ghi bàn tô đông, thậm chí ngay cả tiền vệ công Mẹtma đều ở đây sau trận đấu lâm vào truyền thông trên cái trong. Khống chế bóng thời gian, 50. 24-9.8, suốt gôn số lần vậy, phạm quy số lần vậy. Cuối cùng tỷ số, 21. Báo AS ở sau trận đấu phân tích chạng này La Liga đứng đầu bảng đại chiến lúc, đối Valencia thất lợi cảm thấy tức hận. Bọn họ cho là Sân rủi ạ dụ là La Liga kinh khủng nhất sân nhà một trong, rất nhiều lúc thậm chí so Betma Barca cùng Nukem còn kinh khủng hơn, mà La có dù ở trong trận đấu đối Valencia lúc, vận động chiến trong cũng không có lấy ra rất hữu hiệu biện pháp. Đội bóng số 1 chân sút Penidiani toàn trường tiếng ngồi, chính là chứng minh tốt nhất. Ý dù ỷ ta đội bóng thắng ở hiệu suất, hai cái bóng chết ghi bàn thành bạn, để cho Valencia ở sân khách liền một phần cũng không có mở được. Báo AS cho là, đôi tuyến tắc chiến đối Valencia hay là tạo thành ảnh hưởng, Burnley tê đội bóng ở sân khách đánh bỏ rủ lúc liền đã có chút mệt mỏi, bây giờ lại đánh sân khách, quả nhiên biểu hiện không tốt. Các mạ sắc thực thiên phú dị bẩm, nhưng ở cái này trận thằng hề đối trận nhà ảo thuật trong trận tỷ thí bên trong, Argentina cầu thủ biểu hiện được không đủ ổn định, ngược lại thì vã lởm, thời khắc mấu chốt hắn phát huy ra trọng yếu tác dụng. Tô Đông là Valencia trong đội vì số không nhiều điểm sáng. Ở hiệp đầu, bị giới hạn đội bóng toàn thân biểu hiện, cùng với chiến thuật tầng diện bên trên chọn lựa thủ thế, Tô Đông cũng không có quá tốt biểu hiện, nhưng tại hạn nửa trận, theo Valencia từ từ mở ra cục diện, Tô Đông cũng thu được nhiều hơn cơ hội biểu hiện, dùng một lần trợ công để chứng minh mình thực lực. Valenci đội trưởng An Ben đã ở sau trận đấu đem đầu màu trực tiếp nhắm ngay trọng tài chính, cho là La có dù nạ cái đầu tiên ghi bàn là vi phạm quy lệ, bởi vì lúc ấy Vả Lởm đối Valenci thủ môn cả Ni dẽ phạm quy ở phía trước. Rất rõ ràng, hắn bị sân nhà cuồng nhiệt người hâm mộ ảnh hưởng, rõ ràng là Vả Lởm đối chúng ta thủ môn phạm quy, nhưng kết quả, hắn xử phạt ghi bản hữu hiệu, hiệu không nói, trả lại cho chúng ta kháng nghị thủ môn móc ra một trương thẻ vàng, ta không thể nào hiểu được loại này suy luận. An Ben đã phẫn nộ là có thể thông hiểu, bởi vì nếu như không có lần đó mất bóng, trên trại thế đi sẽ hoàn toàn bất động. Huấn luyện viên trưởng Burnley T cũng đúng vả lởn ghi bàn cảm thấy bất mãn, cho là đó là một lần phạm quy. Thẳng thắn nói, hai cái mất bóng đều là bóng chết, điều này làm cho ta cảm thấy thật đáng tiếc, nhất là thứ hai mất bóng, lúc ấy chúng ta phát huy phải phi thường tốt, nhưng kết quả đối phương một cước trực tiếp đá phản xuyên thủng chúng ta không thành. Ngoài ra, ta cầu thủ nói cho ta biết, vả lởn ghi bản trước đối cản nị dễ phạt quy, nhưng trọng tài chính đối với lần này thì làm như không thấy. Valencia kháng nghị cũng ở đây sau trận đấu lấy được truyền thông công nhận. Báo mắt đang ở tua lại chính giữa nhắc tới, vả ghi bàn trước, đúng là đối cản Nhưng trọng tài chính rõ ràng không có chú ý tới một điểm này, cho nên xử phạt ghi bàn hữu hiệu. Nhưng bất kể nói thế nào, Valencia A vẫn vậy cho là Valencia ở trải qua mùa bóng sơ 7 thắng liên tiếp về sau, nên đón trạng thái đất lở. Ở sân gì Azo Tapay nhường ra La Liga đầu lĩnh vị trí, điều này cần quân đoàn rơi gõ chuông báo động. Đối với đội bóng tình trạng gần đây, Valencia tầng quản lý cùng huấn luyện viên tổ tạm thời triệu tập cầu thủ họp thảo luận. Đội bóng trước mắt là không có vấn đề gì, chủ yếu vẫn là đa tuyến tác chiến đưa đến trạng thái phập phồng. Tầng quản lý vì có thể tốt hơn kích thích cầu thủ trạng thái, tăng cường đội bóng trọng đoạt giải đấu vô địch giá tâm, cho ra 6 triệu euro đoạt cúp đại thưởng, chỉ cần đội bóng có thể ở La Liga đoạt cúp, khoản này tiền thưởng đem thực hiện cho đội một cầu thủ. Không chỉ có như vậy, bởi vì đội bóng còn tham gia cúp nhà vua cùng Chamti Onlit, vì vậy tầng quản lý cũng đều trước sau cho ra tiền thưởng. Trong đó, Chamti Onlit mục tiêu là đấu loại trực tiếp, chỉ cần có thể từ tiểu tổ thi đấu trong nội lên, tiến vào vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp, là có thể đạt được một khoản 2 triệu euro tiền thưởng, nếu như thành tích lại khá hơn một chút, tiền thưởng còn có thể đề cao thêm. Đến từ tầng quản lý tưởng thưởng, thưởng cũng đúng là kích thích đội bóng, cầu thủ tích cực tính được tăng lên. Nhưng cầu thủ trạng thái loại chuyện như vậy cũng xác thực khó mà nói. Nhất là ở đá xong La có dù nạ 3 ngày sau, đội bóng chấn giữ sân nhà nên đón ngoài ra một chi La Liga đội mạnh, Celta Vigo. Chi này đội bóng không chút nào sợ Valencia, bởi vì Bernete trước giờ chưa từng đánh bại Celta Vigo, tổng thành tích là 5 bình 2 phụ, một trận chưa thắng. Không chỉ có như vậy, ở mùa bóng trước, Celta Vigo hay là Valencia Benalti lợi nguyên can nguyên, chính là ở đối trận bọn họ trong trận đấu, và dạ dạ hai lần đá hỏng penalty. Cái này tạo thành Valencia sau đó toàn bộ mùa bóng Penanti không tiến. Ở bại bởi La Có Dù nạ về sau, sân nhà nên đón xe Vigo cái này không thể nghi ngờ để cho người đối Valencia tiền cảnh cảm thấy dầu dĩ. Ngày 29 tháng 11, Valencia sân mẹ Stola. La Liga thứ 9 vòng, Valencia sân nhà nên chiến xe Vigo Đây không phải là Valencia ngày may mắn. Đầu tiên là đội trưởng án bẹn đã tích luy thẻ vàng nghỉ thi đấu, tiếp theo là tiền đạo canh trái Vincenter vẹn vẹn chỉ đá 30 phút đang ở đối phương hậu vệ xâm phạm đặt chân mắt cá chân bị thương kết quả Hiệp đầu gần tới kết thúc trước, các bốn nhỉ cùng dự bị ra sân cả Nọ Bi ổ kiểu bất tường phối hợp, Etma trung lộ đánh đầu chúng đích. Nhưng nửa hiệp sau phong vân bất biến, đầu tiên là Ceta Vigo trùng chàng nghẹt gạ cánh đột phá tấn công, môi sao mới nạ vạ rồ trong đội vàng đem cầu dừng cho đối thủ, bị đối phương lực mạnh vô lý gỡ hòa tỷ số. Sau lại là Et gạ cương ép đột phá mã trên ạ, chân trái vô lì đi bàn, vì xe Ceta Vigo vượt lên tỷ số. Mà 2 phút đồng hồ về sau, cả Nọ ổ may mắn đánh trúng cột dọc, bán ngược vào goal. 22. Tranh tài đá khó phân thắng bại. Mặc cho ai nấy đều thấy được Sân nhà tác chiến Valencia không hề ở trạng thái tốt nhất, sớm đã không có giải đấu khai cuộc lúc này khí. Thay thế Tô Đông đội hình chính mì sợ tạ cũng không thể ở trong trận đấu vì đội bóng công thành mà trại. Xem xét lại xe Tavigo, đá phi thường gồm có xâm lược tính, ở tranh tài trước 70 phút trong, trọng tài chính lấy ra 6 tấm thẻ vàng, tất cả đều cho Celta Vigo. Có thể thấy được trận đấu này trình độ kỷ liệt. Thời gian mắt thấy sẽ phải nhảy vào 70 phút, để lại cho Valencia thời gian đã không nhiều lắm. Chẳng lẽ nói, sân khách bại bởi La Coruña thì cũng thôi đi, trở lại sân nhà, còn phải bị Celta Vigo cầm hòa tiếp tục nhiều năm xe ta lời nguyện. Mẹ Stoles là đội chủ nhà người hâm mộ cũng rối rít vì đội bóng góp phần trận huy, thậm chí có không ít quân đoàn rơi người hâm mộ đều ở đây kêu gọi huấn luyện viên trưởng thay đổi người, nhất là thay Tô Đông. Đổi Tô Đông? Chúng ta cần hắn. Quy 1 chương 217, độc sông Đồng rồng. Tô, người đối với hiện tại trên sân thế cuộc nhìn thế nào? Bernie T đem Tô Đông hô đến ghế huấn luyện trước, quan tâm hỏi thăm hắn đối với trận đấu hiệu. Trên tài thế cuộc cơ bản bị chúng ta hoàn toàn khống chế, nhưng chúng ta vấn đề lớn nhất vẫn là, là ở tấn công, như thế nào đem ưu thế chuyển hóa thành ghi bản? Ở nơi này Maxic bên trên, chúng ta làm chưa đủ tốt. Boni Đế gật đầu, sâu sắc nhìn Tô Đông, hắn vẫn luôn cảm thấy Tô Đông là một rất thông minh cầu thủ, hiểu như thế nào cùng đồng đội tạo mối quan hệ, hiểu xử lý như thế nào tốt một ý chuyện đồng thời cũng bao gồm đối với trận đấu độc cùng năng lực phân tích. Đây là một cầu thủ phi thường quý báo phẩm chất. Ta đã đoán tối nay sẽ là một cuộc các chiến, chẳng qua là không ngờ Lọ Tí Nạ vậy mà lại bảo thủ đến chọn lựa năm hậu vệ. Lọ Tí Nạ là xe Tavigo huấn luyện viên trường Mua bóng trước dẫn đội thành tích không sai, một lần đè xuống Valencia, đứng hàng La Liga champion mai cho đến cuối cùng mới bị Valencia lộn ngược Mà đêm nay Hắn đóng gia đúng là năm hậu vệ trận hình, chẳng qua là có 3 tên hậu vệ biên, trong đó dù ạ phần là ra từ Valencia đá đào tạo trẻ, cũng là Celta Vigo phụ tướng, hắn gia nhập Celta Vigo về sau, đối mặt Valencia 5 trận đấu là 1 tháng 4 bình, giữ cho không bị bại. Nếu như tối nay lại bình, đó chính là 1 tháng 5 bình. Bờ ra giữ hậu vệ trái xỉ vĩn hồn là mùa giải này La Liga biểu hiện nhất sống động hậu vệ biên một trong, trận đấu này vị trí của hắn tương đối linh hoạt, thời điểm tiến công sẽ ép tới rất dựa vào, nhưng phòng thủ thời điểm cũng sẽ rút về. Về phần nói chúng trận, Celta Vigo là La Liga sớm nhất áp dụng đôi tiền vệ trụ lối đá đội bóng. Tỷ như thế kỷ giao tiếp thời kỳ, Celta Vigo có La Liga mạnh nhất một bộ đôi tiền vệ trụ, đó chính là Fede Neden đệt cùng Maquelao. Fiorentino tiếp giữ Diou sau, trừ tiến cử phỉ go ngoài, một chuyện quan trọng nhất chính là tiến cử tiền vệ trụ, một hơi từ Celta Vigo đảo đến rồi Fede Neden đệt cùng Maquelao, lại từ La Coruña đảo tới trở lại Viode. Điều này làm cho Diou lập tức liền có ba tên cường lực tiền vệ trụ, nhưng đáng tiếc chính là Fede Neden đệt cùng Viode đều không thể ở Diou đá ra, cuối cùng cũng chẳng khác gì so với người thường. Nhưng từ quãng lịch sử này liền không khó coi ra, Celta Vigo là một chi lối đá rất cứng rắn. Đồng thời phòng thủ có rất xuất sắc đội bóng, ta cần một người đi đánh vỡ loại này bế tắc. Nói tới chỗ này lúc, Bernie sâu sắc nhìn Tô Đông. Ta hiểu. Xét Tavigo hai tên trung vệ ẻ đủ ạt đô bở dịt dụ cùng Fernando cả xệ dẹt cũng không cao, mới chừng một thứ 8, cảnh này khiến Tô Đông một khi bên trên trận, cao cầu ưu thế đem hết sức rõ ràng. Trước trận đấu, rất nhiều người liền đang suy đoán, Bernie sẽ phải nghĩ muốn nhờ Tô Đông cao cầu ưu thế tới làm văn chương. Ai có thể cũng không ngờ, đội hình chính chính là Midsta, Tô Đông ngồi ở trên ghế dự bị. Tô Đông rõ ràng, kế hoạch của Bernie chính là muốn ẩn nấp lọ Tina, bởi vì truyền thông biết rõ Tina khẳng định đã làm tốt ứng đối chuẩn bị cho nên hắn để cho tô đông dự bị mục đích đúng là vì nửa hiệp sau đi lên sông một cái thuận tiện đổi phiên một cái tiết kiệm một ít thể lực ai có thể nghĩ tới vincent mới đã nửa giờ liền bị thương kết quả điều này cũng làm cho tranh tài đã càng ngày càngậ vật lọ Tiạ đứng ở bên sân tao mày nhìn chăm chú phía trước tranh tài xe Vigo mùa giải này thành tích cũng không lý tưởng đã xong 8 vòng thi đấu về sau bọn họ vậy mà xếp hạng La Liga người thứ 15 phải biết bọn họ mùa bóng trước nhưng là đánh vào trang Hon khu đội bóng điều này cũng làm cho lọ Tiạ xoái vị bị ảnh hưởng Nếu như đội bóng thành tích lại không có khởi sắc, vậy hắn vị huấn luyện viên trưởng này đoán chừng là rất khó chống nổi kỳ nghỉ đông, cho nên đối trận Valencia trên tài, hắn là nhất định phải được. Khi hắn thấy được Tô Đông đứng ở bên sân, chuẩn bị ra sân thời điểm, khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đều nói Bernete là chiến thuật đại sư, nhưng trên thực tế, hắn tâm tư không có chút nào khó đoán. Nghĩ tới đây, Lọ Tí Na đi tới bên sân, hướng hai tên trung vệ bờ rỉn rụi cùng Caceze phất phắt tay, bọn họ phải chú ý, phải ra sân. Sân bóng bên trên Cetavigo trung vệ cũng chú ý tới tình huống như vậy, lúc này rối rít bảy tỏ biết. Nhưng Lọt Tị Na vẫn vậy vẫn là không yên lòng, hắn lúc này làm ra một lần thay đổi người điều chỉnh, đổi lại phòng thủ trung tràng Oblina. Đây là một lần tăng cường trung tràng phòng thủ cùng chặn lại tín hiệu. Xe Cetavigo chủ xoáy mong muốn để cho các cầu thủ càng rõ ràng hơn, chỉ cần một trận huệ, đối xe Cetavigo mà nói, cũng coi như là có thể tiếp nhận, nhưng Valencia không được, bọn họ nhất định sẽ đổi điên. Làm xong thay đổi người quyết định về sau, Lọt Tị Na cái này mới an tâm, bình chân như vậy đi trở về đội khách ghế vấn luyện. Tô Đông dự bị ra sân, thay cho Mirta. Nhưng Cetavigo quả quyết thay đổi chiến thuật lối đánh, phòng tuyến bắt đầu đi phía trước. F. Ở tiền vệ trung tâm 7 trọng binh, Tô Đông không cao làm sao? Ta hậu vệ không có có ưu thế thân cao, ta liền tìm mọi cách để cho ngươi cách xa cự khu, kia ngươi cao cầu ưu thế liền suy yếu hơn phân nữa. Ở mất đi Vincenter dưới tình huống, xe Ta Vigo cái này điều chỉnh vẫn là vô cùng có tính nắm vào. Đổi một lần người về sau, lọ tin ạ liền bắt đầu án binh bất động. Bernie té ý thức được ý đồ của đối phương, hơn nữa chẳng diện bên trên tiếp tục giằng co, Tô Đông luôn là lâm vào phòng thủ cầu thủ đây, vậy quân đoàn luyện viên không thể không tiến hành lần thứ 3 thay đổi người. Giết thay cho Nhưng xem ra, trang diện bên trên như trước vẫn là không có khởi sắc. Bên sân Burnley vẫn vậy tỉnh táo, nhưng thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Đệ Dạ S tệ dạn nhưng có chút không giữ được bình tĩnh. Trên khán đài người hâm mộ cũng giống vậy sốt ruột. Để lại cho Valencia thời gian không nhiều lắm. Chẳng lẽ nói, Ceta lợi ngưỡng còn muốn tiếp tục nữa? Chẳng lẽ, Valencia thật liền không đánh tan được Ceta Vigo bóng tối? Tô Đông cũng có chút nóng nảy. Nhất là khi tiến vào 80 phút về sau, hắn phát hiện xung quanh đồng đội thể năng cũng đã tiêu hao xỉ. Có mấy lần, hắn nhanh chóng băng lên, xung quanh vậy mà cũng không có đồng đội theo kịp. Liên tục đôi tuyến tác chiến, đối Valencia Atletico Hao vẫn là vô cùng lớn. Ở thử mấy lần cũng phát hiện hiệu quả không lý tưởng, Tô Đông quyết định bản thân tới. Esma mới vừa mang banh qua trung tuyến, lập tức bị đối phương trung trảng cầu thủ cho dây dưa tới. Argentina trung trảng không có thể dẫn bóng đột phá, cầu bị đối phương tỏ rơi. Cánh phải duyệt trước tiên chạy tới muốn nhận banh, còn không có nhận được, đối diện liền chuyển đến Thanh Âm. Ta tới. Giết còn không có phản ứng kịp, liền cảm thấy bóng người trước mắt chợt lóe, ngay sau đó liền thấy một món quen thuộc giao đấu, sau lưng là to lớn số 9. Tô Đông tử duyệt trước mặt đưa bóng cướp đi về sau, Sai bước khu vực cầu sông về phía trước. Nước Pháp trung trảng Titer Lục Xỉn không nhường nửa bước theo sát hắn, cố gắng gần người cuốn lấy Tô Đông. Nhưng bả vai của hai người mới vừa va vào nhau, Lục Xỉn liền bị Tô Đông đem phá ra. Người này quả cường tráng, vật lên tới hay cùng một chiếc thiết giáp xe tăng vậy. Không đợi Titer Lục Xỉn phản ứng kịp, Tô Đông đã dẫn bóng xông về phía trước đâm, chỉ lưu cho hắn một số chín áo đấu bóng lưng. Valencia a nhanh chóng phản kích. Tô Đông một người một ngựa dẫn bóng xông về phía trước, xem ra hắn là muốn động sông đồng Không thể không nói, tên này tiểu tướng tốc độ thật rất nhanh, trùng kích lực cũng mạnh. Titer Lục lập tức liền bị xung vỡ. Tô Đông tiến vào xe Tavigo 30m khu vực, nhưng trước mặt của hắn còn có 3 tên phòng thủ cầu thủ. Đế tử Valencia đào tạo trẻ dù Ạ Phần cùng bờ Dịch Dỗ hai người rất có án ý, giống như là hai tôn môn thần, tại Hữu Giác công Tô Đông. Tô Đông mới vừa xông vào 30m khu vực, liền thấy trước mắt 2 tên phòng thủ cầu thủ, đồng thời còn có bờ Dịch Dỗ phía sau cả CzeZ, người sau hiển nhiên là tùy thời chuẩn bị bọc lót hỗ trợ phòng ngự, lấy phòng ngự vận nhất. Tô Đông tốc độ đã thức dậy, hắn căn bản không có ý định cho đối thủ bất kỳ thở dốc cùng suy tính cơ hội. Ở giết Dịch Dỗ dù Ạ đầu tiên là làm bộ dừng, cả người khinh hướng Bợ Dịch Dỗ. Một bộ mong muốn từ Bọ Dịt Dụ cái này bên cưỡng ép phá vòng vây địa bộ, lượt Argentina trung vệ không thể không che kín. Nhưng ngay khi Bọ Dịt Dụ làm ra động tác một khắc kia, Tô Đông lại đột nhiên biến hướng, chân phải đưa bóng trừ trở lại, đi lên trước nữa đâm một cái, hai chân vừa dùng lực, cả người lập tức giống như là ngồi giống như hòa thiên, từ Bọ Dịt bên phải, dù Ạ Phần bên trái, cưỡng ép phá vòng vây. Cetavigo hai tên hậu vệ phối hợp ăn ý, kinh nghiệm cũng 10 phần phong phú, tại ý thức đến bị Tô Đông lừa sau, Bọ hướng trung kẹp, mong muốn trực tiếp kẹp lại Tô Đông. Nhưng Tô Đông lực bộc phát đủ nhanh, Tốc độ thức dậy cũng nhanh, ở cầu đã qua dưới tình huống, cả người hắn chút nào không sợ sông vào hai tên phòng thủ cầu thủ giáp công bên trong, tả hữu bả vai cứng rắn đụng vào bờ dị sĩ dụ cùng du ạ phần dính thân thể. Hiện trường tất cả mọi người cũng sợ ngây người, cho dù là ở La Liga, bọn họ chưa từng thấy qua tràn diện như vậy. Đây quả thực là thuần lực lượng đánh bảo. Lần trước mang đến cho bọn họ như vậy rung động cầu thủ, nên là hiệu lực với Atletico Madrid vì ở gì. Ở Tô Đông tả hữu bả vai đụng vào bờ dị sĩ dụ cùng du ạ phần thời điểm, tất cả mọi người cũng giật mình trong lòng, phảng nghe được trong không khí truyền đến bắp thịt cùng bắp thịt tiếng va chạm, gõ vào trong lòng bọn họ bên trên. Mà sau một khắc, làm cho tất cả mọi người cũng phân chấn một màn xuất hiện. Tô Đông vậy mà cưỡng ép từ hai tên phòng thủ cầu thủ trung gian xông vỡ một cái tiến vào cấm khu lối đi. Xe ta Vigo hai tên hậu vệ đồng thời giáp công, lại vẫn không cách nào ngăn cản hắn. Cả tòa sân mẹ Stola cũng phát ra điên cuồng kêu lên, tất cả mọi người cũng sinh ra một loại mong muốn quỷ bái xung động. Đây là dương nào làm người ta khó có thể tin tốc độ. Dường nào làm người ta khó có thể ngăn trở đánh bảo. Tô Đông cắn chặt hàm răng, xông vỡ hai tên phòng thủ cầu thủ tả hữu giáp công về sau, cả người xông vào đến vòng cấm địa. Lúc này, kéo ở cuối cùng Cạ Sệ Dẹt cũng từ trong khiếp sợ phản ứng lại, nhanh chóng trở về thủ chi viện. Ở penalty điểm bên trái, Tô Đông cướp trước một bước đội kịp bóng đá, đối mặt đánh ra thủ môn Cạ Vạ Lola, Tô Đông đầu tiên là chân trái mê hoặc thủ môn về sau, chân phải cướp ở Cạ Sệ Dẹt trước, nhẹ nhàng luân động. Gần như là ở Tô Đông khơi mà bóng đá cùng lúc này, Cạ Sệ Dẹt ra chân ngăn trở, mặc dù không có đụng được banh, lại đá trúng Tô Đông chân phải, đem cả người hắn đá đến mất đi thăng bằng, lẽ người ngã xuống trong cấm khu. Quả bóng run run rẩy đầu, chậm rãi rơi vào sau lưng thành. Trong chớp mắt này, Sân mẹ Stola lặng vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người cũng phản phất vào giờ khắc này dừng lại hô hấp, quy một chương 218, các vị nữ, chinh phục hắn đi. Tiến tính. Tiến tĩnh như chết. Cả tòa sân mẹ Stola, 50.000 tên người hâm mộ, tất cả đều nín thở, cặp mắt toát ra thần sắc không thể tin nổi, khó có thể tin nhìn sân bóng, nhìn cái đó gục xuống trong cấm khu cầu thủ. Đội chủ nhà ghế huấn luyện trước, Bernie T cũng giống vậy trợn mắt nghẹn họng. Hắn đã làm tốt về chuẩn bị tâm tư, nhưng không ngờ, Tô Đông vậy mà mang đến cho hắn lớn như vậy ngoài ý muốn. Trọng điếu nhất là, cái này viên bàn thật xinh đẹp. Quá mỹ mễ quá rung động. Một người dẫn bóng đột đột, xông vỡ đối phương bốn tên phòng thủ cầu thủ, cuối cùng lại gạt qua thủ môn ghi bàn, cái này là cái gì? Nhìn chung toàn bộ ghi bàn quá trình, trừ Tô Đông tốc độ cùng lực phát ngoài, còn có hắn kia thành thạo rưỡi chân động tác, trọng yếu nhất là hắn xuất sắc tối chất thân thể cùng lực lượng đối kháng, nếu không, hắn như thế nào đụng vỡ lục xỉn, nếu như tử dụ ạ cùng bợ dị rộ trong lao ra một con đường máu. Điều này thật sự là quá gọi người khó có thể tin. Đội khách ghê vấn trong, lọ tí đã sớm mở to cả mắt, không thể tin được trước mắt mình tất cả những gì chứng kiến. Cái này ghi bàn ạ? Bản thân các hậu vệ là giấy dàn sao, cứ như vậy bị một 19 tuổi tiểu tử cho sông vỡ rồi. Nhưng rất nhanh, trọng tài chính kia vô tình tiếng còi thổi tỉnh hắn, ghi điểm bài bên trên tỷ số cũng rất nhanh từ 22 biến thành 32. Tô Đông ghi bàn rồi. Tô Đông ghi bàn rồi. Tô Đông ghi bàn rồi. Lệ chỗ tôi, các ngươi nhìn thấy chưa, mới vừa rồi cái đó ghi bàn, đơn giản quá gọi người khó có thể tin. Tô Đông một người dẫn bóng xông vỡ Arsenal Vigo phòng tuyến, bất kể là Atletico Lux xỉn đơn đấu, hay là dù ạ phần 2 đánh một, hay hoặc giả là ở trong cấm khu cùng thủ môn đấu trí đấu dũng. Tô đông đem bóng đá đưa vào xe ta Vigo không thành 32 Valencia một lần nữa đem tỷ số vượt qua đây là một cái giường nào làm người ta khó có thể tin ghi bản thật xinh đẹp quá có trùng kích lực đến từ 19 tuổi Trung Quốc cầu thủ Tô Đông Tô đông cả người ngã xuống trong các khu trung quanh không nghe được động tin gì điều này làm cho trọng tài chính ghi bản hữu hiệu tiếng còi lộ ra đặc biệt thanh Thúy hắn nghe đặc biệt rõ ràng cả người cũng thở phào nhẹ nhõm đi ngạc nằm ở sân bóng bên trên trung quanh đồng đội rất nhanh liền tranh nhau vào tới tất cả đều đang cười c tiếng cười to cái này ghi bàn tới quá mấu chốt 32, valency a zốt của gõ xe Tavigo không thành. Quá khứ dây dưa quân đoàn rơi mấy cái mùa bóng xe ta lời nguyện, cũng rốt cuộc ở nơi này ghi bàn trước mặt, tan thành mấy khói. Tiểu tử túi, đi vào sinh đe a. Esma Vũ Tô đông mặt, hô. Thật là một sinh đẹp ghi bàn, Tô. Quá đặc sắc, ta ai ra, không ngờ ngươi vậy mà cũng có như thế tục tầng mặt. Thua thiệt thường ngày ta còn tưởng rằng ngươi nhã nhã nhặn nhặn, nguyên lai like ngươi thích thô bạo. Ông trời của ta, ta thật sự có loại muốn quỳ xuống xung động, biết không, Tô. Các đồng đội nhào tới Tô đông bên người, ngươi một lời ta một lời nói chúc. Nếu như tối nay có thể đánh bại Celta Vigo, đi ra liên tục thua ở bờ rủ gở cùng La Coruña vũ bùn, đối Valencia mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, nhất là đánh vỡ khối nhiều đội bóng nhiều năm Celta lời nguyện, đây càng là có thể cực lớn khích lệ đội bóng xứ khí. Lam Tô Đông ở các đồng đội bảo vệ hạ, từ sân bóng đứng lên lúc, hắn lưu ý đến trung bên Celta Vigo cầu thủ vẻ mặt, mỗi một người đều giống như đánh thua gà trống bình thường, tiểu oải xìu xìu, ủ rũ tối đầu, đâu còn có chút xíu mới vừa rồi kiêu ngạo. Tô Đông đối bọn họ không có nửa điểm nhân từ cùng cái nãy. Bởi vì bọn họ đã từng lần lượt ở sân bóng này, cho mình đồng đội cùng trên khán đài người hâm mộ mang đến thống khổ cùng thái nạn. Nếu thắng cầu có thể vênh vang lạm mạn, vậy cũng nhất định phải có thể tiếp nhận thua trận giá cao. Đây chính là bóng đá chuyên nghiệp. Trận tài cuối cùng lấy Valencia thắng lợi mà kết thúc. Văng vào tô đông dự bị ra sân sau viên kia đặc sắc ghi bàn, Valencia 32 đánh bại tới chơi Celta Vigo. Điều này làm cho cả tòa sân mẹ Stod là người hâm mộ cũng lâm vào cuồng hoan. Trận thắng lợi này không chỉ có trợ giúp đội bóng đi ra khỏi hai liên tiếp bại khốn cảnh, cũng một tấm trước đối thế. Càng quan trọng hơn là phá vỡ Celta lời nguyện để cho đội bóng lòng tin được tăng lên. Ở tranh tài tiếng còi vang lên một khắc kia, Valencia người hâm mộ trên khán đài la lên tên Tô Đông. Vừa mới bắt đầu, có kêu Tiểu Chiến Thần, có kêu Tô Đông, lộ ra rất không thống nhất, nhưng dần dần, người hâm mộ tiếng hô hoàn thống nhất thành Tiểu Chiến Thần Tô Đông, đây cũng là bên ngoài phóng viên truyền thông cho Tô Đông tức hiệu. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, vàng vào mùa giải này biểu hiện xuất sắc, Tô Đông bắt đầu từ từ trở thành Valencia người hâm mộ con cưng, bị càng ngày càng nhiều người hâm mộ yêu thích cùng theo đuổi. Mà giá của hắn cũng đang không ngừng ghi bàn trồng, từng bước một tăng lên. Ceta Vigo huấn luyện viên trưởng lò Tina ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên, đối đội bóng biểu hiện cảm thấy hài lòng. Hắn bày tỏ, cứ việc đội bóng cuối cùng thua trận, nhưng ở sân khách đánh ra đội bóng tinh thần diện mạo. Chúng ta cũng không có thua, ít nhất không có bại trò Valencia. Rất làm cho người khác tiếc nối chính là, chúng ta tối nay ở mẹ Estola, được phải một không thuộc về người địa cầu Phạm Trù ghi bàn. Tô Đông là làm người ấn tượng đặc biệt khắc sâu cầu thủ, nhất là ở tối nay, hắn cái đó ghi bản để cho ta nhớ tới hai người, hiệu lực với Atletico Madrid thời kỳ vị ở gì, cùng với hiệu lực với Barcelona thời kỳ Ronaldo. Hắn cùng hai đại siêu sao đều có chút bất đồng, nhưng ta cảm giác trên người của hắn có bóng của bọn họ. Bernie T đối đội bóng thủ thắng cũng không hài lòng. Bất kể là ở sau trận đấu phòng thay đồ hay là ở buổi họp báo tin tức bên trên, hắn cũng bày tỏ đội bóng có thể biểu hiện được càng tốt hơn. Nhưng hắn cũng không có phê bình cầu thủ, mà là chỉ trích xe Cetavigo đá bóng phong cách quá mức thô bạo. Cả trận đấu, chúng ta thậm chí không có được một trương thẻ vàng, toàn bộ 7 cái thẻ vàng tất cả đều cho đối thủ của chúng ta, ta không biết ứng phải hình dung như thế nào, nhưng cái này nên có thể phản ứng ra một bộ phận trong trận đấu tình huống. Bên lý cũng điểm danh biểu dương Tô Đông, nhưng hắn cho là Tô Đông có thể có biểu hiện như vậy không ngoài ý muốn. Đang huấn luyện trong, chúng ta toàn đội đều biết, hắn thường tiến như vậy cầu, hắn không chỉ có tốc độ cùng lực bộc phát, hắn còn có phi thường nhắn nhủi dưới chân kỹ thuật, hơn nữa hắn lực lượng đối kháng ở trong đội cũng là số 1. Mùa giải này La Liga biểu hiện sinh mãnh bổn tổ trung vệ Mã Trệ Na cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, Tô Đông là bật nạ số 1 máy nam, ở phân tổ đối kháng lúc huấn luyện, không có hậu nguyện ý đi phòng thủ hắn, bởi vì vậy sẽ là một cơ đắc ngộng. là cũng đùa mà tỏ vẻ, nếu như tương lai có một ngày Ta ở sân bóng bên trên đụng phải Tô Đông, vậy ta sẽ ở hắn giữ bóng thời điểm, trực tiếp giơ hai tay lên đầu hàng, bởi vì ta biết, ta không ngăn được hắn. Mà cùng Tô Đông quan hệ tốt nhất kẻ mà, tất là đang khen một trận Tô Đông sau, vậy mà giúp hắn tìm bạn trăm năm. Ta biết, mọi người chúng ta đều biết, hắn rất đẹp trai, cũng rất mạnh, nhưng đến nay còn giữ vững độc thân, đây là giường nào làm người ta khó có thể tin chuyện, so với hắn ghi bàn còn gọi người không thể tin nổi, cho tới chúng ta mỗi lần cùng hắn ra cửa, đều không cách nào mang theo nữ quyến. Ta nghĩ đối toàn thế giới các mỹ nữ nói, chứng minh các ngươi sức hấp dẫn thời điểm đến, chinh phục hắn đi. Esma cái này thông tin bạn trong năm, trở thành Valencia trong phòng thay quần áo thứ nhất của rỡn. Trong lúc nhất thời, vì Tô Đông chọn phi, không chỉ có ở Valencia trong phòng thay quần áo trở thành đề tài hấp dẫn, ngay cả ở truyền thông cùng người hâm mộ bên trong, cũng rất vô số người nhiệt tâm đang chủ động vì Tô Đông giới thiệu, thậm chí là mạo tội tự tiến. Thậm chí có phóng viên truyền thông còn e sợ cho thiên hạ không loạn phát ra kêu gọi, chẳng lẽ chúng ta Tây Ban Nha liền không có mỹ nữ sao? Ngược lại thì Tô Đông bản thân, đối Esma làm ra cuộc phong ba này cảm thấy giờ khóc dở cười. Cuối cùng bị cuốn lấy hết cách rồi, rứt khoát đóng cửa không ra. La Valencia chật vật 32 đánh bại Celta Vigo về sau, La Liga một trận khác tiêu điểm chiến cũng ở đây ngày kế cử hành. Mới ở bảng điểm đầu lĩnh vị trí ngồi mấy ngày La Cọjuna, ở sân gì Azu nên đón Rio Maloca, kết quả hai bên ở quyết chiến 90 phút về sau, ở tranh tài thu quan giai đoạn, La Cọjuna đầu tiên là bị Heto Hoz dùng penalti ghi bàn, sau đó lại bị Rio Cả ghi bàn thành bàn. Cuối cùng, dù ý đội bóng ở sân nhà không hai thất bại, nguyên bản điểm số giống nhau hai chi đội bóng, 1 tháng 1 thua sau, Valencia lại nghịch chuyển La Cọjuna, một lần nữa leo lên La Liga đầu lĩnh vị trí. Hai đội điểm số chênh lệnh như trước vẫn là 3 điểm điều này cũng làm cho valeencia trên giới cũng cảm thấy vui mừng có xiết cùng valeencia đồng thời tiến hành một trận khác trên tài Madrid ở sân khách đối trận xạ dy gỗ dạ trong trận đấu hai bên khổ chiến 90 phút cuối cùng là không không bắt tay giảng hòa. trong đó Diêu trung vệ bạ vòn ở phút thứ 70 bị thẻ đỏ phát xuống nhưng xạ dậy gỗ dạ cuối cùng cũng không thể ghi bàn thành bàn trận này người sau Diêu không chỉ có bỏ lỡ đuổi theo Valencia cùng cơ hội của là cọna đồng thời cũng để cho mình giải đấu để tam biến phải có chút nguy hiểm bak thời là ở sân nhà 30 đánh bại mù sĩ si Xavi và Ola, Xavi cùng Ronaldinho trước sau ghi bàn. Dứt các đội bóng ở trải qua một đợt tung lúng về sau, rốt cuộc lấy được một phen thắng lợi. Quý giá này 3 điểm, để cho Barcelona giải đấu xếp hạng cấp tốc lên cao, trực tiếp nhảy đến giải đấu vị thứ 5. Như người ta thường nói nhà rột còn gặp mưa. Ở cuối tuần La Liga vòng thứ 10 tranh tài bên trong, sân nhà thất bại La có dùnạ ở sân khách gặp phải Músi ạ đênh lén. Chi này mới vừa ở nu kem thảm bị Barcelona toàn thắng đội mới lên hạng, lần này ở sân nhà không không cầm hỏa là cọ dùnạ. Diêu trở lại sân nhà về sau, bằng vào Ronaldo lập Cùng với phỉ gồ ghi bản, 30 toàn thắng Atletic đưa bao. Mà mới vừa ở giải đấu biểu hiện có chút khởi sắc 3 sân khách bị Riososiedad đánh lén, ở hiệp đầu dẫn trước hai bàn dưới tình huống, bị đối thủ gỡ liền 3 bản, cuối cùng là 33 sân khách tiếp bình Riososiedad. Một tour này phần lớn tranh tài đánh xong về sau, Riososiedad lấy một phần ưu thế, nịch chuyển La Corzuna, leo lên bảng điểm thứ tịch, so với thiếu thi đấu một vòng Valencia thiếu một phần. La Corzuna thời là đứng hàng thứ 3, sau đó là ổ Osasuna cùng Barcelona. Valencia A vòng đấu muộn một ngày, nhưng đối thủ lại là vừa vận đánh lén La Coruña Rio Málaga. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người cũng 10 phần lo, ạ dạ quân đội bóng sẽ hay không lần nữa bất ngờ. Quy 1 chương 219, tiểu tử này là ma quỷ sao? Người xem bạn bè, hoàn nên xem mùa giải này là Liga giải đấu vòng thứ 10 cuối cùng một trận đấu. Đây là giải đấu đầu lĩnh Valencia làm khách gái bờ Ji Ati tinh sân bóng, khiêu chiến Rio Málaga. Hai chi đội bóng ở trên một vòng cũng đá 10 phần hung hiểm, Valencia là ở sân nhà 32 tháng hiểm Cestavigo, Rio Málaga thời là ở sân Ji Ở giai đoạn sau cùng mới liên nhập hai cầu, 20 đánh bại La Cọjuna. Có người nói, Valencia có thể trở lại giải đấu đầu lĩnh vị trí, nên muốn cảm tạ Aza Gonzalez bóng. Aza Gonzalez ở trước trận đấu buổi họp báo tin tức đã nói, bên trên một vòng bọn họ có thể lật tung La Cọjuna, kia một mùa này bọn họ cũng có thực lực ở sân nhà đánh ngã Valencia. Mario Mà Diouma Lộc cả Camerun tiền phong Samu Enreto ho là tuyên bố muốn ở lượt này tiếp tục ghi bàn, hắn mong muốn ở mùa giải này công phá toàn bộ La Liga đội bóng cung thành, chứng minh mình thực lực. Vị này trẻ tuổi La Liga tuyến tiền đạo sát thủ đang nhận được đến từ Barcelona chú ý. Hai chi đội bóng đều đã ở sân bóng bên trong bảy ra trận thế. Chúng ta có thể thấy được hai chi đội bóng đội hình ra sân danh sách. Valencia như trước vẫn là 4-2-3-1 trận hình, Tô Đông đảm nhiệm trung phong, Esma đá tiền vệ công, Vincent tờ mắt Mátca chân bị thương vắng mặt, từ ca nọ bị ô đội hình chính, cùng Rốt Gher Lobes tạo thành hai cánh. Không biết tối nay Valencia có thể hay không đủ công phá Diêu Mã Lục Cạ phòng tuyến thép đâu. Diêu Mã Lục Cạ bên này cũng đồng dạng là dốc hết chủ lực, chú ý nhất là trước 3 ca lão tướng Na đang hợp tác với Fernando tạo thành trung vệ, cái này cũng đúng là Diêu Mã trận đấu này lớn nhất khả nghiệm. Bọn họ đem đối mặt mùa giải này La Liga chân sút trên bảng đứng đầu Tô Đông. Phải biết, Tô Đông ở phía trước 9 vòng đấu trong, đánh vào 11 cái ghi bàn, ghi bản hiệu suất thậm chí còn ngắn cao hơn Ronaldo. Ronaldo ở mới vừa kết thúc giao đối trận Atletico địu mặt trong trận đấu, hai bắn một chuyền, sáng tạo đội bóng 3 cái ghi bàn, sau trận đấu hắn cũng chính thức đối xạ tay trên bảng Tô Đông phát khởi khiêu chiến, muốn vị này trẻ tuổi người bạn nhỏ chạy càng mau một chút, hắn đã đuổi theo tới. Không biết tối nay, Tô Đông sẽ hay không làm ra ứng chiến. Trọng tài chính hạ e đủ vang tranh tài bắt đầu tiếng còi. Valencia dẫn đầu ra bóng, Tô Đông chuyển cho duyệt, bản thân nhanh chóng sòng về phía trước. Câu chuyền về đến hậu trường, Valencia chuyển dài đến trước trận tìm Tô Đông. Diễu Mã Lộc Cạ chuẩn bị phải 10 phần trở vẹn, không có để cho Tô Đông cướp được thứ nhất điểm rơi, đưa bóng đỉnh trở lại. Quả bóng không có qua trung tuyến, hay là ở Valencia dưới chân. Bã Dạ Dạ cùng Hàn Bện đã bắt được cầu, lần nữa tổ chức chủ tính. Nhìn một chút lần này, Esma giữ bóng, thoát khỏi phòng thủ cầu thủ. Xinh đẹp. Esma đi phía trước chuyền, đưa ra một cước chọc khe. phá bẫy vị, vị, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Tất, trong tai chính thổi còi. Tô Đông ngã xuống giêu mã lộc cả trong cấm khu, trọng tài chính tỏ ý là Fernando ni nổ phạt quy. Giêu mã lộc cả cầu thủ đang kháng nghị, cho là đây không phải là một lần trong cấm khu phạt quy, cho là Tô Đông có cố ý rớt vào cấm khu, mong muốn lừa gạt Penalti hiềm nghi, nhưng trọng tài chính kiên trì bản thân xử phạt. Penalti thêm thẻ vàng. Mở màn không tới một phút, trọng tài chính liền cho đội khách một Penalti, đây là một cái phi thường có dũng khí quyết định. Hiện trường người hâm mộ cũng là hư thành nguồn mạnh, hiển nhiên cũng đối trọng tài chính lần này xử phạt rất không hài lòng. Tô Đông xem ra cũng không tính chủ đá phạt đền, hắn đem quyền nhường cho đội phó bạ dạ dạ. Ở mùa bóng trước, đối mặt xe Tavigo, đã hỏng 2 lần penalty về sau, bạ dạ dạ liền không còn, có chủ phạt qua penalty. Nhưng ở bên trên một vòng, Valencia A32 đánh bại xe Tavigo, phá vỡ nhiều năm đối xe Tavigo không thắng lung túng chiến tích, bây giờ Tô Đông Hiển nhiên cũng là hy vọng đội bóng có thể đánh vỡ mùa bóng trước penalty lời nguyện. Nhìn một chút bạ dạ dạ một cước này penalty, một lần là xong, vào lưới rồi. 10. Valencia mở màn không tới 2 phút đồng hồ, liền penalty ghi bản thành bàn. Hay là Valencia A ở tấn công. Từ khai cuộc đến bây giờ, khoảng 7 phút thời gian Valencia thế công là từng đợt từng đợt. Rất hiển nhiên, Burnley tê đội bóng rất rõ ràng, bản thân trong tuần còn phải lại đá Chamti on Leeds mấu chốt chiến, không có thời gian cùng Rio Ma lộc cả tiêu hao thêm, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Nhìn một chút lần này, hay là trung trảng tổ chức, chuyền cho Esma. Esma dừng bóng, lại chuyển. Tô Đông cấm khu tuyến đầu dùng thân thể ngăn trở Nadal, dừng bóng xoay người, chân phải lực mạnh bổ ly, vào lưới rồi. Gỗ ổn. Phút thứ 7, Tô Đông diễn ra tuyệt kỹ thành danh, mở màn sau đá thật xinh đẹp rồi. Chúng ta thấy được Tô Đông biểu hiện được tương đương sống động, không cho đối thủ lưu lại bất kỳ cơ hội thở dốc. Ngắn ngủi 7 phút thời gian, Valencia đã liên nhập hai cầu. Á dạ đổi người rồi. Ai cũng không nghĩ tới, mợ màn chỉ 10 phút, Á dạ liền đổi người rồi. Hơn nữa còn là một hơi liền đổi hai tên cầu thủ. Theo thứ tự là Argentina trung vệ lật sền cùng với trung tràng cầu thủ Gôn Jalet. Không chỉ có bên sân người hâm mộ dân mình, ngay cả trên sân Rio Mạ Lộc cả cầu thủ cũng đều sợ ngây người. Lúc này mới đá 10 phút liền thay đổi người, Á dạ hiển nhiên là phi thường rõ ràng, bản thân thủ phát chiến thuật bị đối thủ hoàn toàn khắc chế. Đúng như sân bóng bên trên phát sinh hết thảy, Diễu Mã Lộc cả mở màn sau liền bị Valencia đánh không có chút nào chống đỡ sức đánh trả, thậm chí ngay cả một cú sút goal cũng còn không có đánh ra tới, có thể thấy được có nhiều trận vận. Mà như vậy tiếp tục nữa, Valencia sẽ còn lấy được nhiều hơn ghi bàn. Vì vậy, Aza González trắng sĩ chặt tay, một hơi thay cho hai tên cầu thủ. Lợi hại, không hổ là chiến thuật đại sư. Đội khách ghế vấn luyện trước, Berniet quay đầu, nhìn một cái đội chủ nhà ghế vấn luyện trước lao soái, trong đôi mắt tràn đầy bội phục. Lấy mở màn thế cuộc, nếu như không nghĩ biện pháp cắt đứt Valencia cố này nhanh tiết tấu thế công, Diêu Mạc Lộc cạ chỉ biết càng thua càng nhiều, bởi vì bọn họ cầu thủ cũng đã thua đỏ mắt. Nhưng bọn họ phòng thủ tồn tại một cái vấn đề, đó chính là thế nào đi đóng băng Tô Đông. Cetavigo lọ tí nạ đã từng cho là mình nghĩ đến biện pháp, ở Tô Đông ra sân sau, liền đem phòng tuyến đi phía trước đây, cố gắng để cho Tô Đông cách xa cấm khu, nhưng kết quả đâu. Tô Đông một người một ngựa, dẫn bóng mạnh mẽ đâm tới, đánh vào một viên phi thường gồm có thưởng thức tính cùng lực rung động vi bàn. Aza Gonzalez phi thường rõ ràng, lão tướng Na Dan cùng Fernando nghỉ nổn là không ngăn được Tô Đông. Khai cuộc không có bảo vệ, tiếp tục để mặc cho, chỉ biết càng ném càng nhiều. Vì vậy Hắn chọn lựa một loại không thể làm gì xét lượt, thực lực không đủ, nhân số tới đấu. Nếu hai tên trung vệ không thủ được ngươi, vậy ta liền lên ba cái. Không thể không nói, ạ điều chỉnh vẫn có hiệu quả. Tiếp xuống, bất kể Tô Đông đi tới chỗ nào, xung quanh hắn cũng sẽ có trung vệ cùng. Theo Tô Đông bị ức chế, Valencia tấn công cũng nhận ức chế, Real Madrid ca tấn công bắt đầu có chút khởi sắc. Đầu tiên là ở phút thứ 20, có dệ ở trong cấm khu một pha không chiến, bị Valencia thủ môn cản lì dẹt gắng sức nào ra. Sau 3 phút, giữ bóng, tập kích đường dài, dẫn bóng tiến vào đến Valencia a cố gắng luân động, kết quả độ chính xác thoáng kém một chút, đụng vào cột dọc, bắn ngược trở về cấm khu. Không thể ghi bàn. Bỏ lỡ ghi bàn Camor tiên phong hối ở trong cấm khu một trận giống giận. Sau đến từ cánh chuyển động, để cho có dễ lại một lần nữa uy hiếp đến Valencia không thành, nhưng lần này đánh đầu đính đến quá đang, trực tiếp bị cản lì dẹt bị thu vào trong lòng. Theo Diêu Mạc Lộc cả liên tục sáng tạo ra cơ hội, nhưng lại thủy chung không có thể ghi bàn thành bàn, Valencia bắt đầu có chút bất ngược. Phong thủy luân chuyển, cái này ở trên sân bóng cũng là áp dụng. Tổ Đông vẫn vậy bị ắt chế. Nhưng hắn dứt khoát không trực tiếp tham dự tấn công, mà là vì đồng đội kéo ra phòng thủ, sáng tạo cơ hội. Quả nhiên, ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, đầu tiên là Esma giữ bóng, cánh phải liên tục lắc qua hai tên phòng thủ cầu thủ về sau, chuyền về cho Bạ dạ dạ, kết quả Valencia đội phó sút gol bị thủ môn Fợ rạng sổ đỡ ra sảng ngang. Sau, tiền đạo cánh phải Rốt Gher cũng ở đây trong cấm khu lấy được một lần cực kỳ tốt cơ hội, nhưng sút gol một lần nữa bị phở rạng sổ ngăn cản ra. Valencia liên tục 2 lần tấn công cũng sáng tạo ra cơ hội, nhưng cũng giống vậy không thể đi bàn. Khoảng cách hiệp đầu tranh tài kết thúc thời gian càng ngày càng gần. Hai đội đấu trường mặt bắt đầu càng phát ra rằng có, điều này làm cho rất nhiều người cũng cho là, tranh tài rất có thể chính là lấy Valencia dẫn trước hai bản mà kết thúc hiệp đầu. Nhưng khi tất cả người cũng cho rằng như thế thời điểm, ngủ đông đứng lên tô đông lại đột nhiên lộ ra máu thanh nanh. Diêu mã lọc cả đánh tới Valencia cấm khu tuyến đầu, lại bị mạ trệ nạ thành công đưa bóng cấp bóng. Án vẹn đã được banh về sau, nhìn một cái phía trước, lập tức đưa ra một cước tinh chuẩn chuyển giải. Quả bóng ở giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi về phía Diêu mã Lộc cả sau lưng Na cùng Cùng với dự bị ra sân lập xềnh họ cũng đang không ngừng lui về, nhưng có người nhanh hơn bọn họ. Tô Đông. Nương theo hiện trường bình luận viên hét một tiếng kinh hãi, toàn trường người hâm mộ cũng mất tiếng. Tô Đông còn giống như là một tia chớp, nhanh chóng cắm thẳng vào Diêu Mạc Lộc cả sau lưng. Hắn nguyên bản lạc hậu hơn phòng thủ cầu thủ, nhưng bằng vào tốc độ kinh người, lại là đem trước người đối thủ từng bước từng bước vượt qua quá khứ. Ở bên ngoài vùng cấm, Hàn Cương ép lùi nhét, dùng thân thể đẩy ra lớp ra chân đem quả bóng dừng lại, đồng thời cả người cũng đột nhiên dừng. Lớp xềnh lấn thiếu chút nữa mất đi thang bằng ngã xuống đất, đánh mất cơ cầu có khả năng đánh ra đến một nửa thủ môn Phở Dạng Sổ sợ tái mặt, nghĩ phải đi về, nhưng lại biết không kịp, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đánh ra. Tô Đông đem bản bện đã chuyền dài cho sau khi dừng lại, không đợi Phở Dạng Sổ đến gần, chân trái đưa bóng đi phía trái bên lôi kéo, lại đổi lên trước một bước, chân trái trực tiếp lướt bóng. Quả bóng vượt qua Phở Dạng Sổ đỉnh đầu, chậm rãi rơi về phía phía sau hắn kia trống rỗng khung thành. 30. Hải Bờ gì ạ Chi Tinh sân bóng trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Hơn 20.000 tên cả người hâm mộ cũng lặng như tờ, thậm chí có rất nhiều người cũng toát ra thần sắc không dám tin. Tiểu tử này là ma quỷ sao? Quy 1 chương 220. Tô Đông cùng Zona đâu khác biệt lớn nhất. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Valencia thích hướng ổn định chất cước, ngược lại thì Giuma Loca rõ ràng ở tăng cường thế công. Đối với đội chủ nhà mà nói, thua ba cầu cũng là xỉ nhục, bọn họ tình nguyện tăng cường thế công, tranh thủ một ghi bản, tránh khỏi sân nhà xấu hổ. Valencia thời là đang vị trong tuần Champions League vòng đấu bảng giữ sức, ở đại cục đã định dưới tình huống, thật sớm liền thay cho Tô Đông, Bạ Dạ Dạ cùng Esma. Nhưng Esma kết quả trước, hắn lần nữa đưa ra một cơ sinh cầu, trợ công Viet ghi bàn thành bàn. Sau đó Viet cánh phải trợ công mỉ sở tạ đánh đầu ghi bàn. Cuối cùng, Valencia sân khách 50 cuồng tháng Rio Ma Loca. Đây là quân đoàn rơi mùa giải này đã đặc sắc nhất một trận đấu, mà làm người khác chú ý nhất thuộc về hiệp đầu liền lên diễn lập cú đút Tô Đông. Tuy nói vẹn vẹn chỉ đá năm hơn 10 phút, nhưng Tô Đông như trước vẫn là bằng vào hơn nửa hiệp biểu hiện xuất sắc, bắt lại toàn trường tốt nhất cầu thủ, danh tiếng lớn át toàn trường biểu hiện xuất sắc đồng đội Esma. Ai nấy đều thấy được, hơn nửa hiệp ba cái đi bàn, toàn bộ đều là từ Tô Đông sáng tạo. Thậm chí, nếu như không phải vì trong tuần trang t giữ sức, lấy nửa hiệp sau Valencia biểu hiện ra trạng thái, Tô Đông lưu ở trên sân, hoàn toàn có cơ hội diễn ra hatch. Sau trận đấu, Tô Đông ở câu lạc bộ an bài xuống, tiếp nhận phóng viên truyền thông phỏng vấn. Đối với mình mùa giải này biểu hiện, Tô Đông cảm thấy hài lòng, nhưng hắn cũng không cho là mình biểu hiện được có cỡ nào xuất sắc. Trên thực tế, ta cảm thấy, ta có thể ở trước 10 vòng đánh vào 13 cái cầu, công lao lớn nhất phải là của ta đồng đội, như Vincenter cùng Emma, bọn họ cũng là phi thường ưu tú chân truyền. Tô Đông đùa giỡn mà tỏ vẻ, ở rất nhiều lúc, đối mặt bọn họ chuyển bóng, ta thậm chí cũng cảm thấy, nếu như không được điểm, chính mình cũng có chút ngượng ngùng, bởi vì bọn họ chuyền đi quá tốt rồi. Hắn liền lấy đối mặt Diêu Mã cả trong trận đấu. Esma cho mình đưa ra đường chuyển hay làm ví dụ, cho là Argentina chân chuyển là hắn không ngừng ghi bàn suối nguồn. Mỗi một cái ghi bàn sau lưng, cũng sẽ có một kẻ liên lặng chuyển bóng trợ công tay, Vincent cùng Esma mới là đại công thần. Đối với trước chiều bản thân phát ra khiêu chiến Ronaldo, Tô Đông bày tỏ mình là Ronaldo thiết can người ủng hộ. Ta là nhìn hắn tranh tài lớn lên, hắn vẫn luôn là ta cố gắng đuổi theo thần tượng cùng mục tiêu, ta phi thường vinh hạnh có thể cùng hắn cùng nhau ở La Liga hiệu lực, mà hắn kia một lời nói cũng cho ta cảm thấy kiêu ngạo, càng là ta tiếp tục cố gắng đột lực. Tô Đông cũng không cho là mình so Ronaldo xuất sắc, vừa đúng được lại, ta cảm thấy ta cùng hắn còn có tương đối lớn trên lệ. Chân suất bảng không hề đại biểu hết thảy, bởi vì sau lưng của ta là Valencia toàn đội chống đỡ, Ronaldo đánh vào 8 cái rị bàn, 4 lần trợ công, biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc, đây cũng là hắn những năm gần đây nhất trạng thái tốt nhất mùa bóng. Nói đến tiêu chiến, Tô Đông bày tỏ bản thân sẽ tiếp tục cố gắng, không lười biếng chạy về phía trước. Tuy nói Tô Đông không ngừng đem đồng đội mang ra tới, nhưng Tây Ban Nha truyền thông lại đối biểu hiện của hắn khen không dứt miệng. Người hay là những người kia, Vincenter cùng Asma cũng không phải năm nay mùa hè mới đi đến Valencia. Nhưng vì cái gì Đồng dạng là đám người kia, mùa bóng trước Valencia lại lâm vào ghi bàn khó có cảnh, vua phá lưới thậm chí chỉ có 8 cái ghi bàn, ca Dịu, Sa và cùng Mirserta đám người, vì sao đều không cách nào ghi bàn? Có thể đổi thành Tô Đông sau, mùa giải này cũng là ghi bàn như nước thủy triều. Chẳng lẽ đây thật là đồng đội duyên cớ? Bá Matca cho là, Tô Đông cách nói quá mức khiêm nhường. Trên thực tế, hắn gia nhập không chỉ có tăng lên Valencia trước trận thành bàn năng lực, tăng lên đội bóng đem ưu thế chuyển hóa thành ghi bàn hiệu suất, đồng thời cũng ở đây kéo theo quanh đồng đội, Vincenter cùng Esma cũng phát huy phải so mùa bóng trước càng thêm xuất sắc. Đây không phải là tình cờ hiện tượng. Sớm tại Sporting Lisbon hiệu lực trong lúc Tô Đông nhiều tên đồng đội liền đã từng đề cập tới, đi theo Tô Đông bên người đá bóng là một chuyện rất dễ dàng, bởi vì hắn luôn là một người có thể gánh vác tuyệt đại đa số phòng thủ áp lực, vì đồng đội sáng tạo ra càng rộng rãi tranh tài hoàn cảnh. Mà bây giờ, đến Valencia, Vincente cùng Esma cũng đã ra chuyên nghiệp đời sống tột cùng nhất biểu hiện, cái này chẳng lẽ thật sự là tình cờ. Báo mắt còn đặc biệt phỏng vấn sớm nhất một nhóm coi trọng Tô Đông bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp, Tây Ban Nha danh tộc Tên này chủ tịch cố vẫn đặc biệt đối Tô Đông biểu hiện đưa cho cực cao bái. Hắn là thuộc về cái loại đó có thể một người để cho cả chi đội bóng cũng lên cao một cái bậc tiềm cầu thủ, càng đáng sợ hơn chính là, hắn mới 19 tuổi, còn xa xa không có đạt tới hắn chuyên nghiệp đời sống thời kỳ vàng son, cái này chứng minh hắn còn có tương đối lớn tiềm lực không có khai quật ra. Luis Suárez cho là, Tô Đông cách nói xác thực có đạo lý riêng của nó. Vincent cùng Esma tồn tại, quả thật làm cho hắn ghi bàn cơ sẽ trở nên nhiều hơn, nhưng chúng ta cũng giống vậy lưu ý đến một chút, đó chính là Tô Đông tồn tại, bản thân cũng để cho Vincent cùng Esma phát huy trở nên càng thêm xuất sắc. Valencia cái này ba tên cầu thủ giữa liền là một loại tốt tuần hoàn hô động, với nhau tạo cho đối phương biểu hiện xuất sắc. Nhưng Luis Suarez cũng nhắc tới mầm họa, đó chính là Vincent cùng Esma đều là thường bị thương cầu thủ. Mà đối với Tô Đông cùng Ronaldo, Suarez bảy tỏ, hai tên cầu thủ tạm thời còn không thể so sánh. Ronaldo tuy nói không tại chức nghiệp đời sống đỉnh cao nhất giai đoạn, nhưng hắn vẫn là trên cái thế giới này đáng sợ nhất sát thủ, Tô Đông biểu hiện được rất xuất sắc, nhưng hắn còn không có đạt đến bây giờ Ronaldo thực lực đó tầng cấp. Nhưng Tô Đông chiến thuật tác dụng lớn hơn, thủ đoạn cũng phong phú hơn, cái này liền khiến cho rất nhiều lúc Hắn xem ra giống như có rất mạnh thực lực, nhưng trên thực tế còn chưa phải là, hắn còn có tương đối lớn tiềm lực có thể đào móc, hắn nên tiếp tục cố gắng, giữ vững tiến bộ, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Ronaldo đã 27 tuổi, nhưng Tô Đông mới 19 tuổi, đây chính là hai người khác biệt lớn nhất. Ai cũng không nghĩ tới, bên trên một vòng sân khách 20 đánh bại La Cọ Ju Na Jioma Luka, một thua này sẽ ở sân nhà bị Valencia 50 điểm quần tàn sát, khiến cho người không có nghĩ tới là, Tô Đông lại một lần nữa diễn ra lập cú đút. Tên này tuổi gần 19 tuổi trung quốc cầu thủ, rốt cuộc còn có thể đem cái này sóng ghi bàn thế đầu kéo dài bao lâu? Cái này trở thành đông đảo tây ban nha truyền thông tranh nhau chú ý tiêu điểm. Valencia cũng bằng vào trạng thắng lợi này, ở bảng điểm bên trên tiến một bước kéo ra dẫn trước ưu thế. Bởi vì La Cỏ Ju nạ đá đều mủ xì ạ, bị giêu lội nguồn dòng, Valencia lấy 4 phần dẫn trước ưu thế tiếp tục chạy đầu. Điều này cũng làm cho rất nhiều truyền thông cũng dối rít suy đoán, Valencia mùa giải này rất có thể lần nữa là cút. Quân đoàn rơi trên giới cũng đều đối với lần này tràn đầy mong đợi cùng khát vọng. Mà ở đá xong lộc cạ về sau, Valencia cũng lần nữa thu hoạch tin tốt. Lượt nhân thương vắng mặt Vincenter rất nhanh liền tái xuất. Bên trên một vòng bị xe Tavigo hậu vệ xâm phạm, đưa đến mắt cá chân bị thương, Vincenter vắng mặt đối trận Rio mà lộc cả đánh một trận, nhưng nhanh chóng hết chấn thương trở lại. Do bởi ổn thỏa lý do, Bernie T bày tỏ, hắn sẽ không đem Vincenter đứng vào trong tuần đối trận bờ rủ G Cham T only chiến Nhưng Bernie T rõ ràng còn đánh giá thấp bở rủ G quyết tâm. Đặc biệt Long Đức số Li trước na huy tuyển thủ quốc gia, hậu vệ xuất thân. Giải nghệ về sau, hắn đầu tiên là ở Na Huy trong nước làm huấn luyện viên, sau lại chuyển chiến bị, sớm nhất làm luyện viên chính là gần. 2000 năm, hắn làm huấn luyện viên Team chi này đội bóng dẫn tới giờ này ngày này giải bị vô địch, cũng tiến vào Champions League vòng đấu bảng. Hậu vệ xuất thân số đối phòng thủ phi thường coi trọng, nhất là ở vòng đấu bảng vòng đầu tiên bị Marseille 30 toàn tháng sau, số Liet liền hấp thụ kinh nghiệm dày dỗ. Trước cầm Hòa Inter Milan, tiếp theo bất ngờ đánh bại Valencia, là số đáng tự hào nhất hai trận đấu. Cái này cũng đều là châu Âu số 1 hảo môn đội mạnh. Sân khách khiêu chiến Valencia, số vẫn vậy không dám có chút sơ sẩy, vì có thể từ sân khách toàn thân trở lui, hắn thậm chí ra 6 tên hậu vệ đội hình, chọn lựa 5 trận hình. Tất cả mọi người khi nhìn đến bở rủ gỡ đội hình ra sân về sau, phản ứng đầu tiên cũng chỉ có thể là, đây cũng quá con mẹ nó bảo thủ a. Nhưng lại suy nghĩ một chút, bị đội bóng sân khách đá La Liga đầu lĩnh, không phải như vậy bảo thủ sao? Vincent vắng mặt, để cho Valencia cánh mất đi lớn nhất vũ khí uy hiếp. Burnley tống ra 442 trận hình, để cho Tô Đông cùng Mĩ Sở tạo hợp tác, nhưng đối mặt đối thủ thiết dũng trận, Valencia tấn công cũng không có quá mức hữu hiệu biện pháp. Phá thùng sát, đây là một cái toàn thế giới toàn bộ cường đội cũng đối mặt vấn đề khó khăn. Còn lại là ở thiếu hụt cánh đột phá tay dưới tình huống. Tô Đông không cách nào miêu tả ra loại cảm giác đó, chính là hắn mỗi một lần giữ bóng, xung quanh đều là phòng thủ cầu thủ. Cả nửa trận, bọn dù gở cầu thủ thể năng vẫn còn tương đối dư thừa, chạy mười phần tích cực, động tác cũng tương đối lớn, khiến cho Tô Đông chỉ cần một bắt được cầu, xung quanh chí ít có hai người vây quanh, muốn ăn cướp. Coi như có thể tránh mở cái này hai tên cầu thủ bảo vệ cầu, rất nhanh lại có người đi lên. Bọn dù gở sách lược chính là như vậy, bày ra thiết dũng trận, dùng nhân số tới đúc phòng tuyến thép. Không chỉ là Valencia, toàn thế giới toàn bộ đội bóng đối mặt như vậy lối đánh, cũng bó tay hết cách. Nhưng vòng đấu bảng thành tích giáp lực lại đặt ở đó chưa ba vòng đá xong, Valencia cùng Marseille đều là bắt được 6 phần, nếu như một tuần này sân nhà không bắt được bờ dù G, kia Valencia tình cảnh sẽ càng thêm bị động, không chỉ có tranh đoạt bảng đấu thứ nhất sẽ lâm vào bị động, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể sẽ ở vượt qua vòng bảng tư cách bên trên tình cảnh càng thêm gian nan. Dưới tình huống này, Bernie T thật sớm liền quyết định, tối nay cần phải bắt lại bờ dù G. Nhưng có lúc, bóng đá tranh tài chính là như vậy, thì giống như hai bên trước kia đấu loại vòng tròn, Valencia đánh tung 31 chân goal, kết quả cứ là không thể đi bản. Tối nay ở sân mẹ Stola Valencia trên giới một lòng nghĩ muốn bắt lấy bở Ruger, nhưng đối mặt nghiêm phòng tự thủ thiết dũng trận, bọn họ cũng giống vậy không bỏ ra nổi biện pháp quá tốt, chỉ có thể cùng đối thủ Bính Tiêu Hao xem rốt cục ai ý chí lực càng thêm kiên định, ai thể năng xuất sắc hơn, ai càng có thể kiên trì đến cuối cùng. Cái này không chỉ là thân thể độ sức, càng là phương diện tinh thần độ sức. Hiện trường người hâm mộ cũng là nhìn phải đặc biệt bất tâm. Chơ mắt nhìn thời gian từ hiệp đầu chạy đến nửa hiệp sau, lại đến 80 phút, đội bóng lại chậm chạp không mở ra cục diện. Bernice dùng hết từ lâu ba cái thay đổi người hạng, vẫn như trước không có thể thay đổi thế cục. Tối nay, giống như muốn bị cầm hòa Uy một chương 221, hắn thật chỉ có 19 tuổi. Etma chọc đồng đến trước trận cánh phải. Tô Đông xoay lưng, bộ ngực dừng bóng, xoay người, cố gắng đi ngoại tuyến. Nhìn một chút lần này Valencia tấn công, Tô Đông biểu hiện được 10 phần tích cực, hay là bản thân ở dẫn bóng. Mặc dù gỡ có 2 tên phòng thủ cầu thủ tới trận đường hắn, nhưng Tô Đông từ cánh phải dẫn bóng hướng sườn cắt. Hắn dẫn bóng tốc độ rất nhanh, dưới chân kỹ thuật 10 phần thành thạo, động tác tần số thật nhanh, cái này để người ta rất khó tin tưởng, hắn lại là chiều cao đạt tới 1,95 cao trung phong. Quá khứ rồi. Xinh đẹp, Tô Đông cưỡng ép dẫn bóng đột phá xông về phía trước. Hô, sân mẹ Sto là phát ra một tràng ồ lên âm thanh. Đang ở Tô Đông dẫn bóng đột phá hai tên phòng thủ cầu thủ, cố gắng giết đến cấm khu tuyến đầu thời điểm, Maen đột nhiên đâm nghiêng trong tấn ra, một cái hung hắc sọi bóng, trực tiếp sễn hướng Tô Đông. Gần như là ở bản năng phản ứng phía dưới, Tô Đông cả người nhảy ra, nhưng cầu bị sễn đi. Điều này làm cho sân mẹ Sto là người hâm mộ cũng sợ toát hết mồ hôi cả người. Mặc dù gỡ lần này phòng thủ phi thường hung hãn. tới từ đám bọn họ hậu vệ bóng, đã ở hướng trọng tài chính kháng nghị, cho là đây là một lần rất nguy hiểm động tác. Nhưng trọng tài chính tỏ ý, cái này ở quy tắc bên trong phạm B. Mới vừa rồi Tô Đông dẫn bóng đột phá thật nhanh, kỹ thuật cũng tương đương nhắn nhủi, điều này khiến người ta hoài nghi, hắn căn bản không phải một kẻ cao trung phong, mà càng giống như là một kẻ kỹ thuật xuất sắc số 10 tiền vệ công. Boger Magnus nắm đồng đội tay, từ dưới đất bò dậy. Chính hắn cũng đều cảm thấy rất sợ. Mới vừa rồi xoạc bóng là hắn lòng như lửa đốt hạ phản ứng, nếu như không phải Tô Đông đội vàng nhảy ra vậy, hậu quả kia rất có thể là ngay cả người dẫn bóng sẽ xuống đất, thậm chí có thể sẽ đưa đến bị thương. Nhưng không làm như vậy, Tô Đông trực tiếp dẫn bóng đến cấm khu tuyến đầu bên phải, chân trái đánh ra bạ tỷ GHL. Bọn rủ gờ liền nguy hiểm. Làm tốt lắm." Đồng đội Vander Hịch Đen vỗ một cái mà En bả vai nói, "Tiểu tử kia thật sự là quá khó làm, thân thể lại cường tráng, dưới chân động tác còn nhanh hơn, kỹ thuật vừa mịn." Vander Hịch Đen là mới vừa rồi bị Tô Đông Cương ép đột phá hai tên cầu thủ một trong, đồng thời cũng khắc sâu cảm nhận được Tô Đông khó dây dưa. Đồng dạng là ở cánh phải, dễ Uy Liệp liền nhỏ hơn Tô Đông rất nhiều, ứng phó cũng càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng Tô Đông đột nhiên xuất hiện ở bên phải đường, để cho thân là hậu vệ trái Vander Hịch Đen đầu. Vẫn là phải cẩn thận, đừng cho hắn cơ hội cầm binh." Mã nói. Trong lòng hắn cũng ở đây âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như một lần nữa, hắn cũng không biết bản thân có thể hay không thủ được. Tiểu tử này là không phải cắn thuốc rồi. Cũng tám mười mấy phút còn có thể biểu hiện được như vậy sống động, hắn là chạy bất từ sao? Nhưng rất nhanh, Ma En chỉ lắc đầu phủ nhận. Trên cái thế giới này liền không có chạy bất từ người. Tranh tài rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Thời gian đã vượt qua 85 phút. Và dù gần như trước vẫn là nghiêm phòng tử thủ, Valency đối mặt tường đồng vec sắt hay là bó tay hết cách. Theo tranh tài kết thúc thời gian gần tới, hơn nữa thời gian giải buồn ba thể năng tiêu hao. Bảo Vũ gợn phòng thủ đã không còn giống như trước một giờ như vậy không thể phá vỡ. Đây cũng là mới vừa rồi Tô Đông đợi cơ hội, dẫn bóng cùng đột nguyên nhân. Ở Vincenter vắng mặt về sau, Tô Đông cùng Esma là Valencia trong đội duy hai lượng tên có được dẫn bóng đẩy tới năng lực cầu thủ. Esma tiêu hao quá lớn, chỉ có Tô Đông còn chạy động, hướng được. Rất nhanh, Tô Đông lại lui về tới đón cầu. Lần này là trở lại bên trái sườn, xoay lưng tiếp ứng bà dạ dạ chuyển bóng. Bộ ngực dừng lại, dùng sau lưng cản trở Bảo Vũ gợn mới vừa dừng lại, lập tức xoay người phía bên phải. Vài trái cản sết một cái, chân phải đưa bóng đi phía trước mang. Bở rủ g một gã khác trung chàng lập tức tới chặn đường. Nhưng Tô Đông không có chờ đối phương đến gần, biến hướng thẳng đến khung thành phương hướng, dẫn bóng ra tốc khởi động. Bở rủ gỡ lùi sâu trung chàng này, mở một đường sít sao quấn lấy Tô Đông, mà phía trước tôi mom, đều là bở rủ gỡ hậu vệ, thấp nhất có 5 6 người, tất cả đều tụ tập ở trong cấm khu ngoài. Bất luận kẻ nào thấy được một bộ này phòng thủ trận thế, cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng lúc này đây, Tô Đông còn không có dẫn bóng tường đột, mà là đưa bóng chuyền ngang phía bên phải. Hà biết, Esma khẳng định ở nơi nào? Người Argentina mặc dù thể năng tiêu hao rất lớn, nhưng nên phối hợp thời điểm, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Chuyển xong cầu về sau, Tô Đông không chút nghĩ ngợi nhanh chóng xông về phía trước, hắn từ đối phương hậu vệ phải cùng chung vệ giữa quấn người, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phòng tuyến sau lưng Cangu. Quả nhiên, Esma xuất hiện ở Tô Đông chuyền bóng tuyến đường bên trên. Hắn đúng là không chạy nổi, nhưng thủy chung cất giữ cuối cùng một phần khí lực, chính là vì cho Tô Đông chuyển ra một cú này cầu. Khi hắn đuổi theo Tô Đông ngang, mới vừa dừng lại, liền thấy Tô Đông chạy tuyến đường. Tô Esma không có chút nào do dự, nhìn một cái về sau, Lập tức đưa ra một cước bóng qua đầu, trực tiếp đem quả bóng chuyển tới vòng 5m 50 bên trái. Tô Đông không để ý đến cái khác, chuyển xong cầu sau liền lấy tốc độ nhanh nhất vào lên, thẳng đến khung thành bên trái, chẳng qua là đang nghe Esma hô hắn về sau, quay đầu đi nhìn một cái sau lưng tiếp bóng. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền đoán được một cước này chuyển bóng điên rơi. Và dù gã thủ môn Dani vẫn luôn là như Lâm đại địch, khi hắn thấy được Tô Đông băng lên lúc, liền lập tức đem trò đứng đi phía trái bên chuyển, nhất là khi nhìn đến Esma đưa ra một qua đỉnh chuyền bóng lúc, hắn càng là tăng nhanh bước chân. Vẫn lệnh Di động cũng bị Tô Đông xem ở trong mắt, hơn nữa thật sớm phán đoán ra chuyền bóng điểm rơi, Tô Đông trong đầu nhanh chóng buộc vòng quanh một cái sút gol đường cắt. Cái này đã trở thành hắn gần như bản năng một loại thiếu giác. Liền chẳng khác nào con sói đói bén nhẹ, mà lần này, Tô Đông thậm chí ngay cả nhảy cũng không có nhảy, vọt thẳng đến vòng 5m50 đến đầu, đón Esma chuyền tới bóng đá, thò đầu đỉnh một góc xa. Quả bóng bị Tô Đông đỉnh đầu, nhất thời thay đổi phương hướng, rơi về phía khung thành bên phải. Thủ môn Vân Lận cũng là đã sớm chuẩn bị, hắn vẫn luôn để phòng Tô Đông sẽ đỉnh góc xa, cho nên cố ý lưu một tay, trước tiên đưa tay đi ngăn cảng nhưng khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tô Đông lần này cố ý đỉnh một bóng bất đắc, quả bóng sau khi hạ xuống lại bắn ngược lên, tốc độ vậy mà nhanh hơn, vần đèn trực tiếp vụt hụt. Làm bị thủ môn nặng nề ngã xuống đất lúc, quả bóng cũng tiến đụng vào phía sau hang thành. Gỗ ổn. Tô Đông ghi bàn rồi. Phút thứ 87, Tô Đông cùng Esma tiến hành một lần phi thường xinh đẹp phối hợp, vì Valencia đánh vào một cầu. Tô Đông ở đỉnh ra mặt cầu trong nháy mắt đó, liền đã đoán được cái này cầu 89 10 có thể tiến. Mà cuối cùng, hắn thấy được quả bóng bay qua vần đèn, tiến đụng vào sau lưng thành. Mừng như điên trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Tô Đông giống lớn một tiếng, xoay người xông về bên sân. Trong khoảnh khắc, sân mẹ tụt là người hâm mộ cũng lâm vào điên cuồng. Nghẹn suốt một trận đấu, đến phút quyết định cuối cùng, Tô Đông mới vì Valencia phá vỡ cục diện bế tắc. Tất cả mọi người nén nửa giờ tâm tình, trong nháy mắt này hoàn toàn bạo phát ra. Thật là một lần xinh đẹp phối hợp. Tô Đông cùng Esma thật tràn đầy ăn ý, hai người hoàn thành một lần tâm hữu linh tê phối hợp. Từ pha quay chậm có thể thấy được, Tô Đông lui về tiếp ứng cùng nhanh chóng sau chen vào là ghi bàn chốt, Esma cái này nhớ tinh chuẩn chọc đồng cũng rất là tuyệt vời, hai người ăn ý trợ giúp Valencia xé ra bở rủ gở phòng tuyến thép. Bên sân, Valencia cầu thủ tranh nhau tuôn hướng Tô Đông. Trên khán đài người hâm mộ thời là ở khàn cả giọng la lên tên Tô Đông, đang vì bọn họ ghi bàn công thần mà hoan hô. Mà đội chủ nhà ghế vấn lượt trước, Burnley T càng là hiếm thấy thất tố. Hắn từ dưới đất nhảy lên, hai tay nắm quyền, ở trước người bậy bạ vùng đánh, tư tiết nội tâm phấn chấn cùng kích động. Thời khắc cuối cùng, Tô Đông ghi bàn trợ giúp Valencia bắt được một trận quý báo thắng lợi. Cái này 3 điểm là Valencia ở vượt qua vòng bảng, nhất là đầu tranh đoạt bên trên, chiếm đoạt có lợi nhất thế. Thật là gọi người khó có thể tin. Eze không dám tin tưởng lập đầu. Nếu như không phải đích thân thể hội qua, bất luận kẻ nào cũng vĩnh viễn không cách nào nhận thức đến loại này tranh tài thời khắc cuối cùng ghi bản thủ thắng kinh hiểm. Nếu là tối nay bị cầm hòa, Valencia A tình cảnh sẽ khá bất lợi. Nhưng bây giờ, Tô Đông ghi bản thay đổi toàn bộ cục diện. Đây là một viên cực kỳ trọng yếu ghi bản, để cho Valencia ở vượt qua vòng bảng quyền, nhất là đầu danh tranh đoạt bên trong, chiếm đoạt nhất định ưu thế. Càng đáng sợ hơn chính là, hắn thật chỉ có 19 tuổi sao? Hệ dệ tệ dặn là rõ ràng nhất Tô Đông hồ sơ, nhưng lại không nhịn được đang hoài nghi. Bởi vì Tô Đông xem ra căn bản cũng không giống như một 19 tuổi ngôi sao mới. Bernie T quay đầu nhìn một cái trợ thủ, khẽ mỉm cười, không nghi ngờ chút nào, Paco, hắn chỉ có 19 tuổi. Nhưng đồng dạng là 19 tuổi, Ronaldo đã là công thành danh thoại, liên tục hai cái mùa bóng ghi bàn phá 30, mà có cầu thủ vẫn còn ở đào tạo trẻ trong chờ đợi cơ hội. Eze ste giản hiểu Bernie T ý tứ, người cùng người là có khoảng cách. Đã từng ta cho là, Tô Đông ít nhất phải hơn nửa năm mới có thể dung nhập vào đội bóng, nhưng từ mùa giải này trận đấu thứ nhất bắt đầu, không, thậm chí là từ giao hữu bắt đầu, ta liền phát hiện ta sai rồi, hắn mỗi một trận đấu đều ở đây tiến bộ, tốc độ này thật sự là quá nhanh. Nhưng đến có lúc ta đều đang nghĩ, có lẽ không bao lâu nữa, ta liền không đuổi kịp hắn. Nói xong lời cuối cùng, Bernie tê lộ ra nợ một nụ cười khổ. Hắn trước giờ chưa từng gặp qua như vậy cầu thủ, cho dù là năm đó Ronaldo. Phải biết, Ronaldo từ đổ bộ châu Âu bắt đầu, cũng đã là cái thực lực siêu quần cầu thủ, là tất cả mọi người cũng đặt vào hậu vọng đỉnh cấp thiên tài. Tô Đông mặc dù cũng bị đặt vào hậu vọng, cũng không có người sẽ trông cậy vào hắn hướng Ronaldo vậy, Từ xuất Đạo liền đá ra trạng thái tối cùng. Nhưng mùa giải này, từ vòng thứ nhất, từ trận đấu thứ nhất bắt đầu, Tô Đông đang ở lần lượt lật nghiêng bên ngoài đối hắn huấn hắn đang không ngừng tiến bộ bay vượt thức tiến bộ, hắn giống như là một sâu không lường được động công đáy, để cho người thế nào cũng không nhìn thấy cực hạn của hắn. Ta trước giờ cũng không có đã nói như vậy, vốn cũng không cho là mình sẽ nói như vậy, nhưng là Bernie T nói tới chỗ này, cô ý dừng lại một chút. cô, ta có một loại rất dự cảm mãnh liệt, hoặc giả rất nhiều rất nhiều năm sau này, người cùng ta cũng sẽ vì bản thân năm nay mùa hè làm ra ký Tô Đông quyết định mà cảm thấy kiêu ngạo. Quy một chương 222, hắn tự tuyệt. Vàng vào Tô Đông ghi bàn, Valencia ở vòng đấu bảng mấu chốt trong chiến dịch, một cầu thắng nhẹ bỡ Bắt lại mấu chốt 3 điểm. Quân đoàn rơi không chỉ có tạm thời xếp hạng bảng đấu thứ nhất, qua vòng loại quyền cũng chiếm cứ ưu thế. Tô Đông thời là bằng vào cái này viên mấu chốt ghi bàn, lần hai ngày châu Âu các tờ báo lớn bên trên, bị như nước thủy chiều tiếng tốt. Nhưng rất đáng tiếc chính là Tô Đông danh tiếng bị cướp. Đó là một trận thảm án, đồng dạng là từ La Liga đội bóng sáng tạo. Dĩ dù Ý Tạ La có dù nạ ở sân khách khiêu chiến Monaco trong trận đấu, thảm bị đối thủ 83 điên quần tàn sát. Trận này thảm án kinh hái toàn bộ châu Âu bóng đá. Ai cũng không thể tin được, Âu chiến thành tích xuất sắc số vậy mà lại ở Monaco loại này đội bóng trên người, cắm một lớn như vậy lộ Đây quả thực không thể coi như là thất lợi, mà là sỉ nhục. Toàn bộ Tây Ban Nha cũng đối La Cò Dù Na cảm thấy khiếp sợ, cũng đang chất vấn La Cò Dù Na tan tác. La Cò Dù Na vận khí đúng là kém một ít. Ở giêu thể dục thành trong phòng thay quần áo, siêu sao cửa cũng giống vậy đang chú ý bên ngoài sao phải xôn sao vậy để. La Cò Dù Na tan tác để cho ý dù ỷ ta đội bóng ở vượt qua vòng bảng quyền tranh đoạt bên trên, bại bởi Monaco. Để sam xuất linh chi này đội bóng ở vòng thứ 3 làm khách sân gì thời điểm, không một bại bởi La Nạ, nhưng ai có thể tới, trở lại Monaco về sau, để sam đội bóng liền đầy máu xuống lại. Rồi liền đem La cò dù nạ tan tác quy kết làm vật thí. Hơn nửa hiệp trước 45 phút, La cò dù nạ rõ ràng đã càng tốt hơn, bọn họ sáng tạo ra nhiều hơn cơ hội, bất kể suốt gôn số lần, khống chế bóng thời gian, hay là đánh vào đối phương cấm khu số lần, rõ ràng nếu so với Monaco càng tốt hơn. Mà cái chuyện sẽ ảnh hưởng ở loại thời khắc mấu chốt này liền thể hiện ra, sút gol số lần nhiều, uy hiếp nhiều cơ hội, nhưng ghi bàn lại không có, ngược lại thì Monaco, trước 6 thứ sút gol trong có 5 lần bắn đăng, thủ môn Molina cũng là rất có vấn đề, cho nên hị lúc nghỉ ngơi đem hắn lại. cũng đồng ý với ý kiến. Nhưng hắn cũng cho là, ý dù ý tạ công tác chuẩn bị không làm đúng chỗ. Nói thật, loại này một tuần hai trận, để lại cho đội bóng thời gian chuẩn bị đúng là rất ít, cường đội ở trên thực lực có ưu thế, cho nên bọn họ phạm sai lầm không gian lớn hơn một chút, huấn luyện viên trưởng 7 binh bố trận bên trên cũng có thể càng thêm ứng dụng, nhưng là có dù nạ trận này rất rõ ràng có chút chuẩn bị chưa đủ, ít nhất đối Monaco công tác chuẩn bị không làm xong. Ta ngược lại cho là, thay vì nói là ý dù ý tạ chưa chuẩn bị xong, chẳng bằng nói để sam càng thêm giỏi thay đổi. Zidane là người Pháp, lại là để sam ngày xưa đồng đội, dĩ nhiên là giúp đỡ đồng bạn nói chuyện. De Samonao ở Ligue 1 vẫn là đá bóng đá tấn công, nhưng lần này ở bản thân sân nhà, hắn một ngược lại trước bóng đá tấn công, ngược lại chọn lựa ổn thủ phản kích chiến thuật, cái này hoàn toàn ra ý dù ỷ tạ dữ liệu. Ý dù ỷ tạ sách lược kỳ thực rất có tính nắm vào, hắn mong muốn cùng Monaco tranh banh quyền tranh không gian, cho nên hắn để cho phòng tuyến áp lên trước, để Sam sẽ để cho đội bóng co rút lại, hoàn toàn buông tha cho trung trảng, buông tha cho khống chế bóng, chuyên tâm phòng thủ cùng phản kích, hơn nữa vận khí cũng đúng là không tệ, một đánh một chuẩn. Bóng đá trong thế giới có tính ngẫu nhiên, nhưng nhiều hơn là tính tất yếu. Tính ngẫu nhiên có thể để cho một chi đội bóng tiến một cầu. Nhưng muốn liên tục ghi bàn, vậy thì nhất định là chi này đội bóng làm đúng chuyện gì? Tỷ như Tô Đông, hắn có thể tiến một cầu, có lẽ là vật khí, nhưng hắn ở mùa giải này La Liga liên tục ghi bàn, cái này sao nói là vật khí? Đây chính là tứ đại giải đấu La Liga. Bởi vì Real Chamtoliist tranh tài so cái khác đội bóng cũng sớm ngày, hơn nữa đội bóng một đường thắng liên tiếp, thật sớm liền xác lập ưu thế, cho nên siêu sao cửa tâm tính cũng rất dễ dàng. Dù sao mùa giải này đội bóng thực lực mạnh mẽ, tất cả mọi người cũng dã tâm bừng bừng muốn lại hướng một tòa Chamtoliist. Chỉ điểm lên trang tới, tự nhiên cũng là càng thêm huy thích phương tụ. Làm hôm nay Tây Ban nhà truyền thông hai tin tức lớn điểm nóng, Tô Đông tự nhiên cũng được giêu các ngôi sao bóng đá để tài nói chuyện. "Johnny, bên ngoài truyền thông đều nói, tiểu tử này là Zona đâu cùng vì ở gì tổng hợp thể, người nhìn thế nào?" Zidane cười ha hả hỏi hướng một mực không lên tiếng Ronaldo. Người bờ ra Zidane đối Tô Đông ấn tượng thật tốt, cũng không phải ngại truyền thông nói như vậy, nhưng hắn vẫn lắc đầu cười một tiếng, hắn còn nói chút. Thẳng thắn nói, hắn một ít ghi bàn cùng biểu hiện trong, quả thật có thể nhìn ra một ít Johnny năm đó cái bóng, cũng có thể nhìn ra một ít vị ở gì cái bóng, nhưng tiểu tử này theo chân bọn họ cũng không phải là một lỗ số rất kỳ quái, rất đặc biệt, không hiểu nổi." Figo cao mày nói, "Hắn là La Liga lao tướng, ở nơi này giải đấu đá 10 năm gần đây, trải qua Zona đâu cùng vị ở gì La Liga chính trình, cho nên hắn rất rõ ràng biết cái này hai tên cầu thủ là thế nào một đặc điểm. Bất quá có một chút, Johnny nói không sai, nếu như cùng những người khác so, Tô Đông biểu hiện đúng là tương đương xuất sắc, nhưng nếu như cùng Johnny so với, cũng đúng là non một chút." Nói thế nào? Di Đan bọn người thật tò mò nhìn về phía Figo. Figo là năm đó Ronaldo ở Barcelona lúc đồng đội, hai người kề vai chiến đấu toàn bộ mùa bóng. Johnny, ta nhớ không lầm, người năm đó ghi bản ổn định tính không bằng Tô Đông A. Figo cười ha hả. Đánh rắm, ta mùa bóng hậu kỳ liên tục 10 vòng ghi bàn, còn có một cái hat-trick. Johnny rất khó chịu trả lời. Ta nói chính là tiền kỳ. Tiền kỳ? Johnny há hốc mồm, có chút nghẹn lời, nhưng rất nhanh lại nói, tiền kỳ cũng tốt, ta nhớ được, trước 10 vòng trong, ta có 4 cái lập cú đút, một hạt chỉ, tiểu tử này bao nhiêu lập cú đút, hắn có hạt chỉ sao? A, đúng, ta còn có 4 lần trợ công. Ngươi năm đó có vẻ như vậy sao? Một mực không có lên tiếng âm thanh bếp cam thình lình hỏi một câu. Mọi người nhất thời một trận cả nhà cười ầm. Ronaldo thời là trở về lần siêu sao một người vậy mà cũng không hiểu rõ ca năm đó truyền thuyết, còn không nhanh đi bãi đủ một cái loại ánh mắt kia, điều này làm cho Beckham lung túng thẳng khoát tay đầu hàng. Năm đó Johnny đúng là khủng bố. Zô Tán Dương, mùa bóng sơ, chúng ta cũng đối cái này chân ướt chân giáo đến dạ hỏa rất khưa, ta cùng Nghiên, kỷ của hắn không kém nhiều, lúc ấy ta liền ở trong lòng cùng hắn âm thầm so tài một phen, nhưng kết quả, trước 10 vòng hắn liền đem ta cho bỏ xuống, để cho ta cảm thấy tuyệt vọng. Chúng siêu sao cửa nghe Zô kể lại nhà mình chuyện lý thú, cũng đều rối rít cười lên đều là công thành dành thoại ngôi sao bóng đá, không cần giống như cầu thủ trẻ như vậy tranh cường hiu thắng, đều có thể xuất ra làm năm nhà mình chuyện xấu hổ đến từ chào, cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác cho coi thường. Bất quá nói thật, Zony cuối cùng có thể lấy được 34 cái La Liga ghi bàn, cũng là bởi vì năm đó La Liga có 22 chi đội bóng. Đúng, chỉ có kia hai cái mùa bóng La Liga là 22 chi đội bóng, trước cùng sau đều là 20 chi. Figo gật đầu công nhận. Nhiều 2 chi đội bóng, vậy thì đồng nghĩa với nhiều đá vàng 4. Tuy nói Zonano ra sân số lần là 37 vòng, nhưng nhiều 2 chi đội bóng ảnh hưởng hay là rất lớn đâu không khỏi u đoán nhìn Zoro một cái, phản phất giống như là đang nói, ngươi khen ta liền đang hoàn khen, cần phải như thế à? Tô Đông trước mắt 10 vòng thành tích là 13 cái huy bản, một lần trở công, Johnny năm đó số liệu là 12 cái huy bản, 4 lần trở công, từ trên số liệu nhìn, hay là Zoro hơn một chút. Zidane ha ha cười nói. Ronaldou khục khụ hai tiếng, khoát tay một cái, chuyện năm đó không tính toán gì hết, ta chỉ muốn muốn cùng hắn so một lần bây giờ. Bờ ra siêu sau mùa giải này số liệu là trước 10 vòng đánh vào 8 cái huy bản, 4 lần trở công, sáng tạo 12 cái huy bản, biểu hiện cũng không chút nào bại bởi Tô Đông xem ra người là thật cùng hắn so kẻ Phi có chút ngoài ý muốn Dĩ nhiên zona đâu không chút do dự trả lời làm cầu thủ chuyên nghiệp nhất là đến zona nâu cấp bậc này cầu thủ chuyên nghiệp có thể gặp phải như vậy một lệnh hắn cảm thấy lương phấn đối thủ cũng là một chuyện vô cùng khó khăn ít nhất những năm gần đây Tô đông là người thứ nhất nhắc tới cũng là đáng tiếc, tiểu tử này tuổi còn trẻ tiềm lực lớn tiền đồ không thể đo đếm, nhưng nhưng vẫn không tiến đội tuyển quốc gia hơn nữa Trung Quốc đội tuyển quốc gia thành tích di cảm thấy tiếp rẻ lắp đầu nói xác thực rất kỳ quái theo lý thuyết Hắn biểu hiện xuất sắc như vậy, liền Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cũng mong muốn phá lệ chiêu mộ hắn, vì sao Trung Quốc đội tuyển quốc gia nhưng thủy trung đối hắn hở hững đâu? Ai biết? Thì, Louis, Bồ Đào Nha chiêu mộ Tô Đông nhập đội tuyển quốc gia chuyện, là thật sao? Đáng người dối rít nhìn về phía Figo. Ai cũng biết, Figo ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia là đại lao cấp bậc nhân vật, trước có lạ gì muốn chiêu mộ đệ cổ nhập tịch Bồ Đào Nha thời điểm, Figo là người thứ nhất đứng ra phản đối, ở Bồ Đào Nha trong nước đưa tới kịch liệt phản ứng, mai cho đến đầu năm nay, đệ cổ mới chính thức chúng tuyển danh sách đăng ký. Thường hắn nói, nếu như Tô Đông nguyện ý nhập Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, ta cái đầu tiên đứng ra chống đỡ. Vì gỗ lời này để cho đang ngồi tất cả mọi người cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, hắn không phải vẫn luôn phản đối nhập tịch ngoại tịch cầu thủ sao? Nhưng nghĩ lại, đã người cũng đều bừng tỉnh ngộ đi qua. Tô Đông trẻ tuổi, lại làm bỏ tiểu gạn di mẹ dạ Liga đào tạo trẻ đội bóng xuất thân, 19 tuổi liền biểu hiện được xuất sắc như vậy, tương lai nơi nào là bọn họ có thể tưởng tượng được. Ưu tú như vậy nhân tài, nếu là thật có thể vào Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Nhưng Phỉ Gụ rất nhanh lại thở dài, hắn tự tuyệt, tự tuyệt. Vì sao? tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc. Đây chính là bồ đào nha đội tuyển quốc gia, thế giới cường đội, vậy mà cự tuyệt. Nghe bọn họ nói, hắn liền cân nhắc cũng cân nhắc, liền trả lời một câu, hắn hoặc là không đá đội tuyển quốc gia, nếu như hắn tham gia đội tuyển quốc gia, liền chỉ biết mặc vào Trung quốc áo đấu, chỉ biết đại biểu Trung quốc xuất chiến. Tất cả mọi người im lặng. Đội tuyển quốc gia, đội tuyển quốc gia, danh như ý nghĩa, đây chính là đại biểu một quốc gia đi tranh tài. Vượt cúp tại sao phải có như vậy sức ảnh hưởng? Luận kỹ chiến thuật trình độ cùng tranh tài hàm kim lượng, đừng nói trangtiolit, coi như là giải euro, đoán chừng cũng siêu qua thế giới ly. Nhưng vì cái gì hất cụt vẫn là thế giới bóng đá thứ nhất mùa giải, cũng là bởi vì dự thi đội bóng cũng là tới từ các nơi trên thế giới nước nhà đại biểu đội. Tại hòa bình hiện đại, đây chính là một trận thế chiến. Hoặc có lẽ có một số người vì tham gia hất cụt, có thể lựa chọn đại biểu những quốc gia khác đội xuất chiến, cái này dễ hiểu, nhưng cũng có chút người đang liên lặng tuân thủ sâu trong nội tâm danh giới cuối cùng cùng nhận biết, bọn họ chỉ nguyện ý vì mình tổ quốc mà chiến. Không nghi ngờ chút nào, Tô Đông thuộc về loại sau người. Mà những loại người này đáng giá to tính, Quy 1 chương 223, các ngươi ảnh hưởng đến ta ghi bàn. Làm diêu các ngôi sao bóng đá tán gẫu thời điểm. Tô Đông đang thở hồng hộc từ khí ngăn nhiều chức năng huấn luyện khí bên trên xuống tới. Tuy nói mới vừa đá xong bỡ rủ gỡ tranh tài, nhưng liên tục đôi tuyến tác chiến, đối Tô Đông mà nói vẫn là vô cùng mệt mỏi. Không chỉ là trên thân thể, đồng thời còn có tâm lý tầng diện. Hắn gần như tham gia mùa giải này cho tới bây giờ, Valencia toàn bộ tranh tài, duy chỉ có chỉ vắng mặt một trận cúp nhà vua, đối thủ là một chi cấp bậc thấp giải đấu đội bóng, căn bản cũng không cần Tô Đông đi xuất chiến. Tô Đông bên lau mồ hôi, bên hướng cực hạn toàn thân leo cơ đi tới Vào giờ phút này, Vincentter đang leo cơ bên trên tiến hành huấn luyện, Tô Đông Tư nhân vật lý trị liệu sư Gở Dạng Đạo Nỉnh đang hắn đối diện, không ngừng cho hắn cổ vũ ủng hộ. Cố lên, cuối cùng 5 phút, chịu đựng. Nhanh lên một chút, tay chân động tác cũng mau một chút. Đừng chậm lại, cắn chặt hàm răng, nhấc cổ tác khí. Gở Dạng Đạo Nỉnh không ngừng đang vị Vincentter cổ vũ ủng hộ. Tây Ban Nha tiền đạo cánh đã sớm là cắn chặt hàm răng, phản phất hắn đạp đi ra mỗi một bước cũng nặng như Thái Sơn, hai tay mỗi một lần leo, cũng giống như là ở vách núi treo leo trên. Rất nhiều lần, Vincent cũng không tự chủ mong muốn thả chậm tốc độ, nhưng ngựa giảng đạo đỉnh cũng trước tiên nhắc nhở hắn, thúc dục hắn tăng thêm tốc độ, huấn luyện như thế mới có hiệu quả. Tô Đông chẳng qua là đứng ở một bên nhìn, cũng thay Vincent cảm thấy khó chịu. Trên thực tế, hắn bây giờ là đã thích thứ loại huấn luyện này tưởng độ, cho nên đối loại này thân thể huấn luyện không hề mười phần kháng cự, ngược lại cảm thấy rất hưởng thụ trong đó, nhưng khi đó vừa mới bắt đầu lô huấn luyện, hắn cũng giống trước mắt Vincenter vậy, luyện đặc biệt tùng khổ. Cầu thủ kháng cự phòng thể dục, thật không phải là không có nguyên do. Cái này rất giống giảm cân vậy. Ai cũng biết, giảm cân trọng yếu nhất chính là hái chuyện, bao ở miệng vươn rộng chân. Nhưng vấn đề là, có thể kiên trì làm được có mấy cái. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là người bình thường giảm cân. Giống như Vincenter, bị thương mới mấy ngày, trạng thái thân thể lập tức liền rơi xuống, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn tìm trở về, lần nữa kích hoạt thân thể của mình, vậy thì nhất định phải muốn thông qua khổ luyện. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bị thương nhẹ. Nếu như là cái loại đó lâu dài thương bệnh, cầu thủ thân thể lập tức thiếu hụt vận động, mập sau khi thức dậy, mong muốn lại gầy xuống, kia thật chính là môn mệnh, cho nên rất nhiều cầu thủ một bị thương, trạng thái liền xuống dốc không phanh. thật không chỉ có chẳng qua là thương bệnh ảnh hưởng. Có thể nói Phòng thể dục mỗi một hạng huấn luyện đều là đang cùng cực hạn của mình làm đấu tranh. Cố lên, Vincenter, ngươi có thể. Tô Đông không nhịn được ở một bên cổ động nói. Vincenter đã sớm là mồ hôi đồng địa, nghe được Tô Đông tiếng kêu về sau, hắn không nhịn được mắng một câu, ngươi cút ngay cho ta điểm, đều là ngươi hại, ta muốn đánh chết ngươi. Kể lại lời này lúc, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, thật sự là hận không thể từ trên người Tô Đông cắn xuống một miếng thịt ta. Điều này làm cho Tô Đông, nu nụ cùng gở giảng không nhịn được ha ha cười không ngừng. Đánh chết ta làm gì? Ta cái này không cũng là vì tốt cho ngươi sao? Tô Đông cười rất bất đắc dĩ. Được chưa? hấu người liền nhận, còn giả trang bị khuất. Nuno cũng cảm thấy buồn cười. Vincent tới phòng thể dục, vẫn bị Tô Đông lửa, từ đó về sau, chỉ cần hắn luyện đến tuôn khổ, không nhịn được thời điểm, cũng phải đem Tô Đông kéo ra tới đạp một cước, phát tiết nội tâm phẫn nộ. Tốt, đã đến giờ." Theo gợi rằng đảo đỉnh tiếng kêu, Vincent cả người mềm mặt dừng lại động tác, một không có đứng vững, thiếu chút nữa liền từ leo trên máy té xuống, thật may là Tô Đông phản ứng đủ nhanh, trước tiên giựa vào đi. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, mới thời gian bao lâu, cần thiết hay không? Tô đông cười đả kích một câu. Vincent dùng sức muốn tránh thoát, nhưng đâu còn có sức lực. Đến bên sân, nghỉ thêm vài phút đồng hồ, khẩu khí này mới xem như hồi sức lại. "Ta cùng Phạm Tự Lộ thật sẽ bị ngươi bấy chết." Vincent chỉ Tô Đông, hoán dần nói. Tô Đông ha ha cười không ngừng, "Cái này cũng không nên trách ta, luyện nhiều một chút thân thể, đối các ngươi có chỗ tốt, cả ngày bị thương cũng ảnh hưởng tranh tài cùng đội bóng, trọng yếu nhất là các ngươi bị thương liền ảnh hưởng đến ta ghi bàn." Nghe Tô Đông nói đến như vậy ích kỷ, Vincent thiếu chút nữa cho hắn một quyền. "Má, thì ra chúng ta luyện phải muốn chết muốn sống, chính là vì giúp ngươi ghi bàn." Bất quá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 Tây Ban Nha thể dục lưỡi liền phát một thiên Italy La Gata tự tự tạo đéo lỗ sở Potter lộ. CJA song hùng Juventus cùng Inter Milan cũng đem chiêu mộ cầu thủ xúc tu đưa về phía Esma. Juventus đối Esma hứng thú đã có từ lâu, sớm tại năm nay mùa hè lúc, Liếm tỷ mới đúng Juventus từng quản lý nói lên muốn tiến cử Esma, bởi vì hắn trước mắt chỉ có nét vet một kẻ công kích hình trung tràng, mà ở mùa bóng trước Champions League, nét vẹt vắn mặt, đối Juventus tạo thành đả kích khổng lồ. Dưới tình huống này, lại dẫn một kẻ thực lực xuất công kích hình trung không thể nghi ngờ là rất có cần phải, mà bên trong gia yêu cầu là trên thế giới tốt nhất tiền vệ công. Juventus khóa được Etma. Inter Milan hướng thu tắc là tới từ đội xoé sau. Cũng tờ sau khi tan lớp, Giặc chờ giận nhị nhiệm trước, Inter Milan sẽ tiến hành đội bóng thay máu, mà Giặc chờ giận nhị đối đội bóng trung tràng cũng không hài lòng, cấp thiết muốn muốn tiến từ một kẻ giàu có sức sáng tạo trung tràng cầu thủ. Etma là Inter Milan coi trọng nhất số một mục tiêu. Có thể có được đến từ Juventus cùng Inter Milan cái này hai đại hào môn đội bóng lọt mắt xanh, đổ bộ tiểu vật cúp danh xứng Cia, đây là bất kỳ một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp đều khó mà cự tuyệt căng rỗ, cho nên Etma bây giờ cũng đối với phương diện này chuyện tương đương chú ý. Valencia mùa giải này biểu hiện được hết sức xuất sắc, trước mắt vững vàng phong tỏa La Liga bảng điểm đứng đầu bảng vị trí. Tô Đông tuy là danh tiếng vang dội, nhưng trong đội cái khác cầu thủ cũng giống vậy biểu hiện không tầm thường, tỉ như Vincenter, Sma, cùng với đôi tiền vệ trụ án Ben đá cùng bà dạ dạ, tuyến phòng ngự ấy là thủ môn Cani dễ người. Quân đoàn rơi tài lực cũng không hùng hậu, dù là chủ tịch mới giọt là Phú Hạo, nhưng cùng Chelsea lão bản sau màn áp giả Movitz cái loại đó thổ hào so sánh, do thiếu chút nữa, hơn nữa hắn chẳng qua là câu lạc bộ đại cổ đông, vẫn vậy phải bị cái khác cổ đông tán trợ. Ở tài chính dưới áp lực, ai nấy đều thấy được Valencia là rất khó lưu lại ngôi sao bóng đá. Sớm tại năm nay mùa hè, Atlè thiếu chút nữa đi Barcelona, Cádiz cũng thiếu chút nữa đi Arsenal. Nếu như Juventus cùng Inter Milan thật xuất thủ chuyển nhượng phí cho ra thành ý, Valencia đoán chừng thật sẽ thả Esma đi, bởi vì cái này không chỉ có thể vì đội bóng đạt được một số lớn chuyển nhượng phí thu nhập, còn có thể xúc giảm một khoản khả quan tiền lương chi tiêu. Nói một cách thẳng thừng, Valencia căn bản liền không có hảo môn đội bóng nền tảng. Không chỉ là Esma, Atlè cũng giống vậy bị không ít đội bóng chú ý. Đừng xem Argentina trung vệ đã 30 tuổi, nhưng càng già càng dẻo dai trước mắt rõ ràng đối hệ là cảm giác hứng thú đội bóng thì có Chelsea, Jenny Azzi thậm chí bày tỏ hy vọng ở kỳ nghỉ đông liền ký Hla, ổn định theo bờ lu tuyến phòng ngự. Ngoại trừ Chelsea, MU cũng đúng lẽ lạ cảm thấy hứng thú. Ferdinand ở tháng 9 bỏ qua thuốc kiểm, bị FA nói lên tố cáo, tuy nói còn không có tuyên án, nhưng nếu như ngồi vững vậy, đem đối mặt dài đến mấy tháng treo giỏ, cho nên Ferguson mong muốn ở kết quả ra trước khi tới, ở kỳ nghỉ đông tiến cử một kẻ thực lực phái chúc hóa giải Ferdinand treo giỏ mang đến ảnh hưởng. Hla mùa giải này biểu hiện được hết sức xuất sắc, vừa đúng phù hợp Ferguson yêu cầu. Nhưng nước Anh truyền thông vừa báo liệu, bên này Valencia lập tức liền cho ra phủ nhận. Tô So Kiếu Tỷ đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, Chelsea nhiều tiền lắm của, bọn họ có thể mua bất kỳ bọn họ chỗ coi trọng cầu thủ, nhưng Valencia không sẽ phối hợp bọn họ lằng xe hệ lạ chuyện được. Đoạn thời gian gần nhất, toàn bộ châu Âu cũng đang nói, lại có nhà nào câu lạc bộ nhìn chúng tôi Đông, ai ai ai đối ẻ mà cảm thấy hứng thú, lại có ai mong muốn tiến cử hệ lạ. Ta muốn nói cho đại gia chính là, cho tới bây giờ, chúng ta trước giờ chưa lấy được qua bất kỳ một nhà câu lạc bộ chính thức ra giá. Tô So Kiếu Tỷ bậy tỏ, Bây giờ tuyệt không phải thảo luận cầu thủ chuyển nhượng giao dịch thích hợp thời cơ. Ta thậm chí hoài nghi là có người hay không cố ý thả ra tin tức, mong muốn phá hư chúng ta đội bóng ổn định. Ai cũng biết, chúng ta trước mắt ở La Liga là đội lĩnh. Bởi vì năm nay mùa hè chuyển nhượng 3 ca tin đồn, đưa tới Valencia người hâm mộ phẫn nộ, hết lạ lần này cũng đã có kinh nghiệm. Đang tiếp thụ truyền thông phòng vẫn lúc, Argentina trung vệ bày tỏ bản thân không cùng bất kỳ đội bóng từng có tiếp xúc, hắn cũng sẽ không nghĩ bất kỳ chuyển chuyện, toàn tâm toàn ý liền muốn giúp Valencia a tốt mỗi một trận đấu, tranh thủ ở mùa giải này sau khi kết thúc, bắt được giải đấu vô địch. Ta mới vừa cùng câu lạc bộ gia hạn 3 năm, ta hy vọng có thể ở Valencia giải nghệ. Nhưng ai cũng biết, Argentina trung vệ phần này thanh minh, ở Chelsea tiêu cao tới 90.000 bảng Anh lương tuần hợp đồng trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ sức thuyết phục. Trừ phi Chelsea không ra tay, hoặc chuyển nhượng phí chưa cho đến nơi, nếu không, Etlà là không thể nào nói với Chelsea không. Chính là bởi vì rõ ràng đây hết thảy, cho nên Tô Đông trong đầu mới có hơi lo âu. Theo hắn biết, kỳ nghỉ đông bán người khả năng không lớn, Bernie đã cùng tầng quản lý đạt thành nhận thức chung, trước mắt đội bóng tình thế không sai, khắp mọi mặt cũng hy vọng Valencia có thể vững vàng vượt qua kỳ nghỉ đông. Nhưng sang năm mùa hè đâu? Nếu quả thật bán đi S Esma cùng Elia, Valencia thực lực tổng hợp khẳng định rất được ảnh hưởng, thật đến khi đó, quân đoàn rơi còn có thể làm ra điều gì đó sao? Để cho Tô Đông tương đối may mắn chính là, Vincenter, bà dạ dạ cùng án Ben đã chờ bổn thủ cầu thủ, ngược lại cũng không có chuyển ra cái gì sờ tàng đan, đoán chừng cái này cũng cùng Valencia trước mắt ở La Liga địa vị có liên quan. Valencia cùng Real là từ địch, cầu thủ lui tới gần như không có, cùng ba ca quan hệ ngược lại tạm được, nhưng hôm nay ba sống được còn không bằng Valencia. Cho nên, mấy vị này bổn cầu thủ ngược lại thì để cho người yên tâm. Bất quá, ở trải qua sở tốt tinh lịch bọn trao đổi chất về sau, Tô Đông cũng nghị thông suốt rồi. bóng đá chuyên nghiệp chính là như vậy, có người đi thì có người mới tới. Nói không chừng, nhân viên lưu động sau, đội bóng ngược lại mạnh hơn, uy một chương 224, lần sau nhất định. La Liga thứ 11 vòng, lại là làm người mắt kiếng ngã vỡ một vòng. Liên tục đôi tuyến tác chiến, trong tuần mới vừa đấu sống chết mở rủ G Valencia tiến hành không nhỏ đội tiên Tô Đông, Esma cùng Vincenter cái này ba tên cầu thủ tất cả đều ngồi ở trên gây dự bị, Toàn đội cũng biểu hiện được không lý tưởng. Hiệp đầu phút thứ 23, Dja sản tăng đợt tiên phong bồi sóng liền vì đội khách mở tỷ số. Chỉ 1 phút đồng hồ sau, Bạ dạ dạ vì Valencia gỡ hòa tỷ số. Cả nửa trận, Valencia cũng biểu hiện thiếu hụt tấn công uy hiệp, Berniet ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền thay cho José López, đổi lại mà. Kết quả, nửa hiệp sau bắt đầu chỉ 4 phút, bồ sóng lần nữa bắt được Valencia phòng thủ chỗ sơ hở, vì đội khách lần nữa đem tỷ số vượt qua, đem Valencia dồn đến lúng túng tình cảnh. Phút thứ 60, Bernite đổi lại Vincenter, phút thứ 70, Tô Đông dự bị ra sân chỉ sau 8 phút, đệ tử cánh trái Vincenter cưỡng ép sau khi đột phá tác động, Tô Đông ở trong cấm khu đánh đầu dứt điểm, vì Valencia Agoha hòa tỷ số. Tỷ số này cũng cuối cùng giữ vững đến tranh tài kết thúc. Valencia A22 sân nhà thảm bị dã sĩ sạn tầng đỡ cầm hòa. La có dù nạ sân nhà 21 lội ngược dòng Rio Solsi Hédad, Barcelona sân nhà 21 thắng hiểm Rio Betis. Mà mới vừa lên tới điểm thi đấu vòng tròn bảng thứ tích Rio ở sân khách nên chiến Sevilla trong trận đấu, bị đối phương 41 điên cùng tàn sát. Ronaldo ở nửa hiệp sau đánh vào một cầu, vì giải ngân hà giữ được mặt mũi. Trận này thảm bại làm cho cả Tây Ban Nha bóng đá cũng vì đó động đất đầu tiên là la có dù nạ baxo 8 thảm bại cho Monaco tiếp theo diêu lại là 14 thảm bại cho Sevilla đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì sao La Liga cường đội liên tiếp xuất hiện như vậy điểm số lớn thất lợi đối với diêu vấn đề toàn bộ truyền thông cùng nhân sĩ chuyên nghiệp đánh giá cũng rất nhất trí đó chính là công thủ mất cân đối trước trận chất đóng quá nhiều siêu sao, nghiêm trọng để ép trungtàng phòng thủ nhất là mã kệ lẹo rời đội về sau trung trang thiếu hụt phòng thủ độ cứng trực tiếp để cho đối thủ đối mặt bên mình phòng thủ đây là tương đương hỏng bé cục diện cũng là ở cái này trận thảm bại sau Diêu cũng lần nữa nhặt lên tiến cử trung vệ truyện cũ, Ela, Bergant, Samuen cùng luật chờ cầu thủ cũng đều lần nữa tiến vào Diêu tầm mắt. Diêu thản bại chấp tay nhường ra giải đấu thư tịch. 11 vòng đấu sau khi đã xong, Valencia lấy 9 thắng 1 hòa 1 thua trên tích, đứng hàng La Liga đầu lĩnh. La có dù thời là lấy 8 thắng 1 bình 2 phụ chiến tích theo sát phía sau, Diêu đứng hàng thứ 3, ca thời là lên tới vị thứ 4. Atletico Madrid cũng bằng vào đoạn thời gian này tới nay, tiểu tướng Tozet biểu hiện xuất sắc, bỏ đến giải đấu thứ 5 vị trí. Mà nhìn chung mùa giải này La Liga khai cuộc Valencia không thể nghi ngờ là biểu hiện nhất ổn định đội bóng. Báo Barca cho là, ở tiến tử Tô Đông, điền vào bên trên đội bóng tấn công chưa đủ về sau, Bernete đã cơ bản hoàn thành đội bóng cải tạo, ở duy trì đôi tiền vệ trụ không đổi dưới tình huống, Tô Đông gia nhập không chỉ có hoàn thiện đội bóng trục trung tâm, đồng thời cũng tăng lên cực lớn đội bóng công kích hỏa lực. Càng quan trọng hơn là, mùa giải này La Liga đang hướng đối Valencia có lợi phương hướng phát triển. Diêu bị cuốn tại Di Đan Dạ và chính sách, tuyến phòng ngự phi thường yếu ớt, hơn nữa bọn họ nhiều hơn đem tinh lực đặt ở Cham The Only trên sân thi đấu. Barca shi đắ cùng xe ta Vigo đều là có được thực lực cạnh tranh nhưng Yoshi đắ cùng xe ta Vigo mùa giải này thành tích cũng không lý tưởng hoặc bởi vì đổi soái hoặc bởi vì Âu chiến phân tâm khiến đến bọn họ ở La Liga cũng rất khó có tư cách 3k vốn có thể biểu hiện được càng tốt hơn nhưng dịch đặt đến nay không có điều chỉnh ra một bộ thành thục lối đánh cảnh này khiến bak mùa giải này đã rất không ổn định biểu hiện cũng không lý tưởng báo Matka cho là la có dù nạ sẽ là Valencia mùa giải này lớn nhất đối thủ cạnh tranh ý dù ý ta đội bóng không chỉ có đội hình của mạnh hơn nữa toàn thân kỹ chiến thuật cũng tương đối thànhục Ở đưa đi mà về sau, La có dù Nạ tuy nói xuất hiện vẻ đị an nhưng vẻ đị an mâu thuẫn, để cho La có phòng thay đồ cũng không ổn định, hơn nữa chi này đội bóng cường cường đối thoại biểu hiện không tốt. Báo mắt Ca bảy tỏ, Valencia là mùa giải này La Liga lớn nhất vô địch tướng đội bóng, không chỉ có cường cường trong đối thoại biểu hiện xuất sắc, nhất là ở mùa bóng tiền hướng kỳ kia đoạn ma quỷ lực đấu trong, trước sau thất bại Inter Milan, Atletico Madrid, Real Madrid cùng Barcelona, có thể nói là giành được cả sảnh đường ủng hộ. Ham hiểu đánh bắt chiến, đây là Valencia mùa giải này đánh vào La Liga vô địch có lực bảo đảm. Mấy viện Tô Đông không ngừng đi bàn, càng là làm cho tất cả mọi người cũng đối Valencia tràn đầy lòng tin, tin tưởng quân đoàn rơi mùa giải này hoàn toàn có năng lực lại đoạt một tòa La Liga vô địch. Đã xong dạ sỉn sạn tăng đợ về sau, đội bóng đêm đó liền giải tán. Tô Đông mấy ngày liên tiếp không ngừng tranh tài cùng huấn luyện, cả người đều mệt mỏi. Nuno Just chờ huấn luyện viên đoàn thành viên cũng đi theo hắn làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, giống vậy mười phần mệt mỏi. Thừa dịp lần này 2 tuần lễ đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, hơn nữa bản thân cũng sắp thực cần thích hợp nghỉ ngơi, cho nên Tô Đông liền đồng ý Nuno nghỉ đề nghị, cho toàn bộ tư nhân huấn luyện viên đoàn 1 tuần ngày nghỉ. Dạy Diên cửa nghỉ, Tô Đông lại không có cùng nghỉ ngơi, chẳng qua là thoáng hạ thấp huấn luyện của mình cường độ. 15 ngày, hắn nhận được Messi điện thoại. Bởi vì Esma diễn cớ, hai người trước ở Barcelona ăn rồi một bữa cơm, sau đó Messi còn tranh thủ chạy đến Valencia tới một chuyến, nhìn Valencia A tranh tài, lúc ấy Tô Đông đi bản, vì vậy sau trận đấu trở về mời Messi ăn một bữa. Cái này thường xuyên qua lại, hai người quan hệ thay đổi không tệ. Lần này Messi gọi điện thoại tới cho hắn, liền là muốn mời hắn đến Otto đi quan sát rồng lửa sân bóng khải dụng nghi thức. Bởi vì là đội tuyển quốc gia tranh tài trong lúc, đội bóng chủ lực cũng không ở. Cho nên lần này ta ở danh sách đăng ký trong, sẽ phải ra sân. Tuy nói là thông qua điện thoại, nhưng Tô Đông vẫn có thể nghe ra Messi giọng thanh âm kích động. Đây chính là tiến vào Barcelona đội 1. Tô Đông dĩ nhiên một trận chúc mừng, bởi vì Esma ở Argentina tham gia đội tuyển quốc gia chính tài Messi bằng hưu tốt nhất lại ở xa nước Anh, cho nên Tô Đông là Messi trừ người nhà ngoài duy nhất mời bạn bè. Đội một lần ra mắt đầu tiên, Tô Đông dĩ nhiên sẽ không đi quét Messi hưng. Yên tâm, Otto bên kia ta quen, nhất định đi phụ người trận. Hai ngày sau, Otto ở rổng lựa sân bóng cử hành thanh thế thật lớn khai dụng nghi thức. Trên thực tế Sân bóng này đã sớm cải dụng, chẳng qua là thiếu một nghi thức. Cái này liền có chút giống như là nam nữ giữa cái loại đó lên xe trước hậu bổ phiếu cảm giác. Barcelona tuyển thủ quốc gia đông nào, coi như là đội phiên cầu thủ, thường thường tất cả đều là các từ quốc gia đội chủ lực, cho nên đại đa số đều là đội một máy nước uống nhân viên quản lý ra sân, ngược lại thì Porto lấy toàn đội hình chủ lực xuất chiến. Dù sao đây là người ta hôn lễ, ách, không đúng, là mua vé bổ sung dự trường. Kết quả không cần nhiều lời, Barcelona bị đánh cùng đầu như vậy, toàn trường bị áp chế. Messi là ở phút thứ 75 mới dự bị ra sân, ở ngắn ngủi gần 10 phút trong Hắn bị làm gục thấp nhất 5 lần. Có đôi khi là bởi vì thân thể quá mức mỏng manh, vừa đẩy lên đổ, có đầy đối phương phòng thủ động tắc quá lớn, trực tiếp liền người dẫn bóng xén đạo. Nhất có uy hiếp hình ảnh có 2 lần, một lần là ở dự bị ra sân 5 phút lúc, đồng đội một cước nghiêng chuyền dài nhập căng cụm, Messi sau chen vào rừng phải phi thường xinh đẹp, kết quả bức kế tiếp lại không xử lý tốt, bị đánh ra thủ môn bạ nhào ở. Còn có một lần là 86 phút, như trước vẫn là đồng đội chuyển thẳng sau lưng, Messi nhanh chóng tới, ở thủ môn bạ đánh ra đến bên ngoài vùng tấm không cách nào lấy tay dưới tình huống, ra chân đưa bóng đâm hướng sau lưng. Nhưng thời khắc nỗ chốt, cắt vạn cổ chắn Messi trước người, người Argentina cố gắng qua hết cắt vặn hủ, kết quả không cần phải nói, cầu bị gãy phải không còn một nõng, lại bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt hảo. Tô Đông trên khán đài nhìn phải 10 phần số ruột có loại hận không thể tự mình tự mình khoác giáp ra trận, vì Messi tiến kia hai quả cầu. Tiểu tử này còn non. Tô Đông lão khí hoành thu lắp đầu nói, nào đâu biết, hắn cũng mới so Messi lớn hơn 3 tuổi. Haha, ha, Tô, đã lâu không gặp. Làm đệ cô ở cầu thủ lối đi, thấy Tô Đông thời điểm, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đúng vậy, làm rất tốt, Deco. Tô Đông đi tới cùng đè cổ ôm một cái. Làm sao ngươi tới à? Đệ cổ sau lưng Cắt Vạn Hổ thấy được Tô Đông lúc, bản năng mí mắt giật mình. Đây chính là hắn ác mộng a. Yên tâm, ta tối nay là tới làm người hâm mộ. Tô Đông vội vàng giải thích. Đệ cổ bọn người cảm thấy buồn cười. Tuy nói trước kia Tô Đông hiệu lực với Sở Tuất Tim Lịt bọn ở sân bóng bên trên cùng tô cầu thủ không ít đấu sống chết, nhưng ở dưới cầu trường, với nhau giao tình vẫn có, hơn nữa còn không sai, nhất là cùng đệ cổ. Bện Nhịm Cắt Thì ở một bên lặng lẽ chú ý cùng đệ cổ đám người cười nói Tô Đông, trong đầu rất là ngũ vị tạp trận. Hắn biết, bản thân Sở dĩ có thể trở lại bắt Tô một nguyên nhân rất quan trọng chính là Tô Đông đi Valencia. Mujinho thứ nhất lựa chọn là Tô Đông, chỉ là bởi vì không mua được Tô Đông, cho nên mới mua hắn trở lại, điều này làm cho bệnh nhím Cật Thị thấy được Tô Đông lúc, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nhất là lại nghĩ tới đối phương bây giờ tại La Liga đã phong sinh thủy khởi, trong đầu thì càng trận. Phải biết, hắn mùa bóng trước ở La Liga vẹn vẹn chỉ ra sân 14 lần, đánh vào hai cầu. Nhưng Tô Đông đâu? Mùa giải này La Liga ghi bảng đã 14, càng muốn chết chính là, hắn mới 19 tuổi. Trong lúc bất chợt thấy được Tô Đông, thì thật có loại mong muốn lần tránh xa xa xung động. Tiểu tử kia là bằng hữu ngươi. Đệ cổ cùng Cát Vạn hồ đều có chút kinh ngạc. Valencia đương ra trung phòng, cùng Barcelona ngôi sao mới là bạn bè. Cái này cái gì cùng cái gì? Tô Đông cũng rất không nói, giải thích rất phiền toái, cũng không thể nói Messi là Esma nhỏ mê đệ, bản thân cùng Esma quan hệ không cạn, cho nên hãy cùng Messi cũng giao tình không tệ. Quá phiền toái, định liền không giải thích. Dị cật đồ, tiểu tử ngươi không tử tế, mới vừa rồi liền không thể giữ chân tình, để cho hắn tiến một. Tô Đông không có ý tốt nhìn Cát Vạn Hổ, để cho bổ đảo nha trung vệ không khỏi lạnh cả tim. Hắn thật sự là không biết thế nào phòng thủ ở Tô Đông. Ta không biết hắn là bằng hữu ngươi, bây giờ biết, lần sau, lần sau nhất định. Các bạn cô vội vàng giải thích, đó lấy, bay vượt qua chạy. Lưu lại Tô Đông cùng đệ cổ hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, dối rít cười lên. Quy một chương 225, bị thương nhà ảo thuật. Ngươi lai, like, ngươi cùng Otto cầu thủ thật rất quen. Ở rông lửa sân bóng một góc nào đó, mới vừa thấy xong người nhà Messi, rốt cuộc gặp được Tô Đông. Lúc ấy Tô Đông đang theo Otto cầu thủ cười cười nói nói, xem ra thật không phải bình thường quen thuộc. Ta có một bạn rất thân gọi PP. Hắn là đệ cổ sư đệ, chính là mới vừa mới đưa lên hai lần chợ công tên kia trung tràng. Messi gật đầu, ta biết hắn, chúng ta đội bóng năm nay mùa hè liền muốn mua hắn, nhưng không, có mua đến. Nghiêm chỉnh mà nói, sơ tại lễ 2 năm kỳ nghỉ đông thời điểm, Barca liền đã đang đào góc đệ cổ, nhưng sau đó đệ cổ bị chủ tịch Porto cưỡng ép giữ lại 1 năm, nếu không, đã sớm cùng Messi làm đồng đội. Bất quá, dưới mắt châu Âu bóng đá người cũng đều không khác mấy có thể xác định, đệ cổ sẽ qua sang năm mùa hè chuyển nhượng Barca. Mới vừa rồi biểu hiện được rất tốt, chính là thân thể kém chút." Tô Đông cười nói, "Messi lại là một trận gắt đầu. Ziccat cũng là như vậy nói với ta, hắn tin tưởng ta sẽ thành một kẻ có tiền đồ cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng hắn hay là không có đối ta ưng thuận bất kỳ cam kết. Nói xong lời cuối cùng, Messi cặp mắt có chút ảm đạm. Chẳng qua là khen mấy câu, lại không cần bỏ ra tiền, ai đều biết, mấu chốt là phải hứa hẹn lấy tương lai. Đối đại giống như Messi như vậy trẻ tuổi tài tuấn, bọn họ coi trọng nhất hay là ra trận đấu cơ hội. Người biết, ta bằng hữu tốt nhất CESC -E -C, C chuyển nhượng đi Arsenal về sau, đã ở League Cup trong ra sân, hơn nữa biểu hiện được rất xuất sắc, Heger đối hắn 10 phần coi trọng, cũng ở đây hết lòng tài bồi. Ban đầu Heger vốn là muốn đem ta cũng cho mang đi. Messi nhân do nhiều nguyên nhân, lựa chọn ở lại Barcelona, nhưng chi này đội bóng rung chuyển sát thực làm người ta bất an. Khỏi cần phải nói, Drit cắt chính mình cũng có chút tự thân khó bảo toàn, hắn làm sao có thể cho Messi hứa hẹn tương lai đầu. Nếu như không phải đoạn thời gian gần nhất, Barca biểu hiện có chút khởi sắc, Hà Lan danh tốc sớm đã tàn lớp. Tây truyền chết, người chuyển sống, thật đến khi đó, chủ động ngoài mướn cũng là một cái biện pháp. Tô Đông đề nghị, Esma hay là rất có mạng giao tiếp, theo trước khi nói có cùng huấn luyện viên tổ câu thông qua, mà Valencia cánh phải sát thực cũng là vấn đề. Từ đêm nay tranh tài đến xem, Messi là chân trái tướng Hắn có thể đảm nhiệm tiền đạo cánh trái, tiền vệ công cùng tiền đạo cánh phải ba cái vị trí, nghe nói ở đội thanh niên cũng có thể đạt trung phong, toàn bộ năm 2003 hắn đá 31 trận đấu, đánh vào 38 cái đi bản, biểu hiện tương đương chói mắt, cũng chính là ở ba ca loại này đội bóng mới có thể không chiếm được cơ hội. Cũng đúng. Messi thở dài, nếu là thật thuê đến Valencia cũng là lựa chọn tốt, thấp nhất với người cùng Phạm Tỡ lộ làm đồng đội, coi như trời sập cũng có như người loại này người cao chống đỡ. Nói xong lời cuối cùng, Messi khổ trong làm vui haha ha cười lên. Tô Đông thực tại không có cách nào nói, Esma chính mình cũng đang chuẩn bị chuyển nhượng rời đội. Dĩ nhiên, Esma cùng Messi tình huống là hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Messi chẳng qua là có tiền phú, thậm chí ngay cả mới ra đời cũng không tính, chính là ở đội thanh niên trong chơi lầy, nhưng Esma bất đồng, hắn là thành danh nhiều năm tiên tài tiền vệ công, là Argentina đội tuyển quốc gia trung tràng nòng cốt, hai người hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đối với bây giờ Esma mà nói, Valencia là một tòa miếu nhỏ, hạn chế lại sự phát triển của hắn, nhưng đối với Messi mà nói, vừa đúng bởi vì Valencia là một tòa miếu nhỏ, ngược lại dễ dàng hơn đạt được nổi lên cơ hội. Về phần nói Valencia cánh, vấn đề xác thực tồn tại. Đầu tiên, Tô Đông Esma cùng Vincenter ba người là Valencia trước trận tấn công trụ cột, nhưng Vincenter cùng Esma cũng rất dễ dàng bị thương, một khi Esma cùng Vincenter vắng mặt một, Tô Đông trên người áp lực chỉ biết tăng lên gấp bội, nếu là hai người cũng vắng mặt, kia Tô Đông thì càng là áp lực như núi. Cho nên, Valencia huấn luyện viên tổ vẫn luôn có ý hướng, mong muốn tiến cử một kẻ tiền đạo cánh, tỉ như năm ngoái mùa hè liền đang chăm chú cỡ Zitano Zonan đâu cùng Cagemma, kết quả hai người một đi MU, một đi Bây giờ Mendes cũng đang chuẩn bị vận hành Cakatzma tới Valencia, bởi vì Bồ Đào Nha tiền đạo cánh ở Barcelona hoàn toàn không chiếm được cơ hội, nhiều hơn là tha đà nắm thắng. Cakatzma năng lực cùng tiềm lực cũng không cần nhiều lời, nếu không, Barca không thể là vì hắn móc tiền, mấu chốt là nhìn huấn luyện viên trưởng như thế nào bồi dưỡng cùng sử dụng. Cầu thủ chuyên nghiệp khó tránh khỏi cũng sẽ trải qua như vậy một đoạn quá trình, tỉ như Certo Anozono ở MU. Tô Đông cũng giống vậy ở trải qua, chẳng qua là hắn đá bóng phong cách khiến cho hắn càng có nọng cốt sắt thái. Nếu là Messi cùng Cakatzma cũng tới Valencia, kia quân đoàn rơi cánh phải cơ bản liền không cần lo lắng. Hai tuần lễ đội tuyển quốc gia tranh tài đối tuyển thủ quốc gia Đông đảo đội bóng ảnh hưởng phi thường lớn, nhất là có nhiều tên Nam Mỹ tuyển thủ quốc gia đội bóng. La Liga lại cháy lên ngọn lửa chiến tranh về sau, cường đội biểu hiện cũng là tương đối mệt bại. Ngay đầu cử hành trong trận đấu, La có dù nạ sân khách không không đá đều Real Betis. Y dù ỷ ta đội bóng gần một đoạn thời gian biểu hiện quả thật có chút không thể khiến người hài lòng, nhất là ở một ít không cần thiết số trận trong, càng là liên tiếp mất điểm, để cho người rất lo lắng chi này đội bóng tình huống. 2 giờ sau, đang ở Valencia, Barcelona sân khách thảm bị Villarreal áp chục tuyệt Giữa sờ mạ gì ở hiệp đầu phút thứ 40 liền vì tàu ngầm vàng mở tỷ số, nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Luật vị Barca gỡ hòa tỷ số, nhưng ở bù giờ giai đoạn, Anderson vị Vila đánh vào tuyển sắt cầu. 21, Vila sân nhà đánh bại Barcelona. Toàn trường tốt nhất cầu thủ là trước Barca trung trảng gì chân mỡ. Tiền này Argentina nhà ảo thuật ở trong trận đấu biểu hiện được tương đương xuất sắc, hoàn toàn chúa tể Vila đánh bại 3K trận đấu này. Càng thú vị chính là, gì chân mỡ hay là Barca cho thuê Vila Cho tới sau trận đấu, làm truyền thông hỏi thăm Barca phó chủ tịch dụ xẻo thời điểm. Hẳn bảy tỏ đội bóng sẽ tại mùa giải này sau khi kết thúc, từ Villa Gio triệu hồi gì chần mờ. Nhưng gì chần mở đối với lần này đáp lại cũng là, ta sâu sắc yêu Villa Jiệu mỗi người, có trở về hay không Luke Em, ta còn cần suy tính một chút. Rất rõ ràng, Barca trải qua để cho Argentina nhà ảo thuật bị thương rất nặng. La có về để cho Valencia cùng Rio cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng đều thấy được cơ hội. Valencia mong muốn tiến một bước kéo ra chiến lệnh, tiến tới vì mình đôi tuyến tắc chiến tranh thủ càng rộng rãi hoàn cảnh, Gio thời là khát vọng lội ngược dòng La Cọjuna, trở lại giải đấu thứ thịt, Queyron cần thành tích tới bảo đảm bản thân xoáy vị. Giữa tình huống này, tranh tài ngày kế, hai chi đội bóng cũng dùng hết toàn lực. Riêu ở sân nhà 21 tháng hiếm Atletico Bilbao, Beckham cùng Zidane trước sau ghi bản, nhưng tranh tài quá trình 10 phần hữu hiểm, Riêu thậm chí một lần thiếu chút nữa bị đối phương đánh ngã. Riêu toàn lấy 3 điểm 2 giờ sau, Valencia sân khách khiêu chiến mù xì ạ. Esma cùng lẽ giữ là chờ lần lội buồn 3 Argentina tuyển thủ quốc gia tất cả đều thay phiên nghỉ, Bernie tê tổng ra 442 trận hình, từ Tô Đông cùng Mỹ sợ Tạ tạo thành tuyến tiền đạo hợp tác, Vincenter cùng hiệp tác hai cánh, đôi tiền vệ trụ vẫn là ản bén cùng bạ dạ dạ. Nhưng trận đấu lần nữa chứng minh, Etla vắng mặt đối Valencia phòng thủ ảnh hưởng rất lớn. Hiệp đầu chỉ 12 phút, Etma vắng mặt về sau, chủ động khơi mạo trước trận tấn công nòng cốt trách nhiệm Tô Đồng, sẽ dùng một lần đặc sắc cá nhân dẫn bóng đột phá, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý, đưa ra một cước chuyền hạng, trợ giúp Mỹ sợ tại ở penalty điểm phụ cận lên chân, vì đội bóng mở tỷ số. Nhưng ở phút thứ 38, Mù sì A bằng vào một lần đá phạt cơ hội, dị ý tỷ đánh đầu ghi bàn, đem tỷ số gỡ hòa. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, sì phát khởi một lần nhanh chóng Phật đỉ cánh trái đưa ra tác động, Mi trước cửa bọc đánh mạnh chúng, vì Mushi A đem tỷ số vượt lên. Chỉ sau 6 phút, các bốn ý hậu trường đưa ra chuyển dài, Tô Đông trước chút xui xẻo đối tiến công phương hướng, đánh đầu chuyển lối, đem quả bóng cọ đến phòng tuyến sau lưng, vì Mịt sợ tạ sáng tạo một lần tuyệt hảo cơ hội, nhẹ nhõm đánh đầu dứt điểm chúng đích. 22. Tô Đông diễn ra trợ công lập cú đút, lần nữa đem tỷ số gỡ hòa về sau, Trách tại cũng một lần nữa lâm vào khốn thời gian ở một điểm một dọt trôi qua. Nhất là khi tiến vào 80 phút về sau, Valencia bắt đầu lên, liền phòng tuyến cũng vượt trên nửa trận. Lâm Cánh Trái cắt bốn ý lần nữa đưa ra một cú chuyền dài, cố gắng đưa bóng đưa đến ngoài vòng cấm địa vây, giao cho Tô Đông thời điểm, Mù Si A bổ thổ trung vệ mặc kẹo rốt thấp nhanh chóng lượn cuốn trước, cướp ở Tô Đông trước, đánh đầu đem quả bóng cho đỉnh trở về. Tên này tức hiệu cũ cả rốt Tây Ban Nha lão tướng, phòng thủ kinh nghiệm tương đương phong phú. Cái này pha không chiến giải vây trực tiếp để cho quả bóng bay qua trung trảng, rơi về phía tuyến phòng ngự. Mã chế nạ cũng trước tiên lên trước, ở trước, lên cao, nữa trước. Quả bóng trên không trung bay tới bay lui, rơi về phía si tuyến sau lưng. Rốt Tháp đưa tay đem Tô Đông chắn bên phải, vốn là mong muốn chặt đứt Tô Đông cùng trùng tràng liên hệ, thật không nghĩ đến, Mã Trệ Nạ đánh đầu đỉnh tới về sau, điểm rơi đang ở phòng tuyến sau lưng. Lần này coi như nguy hiểm, Tô Đông sớm tại Mã Trệ Nạ đánh đầu đỉnh khi đi tới, liền đoán được điểm rơi, cấp ở tất cả người trước xoay người. Đợi đến Rốt Tháp ý thức được nguy hiểm, Tô Đông đã khởi động, lấy tốc độ nhanh nhất xông thẳng ngay trước vòng 16m50. Thủ môn Dụ Áo Mỹ là nhìn phải rõ ràng nhất, hắn thật sớm làm ra bỏ gôn đánh ra quyết định, nhưng không chờ hắn đánh ra đến nơi, lại phát hiện Tô Đông lấy tốc độ cực nhanh về phía trước, điều này làm cho Dụ Áo Mỹ sợ tái mặt. Quả bóng chậm rãi rơi xuống đất, dù A Mỹ cùng Tô Đông hai người cũng hướng quả bóng đuổi theo. Ngô Sĩ A thủ môn ý thức được bản thân lạc hậu Tô Đông, quyết đoán, trực tiếp một ngã xuống đất cản phá, cố gắng cấp trước một bước đưa bóng trở lại, về phần sẽ hay không phạt quy, hắn đã không để ý tới. Nhưng Tô Đông chiều cao chân dài, hoàn toàn không có chờ quả bóng rơi xuống đất, cấp trước một bước ra chân đưa bóng nhẹ nhàng khều một cái. Cái này chọn trực tiếp để cho Dụ A Mỹ ngã xuống đất rơi vào khoảng không. Quả bóng bị Tô Đông chọn cao về sau, lại rất nhanh rơi xuống, mà Đông đã tránh được Dụ A Mỹ cản phá, theo chân trái nhẹ nhõm đệm chân cô trống. Đem quả bóng đưa vào không có một bóng người Mù Xi Ả không thành. 32, ghi bản sau, Tô Đông tốc độ không giảm, nhanh chóng xông về bên sân, không ngừng cơ múa cánh tay của mình. Valencia cầu thủ cũng chen chúc nhào tới nhào tới, vây quanh hắn ăn mừng ghi bàn. Đây cũng là một viên giá trị 3 điểm ghi bản, Quy 1 chương 226, giới thời trang Tân Sùng Nhi. Tô Đông lại ghi bàn. Đây là Valencia sân khách 32 đánh bại Mù Xi Ả ngày kế, Tây Ban Nha truyền thông báo cáo. Tại sao phải nói lại đâu? Bởi vì mùa giải này tới nay, Tô Đông liên tục ghi bàn làm cho cả Tây Ban Nha bóng đá cũng cảm thấy phục cái này 19 tuổi thiếu niên ở đổ bộ La Liga giải đấu thời điểm, bị không ít nghi ngờ, thậm chí rất nhiều Tây Ban Nha truyền thông đều cho rằng Valencia dùng 10 triệu euro chuyển nhượng phí đi đánh cực một kẻ 19 tuổi trẻ tuổi ngôi sao mới, là tương đương mạo hiểm hành vi. Rất nhiều người cũng cầm Tô Đông chuyển nhượng đi nghi ngờ chủ tịch Valencia giật cùng tổng giám đốc Tô So Kiếu tỷ, cho rằng bọn họ thiếu hụt mua người ánh mắt, Tô Đông đem không cách nào ở mùa giải mới khơi mào Valencia tuyến tiền đạo. Nhưng kết quả đâu? 12 vòng quá khứ, Tô Đông ở La Liga đã đánh vào 15 giải đấu ghi bàn, còn có 3 lần trợ công. Phần này vàng nóng ánh phiếu điểm đem toàn bộ nghi ngờ nhân sĩ mặt cũng cho đánh sưng. Nhưng phóng viên truyền thông chính là như vậy, bọn họ trước giờ cũng sẽ không nhận thua, cũng xưa nay sẽ không xin lỗi, khi bọn họ bị đánh mặt về sau, bọn họ sẽ lần nữa nói lên nghi ngờ, một tòa này đi bàn, bọn họ sẽ nói, vòng kế tiếp lại đi bàn, bọn họ liền chủ chạy. Vòng kế tiếp lại đi bàn, bọn họ sẽ nói, vòng sau nữa lại ghi bàn liền lên trang truyền hình trực tiếp. Chủ chạy. Có chuyện này, chờ ngươi vòng sau nữa ghi bàn lại nói. Nếu là vòng sau nữa lại đi bàn, bọn họ dứt khoát hào đánh cuộc một lần, truyền hình trực tiếp áp liệu. Ngược lại, bọn họ chắc là sẽ không thua. Vì vậy liền xuất hiện rất thú vị một màn, đó chính là đến gần đây cái này mấy vòng, mỗi lần Tô Đông vừa vào cầu, Tây Ban Nha truyền thông liền theo ồn ào lên, mà điển hình nhất thanh âm chính là, tiểu tử này vòng kế tiếp khẳng định xong đời. Nhưng những thứ này đều là viền hoa báo nhỏ hi bi, đối với những thứ kia quyền vi báo lớn, đồng dạng đều sẽ không áp dụng loại phương thức này tới tranh thủ con mắt. Tỷ như Tây Ban Nha báo Barca, nhà này tờ báo mới đúng Tô Đông liên tục ghi bản cảm thấy thán phục, thậm chí đưa cho cực cao đánh giá. Tô Đông là quá khứ 10 năm này, thứ hai làm người ta cảm thấy khó có thể tin ngồi xa mới. Ở trước hắn, có một cái gọi là Ronaldo thiên tài. Đội bộ La Liga cái đầu tiên mùa bóng cũng làm người ta quỷ bẫy. Báo mắt ca đem Tô Đông cùng Zona Ronaldo phóng đến cùng một chỗ đi tiến hành so sánh, thông qua so sánh số liệu, sân bóng biểu hiện cùng đa phương diện đánh giá tới tương đối hai tên cầu thủ kỹ thuật đặc điểm, cho là Tô Đông cùng năm đó Ronaldo là bất đồng hai chủng loại hình, nhưng cũng biểu hiện ra tương đương không tầm thường tiềm lực. Năm đó, Ronaldo top 12 vòng trong đá 10 trận, đánh vào 12 cái ghi bàn, 4 lần trợ công, Tô Đông cho tới bây giờ là đánh vào 15 ghi bàn, 3 lần trợ công, kết hợp ra sân thời gian và số liệu đến xem, hai người rất gần. Nhưng chúng ta muốn cân nhắc đến, năm đó ở Barcelona Ronaldo bên cạnh đồng đội là Figo, Giovani, Luis Inzíc, sở tọa tở cổ cùng Gadiola trở thế giới danh tướng, mà bây giờ Tô Đông bên cạnh đồng đội, tuy nói Vincenter cùng Esma cũng có chút danh tiếng, nhưng cùng những thứ này ngôi sao bóng đá so sánh, hay là kém không biết. Báo Marca cho là, vừa đúng là bởi vì chúng quanh đồng đội chiến lệnh, càng lộ ra Tô Đông những thứ này ghi bản hàm kim lượng cao bao nhiêu. Có thể nói, Tô Đông trên người lưng đeo Valencia mùa giải này ghi bán trách nhiệm. Báo Marca phân tích, tại quá khứ 10 năm, Valencia tuyến tiền đạo thủy chung vấn đề không ngừng. Mỹ giả tổ vịt mới từ đội dự kích gia nhập Valencia lúc Trước hai cái mùa bóng số bàn thắng là 16 cầu cùng 12 cầu, đến vụ ngũ 96 mùa bóng, hắn số bàn thắng lập tức tiêu thăng đến 28 cầu, nhưng ở mùa bóng sau khi kết thúc, lập tức đầu quân Real Madrid. Từ đó về sau, Valencia tuyến tiền đạo liên phản phất bị lồng lên một đạo lơi nguyên, trừ 98 cũ cũ mùa bóng cỡ Laudio Lopez đánh vào 21 ghi bàn ngoài, còn lại mấy cái mùa bóng, ghi bàn nhiều nhất là 13 cầu, đến từ trung trảng, cầu thủ mẹ đi hệ Mennyheta. Tiến vào thế kỷ mới tới nay, cũng chính là quá khứ ba cái mùa bóng, Valencia đơn bóng giải đấu ghi bàn nhiều nhất là 10 cầu, hay là trung trảng, cầu thủ Mennyheta mà quá khứ hai cái mùa bóng, trong đội chân suốt thậm chí cũng không có năng lực ở trong giải đấu lấy được vượt qua hai chữ số ghi bàn, cái này cùng Valencia thực lực tổng hợp là phi thường không xứng đôi. Báo mátca cho là chính là bởi vì tuyến tiền đạo buồn rủ, tạo thành Valencia người hâm mộ đối ưu tú chân sút khát vọng. Từ Cadiu đến Sava, lại đến Milsta, không có chỗ nào mà không phải là bị quân đoàn rơi người hâm mộ đặt vào hy vọng, hy vọng bọn họ gia nhập có thể cải thiện đội bóng tuyến tiền đạo quân cảnh, nhưng cuối cùng những thứ này cầu thủ trong, ghi bàn nhiều nhất là Cadiu, đơn mùa bóng tiến tấn cầu, cùng Ozilio cùng dạ dạ trở hậu Tô Đông đột nhiên xuất hiện hoàn toàn để cho Valencia người hâm mộ trong lòng bên trên khói mù quét một cái sạch. Giải đấu chỉ quá khứ 12 vòng, Tô Đông lấy 15 ghi bản, vượt qua tới mấy năm toàn bộ đương gia tiên phong, thậm chí vượt qua ngày xưa đội bóng tiên phong mẹn điệ hạ, điều này làm cho hắn trở thành đội bóng gần đây mấy cái mùa bóng thành công nhất chân suốt, tin tưởng cũng sẽ là thành công nhất chiêu mộ cầu thủ. Báo mát phân tích cho là, Tô Đông thành công là nhiều phương diện nhân tố hạ kết quả. Thực lực của hắn cùng tiềm lực không thể nghi ngờ, nhất là làm người ta mong đợi là hắn ở sân bóng bên trên triển hiện ra chiến thuật đặc điểm, điều này làm cho hắn vừa bước lục La Liga lập tức liền trở thành Valencia trước trận tấn công Ngoại cốt ở Valencia toàn đội cũng vây lượn Tô Đông tới tổ chức tấn công dưới tình huống, hắn đạt được cơ sẽ tự nhiên cũng liền nhiều hơn. 19 tuổi để cho hắn nhận lấy mong ngợi nhưng cũng làm người ta lo lắng. Năm đó Ronaldo là bực não ý khí phu phát, nhưng quá nhiều thương bệnh, cùng với đội bộ CJA sau các loại, để cho hắn cuối cùng cũng không thể đạt tới ban đầu dự chủ, cái này không thể không nói là thế giới bóng đá một nỗi tiếc nuối không thôi. Tô Đông còn trẻ, hắn còn nên tiếp tục ở Valencia như vậy đội bóng luyện, tích góp thực lực, đầm chắc cơ sở. Nếu như đem sở Sport Team Lisbon tỉ dụ vì là tân thủ tồn, kia Valencia cùng lắm chính là Tô Đông chuyên nghiệp đời sống khởi bộ khởi điểm đứng. Mong muốn nhất phi trùng tiền, kia liền cần đem mỗi một bước cũng đi vững hơn, đem cơ sở đánh càng tù càng vững chắc. Không chỉ là báo maca, cũng không chỉ là bóng đá vòng. Tây Ban Nha nổi danh nhất phá sân mạ gạ gìn gờ gờ ở niên độ bình chọn bên trong, Đêm năm 2003 Tây Ban Nha niên độ nhất thời thượng thể dục người giải thưởng ban hành cho Tô Đông, đây cũng ở Tây Ban Nha trong nước đưa tới không nhỏ tiếng gờ gờ là thế giới chứ danh phá sân tuy nói lần này ban hành chẳng qua là Tây Ban Nha khu giải thưởng có thể đủ nhập vây, nhất là đánh bại Rio, Barca, cùng với Tây Ban Nha trong nước Đông đảo ngôi sao bóng đá chúng tuyển, Tô Đông sức ảnh hưởng rõ ràng đang nhanh chóng tăng lên. GQ tạp chí ở bình chọn kết quả ra lò về sau, đối Tô Đông tiến hành phê bình, cho là tên này tuổi gần 19 tuổi Trung Quốc thiếu niên, bằng vào 1,95 chiều cao, kiện mỹ dáng, tuấn lãng dáng ngoài, cùng với tràn đầy ánh năng khí chất, bị Đông đảo thế giới nhãn hiệu ưu ái, trở thành giới thời trang tân sủng. Tạp chí bình luận cho là, gia nhập Valencia về sau, Tô Đông trở thành đội bộ La Liga giải đấu cùng Trang Tí Hon sân đấu vị thứ nhất người Trung Quốc, điều này làm cho ở hắn Trung Quốc trong nước cùng châu Á địa khu thành danh vương rồi, đồng thời cũng để cho hắn giá trị buôn bán đột nhiên tăng mạnh. Mai, trong chuyện, vở dồn, cả rẻ phụ chờ Đông đảo thế giới đỉnh cấp nhãn hiệu đều sẽ hắn ký nhập chứng hạ, làm nhãn hiệu đại ngôn nhân, mà gần như toàn bộ tài trợ công ty đối Tô Đông phản đoán cũng nhất trí kinh người, không bao lâu nữa, hắn giá trị buôn bán đem vượt qua Beckham cùng Ronaldo trở siêu cấp siêu sao. Vở tạp chí liệt kê ra nhiều nhà nhãn hiệu quản lý cấp cao luận luận tới bằng chứng quan điểm của mình, thậm chí còn lấy ra Totoita mấy lần thông qua Valencia tầng quản lý, trăm vương ngàn kế thuyết phục Tô Đông ký hợp đồng, lại như trước vẫn là bị Tô Đông từ chối khéo án lệ, chứng minh Tô Đông trên người ẩn dấu cực lớn giá trị buôn bán. Nhà này phá sân mạ gạ dìn bày tỏ, theo mùa giải này Tô Đông ở La Liga trên sàn thi đấu ghi bản như nước thủy chiều, hắn bắt đầu thu hoạch được càng ngày càng nhiều độ quan tâm, không chỉ là đến từ người hâm mộ cùng phóng viên truyền thông, đồng thời cũng tới tự giới thời trang. Căn cứ chúng ta lấy được đáng tin tình báo, bao gồm Amani, Hugo Bot Giờ vẻ chờ Đông Đảo thời thượng nhắn hiệu, đều ở đây rồi, rít chú ý Tô Đông, cái này thế tất đem tăng thêm một bước Tô Đông ở giới thời trang sức ảnh hưởng cùng danh tiếng. GQ tạp chí cuối cùng còn bày tỏ, làm cây ban nha nhất thời thượng giới thể dục nhân sĩ, tuổi gần 19 tuổi Tô Đông lại cùng cái khác bóng đá vận động viên hoàn toàn khác biệt, hắn cho đến nay giữ vững độc thân, hơn nữa linh sở cam đan, cái này ở bóng đá chuyên nghiệp trong vòng là tương đương hiếm thấy. Cho đến nay, hắn còn không có trước bất kỳ ai tiết lộ qua hắn chọn bạn đời xem. bình chọn cũng không mang tới cái gì trực tiếp tiền lợi, nó nhiều hơn là đại biểu một loại trong chống đo chiều gió làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên ý thức được, nguyên lai like, Tô Đông không chỉ có sẽ bị bản trên người của hắn còn ẩn dấu kinh người giá trị buôn bán. Dựa lưng vào 1 tỷ 400 triệu nhân khẩu quốc gia, cùng với toàn bộ châu Á địa khu bảng đại thị trường, theo Tô Đông ở La Liga càng ngày càng biểu hiện xuất sắc, hắn giá trị buôn bán cũng đang không ngừng bị lần nữa đánh giá, đồng thời cũng có càng ngày càng nhiều cấp thế giới nhãn hiệu đang chăm chú hắn. Đối với bên ngoài tin tức, Tô Đông chẳng qua là ở mỗi ngày xem báo thời điểm qua loa nhìn lướt qua, cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn càng thêm quan tâm hay là đội bóng kế tiếp tranh tài cùng đối thủ. Tỷ như trong tuần trang Di on vòng đấu bảng vòng thứ 5 đối thủ Inter. Nhưng ngay khi hắn đi theo đội bóng xuất trình sân khách, đi tới thủ đô thời trang Milan thời điểm, người đại diện Mendes lại đột nhiên viếng thăm khách sạn. Bồ Đào Nha người đại diện mang đến hai tắt tin tức. Điều thứ nhất tin tức chính là Valencia đang tích cực chuẩn bị cùng Tô Đông ra hạn. Javieto so kéo tỷ đã phi thường rõ ràng nói cho ta biết, bọn họ hy vọng có thể ở kỳ nghỉ đồng trước hoàn thành ra hạn. Tô Đông đối với lần này cảm thấy thật bất ngờ, bởi vì hắn mới vừa gia nhập đội bóng chưa tới nửa năm thời gian. Thế nào? Bọn họ cảm thấy tiền phá vỡ hợp đồng còn chưa đủ cao. Không không không. Mendes liên tiếp khoát tay, bọn họ sợ hãi mất đi người. Sau khi nói xong, Mendes không giấu được cặp mắt đắc ý, cười lên. Kể từ bây giờ quay đầu lại nhìn, ban đầu ký Tô Đông là rường nào anh minh một quyết định. Khỏi cần phải nói, liền nói Tô Đông ký những thứ kia buồn bán hợp đồng cùng chuyển nhượng hợp đồng, chỉ riêng Hoa Hồng sẽ để cho Mendes kiếm được đầy mâm đầy chậu, đây là cái khác bất kỳ một cầu thủ đều không cách nào cho. Chính là bởi vì Tô Đông thành công, để cho Mendes có thể phát triển được nhanh hơn càng tấn mãnh. Bây giờ, dỗ sợ vệ thậm chí đều đã không bị Mendes để ở trong mắt. Dĩ nhiên, tinh minh Mendes cũng hết sức rõ ràng, Tô Đông chính là hắn căn cơ tuyệt đối không cho có thất. Quy một chương 227, cùng thắng Valencia, đối với câu lạc bộ kinh doanh bên trên chuyện, Tô Đông không hề hết sức rõ ràng, cho nên hắn không thể nào hiểu được, gia nhập chưa tới nửa năm, tiền lương hàng năm cũng cho phải không sai, Valencia vì sao phải lòng như lửa đốt cùng bản thân gia hạn? Dĩ nhiên, hắn không phải cùng tiền làm có dễ, mà là trong đầu của hắn từ đầu tới cuối duy trì một phần cảnh giác. Trên thế giới này tổng không có ai sẽ ngu đến vô duyên vô cớ đưa tiền cho người hoa. A. Nhưng chờ Mendes giải thích rõ sau, Tô Đông liền hiểu. Nói một cách thẳng thừng, hay là bởi vì năm đó mị dạ tổ viện. Ở trước đây thật lâu Valencia cùng Real Madrid là còn là một đôi anh em tốt, hai nhà câu lạc bộ quan hệ phi thường hữu hảo, thậm chí ở Valencia có một nửa người hâm mộ đồng thời cũng là Rio người ủng hộ. Năm 93, Mị Dạ Tổ Vịt chuyển nhượng đến Valencia, lúc ấy câu lạc bộ chủ tịch chính là Roj, mà Mị Dạ Tổ Vịt cũng 10 phần biết phấn đấu, vẫn luôn là Valencia trong đội số 1 chân sút, cũng ở người thứ 3 mùa bóng đánh vào 28 cái giải đấu ghi bản, trợ giúp Valencia bắt được giải đấu A quân. Nhưng ngay khi cái đó mùa bóng kết thúc trước, lúc ấy chủ tịch Rio sẵn giãy phụ tá đến Valencia, cùng Mị Dạ Tổ Vịt bí mật tiếp xúc cũng đặt thành chuyện nhượng hiệp nghị, bởi vì lúc ấy Mỹ Dạ Tổ Vịt tiến phá vỡ hợp đồng chỉ có 9 triệu euro. Cái này cùng năm đó đông đảo đội bóng chuyên nghiệp phổ biến không coi trọng tiền phá vỡ hợp đồng có quan hệ rất lớn, dù sao bộ mạng mạn Pháp tán đến năm 95 tháng 12 mới chính thức ra sản, cho nên ở năm 96 hơn nửa năm, toàn bộ đội bóng chuyên nghiệp đối bộ này Pháp án cũng rất chưa quen thuộc, cũng không có ai sẽ dự liệu được, điều này Pháp án sẽ hoàn toàn lật nghiền châu Âu bóng đá thị trường chuyển nhượng. Kết quả không cần phải nói, coi như Valencia người hâm mộ chạy đến Mỹ Dạ Tổ Vịt trụ sở trước thị uy kháng nghị yêu cầu hắn không muốn phản bội câu lạc bộ, nhưng cuối cùng, vị dạ tổ vịt hay là tiếp nhận giao lương cao, lấy tiền phá vỡ hợp đồng Phương Thức rời đi Valencia, đầu quân Rio. Chủ tịch vật đối chủ tịch Rio săn giu lương đảo người hành vi cực kỳ phẫn nộ, không chỉ có nhiều lần ở trường hợp công khai công kích Diêu, thậm chí ở một lần theo đội tiến về Betmaber tranh tài lúc, cùng Diêu người hâm mộ phát sinh xung đột, bị đánh mặt mũi bầm dập. Thứ này, Valencia cùng Rio quan hệ hoàn toàn tan giã. Đầu thế kỷ, ở cuộc tự xuất lĩnh hạng, Valencia 2 độ tiến vào trang -ti to ấy trong đội số 1 ngôi sao bóng đá là bổn thổ trung tràng đi hệ ta hắn cũng cùng mì dạ tổ vì vậy, bị Rio đuổi hái. Nhưng lần này, Valencia hấp thụ trước kinh nghiệm dạy dỗ, chưa cho Rio bất kỳ cơ hội nào. Tuy nói chủ tịch từ giật biến thành ổ tỷ, nhưng Valencia như trước vẫn là cự tuyệt Rio đào người, lúc ấy chủ tịch ổ tỷ thả ra lời hăm dọa, nếu như Rio nghĩ phải lấy được Mèn đi Hệ Tạ, có thể, thanh toán Mèn Di Hệ Tạ cao tới 70 triệu Euro tiền phá vỡ hợp đồng. Nhưng đồng dạng đối Mèn đi Hệ Tạ cảm giác hứng thú là Gio, lại vẹn vẹn chỉ cần thanh toán 48 triệu Euro là có thể đào được Tây Ban tuyển thủ quốc gia. Không chỉ có như vậy, Vì tiến một bước phòng ngừa rêu đào người, Valencia thậm chí ở mẹn đi chuyển nhượng Lazio hợp đồng trong tăng thêm thứ nhất điều khoản. Nếu như trong vòng 2 năm, mẹn đi hệ tạ trở lại La Liga, Lazio liền cần lại thanh toán 12 triệu euro tiền phá vỡ hợp đồng. Đây chính là chứ danh phản rêu điều khoản. Có thể nói, rêu cùng Valencia giữa, bởi vì Mỹ giả tổ vịt chuyển nhượng, từ nguyên bản hữu hảo quan hệ, hoàn toàn biến thành không chết không thôi kẻ thù không đội trời chung. Lần nữa tiếp giữ Valencia, giọt cũng giống vậy đang hấp thụ năm đó Mỹ giả tổ vịt kinh dỗ Nhất là khi nhìn đến Tô Đông không chỉ có sân bóng đi lên cầu như nước thủy triều, ở sân bóng ngoài giá trị buôn bán cũng là đột nhiên tăng mạnh, cái này phi thường khế hợp Florentino đối Diêu Sách Lược kinh doanh, cho nên trong trái tim hắn cũng là âm thầm sốt ruột. Nếu là vào nhất, Tô Đông lại chuyển nhượng đi Diêu, làm sao bây giờ? Đời thứ nhất kỳ ra cái mỹ dạ tổ vịt, để cho hắn đánh mất đi Valencia người hâm mộ là người, nếu là đời thứ hai kỳ lại ra thứ hai mỹ dạ tổ vịt, vậy hắn liền thật chỉ có thể ngọc nát buổi tội. Cho nên Giót cùng tô so kéo tỷ cũng vô cùng vô cùng rõ ràng nói cho ta biết, bọn họ không thể nào tiếp nhận ngươi chuyển lượng đi Diêu cũng không thể nào tiếp nhận bất kỳ đến từ diêu ra giá. Mendes nói lời này lúc, cặp mắt ở lưu ý tô đông vẻ mặt. Tô đông thần tượng là Ronaldo, nếu như tô đông nói bản thân muốn đi rêu, kia không có chút nào kỳ quái. Nhưng tô đông không có. Chẳng những không có, ngược lại còn rất tỉnh táo nhìn Mendes, hỏi, rêu có với ngươi tiếp xúc qua sao? Không có a Mendes lắt đầu, đúng là không có. Theo ta hiểu, bây giờ Diêu cũng là một loạn Quay rồi tình cảnh cũng không lớn tốt, siêu sao lại nhiều như vậy, chúng ta cũng không cần thiết vào lúc này gì đi vào. Mendes gật đầu, lúc này đi rêu khẳng định không thích hợp. Hơn nữa, ta bây giờ ở Valencia tình huống thật không tệ, đi rêu, bọn họ trừ tiền, còn có thể cho ta cái gì? Liên phần của ta đây lượng, ở siêu sao trước mặt, có sức thuyết phục gì? Dựa vào cái gì cùng rô đâu cùng rô đi tranh đoạn vị trí chủ lực? Đối với một điểm này, Tô Đông bản thân hay là thấy rất rõ ràng. Làm phiến nhiều năm qua trong nước giáo dục, điều này làm cho hắn thành làm một cái phi thường vụ thật người không có có cái gọi là thần tượng tình kết, hắn chỉ mong muốn như thế nào đi làm ra đối với mình có lợi lựa chọn. Mendes đối với lần này ngược lại có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn còn tính toán phải thật tốt thuyết phục một cái Tô Đông. Lần này, Tô so kéo tỉ nói lên hợp đồng không sai, niên hạn cơ bản không thay đổi, tiền phá vỡ hợp đồng cũng không thay đổi, nhưng bên trong tăng lên một cái phản giao điều khoản, tiền lương hàng năm liền tăng một nửa. Mendes ha, ha ha cười lên. Nhìn ra được, hắn đối phần này ra hạn hợp đồng rất hài lòng. Dựa theo lệ thường, nếu như gia hạn thành công, Tô Đông còn có thể bắt được một khoản mấy trăm ngàn ớ rô ký tên phí, làm người đại diện, hắn từ nơi này phần hợp đồng đãi ngộ trong tiền thuê cũng là không ít. Người cảm thấy thế nào?" Tô Đông hỏi. Mendes chân mày cau lại, loại thời điểm này hay là ký đi, không ký, bọn họ không yên tâm. Tô Đông có loại cảm giác dở khóc dở cười, lúc nào người ta cấp đưa tiền tới, bản thân không thu ngược lại còn đắc tội với người. Cũng tốt, coi như chống đỡ cha mẹ ta ở trong nước mua nhà. Tô Đông cũng là không tiểu cách. Trên thực tế, hắn kiếm được tiền cơ bản cũng về nước bên trong đi, coi như là vì tổ quốc gia tăng ngoại hối dự trữ cống hiến một phần lực lượng. Mà thân ở trong nước cha mẹ, thời là ở giống như trước đây, kiên định không thay đổi tiếp tục bọn họ mua phòng nghiệp lớn. Có lúc Tô Đông thật không thể nào hiểu được, bọn họ mua phòng chấp niệm thật có mãnh liệt như vậy. Trừ Valencia Azar hạn hợp đồng ngoài, Mendes còn nhắc tới một chuyện khác. Hắn mong muốn vì Tô Đông xây dựng một bộ thành viên măng quốt, đặc biệt cho hắn đóng gói. Beckham, Lampard, Ronaldo, thậm chí là Zidane cùng Zola đám người, ở sau lưng đều có như vậy đoàn đội đang vì bọn họ cung cấp phục vụ, tỉ như Atletico tỉ cổ trước mắt hắn cũng chuẩn bị thay đổi người đại diện, liền là muốn xây dựng như vậy thành viên măng quốt. Ngươi biết, GQ Khíu Giác là nhạy bé nhất, sớm tại tạp chí đi ra trước, đã có rất nhiều nhà công ty cùng ta có tiếp xúc, bọn họ cũng đối ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng ta cũng tạm thời đưa bọn họ ổn định, không có xâm nhập hiệp đám. Vì sao? Tô Đông thật tò mò. Cái này cũng không giống Mendes da phong. Bồ Đào Nha người đại diện đối mỏ tiền vẫn là vô cùng ưa chuộng. Mendes lưu ý đến Tô Đông ánh mắt hài hước, nhưng hắn cũng không quan tâm, ngược lại có chút tự đắc. Vì mình chủ thuê kiếm tiền, đây không phải là hắn thân là người đại diện đắc ý nhất chuyện sao? Chúng ta trước mắt ký mấy phần tài trợ hợp đồng cũng không tệ, nhưng dần dần, ta cũng bắt đầu lưu ý đến vấn đề Tỷ như, đồng dạng là trang phục nhãn hiệu, Armani cùng Hugo Boss cũng đối ngươi cảm thấy hứng thú, như vậy vấn đề đã tới rồi, chúng ta nếu như hai chọn một, vậy thì bị tụt thiệt. Ý của ngươi là? Mendes khôn khéo gật đầu cười một tiếng, chia nhỏ, thì giống như mở út bộ dáng kia, bọn họ không chỉ có đem nhà tài trợ phân cấp bậc, đồng thời cũng vạch chia ngành nghề, thậm chí còn phân chia khu vực, có chút nhà tài trợ chỉ là phi châu địa khu hoặc khu vực trung đông nhà tài trợ. Làm như vậy chỗ tốt rất rõ ràng, nhưng muốn xây dựng nổi như vậy một bộ hệ thống, đơn dựa vào chúng ta trước mắt nhân thủ là không thể nào thực hiện, cho nên chúng ta cần càng thêm thành tựu." Kinh nghiệm càng thêm phong phú trả đỡ tới chủ tính. Tô Đông hiểu Mendes ý tứ, cái này rất giống hắn ở Sporting bọn hiệu lực thời điểm, mặc trên người gì vực cáo đấu, nhưng dưới chân đạp cũng là nai dạy. Ban đầu nai chống đỡ Valencia kì hắn, nguyên nhân rất trọng yếu cũng là hy vọng Tô Đông xuyên bọn họ ảo đấu. Chuyện này ngươi đi làm đi, ta tin tưởng ngươi. Tô Đông gật đầu nói, Mendes lúc này bảo đảm, mình nhất định sẽ tìm tốt nhất đóng gói đại sư tới vận hành Tô Đông khối này biển chữ vàng. Trên thực tế, nếu quả thật đem Tô Đông cho vận hành đi ra, kia Mendes dưới cờ cái khác cầu thủ cũng sẽ cùng theo ăn sung mặc sướng, dù sao tài nguyên sẽ tràn ra ngoài. Tôi đông hướng ở phía trước khán thịt, tự nhiên cũng sẽ có người theo ở phía sau gầm sườn, lại sau này thì có người uốn canh. Valencia đến Milan ngày kế, đội bóng liền tiến về sân Mỹ ạt khiêu chiến Inter Milan. Xanh đen quân đoàn trải qua đối xoái, cụp trợ sau khi ta lớp, giật chờ giận ý lên này. Như người ta thường nói đổi xoái như đội lao, giật chờ giận ý nhậm chức về sau, đối Inter Milan chiến thuật lối đánh tiến hành đại phúc điều chỉnh, thay đổi quá khứ của tợ thời kỳ bảo thủ đối đá, kiên quyết chọn lựa ba hậu vệ chiến thuật, ổ ạt bóng đá tấn công cơ sĩ. Trong đó nổi danh nhất liền là vừa kết thúc Ceeji Inter Milan sân nhà 60 cuồng thắng dễ đi nạ. Ở cộng thêm trước một vòng sân nhà 30 toàn tháng hạng Cona, Inter Milan gần đây hai vòng đấu đánh vào 9 ghi bàn, linh mắt bóng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Italy truyền thông cũng đối giặc trợ giận ỉ làm huấn luyện viên biến chuyển cảm thấy khiếp sợ, nhất là trước phản của tờ truyền thông, càng là dị thường cao điều, rối rít bảy làm ra một bộ sau đó ra cắt tư thế. Chúng ta cũng đã sớm nói, Inter Milan chính là muốn đánh bóng đá tấn công. Nhìn một chút giặc trợ giận ỉ Inter Milan, phòng thủ vững chắc không nói, công kích hỏa lực so của bộ thời kỳ tăng vọt vô số lần. Bị cố này làn sóng ảnh hưởng, trang này tranh tài trước, toàn bộ truyền thông cùng người hâm mộ cũng đang mong đợi một trận đại thắng. Hy vọng Inter Milan có thể ở sân nhà cổ thắng Valencia, dựa sạch vòng đầu tiên vòng đấu bảng sân khách toàn bại sỉ nhục. Ngay cả Inter Milan huấn luyện viên trưởng Zacccheroni cũng bày tỏ, bản thân đối đá sân nhà lòng tin 10 phần, tin chắc có thể bắt lại Valencia. Chúng ta tin chắc có thể thủ thắng, xinh đẹp thắng được tranh tại. Quy 1 chương 228, Tô Đông không giống nhau. Haha, ha, Louis. Lâm thượng chợt trước, ở VIP khu nghỉ ngơi, chủ tịch Inter Milan Mộ Dạ tỷ thấy được cố vấn Luis Suarez. Tuy nói có lúc Suarez cố đáng ghét, như vẫn là lấy được Xem ra ngươi tâm tình không tệ. Masimo. Su Az vẻ mặt tươi cười nên hướng mộ Dạ Tỷ. Thì... Hai người lễ tiết tính ôm bề sau, Mộ Dạ Tỷ thân thiết kéo Su Az đi tới một bên không ai địa phương. Gần đây đội bóng biểu hiện rất tốt, cái này chứng minh ta quyết định ban đầu là đúng, cụm từ mất việc là một lựa chọn rất sáng suốt, chúng ta như vậy đội bóng liền nên chọn lựa bóng đá tấn công lối đánh, cái này không chỉ là bên ngoài truyền thông người hâm mộ tiếng hô, không chỉ là phòng thay đồ cầu thủ tiếng hô, đồng thời cũng là phù hợp chúng ta đội bóng tình huống hiện thật. Mộ Dạ thì nói một hơi rất nhiều, nhìn ra được, hắn vào giờ phút này tâm tình thật sự là tương đương xinh đẹp. Đội bóng liên tục chiến thắng, Mẫu chốt hay là ghi bàn như nước thủy triều, trong đó bao gồm đánh bại Roma trận đấu kia, những thứ này cũng làm cho bên ngoài đối Inter Milan dự chủ trở nên cao hơn, thậm chí có rất nhiều người cho là, chỉ cần Inter Milan bảo trì lại phần này thế công, hoàn toàn có thể lật cút. Vô địch, đây là mồ dạ tỷ tư tư bất quyền theo đuổi. Massimo, đội bóng hiện trạng quả thật không tệ, nhưng vẫn không thể lơ là sơ sẩy, mùa bóng dài đằng đắng. Tiếng Su Aze trọng tâm dài nhắc nhở một câu, bởi vì bây giờ thực sự thành tích đặt ở đó, hắn cũng bây giờ nói không ra cái gì tật xấu tới. Mộ Dạ tỷ chỉ Su Aze cười một tiếng, Louis, ngươi chính là quả thật cẩn thận. Bóng đá vốn là nên là một trận cẩn thận cho chơi. Mộ Dạ tỷ không thể làm gì khác hơn nhún vai một cái, hắn đối Su AZ lớn nhất kháng nghị ngay tại ở hắn cố chấp. "Thả lỏng, Lubis, lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần bình thường phát huy, đã ra trình độ, chúng ta không e ngại bất kỳ đối thủ nào." Su AZ biết, Mộ Dạ tỷ vào giờ phút này đang hứng chí bừng bừng, căn bản nghe không vô những thứ kia khó nghe chúng nôn, càng quan trọng hơn, hắn cũng thực tại không có cách nào xác định, rốt cuộc Inter Milan cùng Valencia AI có năm chắc hơn thủ thắng. Bóng đá chính là một trận tràn đầy viện chiến tranh. "Massimo, Valencia AI là rất mạnh." Su Az cuối cùng vẫn phải nhắc nhở một câu, "Ngươi lại phải cùng ta đã Tô Đông rồi?" Mộ Dạ Ti cau mày tới, nghiền ngẫm hỏi. Su Az cũng là mặt liền biến sắc, gần như mỗi lần hắn thấy Mộ Dạ Ti, câu chuyện của hai người luôn là giữa bất chi bất giác nhắc tới Tô Đông, hoặc là Mộ Dạ Ti cầm vị ở gì chờ cầu thủ biểu hiện để chứng minh ban đầu bản thân không có ký Tô Đông quyết định là đúng, hoặc là chính là Su Az nhắc nhở Mộ Dạ Ti, thừa dịp bây giờ ký Tô Đông quá kịp. Ngược lại cuối cùng, hai người nói chuyện giọng điệu cùng không khí cũng sẽ trở nên rất lúng túng, có thể khiến người buồn bực là Hai người gặp mặt cũng có ý thức mong muốn tránh cái đề tài này, lại vẫn cứ luôn là lại vòng trở về. Không phải sao? Mộ Dạ tí lại chủ động nhắc tới Tô Đông. "Massimo, cái này không có quan hệ gì với Tô Đông, ta chỉ là muốn nhắc nhỏ ngươi, Valencia Assassin thực rất có sức cạnh tranh, mùa giải này lại đền bù bên trên tuyến tiền đạo khuyết điểm, ta cảm thấy. Ngươi nhìn, ngươi còn là muốn nói Tô Đông." Mùa Dạ tí hơi không kiên nhẫn, không nghĩ nghe tiếp. Su Ajet cũng buồn mực, "Là ta nghĩ nói sao? Rõ ràng là ngươi một mực đang nói Tô Đông, được không?" "Được rồi, coi như ta nghĩ nói Tô Đông, Massimo, vì ở gì đã 30 tuổi?" Chúng ta còn có Adriano. Ta biết, nhưng Tô Đông mới 19 tuổi, càng thêm trẻ tuổi, tiềm lực phi thường tin người. Chúng ta có Martin, tốc độ của hắn liền tựa như tia chớp nhanh. Tô Đông không giống nhau, mà xịt Mô. đều giống nhau, Louis, tin tưởng ta, chúng ta không cần Tô Đông, như cũ có thể thắng trận. Su Azez rất không nói, chỉ có thể bất đắc dĩ sâu sắc thở dài. Không tin. Sĩ mồ cười nắm cả Su Azez bà bài, tối nay một trận chiến này, ngươi sẽ rõ ràng thấy được chúng ta cầu thủ thực lực, nhất là Martin, Vander mẹ chờ cầu thủ trẻ, bọn họ cũng không so Tô Đông trên lệnh. Tin tưởng ta. Luis, ở Cordo 3, cắn nạ cùng mạ tệ giả tỷ trước mặt, Tô Đông không sẽ có được bất kỳ ghi bản cơ hội. Giặc trở dần ý như cũ hay là tống ra 3, 3 trận hình. Đây là vận may của hắn trận hình, bởi vì dựa vào nó, Inter Milan tại quá khứ một đoạn thời gian quét ngang cường định, bao gồm cạm kéo lồ dô Ma. Mà theo tranh tái tích lũy, bộ này đội hình cũng từ từ ăn khớp thành thủ. Thủ môn không có bất ngờ, chính là thanh tổn đố. Tuyến phòng ngự là mạ tệ giả tỷ, cắn nạ vạ dồ cùng vì ở gì cùng mạ tiền tổ hợp. Valencia bên này thời là vẫn vậy lấy bản thân nhất thượng quý một trận hình đứng đối, theo Vincenter hết chấn thương trở lại, quân đoàn rơi lên toàn đội hình chủ lực lên chiến Inter Milan, đủ thấy Bernie coi đối một trận chiến này coi trọng. Tuy nói là đứng hàng bảng đấu thứ nhất, nhưng Valencia vẫn là phải thật cẩn thận. Xem xét lại Inter Milan, nếu như bọn họ mong muốn từ vượt qua vòng bảng, nhất định phải bắt lại Valencia. Cái này cũng chẳng khác gì là cho trận đấu này quyết định một tư tưởng chính, Inter Milan sẽ chủ động đánh ra. Mượn gần đây một đợt thắng liên tiếp cùng điên cuồng ghi bàn thế đầu, Inter Milan trước trận đấu thanh thế tạo phải rất lớn. Tranh tài ngay từ đầu, bọn họ cũng là chủ động đánh ra, chút nào không có khách khí với Valencia. Martin ở mở màn sau liền biểu hiện được 10 phần sung động, liên tiếp đánh vào Valencia tuyến phòng ngự. Tên này cầu thủ tốc độ cùng lực buộc phát sát thực phi thường kinh người, rất nhanh, để cho Valencia các hậu vệ cũng cảm thấy 10 phần như đầu. Phút thứ 5, Martin đang ở cấm khu tuyến đầu, vì Inter Milan sáng tạo ra một lần khá vô cùng đá phạt cơ hội. Á la Á ở theo kèm tên này nhị dè tiểu tướng thời điểm, thiếu chút nữa bị đối phương cho hất ra, bị buộc chỉ có thể phạt quy, đem hắn là xong trọng tài chính không có cho bài, nhưng cho Inter Milan một lần vị trí tuyệt hảo trước trận bóng chết. Hiện trường người hâm mộ cũng phi thường kích động, điên cùng la lên Inter Milan khẩu hiệu, phảng phất đã thấy ghi bàn. Nhưng lần này, Inter Milan thông qua liên tục phối hợp về sau, từ vị ở gì đánh ra một cú sút xa. Chỉ tiếc, chân này sút xa chất lượng không cao, bay thẳng. Chỉ 2 phút đồng hồ về sau, Adbèn đã ở phòng thủ làm mụ trẻ thời điểm đem hắn chật chân thế, một lần nữa đưa cho Inter Milan một lần trước trận đá phạt cơ hội. Lần này là Mạ tệ dạ tự mình chủ phạt, trực tiếp một cú đá phạt lực mạnh bổ ly, thoáng hiện ra rất nhanh, Inter Milan lại một lần nữa tổ chức lên thế công. Lạc mụ chỉ trung chẳng đưa ra chuyền thẳng, mà tiền cánh phải dẫn bóng ngoặt vào trong về sau, chân trái đánh ra sút xa, như trước vẫn là lệnh ra. Hiện trường người hâm mộ nhìn phải càng ngày càng kích động, phản phất thấy được ghi bàn đang lấy gọi. Valencia cầu thủ cũng là càng đá càng hỗn. Trước mặt 10 phút, Inter Milan ba cú sút gol, toàn bộ đều là 20m ngoài sút xa, không, có một cú sút chúng cũng thành. Valencia còn không có được lên chân cơ hội, bởi vì quân đoàn rơi sân khách tắc chiến tiếp yếu là cầu hỗn. Burnley đối đội bóng yêu cầu rất rõ ràng, Kiên quyết cùng Inter Milan đối nghịch, đội bóng chọn lựa trung trảng chèn ép chiến thuật, áp chế lại Inter Milan trung trảng, tranh thủ khống chế được quyền kiểm soát bóng cùng tiếp tấu, cắt bóng sau đánh nhanh chóng phản kích. Chính là ở Burnley tê chiến thuật hạ, Valencia khai cuộc tương đối ổn, không cầu tấn công, lực cầu trước ổn định trận cược. Inter Milan ngay từ đầu liền chủ động đánh ra, cũng liền tiếp theo sáng tạo cơ hội, nhưng đều là xuất xa. Phút thứ 15, lại là tới từ lạm mủ trẻ chuyển thẳng, vì ở gì ở khoảng cách không thành 25m địa phương liền lên chân, nhưng sút गोल phải ngoài hạng, không có thể chế tạo ra chút xíu uy hiếp. Inter Milan nhìn như chiếm cứ trên sân thế Nhưng trên thực tế, tấn công biện pháp lại không nhiều, không có thể tạo thành hợp lực, xem ra giống như là 5 bè bảy mảng, từng người tự chiến. Tô Đông một mực đứng vững Inter Milan tuyến phòng ngự, ở kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Cho dù là ở Inter Milan đạt được phạt góc cơ hội lúc, hắn như trước vẫn là lưu ở tiền phương, tùy thời chuẩn bị phản kích. Hắn tin tưởng mình đồng đội, không chỉ có thể gánh vác Inter Milan thế công, cũng nhất định có thể đem cầu cho chuyền tới. Inter Milan nhanh chóng mở ra phạt góc, nhưng ở trong cấm khu loạn thành một đoàn, không có thể cướp được điểm. Mà trên nạ đánh đầu đỉnh đi ra, nhưng Inter Milan bên ngoài vùng cấm cầu thủ lại đem quả bóng đánh vào cấm khu. Kết quả lại bị một cước đá ra vòng cấm địa. Bã dạ dạ nhanh chóng hướng về quá khứ chiếm đoạt thứ nhất điểm rơi, đón cao cao rơi xuống quả bóng, không nhảy lấy đà, trực tiếp đỉnh hướng phía trước. Sơ tại quả bóng lần đầu tiên bị đỉnh ra vòng cấm địa lúc, Tô Đông cũng đã bắt đầu đi phía trước ép. Trung quanh hắn chỉ có Zè Nè Ti một kẻ phòng thủ cầu thủ, thời khắc giữ vững cảnh giác, thật chặt đi theo hắn. Làm bã dạ dạ đem quả bóng đỉnh khi đi tới, Tô Đông né người phía bên phải, đối mặt với Zè Argentina hậu vệ mặt ngó Tô Đông, đưa lưng về phía quả bóng tới phương hướng, rất khó cướp được cầu, mà kinh nghiệm phong phú Zè Nè thời là đang đợi Tô Đông dừng bóng có thể đoán được, chỉ cần Tô Đông dừng lại cầu, Zénetti sẽ không chút do dự dây dưa tới tới. Nhưng Tô Đông không dừng cầu, mà là trực tiếp để cho một cái, để cho cầu sau khi hạ xuống, ra chân đưa bóng phạt hướng về phía trước, mình thì là lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước đâm, đuổi theo. tỷ kế hoạch rơi vào khoảng không, nhưng hắn không có chút nào hốt hoảng, shift sau đổi ở Tô Đông bên người. Tô Đông tốc độ rất nhanh, nhưng Zénetti tỷ cũng, cũng không chậm, Tô Đông chạy tuyến đường bên ngoài bên, chỉ cần một tốc cũng không rời dính vào hắn nội chắc, cũng rất khó chế tạ uy hiếp. Ý thức được một điểm này về sau, Tô Đông đã vọt tới Inter Milan vòng cấm địa. Mới vừa vào cấm khu, Tô Đông chính là một rừng, đưa bóng dừng lại. Hắn mong muốn ngang ngược vào trong, nhưng khẽ mắt quét nhìn quét qua đi, thấy được một đường chết đuổi ở sau lưng quạt đồ bạ. Tên này trung vệ tốc độ vậy mà cũng thật nhanh, đã đuổi theo tới. Nếu như Tô Đông ngang ngược vào trong, khẳng định bị quạt đồ bạ cho trả lại. Toàn bộ các loại ở trong khoảnh khắc thoáng qua Tô Đông đầu, giống như một đạo linh quang, nhất là khi hắn thấy được rẽ nẹt tỉ cũng gấp ngừng, hướng bản thân nhào tới lúc, Tô Đông lúc này đưa bóng lần nữa hướng ranh giới cuối cùng, bản thân lại gia tốc theo. Một dừng, nếm thử ngợp vào trong không có kết quả, lại đột nhiên gia tốc khởi động hướng ranh giới cuối cùng. Tô Đông liên tục biến hóa để cho rẽ nẹt tỉ sợ tái mặt, nơi nào còn theo kịp, trực tiếp liền bị Tô Đông bỏ rơi một cái thân vị. Lao ra rẽ nẹt tỉ phòng thủ về sau, Tô Đông cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp chân trái đánh ra một cái lực mạnh bổ ly. Quả bóng từ Tô Đông dưới chân bắn ra, thẳng đến khung thành dưới góc phải. Mà một mực phối hợp hậu vệ chỗ đứng ở khung thành bên trái cột dọc Tô Đông phản ứng rất nhanh, trực tiếp ngã xuống đất bên nào. Quy một chương 229, ký Tô Đông phải bao nhiêu tiền? Go ổn. Tô Đông ghi bàn rồi. Phút thứ 25, Tô Đông thông qua một lần nhanh chóng phản kích, tập kích đường dài, vị Valencia dẫn đầu phá vỡ trên sân bế tác. 10. Valencia tạm thời lấy được dẫn trước. Đi bàn sau, Tô Đông xoay người vọt ra khỏi sân bóng. Vốn là một mảng biển bao la sân Mỹ Á, vào giờ phút này lại đột nhiên trở nên gió êm sóng lặng. 45000 tên Inter Milan người hâm mộ cũng không dám tin tưởng trận to hai mắt, nhìn sân bóng bên trên kia chạy như bay thiếu niên, nhìn ghi điểm bài bên trên kia linh biến thành một con số, nhìn gục xuống không thành trước mánh nền bãi cỏ tồn độ, bọn họ cũng hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Từ mở màn đến bây giờ, không đều là Inter Milan để ép Valencia đang đánh sao? Thế nào đột nhiên, Valencia liền ghi bàn rồi? Người hâm mộ cũng không phải là cầu thủ, bọn họ không có sân bóng đá lên cầu cái loại đó thiết thân cảm thụ cùng thể hội, bọn họ không thể nào hiểu được Inter Milan cầu thủ trong lòng cái loại đó được thế không được điểm, chậm chạp không mở ra bế tắc hoang mang cùng bất đắc dĩ, cũng không có Valencia kiến nhận giữ gìn, rốt cuộc đời cơ hội, phản kích ghi bàn báo thủ sung sướng. Bọn họ chẳng qua là không hiểu, vì sao Valencia lập tức liền ghi bàn rồi. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền cũng tỉnh lộ lại, phát ra đinh thái nhức óc như nước thủy chiều dư thành. Bọn họ tô đông, Valencia cầu thủ, đồng thời cũng ở đây xuýt cầu thủ. Công lâu như vậy, Không phá được nhà khác không thành, ngược lại thì đem mình không thành cho bạo lộ ra. Chủ tịch trên khán đài, Mộ Dạ tỷ khi nhìn đến Tô Đông ghi bàn thời điểm, sắc mặt bá một cái liền thay đổi. Quay đầu lại đi nhìn một chút bên cạnh Louis Suarez, phát hiện người Tây Ban Nha trên mặt không có cái gì quá lớn phản ứng lúc, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhóm, trên mặt cũng là nóng hừng hực, lúng túng cực kỳ. Trước trận đấu, hắn tuyên bố Tô Đông không sẽ có được bất kỳ cơ hội nào, cho là cản nạ và dỗ, có đồ bạ cùng mạ tệ dạ tỷ có thể đông lại Tô Đông, nhưng kết quả, tranh tài mới đá 25 phút, Tô Đông liền ghi bàn. Rex Netty tối nay là chuyện gì xảy ra? Mộ Dạ tỷ 10 phần khó hiểu hỏi, mới vừa rồi xem ra rõ ràng đã giữ được, tại sao lại trong lúc bất chợt bị đột phá đâu? Đây cũng quá thô tâm sơ xảy đi. Tô Đông ghi bản toàn trình cũng là một đối một, chẳng qua là có đồ đệ đuổi ở phía sau, nhưng còn chưa tới vị. Nói mất bóng là rẻ netty không thủ được Tô Đông, vậy cũng hoàn toàn chính xác. Rẻ netty cũng đã 30 tuổi. Su Az thở dài, người nha, cuối cùng sẽ lão. Làm cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, Su Az so với ai khác cũng rõ ràng, làm một cầu thủ già đi sau, cái loại đó mất sức cảm giác phải không lấy cá nhân ý chí vì rời đi, già rồi chính là già rồi, không được. Hắn mùa giải này đã không sai, trước mấy trận đấu cũng phát huy phải rất tốt. Mùa Dạ thì hay là không quá tin tưởng. Su A Gết cười một tiếng, đây chính là không có đá qua cầu người hiểu lầm. Mật nhọc loại vật này có lúc chính là một từ từ tích lũy quá trình, khi nó còn không rõ ràng thời điểm, đối trạng thái ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nhưng ngợi đến nó qua một cái nào đó điểm giới hạ lúc, mọi người mới lại đột nhiên giữa phát hiện, à, người này thế nào không được. Mùa giải này cho tới bây giờ, rẽ nẹt tỷ đá đầy Inter Milan toàn bộ tranh tài, hơn nữa toàn bộ đều là đá đầy toàn trường, chỉ có đối trận rẽ ghi nạ trong trận đấu, phút thứ 64 bị thay xuống. Không chỉ có như vậy, tại quá khứ ngắn ngủi thời gian 10 ngày trong, Rẽn Nét tỷ tổng cộng đã 4 trận đấu, trong đó còn bao gồm từ Argentina bay trở về Milan chuyến bay cùng đội trễ lệch múi giờ. Mộ giả Ty bị Su Azfan này số liệu nói đến dừng sốt một chút, hắn thật không có chú ý tới những thứ này. Ta nói qua, Valencia không đơn giản, Bernie Tuy người này ánh mắt rất thay độc, rất rõ ràng, hắn chính là nhìn thấu Rẽn tỷ vấn đề, cho nên cố ý để cho đội bóng đặc biệt để ép chúng ta cánh phải tới đánh. Người chờ nhìn, tiếp xuống, Valencia nhất định vẫn là cường công chúng ta cánh phải. Cầu thủ chuyên nghiệp cũng là người Lại ngoan cường người cũng đều sẽ có không chống nổi cảm thấy mệt mỏi thời khắc. Genetti 30 tuổi, như vậy dày đặc tranh tài, đừng nói là hắn, coi như là một đang lúc cháng niên đội thanh niên, đoán chừng cũng nếu không gánh được. Nhưng vấn đề là, giói mắt Inter Milan trong đội, hậu vệ phải còn có ai? Luciano. Đối trận rệ ghi nạ tranh tài sát thực biểu hiện không tệ, có một lần trợ công, nhưng hắn phòng thủ vấn đề không nhỏ, đối mặt Vincent tờ loại này cường lực tiền đạo cánh, hắn gánh vắt được sao? Nghe Su Aget lời nói này, Mộ Dạ thì thật sự có chút luống Ý của ngươi là, Valencia còn có cơ hội lại đi bạn? Suaz nhìn một chút Mộ Dạ Tỷ, không nói gì, nhưng ý tứ đã lựa rõ ràng. Đùa gì thế, cái này không thể nào. Mộ Dạ Tỷ thế nào cũng không tin. Nhưng trận đấu ngay từ đầu, hắn thì càng luống cuống. Khoảng cách ghi bàn quá khứ không tới 5 phút, Valencia lại một lần nữa đánh ra nhanh chóng phản kích. Hay là cánh trái, hay là Tô Đông. Esma đưa bóng chuyển xéo đến phòng tuyến bên trái, Tô Đông nhanh chóng giãn biên, nhận được cầu về sau, đối mặt cột đồ bạ, một nhanh nhạy động tác giả về sau, nhanh chóng khởi động, dẫn bóng dọc theo bên trái tuyến cứng ép phá, thấp phòng cầu đưa đến vòng cấm địa trước điểm. Vincent ở tốc độ cao cắm xuyên vòng cấm địa, nhưng đáng tiếc chính là, Càn Nạ vặn rồ cướp trước một bước, đưa bóng giải vây đi ra ngoài. Valencia a phản kích lần nữa kinh ra tất cả mọi người một thân mồ hôi lạnh. Lúc này, cả tòa sân Mỹ At mới bắt đầu có chút khủng hoảng. Gần chút ngày giờ, liên tục chiến thắng, để cho Inter Milan từ trên xuống dưới đều có chút đắc ý vô hình, cho tới đến vào giờ phút này, khi bọn họ bị Valencia một cái muộn côn gõ xuống lúc tới, mới bắt đầu tay chân luôn cuống. Cũng vừa đúng là loại tâm lý này sai biệt đưa đến khủng hoảng, để cho Inter Milan rất sắp xuất hiện rồi sai lầm. Phút thứ 34, cánh phải rẻ nẹt nhanh chóng ném ra ném biên. Vincent từng bước áp sát, khiến cho Inter Milan trung trảng làm mủ trẻ đưa bóng chuyển về, cố gắng chuyền về cho Zagnetti. Nhưng ở Vincent quá nhiễu hạ, cái này cầu vậy mà không có chuyền tới vị, trực tiếp từ Zagnetti trước người chuyển xuống phạt góc khu. Tô Đông lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới bên trái, dừng bóng về sau, đi thẳng tới cấm khu góc trái. Quật đồ Bạ cùng Zagnetti đều ở đây trong cấm khu ngồi chờ, hai người đối mặt Tô Đông đều là như lâm đại địch. Tô Đông hai chân thành thạo cuộn lại cầu, liên tiếp biến đổi động tác giả, từng bước chặt dồn đến trong cấm khu, đối mặt Quật Độ Bạ lúc phòng thủ nhanh chóng khởi động, dẫn bóng hướng doanh giới cuối cùng đột phá. Cột đồ bạ tốc độ rất nhanh, nhưng bị Tô Đông trước liên tục động tác giả làm cho mê hoặc, đột nhiên có chút theo không kịp, bị Tô Đông bỏ rơi nửa thân vị, tuy nói hắn rất nhanh lại đuổi theo chặt đường, nhưng Tô Đông hoàn thành sau khi đột phá, không chút nghĩ ngợi trực tiếp tác đồng. Vincent từ rẽ nẹt tỉ cùng cột đồ bạ sau lưng, từ cản nạ vạ rồ trước mặt, lấy tốc độ nhanh nhất xông thẳng cầm khu, đem Tô Đông truyền động lần nữa đưa vào Inter Milan cung thành. 20. Điên rồi. Cả tòa sân Mỹ ạt cũng lâm vào khủng hoảng tâm tình bất an chính giữa. Ngắn 10 phút tại hữu thời gian, Valencia thậm chí ngay cả nhập hai cầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có người hâm mộ khủng hoảng bất an, ngay cả chủ tịch trên khán đài Mộ Dạ tỷ cũng kinh ngạc phải đứng lên, lại quay đầu lại, không dám tin tưởng nhìn một chút Su Az, một lần nữa nhìn về phía sân bóng bên trong. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Valencia lại có thể đá cho như vậy. Chẳng lẽ, đúng như Su Az nói, Valencia sẽ còn tiếp tục ghi bàn. Tô Đông Thật có thể ở sân Mỹ Ad lại đạo diễn một trường giết chó. Hiệp đầu cuối cùng lấy 20, Valencia tạm thời dẫn trước mà kết thúc. Trung chàng lúc nghỉ ngơi, giặc chờ trận nghỉ cũng không có thay đổi người, mà là điều chỉnh đội bóng chiến thuật, nhất là hàng phòng ngự cầu thủ vị trí. Nhìn ra được Hắn vẫn là hy vọng đội bóng có thể ổn định phòng thủ, ít nhất không để cho Valencia lại đi bàn, mà tiến công mừng, mà tỉnh, vì ở gì cùng Van der Mey ấy cũng biểu hiện không lý tưởng, nhất là Van der Mey ấy, nhưng giặc trợ trận nghỉ trong tay cũng không có quá tốt dự bị nhân tuyển, cho nên chỉ có thể tiếp tục kéo dài hơn nửa hiệp chiến thuật. Nhưng nửa hiệp sau ngay từ đầu, Valencia liền dẫn đầu đánh ra một đợt thế công. Tô Đông khi lấy được Vincenter chuyển bóng về sau, dẫn bóng đột nhập cấm khu bên trái, đối mặt lao toán ra Mã Tệ Dạ tỷ, Tô Đông một nhanh nhẹ biến tốc đột phá, cưỡng ép đột phá Tệ Dạ tỷ phòng thủ, chân trái lần nữa vụ ly. Tô đỗ lần này vị trí đứng rất Hai tay nâng lên một chút, Đempto Đông một cú này sút गोल nắm ra sà ngang. Nhưng chỉ sau 3 phút, lại là Valencia một lần nhanh trong tấn công. Vincente cùng sau chen vào hậu vệ trái Ozilio ở cánh trái tiến hành hai qua một phối hợp, Ozilio đột nhập đến trong cấm khu, ở cột đồ 3 áp sát hạ, đưa bóng chuyển về cho cấm khu tuyến đầu Tô Đông. Tô Đông đứng ở cung đỉnh trong vùng, không thêm dừng bóng, trực tiếp chân phải nhấc chân giật bắn. Quả bóng dọc theo một đạo thẳng tắc, chui vào Inter Milan không thành dưới góc phải. Go ổn. Tô Đông. Lại là Tô Đông. Lập cú đút. Kế hai bên thủ vòng đấu về sau, Tô Đông lại một lần nữa diễn ra lập cú đút lệ chỗ tôi, Valencia 30 rất trước. Đây thật là một trận triệt triệt để để tàn sát. Chỉ sau 4 phút, hay là Valencia một lần tấn công. Nhưng lần này Tô Đông đội vị đến cánh phải. Hàn Bện đã phạm vi lớn rời đi, đưa bóng đưa đến Tô Đông dưới chân. Dừng bóng về sau, Tô Đông dẫn bóng thẳng đến vòng cấm địa, cũng ở cấm khu bên phải, tướng ép đột phá mạ tệ giả đi, thấp thẳng cầu đưa đến khung thành chúc lộ, Esma hiểu ý, thúc ngựa chạy tới, nhẹ nhõm suốt sệt chúng đích. 40. Cả tòa sân mì cũng khắp nơi. Toàn bộ người hâm mộ cũng không thể tin được trước mắt mình tất cả những gì chứng kiến. Ở tối nay trước chi này xanh đen quân đoàn liên tục chiến thắng, liên tiếp điểm số lớn đánh bại đối thủ, nhưng vì cái gì đang đối mặt Valencia Aluc lại gặp phải đến thảm bại như vậy? Nhất là tiểu tướng Tô Đông. Lập cú đút, hai lần trợ công, một mình hắn đạo diễn Valencia tối nay bốn cái đi bàn. Ở đây trời hư thanh trong, Tô Đông cùng các đồng đội cùng nhau vọt tới bên sân, trắng trận ăn mừng đội bóng ghi bàn. Hắn so với ai khác đều muốn cao hứng, bởi vì đây là hắn quá khứ hai năm qua vẫn muốn việc cần phải làm. Hắn mong muốn dùng bản thân biểu hiện xuất sắc tới nói cho trên khán đài Mộ Dạ năm đó ngươi không nhìn chúng ta, sẽ là ngươi nhất tổn thất lớn. Mà Tô Đông cũng không biết Khi hắn ở ngoài sân ăn một lúc, trên khán đài mổ Dạ tỷ đầy mà suy sụp trở lại chỗ ngồi, quay đầu nhìn về phía mặt không cảm giác Louis Suaz, do dự một chút, cuối cùng cũng hỏi ra lời. "Louis, nếu như chúng ta nghĩ ký tô đông, phải bao nhiêu tiền?" Quy một chương 230, tô đông, ta nên vì người sinh con." "Louis, nếu như chúng ta mong muốn ký tô đông, phải bao nhiêu tiền?" Làm Louis Suaz nghe được Mộ Dạ tỷ hỏi ra cái này, hắn mong đợi đã lâu vấn đề lúc, trong lòng hắn chẳng những không có chút xíu cao hứng, ngược lại nhiều hơn mấy phần hổ sợ, thậm chí là bi ai. Mộ Dạ tỷ là một người tốt, vô cùng vô cùng tốt người. Nhưng hắn thật không phải một đạt chuẩn câu lạc độ người kinh doanh. Đúng, có lẽ hắn có tiền, sau lưng có nhiều tiền lắm của nhà mổ Dạ tỷ ở trong đỡ Nhưng tiền tổng có đã xài hết rồi thời điểm, không phải sao? Giống như mổ Dạ tỷ như vậy, hàng năm đầu nhập nhiều tiền như vậy đi kinh doanh Inter Milan, ai chịu được rồi? Hắn mong muốn ký Tô Đông, đây là chuyện tốt, cũng là SU AZ trong 2 năm qua một mực ở kêu gọi chuyện, nhưng hắn nghĩ muốn làm sao ký? Móc tiền là có thể ký tới. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn liền thật đem chuyện nghĩ đến quá đơn giản. Bây giờ Tô Đông đã sớm không là lúc trước ở Sport Team Lisbon Hắn là La Liga đầu lĩnh Valencia đương ra chân sút, là La Liga chân sút bảng tạm thời đứng hàng đệ nhất chân suốt, đồng thời cũng là châu Âu có chút danh tiếng ngôi sao mới. Như vậy cầu thủ thật sự là dùng tiền, tuy tuy tiện tiện là có thể mua được. Massimo, chuyện này không có đơn giản như vậy. Su a gết ngu. Có thể có phức tạp hơn đâu. Mộ Dạ thì khó hiểu truy hỏi. Valencia sẽ không tùy tiện bán đi Tô Đông, theo ta được biết, bọn họ đang thua trên gõ chống cùng Tô Đông gia hạn, chính là sợ hắn bị cái khác đội bóng đảo người quá khứ, lúc này mong muốn ký Tô Đông, phi thường khó khăn. Valencia tài chính cũng không dư dả. Đúng vậy, nhưng bọn họ còn là sẽ không dễ dàng bán đi tô đông. Đó là bởi vì ra giá cả không đủ cao, 20 triệu euro, hay là 25 triệu euro. Hay hoặc là, bọn họ nghĩ cao hơn nữa. Mộ dạ thì hơi không kiên nhẫn. Chức, ta không nghĩ tới muốn ký tô đông, là ngươi một lần lại một lần ở trước mặt ta nhắc tới hắn, để cử hắn, bây giờ được rồi, ta muốn ký tô đông, ngươi lại ngược lại lần nữa dùng rằng từ chối, cái này rốt cuộc là ý gì? Cố ý chơi thật là ta. Tiền chẳng qua là một bộ phận nguyên nhân, cầu thủ chuyển nhượng trước giờ đều là nhiều phương diện nhân tố cân nhắc, tỉ như, chúng ta có thể lấy ra cái gì mà nói phục Tô Đông gia nhập Inter Milan, mà không phải tiếp tục lưu lại Valencia. Su AZ cũng rõ ràng nói. Bây giờ Inter Milan có cái gì đem ra được? Huấn luyện viên trưởng mới vừa thay đổi người, đội bóng rung chuyển, tối nay lại ở sân nhà bị Valencia điên cuồng tàn sát, giải đấu thành tích không đấu lại Juventus cùng AC Milan, Champions League vòng đấu bảng trước mắt điểm số là đấy, lấy cái gì tới hấp dẫn Tô Đông? Cũng bởi vì có tiền. Cũng bởi vì Inter Milan danh tiếng lớn hơn. Đối với 19 tuổi ngôi sao hy vọng mà nói, đã bên trên tranh tài, bị trọng dụng kia mới là trọng yếu nhất. Mộ Dạ tỷ hiểu xu a z ý tứ, hắn cũng biết Inter Milan tình cảnh bây giờ, hắn càng rõ ràng hơn, bản thân trong đội những người này, từ người làm thuê đến huấn luyện viên tổ đến cầu thủ, tất cả đều lòng người bàn hoàng. Ngôi sao bóng đá hát động Nha, cái này không phải là bên ngoài truyền thông cho Inter Milan tức hiệu. Theo Valencia A40 dẫn trước về sau, Inter Milan một hơi liên tục đổi bà tên cầu thủ, rồi mới miễn cưỡng duy trì được trận cược. Sau đó tranh tài tiến hành đến phút thứ 77. Lúc. Vì ở rì tiếp đồng đội rẽ nẹt tỷ trợ công, vì Inter Milan lật về một ván, ở sân nhà người hâm mộ trước mặt giữ được tự thân mặt ngủi. Nhưng ở tranh tài thu quan giai đoạn, dự bị Tô Đông ra sân mịn sở tại trợ công việc đánh vào một cầu. Cuối cùng, Valencia sân khách 51 cuộc tháng Inter Milan, bắt lại vòng đấu bảng trọng yếu nhất một phen thắng lợi. Tranh tài sau khi đá xong, toàn bộ châu Âu bóng đá cũng vì thế mà chấn động. Vô số phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ cũng dối rít cảm thấy khó có thể tin. Valencia ở sân nhà 30 toàn thắng Inter Milan, đã đẩy đủ gọi người kinh hãi, không ngờ đi sân Mỹ ác. Rốt cuộc lại ở sân khách 51 tàn sát Inter Milan, cái này khiến cho người giận mình. Hai năm qua, La Liga đội bóng đụng phải CGA đội bóng, thường thường đều là đá ra điểm số lớn, tỉ như La Coruna cùng AC Milan cái này đối vang ra, chẳng lẽ nói, Valencia cùng Inter Milan cũng phải tới một màn như thế? Phóng viên truyền thông nhiều hơn hay là kinh ngạc với Inter Milan đột nhiên sụp đổ, dù sao trước trận đấu, tất cả mọi người cũng càng thêm coi trọng xanh đen quân đoàn, nhưng không nghĩ, đội xoáy sau một đường thắng liên tiếp Inter Milan nhưng ở sân nhà gặp được như vậy một trận tăng tác Hai tuyển hai bắn Tô Đông lại một lần nữa trở thành các tạp chí lớn tranh nhau báo cáo tiêu điểm. Hắn không chỉ có được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, sau trận đấu cũng leo lên UEFA quan phương website, trở thành trọng điểm báo cáo đối tượng. UEFA trang mạng chính thức phê bình cho là Tô Đông biểu hiện xuất sắc, ở thành Milan đại phá Inter Milan, trở thành Valencia chân chính chiến thần, hắn không chỉ có đánh vào hai cái ghi bàn, đồng thời còn hai lần dùng tinh diệu trợ công, trợ giúp đồng đội ghi bàn thành bàn. Hắn bằng vào sức một mình, chế tạo CJA hảo môn Inter Milan sỉ thảm bại. UEFA trang mạng chính thức còn đặc biệt phân tích Tô Đông ở trận đấu này biểu hiện Làm cầu thủ, Tô Đông một trội một năng lực ở trong trận đấu biểu hiện được hết sức rõ ràng, bất kể là tốc độ cùng lực bộc phát, hay là bén nhạy mà nhắn nhủi dưới chân kỹ thuật, cũng làm cho Inter Milan các hậu vệ theo không kịp hắn tiếp tấu. Có một hình ảnh là có khả năng nhất phản ứng ra Tô Đông mùa giải này tiến bộ, đó chính là hắn đối mặt Mạc Tệ Dạ tỷ thời điểm. Hai bên trận đầu, Mạc Tệ Dạ tỷ ở sân mẹ tổ là không ít cho Tô Đông chế tạo phiền toái, nhưng tại sân Mìat, Mạc Tệ Dạ tỷ lại có vẻ vô cùng về mà chậm lại, căn bản liền không ngăn được biểu hiện xuất sắc. UEFA trang mạng chính thức còn so sánh Tô Đông cùng Mạc bất đồng cho là hai tên tiểu tướng đều có xuất sắc tốc độ cùng lực bộc phát, thậm chí Mạ Tín muốn xuất sắc hơn một ít, nhưng ở trận đấu này trong, Mạc Tín biểu hiện nhưng so với Tô Đông kém rất nhiều. Ni tiểu tướng mặc dù tốc độ thật nhanh, đang cùng hậu vệ tranh chấp trong rất dễ dàng hất ra đối thủ, nhưng hắn lại rất khó chế tạo ra chân chính uy hiếp. Inter Milan ở hiệp đầu vẫn tại phương diện tấn công lệ thuộc với Mạ Tín, nhưng kết quả là được thế không được điểm, chậm chạp không có thể chế tạo ra uy hiếp, thậm chí ngay cả Inter Milan duy nhất đi bản cũng cùng Mạc Tín không có bất cứ quan hệ gì. Xem xét lại Tô Đông, không chỉ có đem tốc độ của mình cùng lực bộc phát phát huy đến cực hạn, đồng thời ở sân bóng bên trên mỗi một lần giữ bóng cũng có thể chế tạo ra uy hiếp, mỗi một lần dẫn bóng đột phá cũng làm cho Inter Milan các hậu vệ như lâm đại địch. Uefa cho là tạo thành hai tên cầu thủ khác biệt biểu hiện, vừa đúng là ở Tô Đông toàn diện. Tốc độ, lực bộ phát, linh hoạt, kỹ thuật, thân thể lực lượng đối kháng, thậm chí ngay cả chạy năng lực, Tô Đông cũng phi thường xuất sắc, những thứ này cũng làm cho hắn không chỉ có thể bản thân ghi bàn thành bàn, còn có thể vì đồng đội sáng tạo ghi bàn cơ hội. Cuối cùng, Uefa cho là ở sân Mỹ Ard một trận chiến này Tô Đông để cho Inter Milan các hậu vệ không thể làm gì. Nói một mình hắn đánh tan một chi hảo môn đội bóng, không có chút nào quá đáng. La gã tệ tở tạ đéo lộ sở có thời là ở sau trận đấu phát ra bình luận, nhận vì Inter Milan bị trước trận đấu thắng liên tiếp che đôi mắt. Nhà này Italy truyền thông cho là, giặc trở dẫn ý đội bóng thoạt nhìn là dơ lên cao bóng đá tấn công, nhưng trên thực tế đối mặt đối thủ, trừ dô mang ngoài, đều không ngoại lệ đều là đội yếu, cùng Valencia hoàn toàn không ở một cấp bậc Nhưng chỉ là ở chuyện liên quan đến trang tí onlit vòng đấu bảng sống còn như vậy một trận trọng yếu trong trận đấu, giấc chờ giậnỷ từ vừa mở trận liền bày ra bóng đá tấn công địa bộ, cái này ngược lại làm cho Valencia có cơ hội để lợi dụng được. Sớm tại hiệp đầu, Valencia mấy lần phản kích đi bàn, cũng là người ta thấy được Inter Milan tuyến phòng ngự yếu đất. Nhìn như 3-4-3, nhưng trên thực tế rẹ nẹ tỉ thường lui về đến tuyến phòng ngự, nhưng ở giữa sân lại thiếu hụt ngăn chặn, tiền vệ trụ bảo vệ bất lực, trực tiếp đưa đến phòng tuyến bại lộ quá nhiều ở đối phương tấn công dưới hỏa lực, tỉ như Tô Đông nhiều lần lấy được một chọi một đối mặt hậu vệ cơ hội, cái này tương đương chí mạng La gã tệ tự tạ đéo lỗ sở post bài tỏ, mặc dù Džak Čeržanyi ở 15 thảm bại cho Valencia sau trận đấu nói, hắn tin tưởng Inter Milan là một chi thành thuộc đội bóng, không lại bởi vì một trận thất lợi mà hoài nghi mình, thậm chí coi như thứ 7 thua nữa cho dù Vento, bọn họ cũng vẫn tin tưởng mình thực lực. Nhưng chúng ta đều biết, mỗi một trận đại bại là vô duyên vô cớ, sân nhà thảm bại cho Valencia, đủ để cho Inter Milan hút lấy kinh nghiệm dạy dỗ, để cho giặc Džak Čeržanyi, thậm chí còn Inter Milan tầng quản lý ý thức được chi này đội bóng trước mắt cho tồn tại các loại vấn đề. Là gã tệ tự tạ đéo lỗ sở hot. cuối cùng còn nhắc tới Tô Đông, cho là Tô Đông biểu hiện xuất sắc dựng nên Valencia sân khách đại thắng. Mà tên này Trung Quốc cầu thủ vốn là có cơ hội đi tới Inter Milan. Không biết, ở sân bóng trên khán đài, nhìn Tô Đông hai bắn hai chuyển, trợ giúp Valencia 51 điên cuồng tàn sát bạn thân yêu dấu đội bóng lúc, Mộ Dạ tỷ trong đầu đang suy nghĩ gì? Hắn sẽ hối hận hay không bản thân quá khứ 2 năm qua đối Tô Đông lãnh đạm. Sân khách 51 bắt lại Inter Milan, Valencia có thể nói là trở về Tây Ban Nha, bị Valencia người hâm mộ nhiệt nên, bởi vì trận chiến này đánh xong về sau Valencia cơ bản đã trước hạn thăng cấp vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp. Hơn nữa đúng là lấy bảng đấu đệ nhất thân phận thăng cấp. Cái này không thể nghi ngờ lại vì Valencia đấu loại trực tiếp mở một tốc đầu. Số một công thần Tô Đông không chỉ có ở đội bóng nội bộ bị đồng đội khẳng định cùng xung bái, ở người hâm mộ cùng phóng viên truyền thông trong lòng địa vị cũng là liên tục tăng lên, ở hiện trường nên tiếp người hâm mộ trong, không ít người đều ở đây kêu Tô Đông khẩu hiệu. Ở một mảnh ồn ào lên tiếng song trong, thậm chí có cùng nhiệt nữ người hâm mộ ồn lên kêu một câu, Tô, ta nên vì ngươi sinh con. Làm phóng viên truyền thông đem ống kính giở đi quá khứ lúc Trên này dũng cảm nữ người hâm mộ đã sớm trốn vào đám người, không thấy tâm hơi. Mà phóng viên truyền thông đem cái này vấn đề khó khăn mức cho Tô Đông lúc, Tô Đông chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, ta còn nhỏ. Đội bóng từ sân khách khải hoàn mà về, để cho Valencia trên dưới sĩ khí đại trấn. Nhất là trước hạn một vòng tiến vào đấu loại trực tiếp, càng là hoàn thành mùa bóng trước lập ra mục tiêu, để cho tầng quản lý hết sức hài lòng. Tổng giám đốc Tô So kéo thì đặc biệt đi tới mặt nạ căn cứ cùng cầu thủ gặp mặt, cam kết tầng quản lý sẽ ở lễ giáng sinh sau họp, thảo luận kế tiếp tưởng chế độ, hy vọng cầu thủ có thể tiếp tục cố gắng. Tranh thủ ở trang Tihon Lít đấu loại trực tiếp trong có thể tiến hơn một bước. Sau đó, Tô So kéo tỷ còn đặc biệt cùng Tô Đông tiến hành âm thầm câu thông, chủ yếu cũng là thảo luận gia hạn vấn đề. Hắn đã nhiều lần cùng Mendes đàm phán, hai bên khác nhau không lớn, chủ yếu là là ở một ít điều khoản chi tiết cùng kỳ hạn trên Cochô khác nhau, nhưng cái này đã sẽ không ảnh hưởng đến Tô Đông ở lễ Giáng sinh trước gia hạn. Quy 1 chương 231, lại một trận tan tác. Ngày 29 tháng 11, La Liga thứ 13 vòng. Đây cũng là lãnh môn phiên nổ một vòng Đầu tiên là Real Sociedad đắt sân khách 22 thảm bị Mụ Si ạ Cẩm Hòa, tiếp theo Real ở sân khách 11 đã đều ổ sạ Suna. Cái này hai trận về đều làm người cảm thấy là nghiêng. Real Sociedad là mùa bóng trước La Liga giải đầu Á Quân, kết quả chi này đội bóng mùa giải này cho tới bây giờ lại xếp hạng La Liga người thứ 17, gần như ngã vào xuống cấp khu, đây là giường nào làm người ta khó có thể tin chuyện. Real thời là trừ Ronaldo đánh vào một cầu coi như là điểm sáng ngoài, toàn đội cũng đều biểu hiện không tốt. Quezotter, đây là bởi vì đội bóng chuyên chú vào châu Âu mùa giải dự cớ, nhưng tất cả mọi người đều biết, chuyện không có đơn giản như vậy. Celta Vigo một tuần này ngược lại thắng trận banh, sân khách 10 thủ thắng, cái này 3 điểm cứu vứt bọn họ, để cho bọn họ tránh khỏi lâm vào xuống các khu, bởi vì thân ở xuống cấp khu người thứ 18 bản bạ sẽ một tuần này cũng thắng trận banh. Có ý tứ chính là, mùa bóng trước La Liga cường độ tròng, Rio Sorcié đắc xếp hạng người thứ 17, Celta Vigo xếp hạng người thứ 16, có thể nói là người cùng cảnh ngộ, để cho người hết sức tò mò, nếu là cái này hai chi đội bóng cũng xuống cấp, kia sẽ như thế nào? Dĩ nhiên, không có ai sẽ tin tưởng loại này cực thấp xác suất chuyện sẽ phát sinh. Nhưng Lãnh môn vẫn còn tiếp tục. La Có ở sân nhà không một bại bởi Valencia cùng thành đội bóng Vila Xiu. Mojor Si va ở hiệp đầu tích lũy hai tấm thẻ vàng, bị thẻ đỏ phát xuống, nhưng Vila Xiu mãi cho đến phút thứ 88 mới ghi bàn thành bản, điều này làm cho La là Có Dù Na sân nhà đau mất 3 điểm. Mà Barcelona thời là ở sân nhà không không đá đều vã La Đô Lý, giống vậy nổ một lén môn. Đông đảo đối thủ cạnh tranh hoặc là thua trận, hoặc là bực bội bình, cái này làm cho tất cả mọi người cũng hết sức lo lắng Valencia. Nhưng nhiều hơn Valencia người hâm mộ hay là mong đợi đội bóng có thể ở sân nhà thủ thắng, dù sao đây là một lần kéo ra điểm số trên lệch tuyệt hảo cơ hội. May mắn, quân đoàn rơi không có phụ lòng người hâm mộ mong đợi. Hiệp đầu bắt đầu về sau, Valencia liền mượn lợi thế sân nhà, đối xạ dậy gỗ dạ phát khởi mảnh liệt tấn công. Đầu tiên là Tô Đông trợ công rót Lopez ghi bàn, tiếp theo Tô Đông chủ tính, Etma trợ công Vincente ghi bàn. Ở phút thứ 44, Tô Đông lần nữa đưa ra trợ công, trợ giúp Etma ghi bàn thành bàn. Hiệp đầu ba cầu dẫn trước, đặt vững đội bóng thủ thắng của diện, mà nửa hiệp sau trở là thuộc về xạ dậy gỗ dạ biểu diễn. Villa cùng Keke ở bàn, Valencia bằng vững phòng thủ, kiên tới cuối cùng. Cuối cùng Valencia sân nhà 32 tháng hiểm. Lượt này thủ thắng về sau, Valencia giải đấu dẫn trước ưu thế bị mở rộng đến 7 phần. Riêu thời là thay thế La Cọ Juna, đứng hàng La Liga bảng điểm thứ tịch. Atletico Madrid cũng bằng vào gần đây xuất sắc trạng thái, tiến vào giải đấu trước 4. Trong tuần, La Liga nên đón thứ 14 vòng. Liên tục tác chiến, Valencia mệt mỏi quá quắt, một tua này sân khách khiêu chiến Rio Sorcihesd, si hai bên khổ chiến 90 phút, nhưng cuối cùng vẫn bắt tay giảng hòa, ai đều không cách nào ghi bàn thành bàn. Không không tỷ số giữ vững đến kết thúc kết thúc. Đây cũng là tô đông mùa giải này, trận thứ 2 không có sáng tạo ghi bản số trận, mặc cho ai lấy đều thấy được, hắn ít nhiều có chút mệt mỏi. Dù sao, hắn là mùa giải này Valencia trong đội ra sân thời gian nhiều nhất cầu thủ một trong. Là có dù nạ sân khách 11 đá đều vả La Doli, Real Madrid thời là ở cùng thành Derby trên trong, bằng vào Zona đâu cùng ghi bàn, 20 đánh bại Atletico Madrid. Như vậy vừa đến, Valencia dẫn trước ưu thế liền bị thu nhỏ lại đến 5 phần. Nhưng nhất là người ta mở rộng tầm mắt là Barcelona. Dịch các đội bóng lại đang sân khách khiêu chiến Malaga trong trận đấu, 15 thẳng bại. Đây tuyệt đối lại là một trận xúc mục kinh tâm tan tác. Càng đáng sợ hơn chính là Barcelona liền duy nhất ghi bản đều là đối thủ hậu vệ tiến bàn phản lưới nhà. Tranh tài vừa kết thúc, toàn bộ Tây Ban Nha bóng đá lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Gần như toàn bộ 3K người hâm mộ đều ở đây kêu gọi câu lạc bộ tầng quản lý, yêu cầu để cho dịch cắt mất việc, thậm chí có rất nhiều người hâm mộ cũng công khai chỉ trích đội bóng, cho là rất nhiều cầu thủ cũng không xứng mặc vào 3K áo đấu. Ở zona Ronaldinho cùng quần vắng mặt dưới tình huống, 3K một thua này đúng là thua có chút thê thảm không đỡ nhìn. Cuối tuần, La Liga thứ 15 vòng Valencia trấn giữ sân nhà nên chiến Atletico Bilbao. Mở màn chỉ 17 phút, Tô Đông liền trợ công Vincenteer đánh vào một cầu, nhưng chính hắn lại cả trận đấu đều hứng chịu tới đối thủ nghiêm mật theo kèm, thủy trung không có thể lấy được cơ hội. Mặc dù nửa hiệp sau, Atletico Bilbao lật về một cầu, nhưng lại là Vincenteer ghi bàn, ở phút thứ 65 vì Valencia lần nữa đem tỷ số dẫn trước. 21, Valencia sân nhà thắng hiểm Atletic Bilbao. La có nạ, sân nhà 10 thắng nhẹ Malaga, giêu bằng vào cắt lốt cùng Zona Ronaldo ghi bàn, 21 sân khách đánh bại Barcelona. La Liga bảng điểm trước ba đội bóng cũng thủ thắng xếp hạng vẫn vậy giữ vững không thay đổi. Nhưng Sevilla Vigo nhưng ở sân khách 23 bại bởi Odsa Sonna, Rio Soci he càng là ở sân nhà không muốn bại cho Rio Betis, cái này hai chi đội bóng song song ngã vào La Liga xuống cấp khu. Mà thú vị là, trước mắt La Liga bảng điểm hạng chót đội bóng không nở là người Tây Ban Nha. Ở mùa giải này trước 10 năm vòng đấu trong, người Tây Ban Nha vẹn vẹn chỉ bắt được hai phen thắng lợi cùng hai trận về. 3 ngày sau, Trang Honlit nên đón vòng đấu bảng một vòng cuối cùng tranh tài Valencia sân nhà nên chiến Đông không thể đi bản, nhưng lần nữa cống hiến một lần trợ công. Trở giúp Valencia sân nhà 20 đánh bại Marseille. Ghi bàn người là giật cùng đệt Như vậy vừa đến, vòng đấu bảng 6 vòng đấu toàn bộ đã xong, Valencia lấy bảng đấu thứ nhất ngẩng đầu xuất hiện, Marseille theo sát phía sau. Quyết ra vòng tháng 1 năm 16, còn dư lại chính là nhìn UEFA đấu loại trực tiếp kết quả rút thăm. Trở lại La Liga giải đấu, nên đón La Liga thứ 16 vòng. Valencia sân khách khiêu chiến Real Hai chi đội bóng cũng rất am hiểu cánh, Valencia Vincenter cùng Real Betis cũng là trước mắt Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ lực tiền đạo cánh. Tất cả đều là châu Âu cánh sát thủ trong người xuất sắc, nhưng hai chi đội bóng tranh tải lại đã đến mức dị thường lột ngạc. Đều am hiểu tiền đạo cánh, tự nhiên cũng đều am hiểu như thế nào khắc chế đối phương tiền đạo cánh. Ở phút thứ 18, Tô Đông vì Valencia đánh vào một cầu. Đây cũng là hắn mùa giải này thứ 16 cái La Liga giải đấu ghi bàn Bằng vào Tô Đông ghi bàn Valencia sân khách 10 tháng nhẹ Diêu Bệ Bằng vào Zona đâu cùng Zona ghi bản, Diêu sân nhà 21 đánh bại là Cọ Zona, tiếp tục giữ vững đối Valencia áp lực Hai chi đội bóng như trước vẫn là giữ vững 5 phần trên lệch, từ từ bắt đầu cùng tên thứ 3 La Ca Dụ kéo ra chênh lệch. Ý dù ỷ ta đội bóng ở trải qua trận này bại cục sau, cùng giưo điểm số chênh lệch đã mở rộng đến 6 phần. Chỗ lấy trước mắt mà nói, La Ca Dụ mong muốn lại đánh vào giải đấu vô địch hy vọng cũng không lớn, trừ phi ý dù ỷ ta đội bóng có thể ở hạ nửa lịch đấu lấy ra chói mắt biểu hiện. Barca thời là sân khách 31 đánh bại người Tây Ban Nha, bắt lại cùng thành derby chiến thắng lợi. Nhưng chân chính tranh tài nhân vật chính cũng không phải hai đội cầu thủ, mà là trọng tài chính ra Modano. Tên này Tây Ban Nha trọng tài chính ở tranh tài nửa hiệp sau. Giống như là phát bài tú lơ cơ vậy, cho hai chi đội bóng thay phiên phát ra thẻ đỏ. Đầu tiên là đem người Tây Ban Nha trung tràng nòng cốt rẻ là Pê Na thẻ đỏ phát xuống, tiếp theo để cho 3 ca hậu vệ mát cô thẻ đỏ kết quả. Ngay sau đó, Tô Đông bạn tốt Cạ Dresma cũng không thể may mắn thoát nạn, hắn ở phút thứ 51 lúc, cùng đối phương Tiên Phong Tạ Mù ổ trành cúp lúc, trực tiếp đem đối thủ làm ngủ, điều này làm cho hắn lần nữa lấy được thẻ đỏ. Lại sau này, người Tây Ban Nha Sô lệ vỡ dạ, Barca có củ cùng người Tây Ban Nha lộ tổ cũng trước sau lấy được thẻ đỏ. Sau tấm thẻ đỏ, cái này sáng tạo La Liga trong lịch sử đơn trận đấu nhiều nhất thẻ đỏ kỷ lục đồng thời cũng để cho người đối trọng tài chính giả mộ dạ nổ chấp pháp bày tỏ nghi ngờ, cho là hắn không nên đem thẻ đỏ giống như phê phát bình thường móc ra. Sau trận đấu, bao gồm báo Macca, báo AS ở bên trong nhiều nhà truyền thông, cũng dối dít đối giả mộ dạ nổ chấp pháp đánh ra không điểm. Trong tuần, Cúp nhà vua top 32 đấu loại trực tiếp, Valencia chấn giữ sân nhà lên chiến Muccia. Hai Chi La Liga đội bóng đọ sức, cũng để cho trận đấu này trở thành một tuần này Cúp nhà vua trong điểm sáng lớn nhất. Valencia lấy đội hình dự bị xuất chiến, tuyết tảng bao gồm chi Vincent ở bên trong đại đa số chủ lực, thường quy đội hình chính 11 người trong, chỉ có mạ Trệ nạ cùng đội phó Bạ Dạ Dạ là thường quy chủ lực. Nhưng ở sân nhà, Valencia biểu hiện được không sai, mở màn 12 phút, Mister Tạ liền vì đội bóng mở tỷ số. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, hậu vệ phải gạ dịt đỏ xuống lần nữa một thành. Cuối cùng, Valencia sân nhà 20 đánh bại tới chơi mụ xỉ ạ, thuận lợi thăng cấp vòng kế tiếp. Từ trận đấu này cũng không khó coi ra, Bernie T. cơ bản không có ý định ở cúp nhà vua trong hao phí binh lực, bởi vì vẹn vẹn chỉ là La Liga cùng Chamti liền đã để cho đội hình cũng không dư giật Valencia mệt mỏi. Lần này Cúp nhà vua có thể đánh bại Mũ Sĩ City, chứng minh Valencia bang ghế độ dày vẫn có nhất định thực lực. Cuối tuần, La Liga thứ 17 vòng. Đây là lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông trước cuối cùng một trận đấu. Đã xong trận này về sau, La Liga phải đến tháng 1 mới có thể lần nữa đốt ngọn lửa chiến tranh. Trải qua thời gian dài đôi tuyến tắc chiến về sau, Valencia toàn đội đều đã là phi thường mệt mỏi. Tình cảnh này đối thực lực cũng không tính xuất sắc Sevilla, đem hết toàn lực xuất chiến quân đoàn rơi đá cũng không lý tưởng, thậm chí nhiều lần xuất hiện tình hình nguy hiểm. Nhưng thật may là tuyến phòng ngự biểu hiện vững chắc, cá năng dệt giống như trước đây ổn định. Phút thứ 61, Tô Đông vì Valencia đánh vào một cầu. Đây cũng là toàn trường duy nhất một viên ghi bàn. Valencia bằng vào Tô Đông ghi bàn, 10 tháng nhẹ Sevilla. Còn lại mấy trận đấu, La có dù nạ 21 lịch chuyển người Tây Ban Nha. Rio sân khách 31 lịch chuyển Rio Málaga, Diêu sát thủ Heto họ trận đấu này không có ghi bàn, Ro, Ronaldo cùng phỉ gỗ vì Rio ghi bàn. Mạnh trong đội, chỉ có 3K11 sân nhà đã đều xe Tavigo, hơn nữa còn là bằng vào một lần đá phạt cơ hội, ở phút thứ 69 giữa hòa tỷ số. Ba ca biểu hiện như trước vẫn là không có thể làm người vừa lòng. Tất cả mọi người cũng đang suy đoán, Dịch ca sẽ hay không ở lễ giáng sinh trước sau mất việc. Quy 1 chương 232, người Trung Quốc chính là ngũ Bút, áo 7 số, Valencia nhất thường đi liên hoan điểm. Hôm nay chạm vào tối, bên ngoài tụ tập không ít bản địa cùng Tây Ban Nha, thậm chí là châu Âu địa khu phóng viên truyền thông bên ngoài nghỉ chân, nhưng nhà này Valencia thị có chút danh tiếng hạng sang phòng ngắn lại cứ từ mở cửa bán. Nó bị bao. Valencia đem mỗi năm một lần lễ giáng sinh liên hoan an bài ở nơi này. Quân đoàn rơi cầu thủ đến từ ngũ hồ tứ hải, có châu Á, châu Phi cùng châu Nam Mỹ. Mỗi người đều có không giống nhau ăn uống thói quen cùng khẩu vị, mong muốn ở khu vực thành thị đông đảo trong phòng ăn, tìm được một nhà để cho toàn đội mỗi người, không thể nói cũng cảm thấy mỹ vị ngon miệng, nhưng tối thiểu cũng phải có thể nuốt trôi đi phòng ăn, thực tại không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, Valencia Alien hoàn địa điểm có thể lựa chọn thực tại không nhiều. Rốt cuộc là lập tức La Liga bảng điểm bên trên đầu lĩnh, mọi cử động đều hứng chịu tới bên ngoài truyền thông chú ý. Cùng Tô Đông lần đầu tiên đặt chân nhà này phòng ăn lúc chiến trận bất đồng, lần này phóng viên truyền thông lộ ra mười phần tao nhã lễ phép, ít nhất bọn họ sẽ không lại tại cửa ra vào trận người, mà là ngay ngắn trật tự cùng cầu thủ chào hỏi xa xa chụp chụp hình khiến cái gì, nhiều nhất chính là kêu cầu thủ tên, hy vọng hắn có thể phối hợp 7 cái boss, chụp mấy tấm hình hào giao trên lệ. Bọn họ cũng đều là kiếm miếng cơm ăn, chỉ cần không phải thường ngày lưu lại ác liệt ấn tượng, cầu thủ cơ bản cũng đều cho thỏa mãn. Cứ như vậy, cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng lỏng cốt công nhân viên cũng đều lục tục đến phòng ăn. Hô, mỗi lần ứng phó những kỳ giả kia, so đá một trận đấu còn mệt hơn. Etma đặt mông ngồi ở Tô Đông bên cạnh ghế ngồi, nặng nề thở ra một hơi, một bộ rốt cuộc thoát khỏi dây dưa nhẹ nhõm cảm giác. Tô đông cùng Vincente nhìn hắn bộ dáng kia, nhịn không được cười. Tiểu tử này vóc dáng không cao, Cho nên rất không thích chụp hình, nhưng dáng rất lớn lên còn có thể, phóng viên thật thích được hắn. Như vậy thứ nhất là tạo thành một món rất chuyện lúng túng. Được rồi, đừng tưởng rằng những ký giả kia đều là tới quen ngươi. Bên cạnh Vincenter không khỏi hâm mộ chỗ nói, Luận bộ dáng, hắn kỳ thực dáng dấp cũng rất bảnh trai, nhưng không chịu nổi Esma chiếm qua ưu thế, cho tới hai người thấu một hồi, âm thầm không ít chua tới chỗ đi, đạo cũng coi là tăng tiến với nhau giao tình một loại phương thức giao thông. Esma không có chút nào để ý, như trước vẫn là cười hì, hì mặt trẻ thơ, đưa mắt quanh, thỉnh thoảng cùng người quen cũ giơ tay chào hỏi. Chớ nhìn hắn vóc dáng không cao, Nhưng ở Valencia trong phòng thay quần áo hay là rất có phân lượng. Thứ nhất là giả đời, thứ hai là làm đội bóng trung tràn năng cốt, Phát Huy vẫn luôn rất xuất sắc. Tối nay có hay không chuẩn bị đặc biệt gì hoạt động? Esma quan tâm hỏi. Hay là tiểu cũ? Vincenter chán ngán mệt mỏi trả lời, đoàn đội tập thể hoạt động, không ngoài chính là ban thượng các loại. Loại này đoàn đội liên hoan là rất khó làm ra mới mẻ hoa dạng, thậm chí ngay cả ban thưởng, tất cả đều là để ý một chu toàn mọi mặt. Tô Đông đối với lần này ngược lại không để ý, lấy hắn mùa giải này biểu hiện, không cần dự vào lãnh thưởng tới hiện lộ rõ ràng vị trí. Dĩ nhiên, cùng ăn Ben đá, Vincenter Esma chờ Lao Tư cách cầu thủ so sánh, hắn hay là hơi lộ ra non nớt. Có lúc trong phòng thay quần áo địa vị cùng sức ảnh hưởng, không hề lấy ngươi ở sân bóng bên trên biểu hiện là chuẩn, bởi vì cái này dính đến tư lịch cùng cầu thủ quản lý phương diện vấn đề, hơn nữa Tô Đông đối với lần này cũng không có hứng thú gì. "Tô, lễ Giáng sinh mấy ngày nay có cái gì hoạt động?" Esma quan tâm hỏi. Tô Đông vẫn chưa trả lời, một bên Vincenter đã cởi ra tiếng, hắn còn có thể làm gì? Khẳng định lại là bực bội ở nhà huấn luyện. "Không đến nội a." Esma cũng cởi đứng lên. "Bất quá, cái này lại thật giống là Tô Đông tác phong." Cơ ngươi lúc này, nhưng nhìn lại rồi. Tô Đông lắc đầu một cái, thật có tiết ngủ. Vincenter sững sốt một cái, có chút giận mình. Đây thật là lật nghiêng hắn đối Tô Đông qua lại ấn tượng. Có tiết mục gì, mang theo ta chứ sao? Esma đầy lòng nhẹ cẫng nói. Tô Đông lắc đầu một cái, ngươi không thể đi. Vì sao? Esma dùng quải ánh mắt nhìn Tô Đông. Ta phải đi nước Đức ít. A. Esma lấy làm kinh hãi, ngươi muốn chuyển nhượng đi Baron Munnit. Lần này không chỉ có bên cạnh Vincenter nhìn lại, ngồi cùng bàn những người khác cũng đều mười phần kinh ngạc nhìn Tô Đông. Sẽ không mới đá nửa mùa bóng bóng tốt, sẽ phải chuyển nữa à? chưa hạ nửa mùa bóng Valencia phải rượi vào ai tới đi bạn. Tô Đông lúng túng khoát tay một cái, ván trách chỉ chỉ Etma, ai nói cho ngươi ta muốn chuyển ngựa. Kia ngươi còn nói đi ít. ta đi tham gia một trận hoạt động thương nghiệp. Tô Đông tức giận trả lời. Etma cùng Vincent đám người lúc này mới yên lòng lại, mới vừa rồi thiếu chút nữa không có bị hủ chết. Nếu là Tô Đông thật chuyển nhượng, kia Valencia tuyến tiền đạo nhưng làm sao bây giờ? Càng quan trọng hơn là, trước cũng không có nhận được nửa điểm phong thanh. Chờ một chút, ngươi đi nước Đức tham gia hoạt động, vì sao không thể mang theo ta? Etma thật tò mò. Vincent cũng không ngừng mà gật đầu, phản phất hắn cũng muốn cọ một cọ ba bao du lịch bằng tiền nhà nước. Các ngươi thật không thể đi." Tô Đông cười khổ lắc đầu. Thấy được Esma cùng Vincent gương mặt khó hiểu, Tô Đông biết tính cách của Esma, tiểu tử này nhìn như hướng nội, trên thực tế chính là người hiếu kỳ bà bảo, bảo, cùng hắn quen thân sau, cũng biết tiểu tử này có nhiều có thể giãy vò. "Hướng nội? Xấu hổ. Vậy cũng là giả bộ để gạt gạt tiểu cô nương. Ta đi tham gia bở vệ đút mở hoạt động, các ngươi dám đi không?" Tô Đông nghiền hỏi. Esma cùng Vincent nhất thời sững tiếp theo liền dịu dịu. "Bở mở hoạt động?" Bọn họ thật vẫn không dám đi, bởi vì Valencia nhà tài trợ là Toyota, hơn nữa còn là đẳng cấp cao nhất trước ngực quảng cáo nhà tài trợ, có tính biệt lập hiệp nghị. Nếu như Valencia cầu thủ đi cho bờ Vút mở sân ga, kia đừng nói, nhà tài trợ trong giây phút liền đem bọn hắn cho bẩm báo tầng quản lý nơi đó. "Chờ một chút, Tô, chúng ta không thể đi, vì sao ngươi có thể đi?" Vincent ở trước hết phản ứng kịp. "Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Dựa vào cái gì ngươi là có thể làm đặc thù hóa? Ta hợp đồng mới sở dĩ kéo lâu như vậy, cũng là bởi vì quy tắc này điều khoản." đông giải thích nói. Đối mặt Valencia cho Toto đồng đưa tiền tới gia hạn hợp đồng, Toto đồng cùng Mendes sở dĩ kéo, một nguyên nhân rất quan trọng là ở, Tô đồng sau lưng buồn bán đoàn đội mong muốn cho hắn tranh thủ đến thứ nhất phá Toto Toyota xe hơi tính biệt lập tài trợ hiệp nghị điều khoản, để cho Toto đồng có thể ký cái khác xe hơi nhãn hiệu tài trợ. Toto Toyota vẫn luôn mong muốn ký Tô Đông, hơn nửa năm đó tới nay, trực tiếp hoặc thông qua Valencia tầng quản lý gián tiếp cùng Tô đồng đoàn đội tiếp xúc qua rất nhiều lần, nhưng thủy Trung không có thể nói ra một kết quả tới. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là Toto đồng trong xương đối Nhật Bản sự ít nhiều có chút kháng cự. Cái này cùng hắn từ nhỏ đến lớn tiếp nhận truyền thống giáo dục có quan hệ rất lớn. Cái này cho cái khác xe hơi nhãn hiệu nhúng tay vào cơ hội, BMW, Tao Đỉnh cùng Benz cũng trước sau cùng Tô Đông đoàn đội từng có tiếp xúc, nhưng cuối cùng là bờ BMW mở mở ra điều kiện càng thêm phong phú một ít. Hàng năm 3 triệu euro phí tài trợ, cái này không nói ở châu Âu bóng đá, ở toàn thế giới xe hơi ngành nghề trong, cũng coi như là một phần nặng ký tài trợ, đủ thấy bờ BMW đối Tô Đông, đối Trung Quốc thị trường coi trọng. Hơn nữa còn là vùng châu ạ tỏa bình dương toàn bộ xứ di xe hình hình tượng đại sứ, từ sang 5 tháng một bắt đầu, BMW chỉ biết vây lượn Đông, ở vùng châu Á tỏa bình dương đẩy ra một hệ liệt quảng cáo marketing. Cái này thế tất đem tăng lên cực lớn Tô Đông ở vùng châu Á tọa Bình Dương sức ảnh hưởng. Toyota thành ý không sai, nhưng cùng bờ V đua mở so với, hay là hơi lộ ra chưa đủ. Bất quá, bởi vì Valencia nhà tài trợ chính là Toyota, cho nên ở sân mẹ tổ là cùng bạc nạ trụ sở huấn luyện, cũng không cho phép xuất hiện phi Toyota nhãn hiệu xe con. Tô Đông coi như là đại diện bờ V đua mở, sau này ở bạc nạ trụ sở huấn luyện, cũng chỉ có thể mở Toyota. Dĩ nhiên, hiện tại hắn còn không có bằng lái, ngược lại không có phương diện này não. Coi như là theo Esma cùng Vincent giao tình không nhỏ, Nhưng Tô Đông cũng khẳng định không sẽ tiết lộ cụ thể chi tiết, thì như hợp đồng số tiền cùng niên hạn cái gì? Nhưng cái này cũng không đại biểu Esma cùng Vincent là đứng đốc, bọn họ hơi đoán một cái liền có thể đoán được, Tô Đông khẳng định lại ký một phần nặng ký hợp đồng, hơn nữa còn là ký đội bóng nhà tài trợ chính Toto Ta cạnh tranh tử địch BVM. Người Trung Quốc chính là ngữ bút. Esma 10 phần hâm mộ nói, 1 tỷ 400 triệu người bảng đại thị trường, hơn nữa những năm này kinh tế đột nhiên tăng mạnh, toàn thế giới có cái nào nhãn hiệu không hy vọng tiến vào Trung Quốc. Giống như BVM, tao đi cùng Toto các nước thế sẽ hơi đầu sở. Tại Trung Quốc thị trường cũng giết điên rồi được không? Tô Đông đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ liền mang đến cho bọn họ cực lớn giá trị buôn bán, ai không muốn muốn cùng Tô Đông hợp tác? ESMA ra từ Argentina cũng không cần nói, mẫu quốc những năm này kinh tế là càng ngày càng nguy bại, có như là ra từ châu Âu nước phát triển Tây Ban Nha Vin Center, cũng còn kém rất rất xa Tô Đông mỏ kim năng lực. Phải biết, Tây Ban Nha cả nước trên giới nhân khẩu mới 40 triệu ra mặt, cái này nếu là tại Trung Quốc, đó chính là thỏa thỏa một tình. Thế nào? Còn đi không? Tô Đông thấy được hai vị đồng đội cũng hữu sỉu, lúc này cười ha hả hỏi: Etma cùng Vincenter cũng óo quán nhìn Tô Đông, một bộ bị ném bỏ nét mặt. Ta đã sớm nghe nói, ngươi có thập phần muốn bán hợp đồng muốn ký, ta còn chưa tin, nhưng bây giờ, Vincenter lắc đầu cười khổ. Hắn chỉ có thể há hốc, thậm chí là ghen ghét. Ai bảo Tô Đông sau lưng là một mên ngông nước lớn? Loại chuyện như vậy thật sự là áo rước không đến, đều là đầu thai gây họa. Không được, không được. Etma không ngừng qua tay, ngươi bây giờ nhiều tiền lắm của, coi thường những thứ này vụ tiền, tối nay giải thưởng ta thay ngươi dẫn, lễ dáng sinh về sau, ngươi nhất định phải ta ăn một bữa thiệt lớn. Một bữa sao đủ? Vincenter lúc này quát bảo ngừng lại. Thế nào như vậy không có chi khí, thấp nhất phải hai bữa. Đúng, hai bữa. Etma lúc này đổi lời nói. Tô Đông dừng dưng như không gật gật đầu, "Được, các ngươi cao hứng lá tốt rồi, đến lúc đó đem toàn đội gọi cùng nhau, ta mời khách." Làm Tiên Phong, hắn ghi bàn là không thể rời bỏ toàn đội đồng đội chúng đỡ. Tô Đông cũng là phi thường vui lòng mời khách, cùng các đồng đội hun thành một mảnh, cùng tất cả mọi người cũng tạo mối quan hệ, như vậy đến sân bóng bên trên, phối hợp lại cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tối thiểu nhưng để tránh cho cái loại đó mặt cùng lòng bất hòa, ngoài mặt chúng nữa, thực tế đến sân bóng bên trên lại cố ý cho ngươi chế tạo chuyện thiện phúc xuất hiện. Thật đừng tưởng rằng chuyên nghiệp sân bóng không có chuyện như vậy. Bóng đá nói cho cùng, hay là người ở đá, chỉ cần là người, sẽ có tư tâm quấy phá thời khắc. Từ sự support team Lisbon thời điểm, Tô Đông liền học được cái này một cái đạo lý, quy một chương 233, Tiểu cô nương, ngươi là chơi bóng rổ sao? Valenciano and liên hoan cũng không có cái gì đáng giá lớn nói đặc biệt nói, lưu trình hay cùng công ty nghiên hội tương tự. Chính là ban hành giải thưởng hơi nhiều, các loại các dạng thưởng đều có, tranh thủ làm được chu toàn mọi mặt, trong tay mỗi người có một cái bao tiền lì xì. ngược lại cầm hẳn mấy cái. Dù sao hắn cũng coi là nửa trước trình Valencia biểu hiện tốt nhất cầu thủ, không chỉ có ghi bàn nhiều nhất, hơn nữa cũng là cống hiến lớn nhất cầu thủ một trong, hắn đạt giải cũng là xứng danh. Ngược lại ở chủ tịch nói chuyện thời điểm, rất ở tổng kết năm 2003, triển vọng năm 2004 thời điểm, nhắc tới Tô Đông, án biện đã chờ trong đội nhiều tiền cầu thủ gia hạn đều đã hoàn thành, hắn hy vọng đội bóng ở một năm mới có thể lấy được tốt hơn thành tích, tranh thủ ở bắt lại La Liga vô địch cơ sở bên trên, ở Champions League trên đường đi xa hơn. Vì thế, giọt cam kết, đội bóng sẽ tại mùa giải mới ra sản mới nguyên Champions League sẽ tại nguyên lai cơ sở bên trên tăng lên trên diện rộng. Ở, ở Valencia trong lịch sử, còn chưa từng có bắt được qua Chamoli, mà vị này mới vừa nhậm chức chủ tịch nửa năm buồn thổ phú hào, cũng xác thực phi thường cần một tòa có phân lượng vô địch tới ngồi vững vàng vị trí của mình. Bắt lại câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất Chamoli, cái này không thể nghi ngờ chính là tốt nhất ổn định khí. Cầu thủ đại biểu án bẹn đã cũng đại biểu phòng thay đồ cam kết, đội bóng đem kéo dài nửa vòng đấu biểu hiện xuất sắc, tiếp tục cố gắng. Còn dư lại trên căn bản chính là qua loa lưu trình. Duy nhất so ra đặc biệt chính là giật cùng Tô so kéo cũng tự mình tới cùng Tô Đông trao đổi. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu một phi thường đặc biệt tín hiệu, đó chính là Tô Đông ở trong phòng thay quần áo vị trí là cùng người khác bất đồng. Phải biết, xưa nay có thể cùng chủ tịch, tổng giám đốc ngay mặt trao đội cầu thủ, trên căn bản đều là phòng thay đồ đại lao cấp bậc. Là mới vừa gia nhập đội bóng nửa năm, tuổi gần 19 tuổi Tô Đông, theo lý thuyết là không có loại này phân lượng, thì như cùng Tô Đông đồng thời gia nhập mộ hẻm Messi Cô, hắn liền ngồi ở nhất góc nơi chẳng ai để mắt tới, căn bản liền không có người để ý hắn. Nhưng Tô Đông lại trở thành chủ tịch cùng tổng giám đốc chú ý tiêu điểm, cái này tiến hơn một bước hiện lộ rõ ràng hắn là thủ. Nói một cách thẳng thừng, hắn chính là giọt thành tích. Ngay kế, Tô Đông ở Mendes cùng đi, đến sân mẹ Estola, cùng câu lạc bộ chính thức ký gia hạn hợp đồng. Đây cũng là sáng tạo Valencia gia hạn trong lịch sử một phần mới kỷ lục. Bởi vì Tô Đông gia nhập đội bóng mới chỉ quá khứ thời gian nửa năm, kết quả tiền lương liền tăng một nửa, chỉ riêng kia 800.000 ngàn euro ký tên phí liền đã so Valencia đội một rất nhiều cầu thủ tiền lương hàng năm cũng cao. Đối với số tiền này, Tô Đông cầm được thản nhiên. Hắn rất rõ ràng, bản thân đang giá phần này hợp đồng. Nghỉ ngơi sau một ngày, Tô Đông lại ở Mendes cùng đi, leo lên tiến về Munich máy bay. Lần này đi cùng Tô Đông đến Munich trừ người đại diện Mendes ở ngoài, còn có một luật sư có tiếng cùng một kẻ buôn bán đàm phán đại biểu. Mendes đối lần này Tô Đông ký hợp đồng bở phi thường coi trọng, cái này không chỉ có thể giúp Tô Đông ký một phần nặng ký hợp đồng, càng quan trọng hơn là tùy theo mà tới một hệ liệt phổ biến marketing, đều sẽ tăng lên cực lớn Tô Đông ở vùng châu Á toải bình dương sức ảnh hưởng, cho nên có rất nhiều công tác cần đối tiếp cùng như thương, thì như Tô Đông cần nhịn chút thời gian vì bở đập thứ nhất quảng cáo. Bở Mở bên này ký hợp đồng Tô Đông cũng giống vậy tương đương coi trọng, không chỉ có an bài Tô Đông một nhóm vấn nước Đức ăn mặc ở đi lại, còn an bài Tô Đông đám người đến bở Vệ Mở tổng bộ. Viện bảo tàng cùng chế tạo nhà máy đi thăm, đồng thời còn mời rất nhiều châu Á cùng châu Âu quyền uy truyền thông tham gia, thậm chí còn đặc biệt vì Tô Đông mời một kẻ tiếng Đức phiên dịch. Ngươi biết vợ Vé Đức mở coi trọng tới trình độ nào sao? Ở chuyến bay khoang hạng nhất bên trên, Mendes cười hỏi Tô Đông. Tô Đông lắc đầu một cái, đây là hắn lần đầu tiên đến xứ nghiệp tổng bộ đi đi thăm, sẽ tại Munich lưu lại hai ngày, cảm giác rất mới mẻ. Bọn họ đặc biệt vì ngươi mời một kẻ tiếng Đức phiên dịch, là Trung Quốc du học nước Đức nữ học sinh, điều kiện rất khắc, yêu cầu rất cao, không chỉ có tuổi tác luôn với ngươi xấp xỉ, bộ cũng phải dáng rất đẹp mắt, nhất là cái này chiều cao. Bọn họ yêu cầu là một M75 trở lên. Vì sao? Tô Đông cảm thấy thật tò mò. Vì sứ ngươi a." Mendes cười ha hả nét mặt, phản phất giống như là đang hỏi, "Anh em, ngươi không phải không biết bản thân bao cao à? Ngươi biết không? Đến lúc đó sẽ có phóng viên toàn trình đi theo chụp hình, phiên dịch tình cờ cũng sẽ bên trên kính, nếu như các người hai đứng một hồi, chiều cao chênh lệnh quá lớn, hoặc là dung mạo của nàng quá xấu, kia." Mendes một bộ không đành lòng nhìn thẳng nét mặt. Tô Đông trong lòng nhất thời thật lạnh tận lạnh, chỉ có thể âm thầm thở dài một cái. Căn cứ người châu Âu đối người phương Đông thẩm mỹ, hắn tin tưởng Bở về đút mợ bên này là chọn không ra cái gì mỹ nữ tới. Bởi vì bọn họ căn bản không hiểu người phương Đông thẩm mỹ. Lần này phiên dịch nghe nói là tới nước Đức tiến tu luật pháp, phụ tu đức ngự chuyên nghiệp, nghe bọn họ nói, ở nước Đức, nước anh cùng nước pháp tổng cộng phỏng vấn hơn trăm người, cuối cùng mới yêu chúng tuyển hữu, chọn chúng trước mắt cái này, nói là dáng vẻ rất tốt nhìn, chiều cao vượt qua 1.8m, ngược lại ta là chưa thấy qua. Mendes có ý riêng hướng Tô Đông như mày. Tô Đông rất buồn bực, vì cầu thủ giới thiệu bạn gái, cái này chẳng lẽ cũng là người đại diện nghiệp vụ trong một bộ phận. Bất quá, thật đứng nói, quá khứ khoảng thời gian này Thật có không ít người mong muốn giới thiệu với hắn bạn gái, chỉ tiếc, không có thành công. Tình như, Ronaldo liền cho hắn phát qua một ít hình, đều là cái loại đó vóc người tương đương nóng bỏng mỹ nữ, bất quá bộ dáng đều không phải là Tô Đông thích loại hình, cho tới Ronaldo cuối cùng cũng không nhịn được phản trách. Giúp ngươi tìm người bạn gái, so vì tự ta chọn lao bà còn phí tâm. Nghe nói, cái này còn trở thành riêu trong phòng thay quần áo nhạo bán đề tài của hắn. Ngược lại Tô Đông đối đám này người ngoại quốc thẩm mỹ là hoàn toàn mất đi lòng tin. Về phần nói tìm bạn gái, từ từ đi đi, ngược lại hắn mới 19 tuổi. Tô Đông là không có chút nào mong đợi cảm giác đến muôn nhất. Nhân điện thoại chính là Bờ Vê Đút mở tổng bộ một vị ngành chủ quản, gọi Summit, nghe nói chính là hắn toàn quyền thao bàn Tô Đông phần này tại chợ hợp đồng đàm phán, mà hắn cùng Mendes cũng nhiều lần gặp mặt qua, thậm chí đập qua cái bàn, đấu võ miệng qua. Summit đứng bên cạnh một vị vóc người cao giáo Trung Quốc cô gái, trên đầu đeo đỉnh đầu cọng lông ngũ, người mặc màu xám cho khuyết hình lớn lên áo, phối hợp màu đen legging, chân mang một đôi màu trắng Adidas Summit, vóc người và khí chất đều là tuyệt hảo, bộ dáng dáng Có lẽ là mới vừa rồi Mendes một lời nói, để cho Đông đối vị này tiếng Đức phiên dịch hoàn toàn mất đi lòng tin cớ, lúc này chợt vừa thấy Hắn vậy mà thật cảm thấy kinh diễm, nhất là trên người nàng, kia cổ nữ sinh viên mát mẻ văn nhã khí chết. Hai bên gặp mặt, với nhau giới thiệu một phen. "Xin chào, ta gọi Vương Quang Đãng, là ngài ở Munich 2 ngày này phiên dịch, thật hân hạnh gặp ngài." Thanh âm của nàng rất trong hay, quốc ngữ mang có một chút điểm giang nam sông nước cầm lưu. "Xin chào, Tô Đông." Khách khí cùng nữ đồng bào bắt tay một cái về sau, Tô Đông lại chuyển hướng sơ mịt, nghe hắn nói một ít chuyện hợp tác. Vương Quang Đãng đứng ở giữa hai người, vì Tô Đông một ít lời, thỉnh phảng ngẩng đầu lên, quan sát trước mặt vị này còn cao hơn chính mình ra một đoạn nhỏ đồng bảo tuổi tác so với mình nhỏ hơn một tuổi, cũng là châu Âu bóng đá sốt dẻo thiên tài ngôi sao mới. Gần như toàn bộ người Trung Quốc cũng nghe nói qua tên Tô Đông, vô số người hâm mộ cũng lấy hắn làm ngạo. Nguyên lai, like, hắn chính là Tô Đông. Vương Quang Đãng trong lòng vốn là thấp phẩm tiêu trừ không ít. Gặp mặt trước, nàng rất lo lắng Tô Đông là một rất khó phục vụ người, gặp mặt, cảm giác rất tốt. Rất rực rỡ, lại rất dễ thân cận một người. Ở phi trường Hàn Yên mấy câu về sau, đoàn người liền đi về phía bãi đậu xe. lái xe ở phía trước, Vương Quang Đãng phụng bồi Đông ngồi ở một chiếc xe tương vụ, đi theo bọn họ phía sau. Hai người ngồi đối mặt nhau. Tô Đông người thấy trên người nàng một trận nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát vị. Loại mùi thơm này rất đặc biệt, Tô Đông trước kia chưa từng có người lướt qua, người đứng lên cảm giác rất sạch sẽ rất thanh nhã, không có cái khác nước hoa cái loại đó ngập nào, thuần khiết phải thì giống như không có tiêm nhiễm đến một tia tạp chất. Trong lúc bất chợt, Tô Đông rất muốn hỏi nàng một chút, phun là nhãn hiệu gì nước hoa. Nhưng quá mạo hiểm, hắn đè xuống ý niệm trong lòng. Tô tiên sinh, ngài xem ra không hề giống người phương nam. Vương Quang đã cười lên đặc biệt sạch sẽ, cùng với nàng nước hoa rất xứng đôi. Tô Đông cười một tiếng, từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người đều nói, ta là đột biến gen, bởi vì ba mẹ ta không cao. Ta cũng vậy, ba mẹ ta cũng không cao, mua quần áo đặc biệt phiên phục. Không sai. Vương Quang đã cười gật đầu, đi ở trên đường, rất nhiều người cũng sẽ hỏi, "Hì, tiểu cô nương, ngươi là chơi bóng rổ sao?" "Ta là đá banh." Tô Đông cười trả lời. Vương Quang đã bị trọc cười, nàng là thật cười, bởi vì hai người cũng đã có loại này đặc thù trải qua. Bờ Vệ Đốt Mở tổng bộ là Munit một căn địa tiêu tính kiến trúc, nó bên ngoài là bốn cái duyên dáng hình viên trụ, xem ra giống như là động cơ, cho nên cũng được người gọi là tứ khí ang cao ốc. Tứ khí ang cao ốc cách vách chính là Bờ Vệ Mở viện bảo tàng. Nó mặt ngoài thiết kế cũng giống vậy phi thường đặc biệt, giống như là một bát nước lớn. Bờ VĐM viện bảo tàng lại luôn tây, qua một cái lớn đường cái, chính là một mảnh đắp giản giáo công trường, thi công đang làm được khí thế ngất trời. Vương Quang đang nói, bên kia đang đang xây một cái gọi Bờ VĐM mở thế giới hạng mục, dự tính phải đến lễ 7 năm hoàn công. Đến Bờ VĐM tổng bộ về sau, Summit mang theo Tô Đông đoàn người, đi trước tổng bộ đi thăm, cũng cùng Bờ V đút mở cao tầng gặp mặt. Nhìn ra được, Bờ VĐM từ trên xuống dưới đối ký hợp đồng Tô Đông một chuyện phi thường coi trọng, từ Vương Quang đã phiên dịch tới ý tứ Bọn họ là phải đem Tô Đông tạo thành bờ vế đút mỡ toàn bộ xuya ji xe hình ở châu Á địa khu hình tượng đại ngôn nhân, vì thế bọn họ đang tỉ mỉ chủ tính một hệ liệt marketing hoạt động, thứ nhất nặng ký quảng cáo cũng ở đây thua trên gõ chống đợi tới, nhưng quay chụp cần Tô Đông quyết định một ít thời gian. Đoán sơ qua là ở tháng 2 phần đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, khi đó La Liga một tuần một thi đấu, Tô Đông vừa không có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ, nên có thể rút ra một hai ngày thời gian đến Munich tới quay chụp quy tắc này quảng cáo. Vương Quang đã lưu ý đến, làm Tô Đông nghe được đội tuyển quốc gia thời điểm, trong đôi mắt rõ ràng thoáng qua một tia mất tự nhiên. Nàng phát ra được, đây là bởi vì Tô Đông bị liên đoàn bóng đá treo giò. Vì sao treo giò? Vương Quang đã không rõ ràng lắm nội tình, nhưng nàng luôn cảm giác Tô Đông cũng là bị buộc bất đắc dĩ, điều này làm cho nàng sinh ra tức hận. Đây chính là bóng đá Trung Quốc vận động viên ở châu Âu bóng đá cơ sĩ, vậy mà vô duyên đội tuyển quốc gia, cái này tính chuyện gì xảy ra? Càng muốn, Vương Quang đã liền càng trở nên Tô Đông cảm thấy không cam lòng. Khó trách trong nước toàn bộ người hâm mộ đều ở đây mắng liên đoàn bóng đá. Đáng đợi, quy 1 chương 234, khởi điểm của ta chính là của các ngươi cuộc sống cùng. Tô Đông ở Munich đợi 2 ngày. Trừ dựa theo bờ Vệ đút mở an bài hành trình, đi thăm tổng bộ, viện bảo tàng cùng nhà máy, lại tham gia bờ Vệ đút mở đặc biệt cho hắn cử hành ký hợp đồng nghi thức ngoại, Tô Đông vẫn còn ở Vương Quang Đảng cùng đi, du lãm Munich công viên Olympic. Chỗ ngồi này công viên vào vị trí với bờ Vệ đút mở tổng bộ phía nam, chung quanh là Munich Tone Olympic, Vương Quang Đảng học tập Munich đại học cũng ở đây trùng quanh mở hội giải, mà Bundesliga hảo môn đội bóng Bayern Munich sân nhà ở nơi này ngồi trong công viên. Tô Đông đi trước đi thăm Bayern nhà, đúng thường đặc biệt. Sân bóng này có hơn phân nửa khán đài là dưới đất kiến cho cả tòa sân bóng giống như là chìm vào đi vậy, chỉ bao trùm tây nửa khu khán đài mái hình thủ cũng là phi thường đặc biệt, để cho Tô Đông nhìn đến liên tục tán tượng. Duy nhất so ra đáng tiếc chính là, làm thế vận hội Olympic sân nhà quán, sân bóng này có điển kinh đường chạy, điều này làm cho sân bóng cùng người xem khán đài có vẻ hơi xa lánh, ảnh hưởng đến sân bóng không khí tạo. Nhưng nói tóm lại, đây là một tòa khá vô cùng sân bóng. Nghe nói, vì nước Đức rất cụt, bọn họ đang thành phố phía bắc dựng lên một tòa mới nguyên sân bóng, sau khi xây xong, Bayern Munich liền sẽ đem mình sân nhà rời đến bên kia đi, sau này nơi này liền trở thành đặc biệt cử hành vận động mùa giải trận quán. Vương Quang Đãng cũng cảm thấy tiếng vui. Tô Đông đối Ballon d'Or Munich trấn tượng cũng là rất tốt, dù sao nơi này cũng từng hiện lên qua hắn thích vô cùng chuyển kỳ bẹ kèn bộ ở Kết thúc nước Đức hành trình về sau, Tô Đông liền cùng Mendes đi trước trở về Valencia, lưu lại luật sư cùng đàm phán đại biểu tiếp tục một ít sau này sự vụ. Nhưng ở Tô Đông đường về ngày kế, nước Đức truyền thông lại đột nhiên tuôn ra một tin tức. Không biết là tình cờ hay là ngồi chờ, có truyền thông vua tới Tô Đông tiến về Munich sân Olimpia đi thăm hình. Cái này lúc này liền đưa tới châu Âu bóng đá phản ứng liệt, rất nhiều người thậm chí suy đoán, đây có phải hay không là đại biểu Tô Đông đem chuyển nhượng đến Munich càng muốn chết chính là, Bayern Munich vậy mà đối với lần này cầm mập mờ mờ hồ thái độ. Cao tầm giữ yên lặng, huấn luyện viên trưởng hình là đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, nếu như có thể ký Tô Đông, kia Bayern Munich thực lực sẽ có được tăng thêm một bước, nhất là đội bóng lực công kích. Vị này chiến công danh xoáy bày tỏ, Tô Đông cùng Mã Kịch Cột Tồn, một điểm này đều không có vấn đề. Vì vậy, truyền thông lúc này liền bùng nổ. Thậm chí có rất nhiều châu Âu truyền thông chủ lưu cũng đều đi theo ồn lên, cho là đem chuyển hoặc là kỳ nghỉ đông, hoặc là sang năm mùa hè. Duy trì có câu lạc bộ Valencia trong lòng người đầu hết sức rõ ràng. Đây là nơi nào cùng nơi đó. Tô Đông chính là đi ký một bản buôn bán tài trợ hợp đồng, cùng Ern Munis có quan hệ gì? Trở lại Valencia về sau, đội bóng tập vấn ngày thứ nhất, Tô Đông xin mời toàn đội người cùng nhau ăn cơm, kết quả bị các đồng đội lại bắt chẹt một trận cơm, nói là hắn muốn chuyển nhượng Ern Munis, dĩ nhiên nếu lại thường xuyên mời một đứa. Điều này làm cho Tô Đông trong lòng hận thấu những thứ kia bộ phong tróc ảnh truyền thông. Valencia nửa trước trình phát huy hết sức vững vàng, cũng rất xuất sắc, điều này làm cho đội bóng lấy 5 phần ưu thế chiếm cứ La Liga đầu lĩnh vị trí, nhưng cái này không có chút nào bảo hiểm. Nhất là tiếp xuống Valencia còn đem tiếp tục 3 tuyến tác chiến, tranh tài áp lực phi thường lớn. Burnley tại đội bóng kỳ nghỉ đông tập huấn ngày thứ nhất, đang ở mặt nạ căn cứ gián ra đội bóng nửa vòng sau lịch đấu biểu, cũng tổ chức cầu thủ hội nghị, thảo luận nửa vòng sau tranh tài. Trong hội nghị, Valencia chủ soái trọng điểm nhắc tới La Liga giải đấu khiêu chiến. Từ lịch đấu bên trên nhìn, chúng ta thắng một tranh tài rất khẩn trường, đối trận Villa là cùng thành SBI, ý nghĩa liền không cần ta nhiều lời, mấu chốt là ở tháng 2 phần. Trợ lý huấn luyện viên theo đấu, toàn bộ cầu thủ giới thiệu một chút lựa trình chất vật. Từ ngày 8 tháng 2 bắt đầu, Chúng ta đem trước sau khiêu chiến Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, người Tây Ban Nha, La có dù nạ cùng xe Vigo, mà trung gian còn có 2 trận tranh tí on vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp, nếu như cúp nhà vua có thăng cấp, vậy thì còn có cúp nhà vua chính tải, lịch đấu áp lực phi thường lớn. Không chỉ là hệ rẻ ZTE dạn, Burnley đối đoạn này lịch đấu cũng là tương đương như đầu. Tháng 2 phần đoạn này lịch đấu, thậm chí so nửa vòng đầu kia đoạn ma quỷ lịch đấu còn phải gian nan. Từ nửa vòng đầu đến xem, kia đoạn ma quỷ lịch đấu biểu hiện xuất sắc, lớn cổ vũ Valencia xứ khí, này mới khiến đội bóng nhất cổ tác khí tới đứng đầu bảng địa vị. Mà từ tình thế trước mắt đến xem, nếu như có thể ở tháng 2 phần cùng tháng 3, đã tốt đoạn này địa ngục khó khăn lịch đấu, Valencia không nói mở rộng, chỉ cần có thể bảo trì lại trước mắt 5 phần dẫn trước ưu thế, La Liga vô địch thì có một nửa rơi vào Valencia trong tay. Nếu có thể ở rêu cùng La Corzuna chờ đội bóng trên người bắt được 3 điểm, người quán quân kia trên căn bản liền 10 phần chắc 9. Có thể tưởng tượng muốn làm được một điểm này, phi thường khó khăn. Trước khỏi cần phải nói, đoạn này lịch đấu trong, duy nhất so ra yếu chính là người Tây Ban Nha, nhưng lại cứ đá người Tây Ban Nha là sân khách Đừng xem xe ta Vigo bây giờ ham sâu xuống các cù nhưng ai cũng biết chi này đội bóng là bởi vì đôi tuyến tắc chiến mà đưa đến đội bóng không cách nào tập trung với La Liga nhưng nói đến cường cường đối thoại la Liga ai dám nói bản thân vữ vàng có thể bắt lại xe ta Vigo hơn nữa còn là ở sân khách nhưng nghệ dạy sẽ để dạng phân tích phải rất đúng cái này sóng lấy xuống giải đấu liền đa xong 28 vòng còn giữ lại 10 vòng đối thủ thực lực không yếu nhưng Valencia đều có nhất định phần thắng chỉ cần có điểm số ưu thế vô địch cơ bản cũng là vật trong túi nhưng điều kiện tiên với là như thế nào đã đoạn này được đấu nhất là còn phải chú ý là Ở cái này sóng lịch đấu bên trong, chúng ta còn phải trải qua Champions League vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp hai hiệp chính tài, đối thủ là đến từ Bundesliga Hà môn, Bayern Munich. Đây cũng là mới vừa mới vừa ra lò kết quả rút thăm, Valencia cầu thủ thậm chí oán trách Tô Đông đi đi thăm Munich sân Olympic, chiều trước lấy Bayern Munich, cho nên mời muốn hắn mời khách ăn cơm. Nhưng suy nghĩ một chút, cũng rất hết cách. Champions League vòng đấu bảng 8 chi tên thứ hai đội bóng trong, La Liga thì có Gios Socié đắt cùng là Cọ Junạ 2 chi đội bóng, hơn nữa cùng bảng đấu Marseille, khiến cho Valencia có thể rút được đối thủ chỉ có 5 chi. Trong đó thực lực khá mạnh chính là Burn Unit cùng Oto, hoặc là thực lực yếu một ít nhưng cũng giống vậy khó dây dưa sật gạt. Muốn là vận khí tốt điểm, giúp được chính là sở vật tạm trợ dạ gỡ cùng lồ cổ mỏ Titmuko. Nhưng từ mùa giải này đến xem, Valencia vận khí một mực không ra hồn, vì vậy liền giúp được Burn Unit. Bernie T cùng huấn luyện viên tổ đối với lần này cũng tiến hành qua hiệp thương, tất cả đều nhất trí cho rằng, nhất định phải ở tháng 1 đưa bóng đội toàn thân trạng thái điều chỉnh đi ra, đồng thời cũng phải bảo đảm cầu thủ có thể lấy trạng thái tốt nhất, nhất dư thừa thể năng đi ứng phó tháng 2 phần thiêu chiến. Cho nên ở đoạn thời gian này trong, các ngươi có thể sẽ đổi phiên, thậm chí sẽ không ra trận, nhưng cái này cũng không hề đại biểu các ngươi liền có thể buông lòng cảnh giác, bởi vì tháng 2 phần mới là chúng ta chân chính quyết chiến trận. Mỗi cái mùa bóng lịch đấu biểu vừa ra tới, huấn luyện viên trưởng cũng sẽ căn cứ mấy cái đối thủ cạnh tranh giữa lịch đấu tới lập ra một ít tranh tài xét lược, thế đứng chọn lựa bắt đại phóng nhỏ chiến thuật, tới bảo đảm mình có thể bắt lại một ít mấu chốt chiến dịch. Tỷ như Real cùng Barca, bọn họ hàng năm cũng sẽ đem cúp ra đặt ở vị thứ nhất. Từ chính độ nào đó mà nói, cái này hai đại hảo môn đội bóng chỉ muốn bắt lấy hai trận quốc gia derby, đoạt đều là xác suất lớn sự tiện. Dĩ nhiên, giống như mùa giải này tình huống như vậy thuộc về đặc thủ, hai đội cũng xuất hiện không ít vấn đề. Bernie Tei nói là, tháng 1 tranh tài nhất chủ yếu vẫn là cất phần, dù sao nếu như ở tháng 1 bảo trì lại điểm số dẫn trước ưu thế, kia ở tháng 2 phần đối mặt giao cùng là có dù nạ chờ đội bóng cường cường trong đối thoại, chiến thuật vận chuyển đường sống sẽ lớn hơn một chút, thậm chí xuất hiện đánh ngang tay coi như tháng ưu thế. Có thể đoán được, giống như cúp nhà vua, trên căn bản đều là đội phiên cùng dự bị cầu thủ đi đá. Đây cũng là một loại cần thiết lấy hay bỏ. Nếu như toàn bộ tranh tài cũng muốn toàn lực ứng phó, Ừ, Valencia chỉ biết giống như Celta Vigo cùng Gió Sói hế đắt như vậy, hai đầu chiến tuyến cũng rất khó đá tốt, thậm chí có thể là không thu hoạch được gì. Cầu thủ đối với Burnley T loại này an bài hay là rất chống đỡ. Valencia đội hình độ dày không thể so với Gió cùng 3k như vậy hà môn, cùng lắm chính là kiếm ra một bộ có thể cùng Hào môn đội bóng chống lại đội hình ra sân, thật đến đa tuyến tác chiến, Valencia áp lực vẫn là vô cùng lớn. Tỷ như mùa hè mẹ xỉ Messi cổ, tên này tiểu tướng cũng rất có tiềm lực, nhưng hắn rốt cuộc thay thế không được gạn bện đã cùng bạ dạ dạ bất kỳ một cái nào. Còn có David Navarro Biểu hiện của hắn thậm chí không cách nào làm người ta yên tâm, hẹn là cùng mạ trệ nạ tranh tài áp lực rất lớn. Cho tới Valencia cũng truyền xuất ra thanh em nói, muốn ở kỳ nghỉ đông mua một kẻ thực lực phái trung vệ tới sung làm thứ ba trung vệ, đào tạo trẻ tiểu tướng Ản Bì Ổn cũng nhận Bernie T coi trọng. Đây chính là trong đội bóng nhỏ bi hay. Hào môn có thể đa tuyến nở hoa, nhưng trong đội bóng nhỏ lại rất khó làm như vậy. Bọn họ cũng không đủ tài lực, không nuôi nổi một bộ khổng lồ mà giàu có sức cạnh tranh đội hình So sánh với xe Tavigo cùng Riososiedad, Valencia tình huống coi như là tương đối tốt, ít nhất ở rất nhiều vị trí đều có hai tên không sai cầu thủ, đều có nhất định sức cạnh tranh. Lễ Giáng sinh đi qua, Valencia liền bắt đầu ở bạt nạ căn cứ tập hấn. Vì tốt hơn tiến hành thể năng dự trữ, huấn luyện viên tổ huấn luyện cường độ rất lớn, điều này làm cho các cầu thủ cũng kêu khổ cả ngày đứng lên. Bất quá vừa nghĩ tới trước mắt thành tích, cùng với kế tiếp mấu chốt quyết chiến, tất cả mọi người cũng đều ngoan cường mà nhịn xuống. Đối với Valencia như vậy đội bóng mà nói Không phải mỗi một năm đều có như vậy xếp hạng cùng chiến tích, một khi thấy được cơ hội như vậy, các cầu thủ cũng có thể bắn ra làm người ta khó có thể tin các vọng. La Liga vô địch, khả năng này là toàn đội tuyệt đại đa số cầu thủ cuộc sống tụ cùng. Thử hỏi, bọn họ làm sao không cố gắng? Không điều mạng. Tô Đông thời là ở cảm khái hơn, cũng càng thêm quý trọng. Nghề nghiệp của hắn đời sống mới vừa mới bắt đầu, cũng đã là vô số cầu thủ chuyên nghiệp cuộc sống tụ cùng. Thử hỏi, hắn có lý do gì không càng thêm cố gắng? Bernie T cùng huấn luyện viên tổ cũng phi thường rõ ràng biết một điểm này, thậm chí cũng không cần tiến hành quá nhiều lập viên. Chỉ cần phân tích rõ ràng lợi hại quan hệ, tất cả mọi người cũng sẽ liều mạng. Chính là ở loại này trong không khí, toàn bộ Valencia cầu thủ cũng cắn răng nghiến lợi khổ sở chống đỡ một tòa lễ. Mỗi người đều bị huấn luyện viên tổ huấn luyện phải thoát lớp ra, lại không có bất kỳ câu than hận. Mà ở một tuần huấn luyện sau, mỗi một tên Valencia cầu thủ trong ánh mắt đều mang kiên định cùng đói khác. Giống như sói, Quy một chương 235, bốc lửa ĐSB chiến. Cho tới nay, mọi người đều nói, Vila giống như là Valencia để để. Bất kể là từ lịch sử thành tích hay là từ hai chi đội bóng sức ảnh hưởng, cũng đủ để chứng minh một điểm này. Căng thú vị chính là Valencia chủ tịch giật chính là chủ tịch Vila Ju Fernando và Nhìn, cái này không phải là cái đệ đệ sao? Nhưng đến mùa giải này, tình huống tự hồ có chút bất đồng. Vila trước mắt La Liga xếp hạng thứ 5, châu Âu UEFA cũng thành tích không sai, cảnh này khiến tàu ngầm vàng phượng phất thấy được thoát khỏi Valencia bóng tối thường bằng, bọn họ đã không còn cam tâm chỉ coi một đệ đệ. Chủ yếu hơn chính là bọn họ huấn luyện viên trưởng Berni Tổ Benito Lọ ra. Tên này 51 tuổi, đến từ giòn huấn luyện viên trưởng cùng Valencia chủ xoáy Bernie xa rất sâu. Mọi người đều biết, Bernie T cuộc đời vấn luyện viên xuất đạo với Real Madrid đào tạo trẻ, nhưng ở trên người hắn, chút nào không thấy được chút xíu giiêu cái loại đó bóng đá tấn công tiêu sái cùng phiêu dật, thậm chí Bernie T thường đang nói, giiêu truyền thống là dù ani tổ tinh thần, không phải hoa lệ bóng đá tấn công. Bernie T thật sớm liền rời đi giiêu, đi vạ La Dolli, tệ nợ gì phẹ chờ đổi bóng, hắn hấp thu cỡ dụng ips, sắp chữa cùng cả kéo lộ chờ danh xoái làm huấn luyện viên tinh túy, tạo thành thuộc về chính hắn một bộ công thủ thang bằng chiến thuật phong cách. Nhưng có rất ít người biết, đã từng cho người làm qua trợ lý luyện viên, hơn nữa thời gian còn không ngắn. Người kia chính là Bernitổ Floraza. Lúc ấy Bernit ở Real đội thanh niên làm huấn luyện viên, Bernitổ Floraza thay thế Bè Iln học trở thành Real huấn luyện viên trưởng, vì vậy hắn liền từ đội thanh niên trong lựa chọn một người làm trợ thủ của mình, người kia chính là Bernit. Floraza ở Real làm huấn luyện viên thứ 2 mùa bóng ở giữa độ mất việc, Real trong lịch sử thể thao nhất một sỉ nhục lớn, không năm thảm bại cho Barcelona trên tài, chính là ở Floraza làm huấn luyện viên hạ sáng tạo. Thú vị là, Floraza sau khi tan lớp, lúc ấy Real hai đội luyện viên lần đầu tiên tiến vào đội một tứ hỏa. Nhưng ở mùa bóng sau khi kết thúc, hắn liền trở về hai đội, bởi vì Rio mời lúc ấy làm huấn luyện viên tệ nở thành tích chói lọi vạn đạn nô. Vạn đạn nô nhậm chức Rio chủ soái về sau, Bernie cũng lần nữa trở lại đội thanh niên làm huấn luyện viên một mùa bóng. Nếu như nói, Valencia vẫn luôn coi Villa Gio vì lễ đệ, Kiefer Lọ Dạ cũng vẫn luôn coi Bernie vì đệ đệ. Năm đó, lão tử làm huấn luyện viên Rio thời điểm, người vẫn chỉ là trợ thủ. Cũng bởi vì như vậy, Lọ Dạ từ rất sớm đã tỏ thái độ, làm khách sân mẹ Valencia, nhất định sẽ không bảo thủ. Quả nhiên, hắn tống ra Anderson, Dị trận mở cùng dựa y y lôi trước trận công kích tổ hợp. Cái này liền là phi thường rõ ràng, bày ra trận thế, muốn cùng Valencia đánh đối công. Ở tiểu lão đệ trước mặt, buông xuống mặt mũi nghiêm phòng tử thủ. Hắn, Bonito phở lọ ra, không mất mặt như vậy được. Tranh tài ngay từ đầu, Valencia lợi dụng sân nhà ưu thế chiếm đoạt chủ động, đánh ra một đợt thế công. Nhưng rất nhanh, vấn đề liền bạo lộ ra. Thứ nhất là trải qua kỳ nghỉ đông tập vấn về sau, cầu thủ phổ biến cũng còn không tiến vào trạng thái, thứ hai Villa chiến thuật tính nhắm vào rất mạnh, cầu thủ thực lực cũng tương đối khá. Di chân mở ở phía trước trận tồn tại, để cho án bén đã cùng bạ dạ dạ vị trí đều có chút lui sau, không dám tùy tiện tiến lên. Tô Đông muốn đứng vững vi la dự tiến phòng ngự hai tên trung bệ, Argentina nhỏ sư Vương Cổ Lộc xin nhỉ cùng Dục Chột Thế, Esma rất dễ dàng liền lâm vào đối phương hai tên trung trảng cầu thủ bao bọc chính giữa. Vincent tở thời là phải để phòng đối phương mùa giải này biểu hiện được tương đương xuất sắc hậu vệ phải bợ lệ đi, cái này để cho Valencia trước trận tấn công xuất hiện thoát tiết, nhất là quả bóng không cách nào vận chuyển tới Tô chân. Cái này lập tức liền trở thành một phi thường vấn đề nghiêm trọng. Càng quan trọng hơn là, ở phút thứ 14 Dị Trần mở rộng vào một lần trước trận bóng chết cơ hội, trực tiếp phát trồng, vì Vila Jiu đánh vỡ trên sân bê tác. Sau đó, Trương Tài vẫn lâm vào rằng co giai đoạn, không một tỷ số cũng giữ vững đến trung tràng nghỉ ngơi. Ở trong phòng thay quần áo, Tô Đông liền nói lên muốn mở rộng phạm vi hoạt động của mình, hắn hy vọng có thể gánh vác lên nhiều hơn chiến thuật nhiệm vụ. Nhưng Bernie T càng hy vọng hắn đem tinh lực cùng thể năng cũng tiêu hao ở đối phương tuyến phòng ngự bên trên, cùng với được ban sau tấn công bên trên. Nửa hiệp sau chúng ta nếm thử đánh cánh trái, lấy Vincenter cái này bên vị chủ yếu công thủ đoạn, cái đột phá chẳng qua là đánh Ni Minh, cần nhiều hơn hướng trung lộ đi cùng Esma tạo thành hô ứng, sâu chối lên trung trảng cùng Tô Đông liên hệ, đem cầu chuyển tới dưới chân của hắn. Về phân bắt được cầu, Bernie T nhìn về phía Tô Đông, trong phòng thay quần áo tất cả mọi người cũng đều đi theo nhìn về phía Tô Đông. Yên tâm, chỉ cần cầm được đến cầu, ta là có thể đem nó đưa vào gôn. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Valencia thay đổi tấn công phương hướng. Vincenter một mực ở thử biến chuyển bản thân nhân vật, Valencia cái khác cầu thủ cũng cần thích ứng điều chỉnh. Sân mẹ Soto là trên khán đài, Valencia người hâm mộ thời là đang nóng nảy chờ đợi chuyển bại thành thắng thời khắc đến, bọn họ không đứng ở hô hoán thậm chí bắt đầu trở nên gấp gáp bất an. Trải qua chừng 10 phút đồng hồ ăn cướp, sân bóng bên trên Valencia cầu thủ rốt của sáng tạo ra một cơ hội. Vincenter dọc theo cánh trái lui về, tiếp ứng đến từ hàng phòng ngự chuyển bóng về sau, nhanh chóng đi phía trước màng, cũng chưa đi ngoại tuyến dọc biên, mà là ở qua trung tuyến về sau, xéo xuống hướng mặt vào trong, cũng nhanh chóng đưa ra một cước chuyền bóng. Tô Đông rốt cuộc có thể nhận được cầu. Tuy nói là xoay lưng lại banh, nhưng Tô Đông vẫn hết phấn khởi. Không đợi sau lưng người, người, khởi động, hướng thẳng đến vòng cấm địa phương hướng tới. Trúc Tổ sẽ bị Tô Đông ngăn ở phía sau, lại bị hắn cho xoay người, trong lòng vừa giận vừa sợ, nhanh chóng đuổi ở phía sau. Khi nhìn đến Tô Đông bị Cổ Cố Lộc Sini ngăn trở về sau, lúc này từ bên cạnh trực tiếp một sợi bóng. Cầu không có sản nào, nhưng Tô Đông lại bị sền đổ. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân mẹ xuất lộ là một trận hư thành, thậm chí có thanh âm ở hô to muốn thẻ đỏ. Trong tài chính không có thuận theo ý dân, chỉ cấp một trương thẻ vàng, cũng cho Valencia trước trận đã phạt. Bà Dạ Dạ bước nhanh chạy tới, từ dưới đất đem Tô Đông bắt. "Giao cho ta, ta báo thủ cho ngươi." Đông khích lệ vỗ một cái Bạc Dạ Dạ bả bay, truyền lui người ra. Trong mắt không khỏi há hốc. Bạ Dạ Dạ là trong đội số một đá phạt chuyên gia, bóng chết đại đa số đều là hắn tới chủ phạt, bất kể là ở tranh tài hay là đang huấn luyện, hắn tỷ lệ chính xác cũng coi như là rất cao. Kể từ ở Sở Tuotim Lizbon đi theo án bợ tỉ nỉ học tập lá dụng cầu về sau, Tô Đông cũng không ngừng khổ luyện đá phạt, có tiến bộ, nhưng cùng Bạ Dạ Dạ đám người hay là không cách nào so sánh được, hơn nữa hắn cũng không có trong thực chiến đã nếm thử. Đúng như án bợ tỉ nỉ nói, đá phạt môn công phu này chính là dựa vào góp nhặt từng ngày luyện. Nghe nói Beckham qua nhiều năm như vậy, Mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện, cũng sẽ hướng về phía bánh xe luyện đá phạt, lúc này mới tạo cho hắn một thân không tầm thường đá phạt căn cơ. Anbertini cũng mỗi ngày đều kiên trì luyện tập đá phạt. Tô Đông cũng đúng, hắn tin tưởng, người khác có thể luyện ra một thân đá phạt công phu, bản thân cũng giống vậy có thể. Bất quá, hắn đá phạt ở lực độ cùng phương diện tốc độ cũng rất tốt, chính là góc độ đắn đo khó định, rất dễ dàng biến thành pháo cao xạ. Tô Đông chính mình cũng cảm thấy không lớn hài lòng, cho nên cũng từ không chủ động yêu cầu chủ phạt. Hắn đang chờ. Đợi đến mình luyện phái xỉ, đây cũng là bản thân một môn vũ khí bí mật. Bạo Dạ Dạ trực tiếp đá phạt. Xuyên Tùng Vila giữ thủ môn dị nạ không thành. Valencia trung trận cướp phạt cùng mới vừa rồi gì chặn mở đá phạt không giống nhau, nhưng cũng phi thường đặc sắc. Đội phó trực tiếp đá phạt ghi bản, thành công gỡ hòa tỷ số, điều này làm cho sân mẹ Stola bắt đầu hoan hồ, đồng thời cũng để cho sân bóng bên trên Valencia cầu thủ cũng nếm được ngon ngọt. Đang ăn mừng bạ dạ dạ ghi bàn thời điểm, tất cả mọi người ghé vào một hối, cũng cảm thấy huấn luyện viên trưởng Berni T chiến thuật điều chỉnh là đúng đường. Tiếp tục điên cùng tấn công cánh trái. Bên phải lại bắt đầu lại từ đầu. Vila mới vừa giao bóng, mới vừa chuyền vào Valencia 30m khu vực, cầu liền bị lấy đi. Quân đoàn rơi nhanh chóng đá ra phản kích hay là kiên quyết đi cánh trái? Bờ lệ tỷ thời điểm tiến công ép tới có chút quá mức dựa vào, lần này bị Vincent đợi cơ hội, dọc theo bên trái tuyến dẫn bóng một đường bao cắt, bỏ ra dư hậu vệ phải ở sau lưng liệu mạng trở về đuổi. Ở villa khu cấm khu bên trái, Vincent ở bờ lệ tỷ qué nhiêu hạ, đầu tiên là một biến tốc, cố gắng mê hoặc đối thủ, ngay sau đó chân trái đưa ra một cái đường vòng cùng cầu tác động. Tô Đông Nguyên bản đã vọt tới vị, nhưng lần này cầu chưa có tới. Đã sớm chuẩn bị Tô Đông dùng thân thể kẹp lại sau lưng xệ, mặc cho người sau thế nào chen cũng chen không già chiều cao chiếm như thế, lực lượng đối kháng cũng áp chế hoàn toàn đối thủ Tô Đông. Đối mặt với Vincenter chuyển bóng, Tô Đông đánh đầu nhẹ nhàng điểm một cái, quả bóng bị đỉnh trở lại ngay trước vòng 16 m 51 giải. Lần này, Villa Du tất cả mọi người cũng sợ tái mặt. Chỉ thấy Esma nhanh chóng sau trên chen vào, đón Tô Đông đánh đầu chuyển nối, dừng lại, điều chỉnh, lên chân. Vào lưới rồi. Argentina trung chẳng kích động đến một tiếng hô hào, cả người nhanh chóng xông về bên sân. Sân mẹ Sto là người hâm mộ cũng giống vậy kích động và phần, tất cả mọi người cũng đang hô hoán tên Esma, cũng có rất nhiều người cũng đang hô hoán Tô Đông. Hai cái rĩ bàn đều là Tô Đông Thiên này chung phong chế tạo ra. Nhất là đánh đầu chuyền nối cho Esma lần này trợ công, càng phi thường mấu chốt. 21. Valencia thành công nghịch chuyển Vila Jiu. Quân đoàn rơi cầu thủ tất cả đều súm lại tại chỗ bên ăn mừng, bọn họ một lần nữa đạt thành nhận thức chung. Tiếp tục công. Tiếp tục ghi bàn. Đây chính là cùng thành đè bi chiến. Đùa giỡn, không đem đối thủ làm nằm xuống sao được. Theo Valencia lội ngược dòng, trên sân thế cục cũng biến thành càng ngày càng cần trương, không khí càng ngày càng bức lửa, cầu thủ động tác cũng lớn. Đầu tiên là bỡ lệ tỷ đối Vincenter Tiếp theo Vincent ở một lần phản cấp chính giữa phạt quy, cùng Cole Oxney phát sinh xung đột, hai người bị trọng tài chính các đánh 50 lại bàn, đều chiếm được thẻ vàng. Sau đó, Di Trấn Mở cũng gia nhập bốc lửa thiên đoàn, hắn đối bạ dạ dạ phạt quy, để cho hắn cũng nhận được một trương thẻ vàng. Ở phút thứ 73 lúc, Tô Đông lại một lần nữa chạy đến khoảng trống chỗ được banh, nhanh chóng một động tác giả, lừa gạt buộc chuột xe, mắt thấy sẽ phải dẫn bóng khởi động, chạy thẳng tới cấm khu lúc, lần nữa từ bên người đem hắn ngã. Mới vừa rồi là soát bóng, lần này rõ ràng cho thấy chạy chân đi. Quy 1 chương 236, đem cầu hướng trên đầu ta đập. Hô, cả tòa sân mẹ Stole lại truyền ra một tràng ô lên. Tô Đông trên bãi cỏ lộn một vòng mới ngừng, chân phải cẳng chân chỗ chuyển đến một trận đau đớn kinh liệt. Đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được, bản thân khoảng cách bị thương vậy mà như thế đến gần. Từ Sơ Botim Lisbon đến Valencia, hắn không phải là không có bị thương, nhưng trên căn bản đều là một ít bị thương nhẹ cùng bị thương ngoài ra, nhưng lúc này đây hắn thật có chút hoảng, hắn cảm giác được bản thân đùi phải nóng hừng hực, có chút ma, giống như không có gì chi giác. Ở hốt hoảng hơn, trong lòng càng là giận không thể kiệt. Trên sân không khí càng ngày càng lửa. Động tác cũng càng ngày càng lớn, ngay cả dì Trần Mợ cũng bắt đầu dã man đứng lên, nhưng Tô Đông tự hỏi đá bóng không hề bận, hắn cũng không có cái khác trò mở ám đi âm nhân, tên khốn kia tại sao phải xử hắn? Càng nghĩ càng giận, hắn thậm chí có loại mong muốn đứng lên, đi theo hắn đánh một trận xung động. Vincent cùng Esma bọn người chạy tới hỏi thăm tình huống của hắn, có người đang gọi đội y, bà dạ dạ cùng án bện đã thanh âm cũng chuyển tới, bọn họ đang lớn tiếng hướng về phía villa dự cầu thủ đang giống, hiện trường rất loạn, không biết đánh hay chưa. Đội y rất nhanh liền hướng đi vào sân bóng, đi tới Tô Đông bên người. Cảm giác thế nào? Đội y lo lắng hỏi. Tô Đông chỉ chỉ mình bên phải càng chân, rất đau, giống như không có cảm giác gì. Đội y sầm mặt lại, lúc này nhẹ nhàng cởi ra Tô Đông bị máu tươi nhiễm đỏ cầu vớ, phát hiện trên bắp chân đều là máu, đều đã chạy vào giày bóng đá trong đi. Cáng, cáng. Đội y quay đầu lại, giống to. Rất nhanh, cáng cũng tiến vào. Cẩn thận một chút chân phải. Đội y chỉ huy trợ thủ cửa, đem Tô Đông mang lên trên băng ca, đưa ra sân bóng. Nhưng ở Tô Đông trước, vụt trột xe dẫn đầu đi ra sân bóng, hắn bị thẻ đỏ phạt xuống. Mắt Tô Lạc sân bóng người hâm mộ đầu tiên là dùng hư thanh cùng chửi rủa âm thanh tới lên án tên này đồ tể, tiếp theo dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất tới khích lệ Tô Đông, đồng thời tất cả mọi người cũng đều ở lo lắng cho hắn. Xem ra giống như rất nghiêm trọng dáng vẻ. Tô Đông lặng lẽ nằm ở bên sân. Dần dần, chân phải khôi phục chi giác, bắt đầu có thể phát lực. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu là thật không có chi giác, kêu vấn đề coi như nghiêm trọng. Đội y cũng vì hắn thanh tẩy vết thương, phát hiện chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận. Không có sao, bị thương ngoài da, bị giày đinh quất đến, cầm máu liền không thành vấn đề. Đội ý cũng thở phào nhẹ nhõm. Mùa giải này Tô Đông nhưng là đội bóng bảo bối quý giá, từ tầng quản lý huấn luyện viên trưởng Bernie không một không coi hắn là bảo bối cùng, như sợ hắn không cẩn thận gõ đụng, nếu là thật bị thương nặng, đây tuyệt đối là Valencia Thái nạn. Nghe được đội y lời này, Tô Đông cả người cũng thở phào nhẹ nhõm, bật cười, làm ta sợ muốn chết. Một trận lạnh buốt về sau, đội y bắt đầu xử lý vết thương, rất nhanh liền hết đau. Thế nào? Bernie lúc này mới có thời gian xung lại, lo lắng hỏi. Biết được Tô Đông chẳng qua là sợ bóng sợ rõ một trận, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi ta thiếu chút nữa cùng sợ lọ dạ đánh một trận. Bernite hướng Tô Đông cười khổ nói: Tô Đông cảm nhận được một cỗ ấm áp, hắn biết rất rõ ràng, Bernie T không hề chỉ bởi vì quan tâm hắn, còn có đội bóng thành tích phương diện cân nhắc, nhưng hắn như trước vẫn là cảm thấy ấm áp. Ít nhất, đây là hắn lần đầu tiên thấy được Bernie T gấp đến độ muốn cùng người phán nhau. "Kế tiếp ngươi nghỉ ngơi, ta để cho người thay ngươi." Bernie T không cần suy nghĩ nói, cái này cũng là muốn bảo vệ Tô Đông. Dù sao vào giờ phút này, sân bóng bên trên cũng giết đỏ mắt, lại cho ta một chút thời gian." Tô Đông hô. Vừa muốn xoay người rời đi, lại xoay đầu lại, sâu sắc nhìn Tô Đông. "Ta máu này cũng không thể chảy không?" Tô Đông chỉ chỉ mình đang đánh băng vài chân phải, nói: "Bernie tê gật đầu một cái, không thể dùng chân phải. Yên tâm, tiến bọn họ cầu, ta không cần chân phải." Tô Đông tràn đầy tự tin nói: "Đừng nói thân cao một mét 9 tại Hữu Bụt chuột sẽ bị thẻ đỏ phát xuống, coi như Tây Ban Nha trung vệ tại chỗ, Tô Đông cũng như cũ có thể xử lý hắn." Về phần hiện tại, sân bóng bên trên liền còn lại một cái thân cao 1 mét 8 ra mặt nhỏ sư Vương Cổ Lộc Xini, còn có một cái chiều cao giống vậy không ra thế nào dọ thủ môn Gina. Mấy phút sau, xử lý xong vết thương, Tô Đông cứ như vậy đánh băng vài, đi tới bên sân. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân mẹ tổ lại chuyển ra từng trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Toàn trường toàn bộ người hâm mộ cũng đang hô hoán tên Tô Đông. Sân bóng bên trên cầu thủ cũng đều lưu ý đến bên sân, Esma thậm chí dứt khoát trực tiếp một chân to, đưa bóng đá ra giới ngoài đi. Ta không cần chân phải, đem cầu hướng trên đầu ta đập. Đi vào sân bóng lúc, Tô Đông không che giấu chút nào lớn tiếng hô. Trên sân hai đội cầu thủ cũng mười phần kinh ngạc, cứ như vậy to gan chẳng trợn. Valencia cầu thủ nhất thời cũng ha ha phá lên cười, tất cả đều ma quyền sát trưởng mà chuẩn bị làm một trận lớn. Villa Jiu cầu thủ thời là nhìn một chút nhỏ sư Vương Cổ Lộc Xin Yi, nhìn lại một chút trên ghế dự bị đồng đội, cuối cùng nhìn một chút sân bóng bên trên đồng đội, chỗ mắt nhìn nhau hạ, đều có chút luôn cuống. Nga, hắn thân cao 1.95m, so với đối phương thêm một người, Valencia gần như là để ép Villa Jiu ở đánh. Vincent rất nhanh ở cánh trái liền sáng tạo một cơ hội, cứng ép sau khi được phá, nhìn một cái cấm khu trung lộ. Todo đông đã sớm giơ lên thật cao tay phải, phản phất giống như là đang nói, anh em, ta đợi đến Hoa Nhi cũng tạm, ngươi ngược lại chuyền a. Vincenter không chút nghĩ ngợi đưa ra một cú chân trái tác động, trong lòng lại không khỏi thoát một cái Chân phải bị thương rớm máu, Tô Đông rốt cuộc có được hay không? Câu trả lời rất nhanh công bố. Trong cấm khu, Tô Đông kéo bị thương đùi phải, tốc độ xác thực không bằng không bị thương trước linh hoạt, nhưng hắn đối cầu điểm rơi phán đoán trước phi thường tinh chuẩn, đây chính là đến từ không trung bá chủ cờ lọ sở tiêu chuẩn. Dành trước phán đoán ra điểm rơi về sau, Tô Đông dẫn đầu cấp chiếm vị trí, nhẹ nhàng nhảy một cái. Lúc này, chiều cao chênh lệch liền thể hiện ra. Tô Đông sức bật nhảy xác thực không lớn bằng lúc trước, nhưng không chịu nổi hắn thân cao 1.95m, chẳng qua là nhẹ nhàng như vậy nhảy một cái, liền nhảy cao hơn Cổ Lộc trực tiếp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu vào gol. Argentina trung vệ bị ngăn ở phía sau, lần đầu tiên trong đời oán trách cha mẹ của mình, vì sao không có đem mình sống cao một chút? Quá con mẹ nó ước hiếp người. Một cái chân cũng nhảy cao hơn ta, cái này còn có để cho người sống hay không hả? Dĩ Na đứng ở bên trái cột dọc phụ cận, nhưng Tô Đông cố ý đỉnh hướng góc trên bên phải, điều này làm cho Tây Ban Nha thủ môn phi thân cả phá, vẫn như cũng ngoài tầm tay với, quả bóng trực tiếp tiến đụng vào góc trên bên phải. Go ổn. Tô Đông sau khi hạ xuống, vùng cánh tay la hét. Thấy không? Co như chỉ rượi vào một cái chân đá bóng, ta như cũng có thể đi bàn. Tô Đông trương dương mà quát. Hắn là cố ý kêu cho Villa dự cầu thủ nghe, cố ý biểu hiện cho bên sân vụt chột se nhìn. Thật sự cho rằng Phạm Quy là có thể ngăn cản ta rồi. Ngươi có phải hay không cơm hải sản ăn nhiều ăn cho váng. Khoảng cách Tô Đông ghi bản chỉ mới trôi qua 3 phút, lại là Valencia chế tạo ra một cơ hội. Vincenter cánh trái dẫn bóng ngoặt vào trong, cùng Esma ở cấm khu tuyến đầu tiến hành một lần nhanh chóng truyền ngắn phối hợp, Argentina tiền vệ công tinh chuẩn đưa bóng đưa đến Tô Đông chân trái. Trong cấm khu, Tô Đông chân trái bóng xoay người, lấy tay đỡ ra cổ locksini, chân trái trực tiếp nhấc chân dặn bắn. Go ổn. Tô Đông, lại là Tô Đông. Mới vừa rồi là hắn đánh đầu, nhưng bây giờ hắn dùng chân trái đánh vào một cái lực mạnh vô ly. Thủ môn gì nạ cứ việc đoán được phương hướng, nhưng không có thể ngăn cản quả bóng nhập lưới. 41. Ai ra, tối nay Valencia biểu hiện đúng là tương đương xuất sắc. Nhất là Tô Đông, chạy máu bị thương cũng không có ngăn cản hắn, ngược lại để cho hắn trở nên càng thêm hắn dũng. Đây đã là mùa giải này Tô Đông thứ 19 cái La Liga giải đấu ghi bàn. Nếu như lại như vậy tiếp tục nữa, tin tưởng hắn thật rất có cơ hội ở La Liga xử tử mùa bóng trong đời theo bản thân thần tượng Ronaldo thành tích. Phải biết, năm đó Ronaldo chỗ hiệu lực La Liga là 22 chi đội bóng đá 42 vòng thi đấu, mà bây giờ La Liga mới 20 chi đội bóng. Tô Đông tối nay thật biểu hiện được tương đương có huyết tính. Bất quá, quá mức huyết tính, tùy theo mà tới chính là vết thương rất dễ dàng sổ đổ. Rất nhanh, Tô Đông không thể không chịu trọng tài chính kêu tạm ngừng, bởi vì vết thương của hắn lại chảy máu. Trọng tài chính hô ngừng trận tài, tỏ ý hắn nhanh đi bên sân cầm máu. Làm Tô Đông khấp kha khấp khảnh đi đến bên sân lúc, là nhõm, nhất là đứng mũi y, thậm chí ngắm nhìn bầu trời, trong lòng không nhịn được đang cộc thận. Hy vọng hắn tối nay đừng lại ra sân ta cũng không tiếp tục muốn chạm đến hắn quá con mẹ nó ước hết người nhưng sau 5 phút để cho cô lọ sini cảm thấy tuyệt vọng là tô đông lại một lần nữa đứng ở bên sân Bernite, người con mẹ nó là ăn cơm hải sẵn sao hắn cũng chảy máu còn lên. lênỗ lọ sini trong lòng rất tuyệt vọng giống vậy buồn bực làm mịt sợtạ hắn hai lần nóng người đi đến bên sân chuẩn bị ra sân kết quả hai lần cũng không có bên trên thành làm đồng đội hắn thật rất bội phục tô đông hung Hán nhưng làm đối thủ cạnh tranh hắn thật rất buồn mực anh em ng liền nghỉ một chút để cho ta ra sân đá mấy phút, một cái ghi bàn được không? Nhiều cơ hội tụi ta. Nhưng rất nhanh, Tô Đông lại lần nữa trở lại sân bóng bên trên. Tất cả mọi người đều thấy được hắn trong đôi mắt khát vọng. Cho đến nay, hắn còn chưa từng có thưởng thức qua hạt chỉ tuyệt vời. Ronaldo đã từng đùa giỡn nhạo bằng nói, cho tới bây giờ, Tô Đông cùng năm đó hắn chỉ cách một hạt chỉ. Tô Đông rất muốn đuổi theo, sau đó cho Ronaldo gọi điện thoại. Bernie T trước giờ cũng không tin anh hùng, trước giờ cũng phản đối vượt trội cá nhân, hắn mãi mãi cũng nhấn mạnh đoàn đội toàn thân tinh thần. Nhưng vào giờ khắc này, hắn thật không có biện pháp ngăn cản Tô Đông bởi vì hắn thấy được Tô Đông trong đôi mắt đoàn kia lửa, nếu như hắn ngăn cản để cho cái này đoàn lửa diệt, hắn không biết nó lúc nào mới có thể một lần nữa bốc cháy. Nếu như là bình thường hắn nên ngăn cản Tô Đông, nhưng tối nay hắn vậy mà không có. Cái này liền chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, không thể tin được. Nhưng hắn chính là làm như vậy, mà khiến cho người không thể tin được chính là, làm Tô Đông trở lại sân đấu chỉ 4 phút, trong tài tiến hành đến cũng 8-18 phút lúc, Tô Đông rốt cuộc lại ghi bằng rồi. Đây là một lần trước cửa cướp vị trí. Vincent ở bờ lệ tỉ qué nhiễu hướng về phía chân trái chuyền bóng cũng không có chuyền tốt, nhưng cung thành trước Tô Đông lại nhanh trí rúng bị thương chân phải đi đánh. Và rồi, hắn lại chảy máu. Bất quá, bên phải cảng chân hoàn toàn không có chút nào đau. Ngươi lai, like, ghi bản có thể chữa trị thương bệnh à, thật thần kỳ. Quy một chương 237, ta không cẩn thận tiến ba cái cậu. Sunbet Maber, làm trọng tài chính thổi vang tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc kia, Sunbet Maber đan vào một mảnh hư thanh cùng tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô không cần phải nói, đội bóng 10 tháng nhẹ mủ xì ạ, người hâm mộ cũng tại vì thế cảm thấy cao hứng. Mà hư thanh thời là cho toàn đội các cầu thủ, nhất là hàng phòng ngự, bởi vì bọn họ lần nữa biểu hiện đêm mê. Hơn nửa hiệp là ảo. Lúc ấy gì đang còn ở trên sân, Ronaldo, Zidane cùng phỉ gỗ phối hợp, làm người ta hoa cả mắt, đã tương đương xinh đẹp, mở ra trận chỉ 8 phút, Ronaldo sẽ dùng hắn vô cùng không am hiểu đánh đầu, chờ công Zoro đánh vào một cầu. Đây cũng là toàn trận đấu duy nhất một viên ghi bàn. Nhưng chung chàng lúc nghỉ ngơi, Zidane bị sổ lạ gì thay xuống. Nước Pháp siêu sao là mang theo sốt nhẹ trận trước, hắn ở lễ Giáng sinh nghỉ phép thời điểm, đến bệnh tợ sĩ ẩn đi ra biển, kết quả bị cảm. Theo Zidane kết quả, diêu thế công cũng đã biến mất. Điều này cũng làm cho Beckham người hâm mộ cảm thấy không hài lòng bởi vì bọn họ cho là một cầu thắng nhẹ mụ xì ạ như vậy đội bóng, cũng không đáng ra tên giường, nhất là trong trận đấu còn để cho đối thủ nhiều lần chế tạo ra uy hiếp. Ronaldo tâm tình không tệ. Tuy nói ly hôn, nhưng cũng nhận được hắn khát vọng đã lâu tự do. Tối nay mặc dù không đi bàn, nhưng hắn đánh đầu trợ công cũng hết sức xinh đẹp, điều này làm cho hắn đi xuống trận lúc vẻ mặt tươi cười, lộ ra kia mang tính tiêu chí con thỏ nhỏ răng, cho dù ai cũng có thể từ trên mặt hắn đọc hiểu tâm tình của hắn. Xinh đẹp. Vị này một đường cười hì hì bở ra dịu siêu sao, ở đi trở về đến phòng thay đồ lúc, mở ra tủ quần áo không bao lâu, điện thoại liền vang lên. Ngươi thế nào mới trở về phòng thay đồ? Điện thoại bên kia truyền đến Tô Đông thanh âm, mang có một ít toán trách. Ronaldo lúc này mới lưu ý đến, bản thân có 3 cái điện thoại chưa nhận đều là Tô Đông đánh tới. Mới vừa rồi đánh đầu chợ công dô ghi bàn, tại chỗ bên cùng người hâm mộ lẫn nhau đông núc núc. Ronaldo cười hì hì nói, trong giọng nói không khỏi trảnh trẹo, nhân vì tất cả người vẫn luôn nói, đầu hắn cầu không được. Bây giờ, còn ai dám nói? Ronaldo một tay cầm điện thoại di động, một tay sở một cái bản thân bóng loáng tỏa sáng sau so đầu, vẫn vậy cười không ngậm được miệng. Ngươi đây, tối nay biểu hiện thế nào? Ronaldo hỏi. Hai người nhưng còn có một trận đổ ước. Khái, chớ nói, đi con mẹ nó, bị người đá đả thương. Tô Đông tràn đầy buồn bực nói, bị thương. Dô nan đâu có chút kinh ngạc. Diêu trong phòng thay quần áo những người khác cũng đều bị hắn thất thanh hấp dẫn tới. Ai bị thương? Có nghiêm trọng không? Dô nan đâu quan tâm truy hỏi. Đang ở bệnh viện trong khâu vết thương đâu, tên kia đá bóng thật là bẩn. Dù là tranh tài đã qua, nhưng Tô Đông hồi tưởng lại, hay là tức giận bất bình. A, khâu vết thương chính là bị thương ngoài da, không có sao là tốt rồi. Ronaldo cũng thường bị thương, bệnh lâu thành y. 4.3. Tô Đông cường điệu nói. Không có sao, đại nam nhân còn sợ khâu vết thương." Ronaldo vừa cười lên. Khe bu châm, đó chính là không có gì đáng ngại. Điện thoại bên kia Tô Đông lại thở dài một cái, xem ra nên là mày ủ mặt thế dáng vẻ. "Thế nào? Trong lòng có phải hay không rất buồn bực? Có thể không buồn được sao? Đoán chừng phải dừng một hai trận." Tô Đông lại thở dài. "Ha ha, không có sao, không có sao, ta khoảng thời gian này chỉ trợ công, không ghi bàn, chờ ngươi." Ronaldo cười ha hả nói. "Ngươi tối nay chưa đi đến a?" Tô Đông quan tâm hỏi. "Không có, đều nói, một lần trợ công, ghi bàn." đánh đầu trợ công. Ronaldo tăng thêm giọng điệu, lại không nhịn được đưa thay sở sờ, sờ hóc của mình vỏ. "A, vậy ta an tâm." "Có ý gì?" Ronaldo hơi sững sở. "Không có gì, ngươi không cần chờ ta, thừa dịp ta nghỉ thi đấu lúc, tranh thủ thời gian nhiều tiền mấy cái cẩu." Tô Đông thúc giục. Ronaldo có chút khó hiểu, "Huynh đệ, ta bây giờ nhưng là 14 cầu 6 trợ công, ngươi mới 17 cầu, ta lập tức liền đuổi theo rồi. Chờ một chút." Điện thoại bên Pietro Đông hô ngừng, "Ai nói cho ngươi ta 17 cẩu?" "Chẳng lẽ không đúng?" Ronaldo rất kỳ khoái. Đây chính là đến từ La Liga quan phương số liệu thống kê, làm sao sẽ lỗi. Đó là 2 giờ trước kia số liệu, ngay tại vừa rồi, số liệu này đổi mới. Ronaldo nhất thời liền sinh ra dự cảm bất tưởng, lão tiểu tử này ghi bản ả. Người ghi bản ả. Haha, còn tốt, bị thương kết quả trước, không cẩn thận tiến. Ta sát, vậy ngươi bây giờ là 18 cầu rồi. Không không không, Johnny, ta là không cẩn thận tiến 3 cái cầu. Ta. Không. Nhỏ. Tâm. Tiến. 3 Cầu. Ronaldo cả người cũng sợ bà ta. ta sát. Ronaldo kinh ngạc phải ở điện thoại bên này trực tiếp sổ một câu bở ra dịu có mà, hạt chít. Hàng thật giá thật, già trẻ không gạn. Tô Đông cười ha ha. Tiên ngươi mới vừa rồi còn giả bộ một bộ đáng thương xui xẻo bộ dáng. Ronaldo thiếu chút nữa bay đến Valencia, đem cái này dê tẩm khốn kiếp tử trên giường bệnh bắt lại hung hăng đánh một trận. Cái này không phải cố ý chơi ta sao? Ta đây không phải là cấp cho một mình ngươi ngoài ý muốn ngạc nhiên sao? Tô Đông dương dương đặt ý nói. Ronaldo nguyên bản đánh đầu trợ công lương vui vẻ, ở trong khoảnh khắc như thủy triều thối lui. Hạt chít. khốn kia tiến 20 cầu rồi chọn vẹn 6 cầu chiến lệnh, hắn dĩ nhiên có thể tràn đầy tự tin khích lệ bản thân nhiều ghi bạn rồi. Thật là ông trời không có mắt, vậy mà để cho tên tiểu tử kia diễn ra trò chít, còn là không cẩn thận. Đi, cái này cỡ nào không cẩn thận? Zona đâu có loại nghĩ muốn kích động đến mức phát điên, cuối cùng hắn trực tiếp đối Tô Đông Têu một câu, mấy ngày nay đừng để cho ta thấy ngươi. Sau đó, bờ ra Jesus sao liền cướp xong điện thoại. Làm sao rồi, Johnny? Figo rất kỳ quái đi qua tới, quan tâm hỏi. Zidane, Zô cùng cắt lốt chờ đồng đội cũng cũng rất tò mò, điện thoại của ai, để cho Ronaldo tâm tình trở nên kém như vậy? Chẳng lẽ là lão bà của hắn đột nhiên không nghĩ ly hôn? Vậy nhưng thật khó trách hắn như vậy buồn bực. Không có gì. Ronaldo đâu khoát tay một cái, hung hăng thở ra một hơi, một cuộn vọng tự đại tiểu từ túi, không phải là tiếng cái hạt chỉ sao? Tới trước mặt của ta chẳng choẹ, lao tử cũng không phải là chưa từng vào hạt chỉ. Figo nghe đến đó, thiếu chút nữa nhịn không được, trực tiếp bật cười. Di Đan mấy người cũng giống vậy nét mặt rất phong phú, mỗi một người đều là không khỏi tức cười bộ dáng. Bọn họ tất cả đều đoán được là gọi điện thoại tới, mà bọn họ cũng đều biết, Ronaldo cùng Tô Đông Giữa từng có một trận đố ước. Không cần phải nói, trước Zonano trạng thái rất tốt, liên tục ghi bàn lúc, cũng cứ gọi điện thoại đi tìm Tô Đông chành choẹ, còn nói gì, Tô Đông cùng hắn giữa còn kém một hạt chíp. Kết quả được rồi, bây giờ người ta Tô Đông thật diễn ra hạt chíp. Khó trách Johnny cảm thấy mất mặt, quá đánh mặt có hay không? Hạt chíp, kia tiểu tử này chẳng phải là đánh vào 20 cầu hạ. ạ? Figo suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Tô Đông đơn giản giống như là cái quái vật. Mới 19 tuổi, là có thể ở La Liga đánh vào 20 ghi bàn, đây quả thực có thể sánh bằng Johnny năm đó. Hoàng Manta ngồi sau bóng đá nghe, cũng đều rối rít gật đầu công nhận. Tuy nói La Liga chủ trương bóng đá tấn công, ghi bản sát thực nếu so với cái khác giải đấu muốn dễ dàng một chút, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Phải biết, từ gió nỉ sau, La Liga liền trước giờ không ai ghi bàn vượt qua 30 cái. Khỏi cần phải nói, liền nói riêu mạ lộc cả Samu Enne tên này 22 tuổi Camerun tiên phong sở dị ở châu Âu bóng đá thanh danh văng rồi. Nguyên nhân rất trọng yếu chính là hắn ở riêu mạ lộc biểu hiện xuất sắc, nhưng hắn giải đấu ghi bản tối đa cũng mới 14 cầu. Atletico Madrid tiểu tướng Được khen là là Tây Ban Nha mới cậu bé vàng Fernando đô tô rét coi như là năm gần đây Tây Ban Nha thậm chí còn châu Âu cũng công nhận thiên tài cũng là 19 tuổi nhưng hắn mùa bóng trước ở hạt lệ tỷ cổ mới tiến 13 cầu mùa giải này biểu hiện được tương đối khá nhưng cũng mới đánh vào 9 đi bản tô rét mùa giải này nhất đáng nhất tới liền là liên tục 3 lượt diễn ra lập cú đút, nhưng cũng không có hạ chí bất kể là Hê tô Ho, hay là tôi rét đều là châu Âu bóng đá công nhận thiên tài ngôi sao mới nhưng cùng tô đông so với lại khó tránh khỏi hay là hơi kém một chút lấy thiểu từ này trước mắt thế đầu nói không chừng thật là có cơ hội đánh vào 30 cầu trở lên Zidane không khỏi khen ngợi nói: Đến bọn họ cái này tầng cấp, căn bản đã không cần lại đi lo lắng cái gì trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước, bởi vì bọn họ giang hồ địa vị liền đặt ở đó, cho nên bọn họ không những sẽ không ngại, ngược lại sẽ dùng tốt hơn tâm tính đi đối đãi trẻ tuổi hậu bối trôi dậy. Đánh rắm. Ronaldo lại xổ một câu thô tục, hắn chính là may mắn, nhặt cái hạt hattrick, hơn nữa lần bị thương này và bố châm, ghi bàn trạng thái bị cắt đứt, đoán chừng kế tiếp mong muốn ghi bàn cũng không dễ dàng. Zidane cùng Fihgo liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng cười lên. Bọn họ cũng rất muốn nhắc nhở Ronaldo, đây chính là kỷ nghỉ đồng sau trận đấu thứ 1. Nếu thật là nghỉ chiến có thể ngưng hẳn Tô Đông ghi bàn trạng thái, vậy tối nay cái này hạt chít là thế nào tới? Dĩ nhiên, bọn họ khẳng định sẽ không theo Ronaldo đối nghịch. Ta bây giờ có chút hối hận, ban đầu nên càng thêm tích cực một ít. Figo thở dài. Hắn đã nói, chính là lực mời Tô Đông gia nhập Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia chuyện. Tô Đông đổ bộ La Liga mới hơn nửa năm, nhưng sắc thực mang đến cho Figo quá nhiều quá lớn ngạc nhiên. Nếu là tiểu tử này có thể gia nhập Bồ đảo Nha đội tuyển quốc gia, vậy đơn giản có thể nói là như hộ cánh. Figo cũng ở trong lòng đầu quyết định, có cơ hội nhất định phải lại đàng hoàng tranh thủ một cái, dù sao giống như Tô Đông như vậy cầu thủ, không thấy nhiều. Do Johnny, nhi, ngươi gần đây trạng thái cũng không được khá lắm, người ta Tô Đông đều đã liều mạng, chảy máu cũng muốn làm một hạt chíp, ngươi cũng phải liều mạng một cái. Zoro cái nhủ, tuy nói Ronaldo tối nay có một pha không chiến trợ công, nhưng thời gian còn lại, hắn trên căn bản cũng không có biểu hiện gì, giống như mộng du. Đây cũng là Ronaldo mùa giải này một khắc họa. Muốn nói hắn ở mộng du, vậy cũng không thực tế, bởi vì hắn luôn là bơi bơi liền ghi bàn. Nhưng trừ ghi bàn, hắn lại hình như chuyện gì khác cũng không làm. Cái này rất lung tung. Nói hắn biểu hiện không tốt sao, lại cứ hắn có thể đi bàn, nhưng muốn nói hắn biểu hiện tốt, tuyệt phần lớn thời gian trong lại ở mộng du. Cái này đã trở thành huấn luyện viên trưởng Quỹ Rossi nhức đầu nhất vấn đề. Mấu chốt là ở, không chỉ là Rossi, trước trận siêu sao cửa gần như đều là như vậy. Thậm chí, tối nay liền cắt lốt đều ở đây mộng du. Thân là đội bóng đội trưởng, Rossi thật rất lo lắng. Như vậy trạng thái đá đá La Liga trung hạ du đội bóng cũng lao lực, thật đụng phải cường cường đối thoại, nhất là trang đấu loại trực tiếp, Joe có thể làm sao? Quy 1 chương 238, vì người địa cầu cho hạ dợ. Tô Đông diễn ra hạt chít. Cái tin tức này giống như bom nguyên tử bình thường, nhanh chóng đầu nhập Tây Ban Nha bóng đá, đưa tới mánh liệt động đất. Gần như toàn bộ truyền thông cũng cảm thấy khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới, tên này tuổi gần 19 tuổi Trung Quốc tịch tiểu tướng lại đang Valencia cùng thành Deadby Trung Thượng diễn hạt chít, trợ giúp Valencia sân nhà 51 nghịch chuyển vi là Diệu, đã ra mùa giải này lại một trận thỏa thích lâm ly thắng lợi. Càng quan trọng hơn là, Tô Đông là ở mang thương giới tình huống, đánh vào ba cái đi bàn. Báo AS ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trước tiên liền đề cử cái tin tức này, cũng lần hai ban ngày Tô Đông đầu kia bị máu tươi nhiễm đỏ cầu vớ đùi phải làm mặt địa, làm cho tất cả mọi người cũng cảm nhận được một câu ngoan cường hy tính. Báo AS bày tỏ, đến từ Villa zitô giá phạt quy, cũng không thể ngăn cản Tô Đông diễn ra chít. Tối nay, ở sân mẹ Stola, hắn giống như là một pho tượng chiến thần, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được muốn quý bái. Báo Marca cũng giống vậy bày tỏ, ở trên diễn hạt chít về sau, Tô Đông mùa giải này La ghi bàn đã đạt tới 20 cầu, ngoài ra còn có 6 lần trợ công, một người gần như chủ đạo Valencia tấn công hỏa lực. Đây tuyệt đối là mùa bóng trước, tất cả mọi người cũng không thể tin được, bởi vì hắn mới 19 tuổi. Nhưng báo Matca cũng trích dẫn Valencia chủ soái Berny sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên đánh giá, cũng không phải là toàn bộ cầu thủ đều có thể dùng tuổi tác để cân nhắc, tỷ như Tô Đông, hắn tuổi không lừa lắm, nhưng mỗi một trận đấu cũng đang bay vọt thức tiến bộ, ta phi thường mong đợi, hắn tương lai sẽ đạt tới cái dạng gì độ cao. Báo Matca nhấn mạnh nhấn mạnh, Berny dùng chính là khẳng định giọng điệu, mà không phải nghi vấn giọng điệu. Toàn bộ Tây Ban bóng đá đều biết, Bernite từ trước đến giờ cũng không chủ trương chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Cho nên hắn trước giờ cũng rất bùn xỉn với khích lệ bản thân cầu thủ, nhưng duy trì có đối với Tô Đông là một ngoại lệ, hắn mỗi lần nhắc tới Tô Đông đều là tăng thưởng. Thậm chí, ở mẹ Sto là Deadby sau cuộc chiến, Bernie T rất hiếm thấy chỉ ra, Tô Đông là đội bóng nửa hiệp sau lội ngược dòng mấu chốt, Tô Đông ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền nói lên muốn gánh nhiều hơn chiến thuật trách nhiệm, mà nửa hiệp sau, Tô Đông phát huy phải tương đương hoàn mỹ. Có thể có được Bernie T cao như vậy xùm bái, Tô Đông biểu hiện chính là tốt nhất sức thuyết phục Catalonia Hotspur Daily càng là trực tiếp đem Tô Đông cùng năm đó Ronaldo lấy ra so sánh, cho là bây giờ Tô Đông biểu hiện không chút nào bại bởi năm đó Ronaldo, mang đến rung động thậm chí chỉ hơn không kém. Chúng ta đều biết, năm đó Ronaldo sát thực phi thường làm người ta thán phục, hắn có tốc độ nhanh như tia chớp, siêu quần bạn tụy kỹ thuật, đồng thời còn có cao siêu kỹ năng dứt điểm, điều này làm cho hắn có thể không ngừng lấy được ghi bạn. Nhưng hôm nay Tô Đông không chỉ có tốc độ thật nhanh, kỹ thuật cũng tương đương nắm kỹ năng dứt điểm cũng giống vậy cao siêu, đồng thời hắn cả hữu chân tinh thông, mà so Ronaldo càng tiềm suất sắt là, hắn có 1.95 chiều cao. 93 kg thể trọng, điều này làm cho hắn có lực lượng kinh người đối kháng, ở sân bóng bên trên không sợ bất kỳ phòng thủ cầu thủ. Versa Sport Daily bày tỏ, Tô Đông không phải Ronaldo, nhưng hắn so Ronaldo càng thêm tiềm diện. Từ từ năm đó Ronaldo đi xa Inter Milan về sau, Barca vẫn luôn đang tìm một kẻ có thể thay thế năm đó Ronaldo tuyến tiền đạo sát thủ, từ gì vạn đổ đến Blue Halot, bây giờ rất nhiều người cũng đưa ánh mắt nhắm ngay về Tô Ho. Nhưng từ mùa giải này La Liga giải đấu đến xem, Tô Đông mới là có khả năng nhất thay thế Ronaldo người kia. Versa Sport Daily gọi tầng quản lý nên lập tức dừng lại Hetoho tiến cử đem hết toàn lực ký Tô Đông. Tin tưởng hắn sẽ tại Barcelona khai sáng một thời đại hoàn toàn mới. Sport Daily cũng kêu gọi Barca nên mau sớm ký Tô Đông, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ cho là tuổi gần 19 tuổi Tô Đông hãy cùng năm đó Ronaldo vậy, thậm chí có được so Ronaldo kinh người hơn giá trị thị trường. Cái này đúng là Barca trong lịch sử thứ một người đến từ Trung Quốc, đến từ châu Á cầu thủ. Sport Daily bày tỏ, cho tới bây giờ đã đánh vào 20 cầu Tô Đông mới là thích hợp nhất Barca tuyến tiền đạo cầu thủ. Diều siêu sao tụ tập, nhưng bọn họ đã có Ronaldo cùng Zon. Hơn nữa bọn họ cùng Valencia quan hệ phi thường hằng bè, cảnh này khiến Tô Đông chuyển nhượng Real có khả năng rất nhỏ, nhưng Barca cùng Valencia quan hệ luôn luôn cũng rất tốt. Sport Daily bày tỏ, nếu như Barcelona trả tay mua Tô Đông vậy, tin tưởng Valencia là sẽ không cự tuyệt. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Barca nhất định phải cấp đủ chuyển nhượng phí. Nước Đức quyền uy bóng đá thị trường điều tra cơ cấu biểu hiện, Tô Đông trước mắt chuyển lượng giá đánh giá ở chừng 25 triệu euro. Nhưng số tiền này nhất định là không cách nào thỏa mãn Valencia. Trừ Tây Ban Nha truyền thông ngoại, các nước châu Âu truyền thông cũng đều rối rít báo cáo Tô Đông chí. Cái này có thể nói là Tô Đông lần đầu tiên, lấy cường thế tư thế vọt vào truyền thông chủ lưu tầm mắt, làm cho cả châu Âu bóng đá cũng lần nữa nhận thức hắn, bởi vì hắn ở La Liga diễn ra chít. Một kẻ 19 tuổi cầu thủ ở La Liga diễn ra chít, điều này đại biểu cái gì? Cái trước làm như vậy người tuổi trẻ gọi Ronaldo. La Gà tệ tự tạ đéo lộ sở có thời lá tiết lộ, chủ tịch Inter Milan mổ dạ tỷ đã hồi tâm chuyển ý, bắt đầu tổ chức câu lạc bộ nhân thủ nghiên cứu, do tìm có thể hay không ở năm nay mùa hè ký Tô Đông, thì giống như bọn họ năm đó ký Ronaldo vậy. Mà Tô Đông biểu hiện xuất sắc cũng giống vậy đưa tới Juve chú ý. Quan đoàn ngựa vẫn đã có chế dè ghét, nhưng Liếm Tỷ đối Tô Đông tiền cảnh cũng là tương đương coi trọng. Đang tiếp thụ tụấn quan phòng vấn lúc, Liếm Tỷ bày tỏ, Tô Đông là lập tức châu Âu bóng đá nhất làm người ta mong đợi cầu thủ trẻ. Mỗi một tên huấn luyện viên trưởng cũng hy vọng bản thân có thể có như vậy cầu thủ, ta cũng không ngoại lệ. Có tin tức tiết lộ, AC Milan cũng giống vậy đang chú ý Tô Đông, nhưng đã có lớn nhỉ dạ phỉ cùng sâm chẹn cổ hai tên thế giới đỉnh cấp chân sút dưới tình huống, trách số tiền lớn tiến cử Tô Đông có khả năng gần như là số 0. Ngoại hạng Anh thủ si lần nữa cùng Tô Đông liên hệ. Xuân Liễu tiết lộ. Áp gia mô vị đối Tô Đông biểu hiện cảm thấy 10 phần kinh diễm, hắn cho là mình đội bóng liền nên có như vậy ngôi sao bóng đá, hắn thậm chí nguyện ý vì Tô Đông thanh toán 40 triệu euro giá trên trời, đem tên này 19 tuổi thiên tài cầu thủ ký nhập Chelsea, để cho hắn vì The bờ lưu hiệu lực. Nhưng Sun Liễu bạ tự cho là, Tô Đông chuyển nhượng ngoại hạng Anh lực cản vừa đúng là tới từ ngoại hạng Anh bản thân. Hắn cho đến nay còn không có vì Trung Quốc đội tuyển quốc gia hiệu lực qua, cảnh này khiến hắn thông qua bình thường đường dây xin phép lao công chứng có khả năng gần như không có, ở đặc thù thiên điều khoản chậm chạp không có ra sản dưới tình huống. Drogery ở lịch chỉ có thể tha thiết nhìn châu Âu hảo môn hướng Tô Đông đưa ra cảnh ố liễu, bản thân lại không làm gì được. Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger đang ở báo giá đi ẩn bên trên công khai chỉ trích FA, cho rằng là thời điểm vì Tô Đông như vậy siêu cấp thiên tài đặc biệt thiết lập thứ nhất đặc thù điều khoản, như vậy dễ dàng hơn tại chúng ta đem toàn thế giới ưu tú nhất cầu thủ tụ tập đến ngoại hạng Anh tới. Wenger tiết lộ, nếu như không phải bị giới hạn lao công chứng, Tô Đông gia nhập không là Valencia, mà là Arsenal. Nhưng Wenger cách nói rất nhanh liền bị mở vũ trụ là đồ. Quỷ đỏ giáo phụ đối Wenger mũi khinh thường. Tô Đông chuyển nhượng Arsenal. Wenger có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ? Sự thật chính là, ban đầu chúng ta muốn đem Tô Đông cùng Certoitano cùng nhau mang tới MU, còn có gia nhập AC Milan Kaká, nhưng đáng tiếc chính là Tô Đông cùng Kaká cũng không lấy được lao công chứng, cho nên một đi Valencia, một đi AC Milan. Ferguson nói xong lời cuối cùng, không khỏi buồn bực hỏi ngược lại, các người nói, nếu như chúng ta có đặc thủ thiên tài điều khoản, mùa giải này chúng ta có Tô Đông, Kaká cùng Certoitano như vậy thiên tài trẻ tuổi, ngoại hạng Anh thì như thế nào? Mở lại thì như thế nào? Đến từ hai đại danh xoái Pháp Anh, Để cho ép cũng là áp lực như núi, nhưng đặc thủ thiên tài điều khoản cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Tô Đông cái này hạt chí, đưa tới toàn bộ châu Âu bóng đá phản ứng mãnh liệt. Nhất là Đông đảo hảo muôn đội bóng, càng là đối với hắn thèm nhỏ dãi. 19 tuổi, La Liga 18 vòng đánh vào 20 cầu, còn có 6 lần trợ công, dạng này thiên tài cầu thủ, ai không muốn cướp. Thậm chí ngay cả Bundesliga Bayern cũng lao ra lên tiếng, cố gắng xoát một đợt tồn tại cảm, làm cho tất cả mọi người cũng tin tưởng, bọn họ như trước vẫn là hùng tâm bừng bừng châu Âu hào môn. Dĩ nhiên, có rất ít người sẽ tin tưởng, Tô Đông ý chuyển nhượng BNM. Dù sao bây giờ Bundesliga đúng là suy tàn. Ở một mảnh xôn sao trồng, Tô Đông ở trong bệnh viện vá bốn châm, không thể không nhân thương vắng mặt. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là hắn gia nhập Valencia tới nay, lần đầu tiên nhân thương vắng mặt, không chỉ có chính hắn không phải lắm, các đồng đội cũng giống vậy không có thói quen, nhất là Vincenter cùng SM hai người. Bọn họ sớm đã thành thói quen phía trước có một Tô Đông chống đỡ, vì bọn họ che gió che mưa, bây giờ trong lúc bất chợt không có, sự khác biệt thật rất lớn. Tô Đông tâm tình ngược lại không tệ, mặc dù bị thương để cho hắn rất buồn bực, nhưng hắn cho Ronaldo gọi điện thoại, hung hăng chán ghét người ngoài hành tinh một thanh. Vì chúng ta người địa cầu xã được tân nhận, mỗi lần vừa nghĩ tới Ronaldo, Tô Đông liền không nhịn được vui lên tiếng tới. Hán Bị Thương cũng nhận đông đạo bạn già quan hệ, ở xa Manchester dọn nhì một ngày một cú điện thoại, PP càng là đặc biệt từ Lisbon chạy đến Valencia đến xem hắn, Cazema liền càng không cần phải nói. Ngay cả tiểu lão đệ David Silva cũng chủ động gánh vác lên chiếu cô Tô Đông trách nhiệm, đây cũng là để cho Tô Đông đối vị này gầy nhỏ lão đệ ấn tượng càng tốt hơn, quan hệ cũng càng gần thêm không ít. Quay đầu ta cùng lễ dạ nói một chút, để cho ngươi tiến đội một đi. Tô đông cười nói, ta David Siva cả kinh trận mắt há mồm, "Có thể không?" "Dĩ nhiên." Tô Đông cười gật đầu, "Lấy hắn hiện nay ở đội bóng địa vị cùng sức ảnh hưởng, an bài bản thân tiểu lão để tiến đội 1, đi theo đội bóng huấn luyện, kia còn có cái gì làm không được. Nhưng vẹn vẹn chỉ là đến đội 1, ngươi muốn trong huấn luyện biểu hiện tốt một ít, để cho Bernie T thấy được thực lực của ngươi, như vậy ngươi mới có cơ hội, hiểu chưa?" David va vội gật đầu không ngừng, hắn dĩ nhiên biết Bernie T dùng người thói quen. Tô Đông chỉ có thể giúp hắn tiến đội 1 huấn luyện, có thể hay không đứng vững gót chân, có thể hay không ra trận đấu, còn phải xem bản thân hắn. "Cảm ơn ngươi, Tô" David Siva cảm động nói. Tô Đông cười một tiếng, lại không nhịn được đưa tay ra, sờ một cái David Siva đầu. sơ não người vào cảm giác hay là rất thoải mái. Mà ở dưỡng thương trong lúc, Tô Đông tạm thời quyết định, thuận tiện đem một chuyện làm.